chương ba trăm năm mươi tám điều kiện trao đổi bên trong chương ba trăm năm mươi tám điều kiện trao đổi bên trong tôn quản sự nói ra cái chủ ý này cũng làm cho kim tiểu xuyên hai mắt tỏa sáng đúng thế tiến vào trong quân có lẽ là cái ý đồ không tồi đến một lần có thể thoát khỏi bị truy nã phiên phước thứ yếu ta sư phụ nhưng chính là tại bên cạnh chiến trường mất tích nha vừa vặn có thể mượn cơ hội như vậy đi tìm một chút sư phụ bọn hắn dù sao chúng ta chín tầng lâu cũng cần bọn hắn thế hệ trước đến chủ trì làm việc để bọn hắn cũng nhìn xem ta một đôi này sư đệ sư muội có bao nhiêu khó mang có thể tôn quản sự rõ ràng cảm giác chuyện này có chút khó lần à là, m Mấu chốt chính l này c h luôn luôn an bài kim tiểu n g ư chính c thường h là t xuyên mấy người tạm thời tranh né cũng hoàn toàn là xem ở bọn hắn về sau có thể cho ta mang đến liên tục không ngừng trên tin tức mới làm ra quyết định đúng rồi tin tức nhớ tới tin tức tôn quản sự liền đến tinh thần tại trong sân nhỏ phòng trà tự mình cho kim tiểu xuyên bọn hắn rót trà linh trà cấp bậc bình thường quý hắn cũng không nỡ lấy ra cái này chúng ta dựa theo trước đó nói điều kiện ta đem các ngươi an bài đến đây hứa hẹn đã làm đến hiện tại đến lượt các ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn chúng ta kim tiểu xuyên sở bàn tử còn có mặc mặc ba người làm thế nào cũng nhớ không nổi đến đến cùng cho tôn quản sự làm cam kết gì tôn quản sự mặt đều nghẹn đỏ lên chín tầng lâu người đơn giản cũng quá vô s ỉ vừa mới qua đi mấy canh giờ liền cấp quên đến không còn chút nào các ngươi sẽ không quên đi ta có độc nhất vô nhị đạt được các ngươi tin tức quyền lợi kim tiểu xuyên kinh ngạc là có chuyện như vậy nhưng bây giờ chúng ta cái gì cũng không có làm n h a nơi nào có tin tức cho ngươi tôn quản sự cái kia mặc kệ hiện tại ta đến hỏi các ngươi đến trả lời là được kim tiểu xuyên tưởng tượng cái này chẳng phải tương đương với thẩm phạm nhân tính toán tại mưa gió các trên địa bàn ngươi thích thế nào hỏi liền thế nào hỏi về phần trả lời thế nào vậy phải xem tâm tình của ta tôn quản sự kim tiểu xuyên ban đầu ở trích tinh trên này ngưng tụ truy này ngươi có cái gì tâm đắc sau khi hỏi xong hắn đã đem sách nhỏ mở ra chuẩn bị ghi chép kim tiểu xuyên nói nhất định phải ta nói tôn quản sự gật đầu kim tiểu xuyên cũng bông ra tốt ta cũng chính là người tôn quản sự hỏi những người khác đến hỏi ta làm một chữ cũng sẽ không nói liền xem như các ngươi mưa gió các những người khác đến hỏi ta cũng sẽ không nói ra lời giống vậy đến tôn quản sự trong lòng cao hứng ân chính mình cái này nhân tình xem ra kim tiểu xuyên bọn hắn sẽ v i n h viễn ghi ở trong lòng kim tiểu xuyên suy tư một lát cái này đạp vào trích tinh đài ngày đầu tiên kỳ thật ta liền lòng có cảm giác vì cái gì kết nối tinh thần nhất định phải tại trong vòng ba ngày ai quy định lúc đó trong lòng của ta k h ẽ động quyết định Tốt nhất tinh ố t nhất t thần thường thường nhất định là cuối cùng xuất hiện cho nên lúc đó ta định cho mình tới một cái mục tiêu phía trước bảy ngày thời gian tuyệt đối sẽ không chủ động đi kết nối bất luận cái gì một ngôi sao nghe kim tiểu xuyên như vậy nói hiệu nói v ư a sở bàn tử đầu góc nhanh chóng chuyển động tiểu xuyên sư đệ thật là có thể kéo cái gì bảy ngày trước không chủ động kết nối đó là ngươi căn bản kết nối không thành l ừ a gạt một chút những người khác cũng còn miễn có thể sao có thể gạt được chính mình l i ê n ngay cả tôn quản sự cũng nghe được rơi vào trong sương mù luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng y nguyên toàn bộ ghi chép lại dù sao đây là kim tiểu xuyên nói bây giờ kim tiểu xuyên linh thể ngữ bức đến lúc đó chính mình ra một bản liên quan tới hắn linh thể sổ nhất định sẽ bắn chạy về phần mấy phần thật mấy phần giả vậy thì không phải là chính mình sự tỉnh cho nên à tại chịu đựng qua trước hai mươi chín ngày sau ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch quyết định tại ngay cuối cùng nhất định phải đem truy này cho ngưng tụ ra tôn quản sự bờ môi run lên nói như vậy ngươi là ngay từ đầu liền quyết định muốn ngưng tụ ra một cái truy đi ra đó là tự nhiên có thể ngươi ở giữa vì sao còn ngưng tụ những cái kia kỳ kỳ quái quái đổ vật đi ra đâu lúc đó ta là vì luyện nhiều tập một chút nhìn xem chính mình đối với ngưng tụ linh thể nắm chắc tính đến t u ộ t cùng đến trình độ nào một bên sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư muội cùng nhau biếu môi bị tôn quản sự lôi kéo hỏi nửa cách giờ kim tiểu xuyên mới kết thúc chính mình nói vậy bây giờ còn muốn để hắn toàn bộ lặp lại một lần sợ hắn cũng nhớ không nổi đến vừa rồi chính mình đến t u ộ t cùng lại như thế nào lập cũng không phải c ố ý muốn hố tôn quản sự mà là hắn không nói không được à lúc đầu cái gì cũng không có nhất định phải chính mình nói ra vài thử đến vậy liền đành phải viện dù sao mưa do các nhân tài cũng nhiều đến lúc đó chọn chọn lựa lựa liều chắc vá đụng luôn có mấy đầu có thể sử dụng đồ vật Tôn sự, đã ghi chép một Quản nhỏ. Sau sự, sách đã đó ghi chép cái lời ạ i đối với sở bàn tử tiến hành truy vấn. Sở bàn tử tôi, nói tới cùng Kim Tiểu Xuyên không sai biệt tới linh bắt bàn bàn lắm nhắc tử truy tử thể nhà, ta ở trong thắng. đầu đã Xuyên suy vấn. sở Sở ở hành cùng không nữ nhà, lòng, nghĩ mấy kỳ mị l này tôn quản sự căn bản cũng không tin một chữ nhưng vẫn như cũ viết tại trên cuốn vở ai mẹ nó không biết ngươi muốn một cái chiến thần kết quả là bị lôi c ấ p bổ sợ ngủ cảm giác kết quả làm ra như thế nữ nhân đi ra bất quá cũng coi như chó ngáp phải rồi ai có thể nghĩ tới nữ nhân này linh thể vậy mà như thế lợi hại đương nhiên không phải nói nữ nhân kiếm pháp lợi hại mà là mỗi một chi tiết nhỏ đều lợi hại cho dù là tôn quản sự bản nhân hắn cũng không dám nói nhất định sẽ tại nữ nhân kia linh thể thời điểm xuất hiện có thể hoàn toàn nắm chắc hào tâm cảnh sở nhị thập tứ ta hỏi lại ngươi ngươi cái này linh thể có thể có cái gì thiếu hụt cũng không thể gặp được ai ai chân đều sẽ mềm đi sở ban tử kinh ngạc â n tôn quản sự lúc trước chân của ngươi chẳng lẽ cũng mềm nhún a ta vẫn cho là nữ nhân này đối với khải linh cảnh ba nặng trở xuống có hiệu quả đâu tôn quản sự quả quyết tránh đi cái đề tài này đem ánh mắt nhìn về phía mặt mặt tiểu sư mội mặc mặc cô nương đầu này kim long ngay từ đầu rất nhiều người cho nó đánh giá rất cao nhưng là trong khi thực chiến Tựa tới ai nói, ta tiểu rất. ta ta ai ai hay hồ. Không hắn nhỏ xinh hỏi xinh không, hỏi nói xong, miệng liền mân nói, lòng, Người người đợi đẹp đẹp có mặc mặc mê là sáng ứ c chiến nhiên. đấu. Quả s sớm hôm sau bên trên phượng khánh phủ phụ thành cùng các vệ thành tất cả quan phủ nha môn đều nhận được một phần lệnh truy nã nội dung giống như rất nhiều người nghĩ đến như thế lệnh truy nã có chín tầng lâu khải linh cảnh kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặt mặt ba người không tuân thủ phụ thành luật pháp tùy ý giết hại đồng tu khiến triều dương tông khải linh cảnh cả nhà v ẫ lạc tất cả nha môn cùng tâm môn có nhìn thấy trở lên ba người người lập tức đuổi bắt một thời kỳ mới khoái tấn tại toàn bộ thương châu cảnh nội đồng bộ cái này thì lệnh truy nã trong lúc nhất thời các đại vệ thành tất cả nha môn toàn bộ đều hành động đứng lên tại tất cả cửa thành bên cạnh chủ yếu quảng trường nhân viên dày đặc chỗ khắp nơi đều dán lên kim tiểu xuyên sở b ả n tử còn có yên lặng chân dung trên bức họa mặc mặc tiểu cô đ ư ơ n g bật cười hai cái l ú n đồng tiền đáng yêu đến cực điểm hồn nhiên không giống một cái người xấu lệnh truy nã không chỉ có hạ đạt cho nha môn cho dù tất cả t ô n g môn cũng toàn bộ đều nhận được làm p ư ợ n g khánh phủ một thành viên những t ô n g môn này có quyền lợi đi hiệp trợ quan phủ nha môn đem kim tiểu xuyên bọn hắn c h ó c nạ q u ỷ hắn trong lúc nhất thời tất cả quan phủ nham ô n toàn bộ đều hành động đi lên cơ hồ đến từng nhà điều tra tình trạng mỗi một cái điều tra tiểu đội chí ít đều có năm tên trở lên khải linh cảnh bởi vì bây giờ những người này toàn bộ đều xem rõ ràng kim tiểu xuyên thực lực của bọn hắn cho nên đại bộ phận điều tra tiểu đội người trong lòng đã hy vọng có thể tìm tới kim tiểu xuyên bọn hắn lại sợ tìm tới bọn hắn hy vọng tìm tới là bởi vì quan phủ có khen thưởng phàm la tìm tới tiểu đội này biết hưởng thụ đến năm nghìn linh thạch không hy vọng tìm tới là bởi vì kim tiểu xuyên bọn hắn nếu có thể đem lôi vân tông hai vị trưởng lão cùng t r i ề u dương tông hơn mười vị khải linh cảnh đều giết chết giống như lại nhiều giết chết chúng ta m ấ y cái cũng sẽ không là một kiện đặc biệt khó khăn sự tình nhất là nghe nói kim tiểu xuyên cùng sở bản tử linh thể còn có nói không rõ đặc thù công năng về phần là cái gì công năng khoái tấn bên trên không nói chắc hẳn chỉ có mưa gió các cùng lôi vân tông sống sót tên kia hồ trưởng lão mới rõ ràng bất quá kim tiểu xuyên chỗ hạc dương thành những tông môn kia nhưng không có lá gan từng nhà đi tìm kiếm kim tiểu xuyên bọn hắn đừng không có đem người ta bắt lại chính mình trước hết bị người ta tiêu diệt c ử bây giờ tại những môn phái nhỏ này trong mắt chín tầng lâu ba người này chính là ba cái s ắ t tinh cũng không biết là ai đem tiểu cô nương kia vẽ đến đẹp mắt như vậy ha ha phàm là gặp qua tiểu cô nương xuất thủ không có một cái nào nói nàng nhân từ nương tay phù lục kia cùng c h ậ t pháp mạng thiên phi vũ cũng không biết có thể đi nơi nào tránh né về phần sự kiện phát sinh hoa dương thành tại nhận được lệnh truy nã sau thế mà mười phần an tĩnh cũng không có xuất hiện mặt khác vệ thành như vậy còn có quan phủ khải linh cảnh cao thủ đi ai ra điều tra tình huống làm tam đại tội phạm một trong sở nhị thập tứ nhà vậy mà không có dù là một cái điều tra truy bắt tiểu đội đi gõ một chút thúy hồng lỗ cửa chỉ có vài đội nhân mã tại trên đường cái cao r ộ n g tiêu to nói cái gì tuyệt đối không có khả năng chứa chấp tội phạm nếu không như thế nào như thế nào nhưng trên thực tế thí sự không có về p h ấ n hoa dương thành tô n g môn càng là đàng hoàng rất mỗi cái tô n g môn mỗi ngày đều phái người đến thúy hồng lâu tiến hành tiêu phí để bày tỏ bày ra điều tra việc này cùng chúng ta không quan hệ phượng khánh phủ thành vạn vô nhai cùng trương thiên bang lại tụ cùng một chỗ vạn trưởng lão ngươi nói chuyện này phải làm thế nào đi làm vạn vô nhai nói quan phủ nha môn không phải đã phái người rồi sao chúng ta trở lấy liền tốt trương thiên bang lắc đầu lạc y gì ý hiề tới nói chuyện này về từ vạn thông quản mà từ vạn thông hướng mặt ngoài p h ả i đi ra đuổi bắt kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử vậy mà cao nhất tu vi mới khải linh cảnh bàn đ ặ n g a loại tu vi này làm sao có thể tìm tới kim tiểu xuyên cho dù là tìm tới cũng chưa chắc có thể đánh thắng người ta nha ai nói không phải đâu ta nhìn chính là từ vạn thông tại bao che chín tầng lâu dù sao bọn hắn mắt đi mày lại câu kết làm vậy đã rất lâu rồi vậy ngươi nói làm sao bây giờ chẳng lẽ hai người chúng ta tông môn cũng muốn ra người cái đề tài này như vậy dừng lại hai cái tông môn ra người để ai đi người nào không biết tà dương tông lôi vân tông cùng kim tiểu xuyên ở giữa cửu hận người không đi tìm người ta người ta cũng sẽ tìm đến ngươi cái kia đi ra người nếu như cảnh giới không cao chẳng phải là lại phải không công dựng vào mấy đầu nhân mạng hai cái lao ra hỏa than thở vạn vô nhai nói nếu như mình tông môn yến xuân thủy cùng tân chính tại liền tốt bằng vào cái kia hai cái thần kinh đệ t ử ưu tú nhất định sẽ không thua kim tiểu xuyên cứ như vậy toàn bộ phượng khánh phủ thành bên trong tại bắt bắt kim tiểu xuyên sự tình bên trên tiếng sâm lớn hạt mưa nhỏ lạc y vì y cái sốt ruột cũng không có biện pháp cho dù để nàng tự mình dẫn đội đi truy n ạ kim tiểu xuyên nàng cũng sợ chính mình không phải kim tiểu xuyên đám người đối thủ liên tiếp cứ như vậy mơ mơ hồ hồ qua ba ngày tại ngày thứ tư ban đêm từ vạn thông lần nữa gõ thẩm không thành cửa phòng lần này hắn mang đến một phần danh sách một phần đủ để cho phượng khánh phủ tất cả thông môn cải biến vận mệnh danh sách chương ba trăm năm mươi chín điều kiện trao đổi bên dưới chương ba trăm năm mươi chín điều kiện trao đổi bên dưới một cái bàn một ngọn đèn dầu ngọn đèn đã điều đến s á n nhất bên cạnh bàn một bên ngồi thẩm không thành một bên ngồi từ vạn thông dưới đèn bày ra lấy một phần vật liệu đây chính là thẩm không thành muốn phượng khánh phủ khải lính cảnh nhất có chiến lược những cái kia danh sách vừa nhìn thấy phần danh sách này thẩm không thành cho dù thân là dung tính cảnh chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi khá lắm không hổ là tại phượng khánh phủ thành kinh doanh nhiều năm từ thống lĩnh từ văn thông đây là đem tất cả tông môn nội tình toàn bộ đều cho tung ra n h à nhìn xem trên danh sách này điểm chiến lược cũng làm người ta tâm động không thôi nếu như mình có thể dẫn đầu dạng này một chi tu sĩ quân đội cái tiết trong tương lai trên chiến trường không nói có thể đánh thắng bao nhiêu tháng trận tối thiểu nhất tự vệ khả năng phải nhiều hơn không ít hắn từng cái danh sách nhìn sang cái này cái thứ nhất thế mà chính là tả dương tông đại trưởng lão vạn vô nhai ngay sau đó chính là lôi vân tông đại trưởng lão trương thiên bang một chút nhìn sang hai tông môn này tu sĩ nhân số lại còn không ít cảnh giới cao nhất tự nhiên là hai cái đại trưởng lão khải linh cảnh b ả y nặng cảnh giới thấp nhất cũng là khải linh cảnh bốn nặng đương nhiên tại khải linh cảnh bốn nặng phía sau còn mang theo mấy cái khải linh cảnh bốn nặng t h í m k h ô còn mang theo mấy cái này một nặng ta có thể hiểu được cái này một nặng là chuyện gì xảy ra bầm đại nhân ngài nhìn cái này hiến xuân thủy cùng tân chính hai người là ngưng tụ ra thánh cấp linh thể chiến lược đương nhiên sẽ không yếu tại phổ thông khải linh cảnh b a nặng bốn nặng mà lại ở trên chiến trường bọn hắn tốc độ phát triển cũng sẽ nhanh nhất thầm không thành buồn bậc thế nhưng là ta nghe nói hai người kia đã đi đô thành nhà căn bản cũng không tại tà dương tông làm sao có thể chiêu mộ đến trong đội ngũ ha ha đại nhân mặc dù bọn hắn không tại phượng khánh phủ bên trong nhưng vẫn như cũng là tà dương tông người cái này tà dương tông nếu muốn phái người tham chiến vậy bọn hắn liền có nghĩa vụ trở về về phần sẽ hay không trở về thôi từ vạn thông không nói thầm không thành hiểu ngay lập tức đúng rồi hai người kia có thể không trở lại đồng thời ta cũng không có hy vọng bọn họ có thể trở về ta còn không muốn cùng cái gì đan dương tông những người kia sinh ra mâu thuẫn thế nhưng là ta có thể cầm hai người kia làm văn chương nếu hai người kia không được vậy ta muốn những người khác tổng không có mao bệnh đi thế nhưng là cái này vương phi hồng đại nhân cái này vương phi hồng ngừng tụ linh thể chính là vương cấp kim mừng rất lợi hại tin tưởng ở trên chiến trường sẽ phát huy tác dụng rất lớn đồng thời người này là bị lôi vân tông xem như lời kế tiếp tông chủ đến tiến hành bồi dưỡng thầm không thành cười dùng ngón tay chỉ từ vạn thông ngươi nhà đến tột cùng cùng hai tông môn này có thủ gì muốn đem bọn hắn tinh anh người tận diệt nha từ vạn thông nói ta tất cả đều là thay đại nhân đến suy tính nhất khiếu phụ chủ phó tổng quản g là ý ỉa ý ỉa liền đã từng là lôi vân tông t r ư ở n g lão mà lôi vân tông cùng tà dương tông quan hệ mất thiết cho nên cho dù những người này không muốn đi chiến trường vậy ngài cũng có thể đem những này xem như đàm phán điều kiện thầm không thành gật gật đầu không sai cái này từ vạn thông nghĩ đến s á t thực chú đáo sau đó hắn lại quét mắt một vòng danh sách tại trong danh sách ở giữa không đang chú ý vị trí bên trên lại có ba tên khải linh cảnh một nạn người hắn không nói gì mà là dùng ngón tay tại cái kia ba cái danh tự bên trên điểm một cái nhìn về phía từ vạn thông từ vạn thông gật đầu thẩm không thành liền hiểu từ vạn thông muốn bảo vệ chính là ba người này kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ mặc mặc ta sợ phần danh sách này xuất ra đi các ngươi nhiếp khiếu phụ chủ sẽ tức g i ậ n đến động thủ với ta a ha ha ngài là thượng quan hắn nào dám cùng ngài động thủ đâu nếu là hắn biết phần danh sách này là ngươi cung cấp cho ta sẽ làm sao vậy hắn nhất định sẽ tìm một cơ hội đem thuộc hạ x é nát ha ha ha thẩm không thành cười ha hả hắn có chút ưa thích từ vạn thông nếu là hắn muốn xé nát ngươi vậy ta liền sớm đem ngươi lấy tới bên cạnh ta đây là đùa g i ỡ n một câu đồng thời t h ầ m không thành cũng có ý riêng vậy ta nhất định đi theo đại nhân đồng dạng từ vạn thông cũng có ý riêng qua ngày đến t h ầ m không thành trực tiếp đã tìm được nhiếp khiếu nhiếp phụ chủ ta cũng ở nơi đây làm trễ n ả i mấy ngày thời gian chiến sự tiền tuyến căng thẳng đại hoàng tử đã thúc giục nhiều lần nếu không ta nhất định phải tại ngươi nơi này chơi nhiều thêm mấy ngày nhiếp khiếu cười ha hạ vậy ta cầu còn không được thẩm không thành ngồi xuống t r ự chúng tiếp một liền p lấy ra ta trước qua lai một mệnh lần lần này, phụ p đó không phải nói như vậy nha lại nói cái gọi là c h ư n g binh không phải liền là ngươi nói cho ta biết một cái nhân số sau đó ta cho ngươi đụng người a làm sao chính ngươi còn làm ra một phần danh sách đến đâu hắn rất buồn bực tiếp nhận danh sách kia vừa nhìn xuống này ngoa tạo càng ngất ức người trên danh sách này viết đều là lộn xộn cái gì người xem một chút chúng ta phượng khánh phủ hết thể một trăm sáu mươi cái tông môn không đối bây giờ còn có một trăm năm mươi chín cái trên danh sách viết rất rõ ràng lần này người ánh sáng cắt tông đại trưởng lão liền muốn điều một trăm hai mươi cái đến tột cùng là ý gì à đã nhìn ra còn lại những cái kia môn phái nhỏ đại trưởng lão chắc là không có tiến vào khải linh cảnh ba nặng cho nên ngươi không cần đúng không vậy ngươi đem ta phượng khánh phủ tất cả cảnh giới cao nhất khải linh cảnh toàn bộ rút đi đến tột cùng làm u ố n làm cái gì nhìn xem phần danh sách này nhiếp khiếu tâm đều bay nhảy bay nhảy danh sách này nếu để cho huyết hà tông tăng bách t r ư ở n g đám khốn kiếp kia nhìn thấy tất nhiên sẽ đi tông môn trưởng lão đường cáo ta một trạng khẳng định sẽ nói tông môn đang cùng lớn canh vương triệu đánh trận lúc đầu ưu thế hiện thị rõ kết quả ta bên này phái đi ra một đám biết đánh nhau nhất sau đó tông môn tổn thất nặng nề vậy ta còn làm sao lan lộn không được nhất định không được mặt khác chứ những n à y đại trưởng lão bên ngoài còn có hơn tám trăm người lại nói ngươi ngay từ đầu không phải nói chỉ cần năm trăm người à làm sao mấy ngày trôi qua thành một nghìn người đâu hắn có chút nghi ngờ nhìn về phía thẩm không thành thẩm không thành lại không để ý tới hắn một bộ giải quyết việc t r u n g dáng v ẻ cái này mẹ nó trên danh sách thế mà còn có yến xuân thủy cùng tân chính danh tự ngươi có phải hay không muốn m g ụ tâm người ta bây giờ thế nhưng là đô thành đan dương tông đệ tử h ạ c tâm siêu cấp tông môn đan dương tông sẽ chim ngươi phá sự này còn có vương phi hồng ngươi đây là muốn đem lôi vân tông vào chỗ chết bước ai nhìn một chút lại xuất hiện kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ yên lặng danh tự khá lắm ngươi là ai đến cũng không có cự tuyệt ngay cả ta hiện tại bắt đầu truy nã người đều không đúng tha rốt cuộc xem hết danh sách thẩm đại nhân phần danh sách này sợ là không thích hợp đi À, làm sao không thích hợp chúng ta không ngại nghiên cứu thảo luận một chút kết quả là hai cái dung tinh cảnh đại nhân vật đóng ký cửa ai đến cũng không ra một loại kia ngay tại trong phòng thương lượng danh sách sự tình cái gọi là thương lượng bất quá là mọi người nói ra chính mình hạch tâm danh giới cuối cùng sau đó tìm một cái điểm thăng bằng mà thôi cái này vừa thương lượng liền thương lượng hơn nửa ngày cuối cùng thẩm không thành thở dài một tiếng nhiếp phụ chủ chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý để cho ta mang theo một đám khải linh cảnh tu sĩ cấp thấp ra chiến trường sao như thế ta sợ rốt cuộc không về được nha ha ha thẩm đại nhân hồng phúc tề tiên h như thế nào sẽ nói loại lời này dù vậy không có tháng m ộ ư ơ i năm hai n h ì n năm ta v ư ợ n g khánh phủ thực lực cũng không khôi phục lại được hai người tất cả nói tất cả nói riêng phần mình hài lòng thầm không thành rời đi đi được thời điểm không che giấu được ý cười hắn sau khi đi nhức khiếu cũng rốt cục thở dài một hơi mẹ lao giả tốt nhất ngươi chết ở trên chiến trường đừng trở về may mắn bảo vệ phần lớn các tông đại trưởng lão không đến mức để huyết hà tông những lao g i á chết tiệt kia bọn họ bắt được ta nhược điểm t h ầ m không thành ra nhiếp khiếu sân nhỏ trực tiếp tìm tới thống lĩnh nam môn đ ẩ y cửa đi vào không người nào dám ngăn cản nghe được tiếng bước chân từ vạn thông lập tức ninh đón đi ra không đợi từ vạn thông nói chuyện t h ầ m không thành liền đem một phần vẽ đến loạn thất b ắ t a o sửa đi sửa lại danh sách lấy ra trước không vội khác lập tức hạ mệnh lệnh để người trên danh sách lập tức chuẩn bị sau năm ngày lài hướng bên cạnh từ vạn thông đem danh sách cầm ở trong tay xem xét liền mộng ngo tạo cái này tên thứ nhất thình lình chính là chính hắn đại nhân cái này làm sao Chúng ta đã nói xong, ngươi sẽ không quên đi. Lại nói ta đã sau ẽ không n đó i Lại n i ta hắn cứ h dựa theo danh sách để thuộc hạ dần dần tông môn đi thông chi cùng hắn nghĩ đến một dạng cái gì vạn vô nhai trương thiên bang vương phi hồng hiến xuân thủy tân chính mọi người cùng những tông môn kia đại trưởng lão căn bản cũng không khả năng đi chiến trường bất quá cũng chính là bởi vì điều kiện như vậy mới khiến cho thẩm không thành lúc đầu kế hoạch năm trăm người thuận lợi gia tăng đến bảy trăm người mà lại thuận tiện đem từ vạn thông cái này khải linh cảnh chín nặng cho đào tới phải biết ở trên chiến trường một cái khải linh cảnh chín nặng nếu như dùng đến tốt có thể chống đỡ lên một trăm cái khải linh cảnh hai nặng ba nặng từ vạn thông nhìn thấy phía trên quả nhiên có kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ yên lặng danh tự hay là thẩm không thành ra mặt có tác dụng lệnh truy nã này vừa phát xuống ba ngày lập tức liền muốn thu trở về nhưng là còn có một việc muốn đi làm đó chính là muốn tìm tới kim tiểu xuyên bọn hắn chuyện này cũng không khó bởi vì từ vạn thông chắc chắn mưa gió các người nhất định biết kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn ở nơi nào cho nên đang thông chi hạ đạt đằng sau từ vạn thông trực tiếp liền đi mưa gió các phân bộ đến mau đem lệnh truy nã này hủy bỏ tin tức tuyên bố ra ngoài mặt khác mau để cho người của các người thông chi kim tiểu xuyên trở về đúng rồi để bọn hắn mấy cái trực tiếp tới các người phân bộ hoặc là đi chính đạo các đều có thể từ vạn thông cũng không có trả tiền cho mưa gió các ý tứ mưa gió các người lần này cũng dứt khoát cũng không nói muốn linh thạch lời nói thế là tại ngắn ngủi một lúc lâu sau tại phía xa hạc dương thành kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ Cùng mặc mặc tin, tin tức là tôn quản sự tự mình nói cho kim tiểu xuyên cho dù là tôn quản sự mình tại nói chuyện này thời điểm còn cảm giác được rơi vào trong sương mù không nghĩ tới chuyện này giống như này nhẹ nhõm hóa giải một phần lệnh truy nã vẹn vẹn tuyên bố ba ngày liền bị hủy bỏ dĩ v ã n g hủy bỏ lệnh truy nã đó là nha môn đem phạm nhân bắt được nhưng lúc này đây hoàn toàn không giống tôn quản sự mỗi ngày nhìn rất rõ ràng chín tầng lâu ba tên tiểu gia h ỏ a này bị truy nã mấy ngày thời gian bên trong đó là cái gì cũng không có chậm trễ nên ăn thì ăn nên uống thì uống chơi mệt rồi liền đi ngủ t ỉ n h ngủ mấy người liền cãi nhau thảo luận ai linh thể mới là lợi hại nhất về phần nói cái gì nha môn đến đây điều tra cái gì càng là không tồn tại ai dám không có việc gì hướng mưa gió cắt trên địa bàn chạy càng làm cho hắn không có nghĩ tới là từ vạn thông vậy mà đối với chín tầng lâu mấy người như vậy dụng tâm cứ như vậy kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ mặc mặc ba người nên ngang đi ra tòa này đã ở mấy ngày suốt nhỏ cũng không trì hoãn trực tiếp ra khỏi cửa thành đặt vào phi kiếm hướng p h ư ợ n g khánh phủ thành phương hướng mà đi mục đích của bọn họ ý nguyên vẫn là chính đạo các dù sao lập tức liền muốn đi tiền tuyến chiến trường cùng chính đạo các đám người hảo hảo đoàn tụ một chút luôn luôn cần thiết có lẽ rất nhiều người đối với g i a chiến trường là trong lòng còn có sợ hãi nhưng bọn hắn ba cái hoàn toàn không có loại tâm lý này đi đến tiền tuyến lại nguy hiểm cũng tốt hơn mỗi ngày bị quan phủ nha môn truy nã trên đường đi thương lượng như thế nào tại trên chiến trường đi tìm sư phụ sư thuốc sư cô sau đó gặp được nguy hiểm ba người đến tuột cùng phải làm thế nào phân công cuối cùng tổng kết ra một cái đạo lý tại ra đến phát trước nhất định phải đi vạn bảo c á t làm tốt hơn đồ vật dạng này an toàn hệ số liền sẽ càng lớn ba người dùng suốt cả ngày rốt cục trở lại chính đạo c á t lần này bọn hắn không có l ạ c đường nhờ vào từ tôn quản sự trong tay làm ra một tấm kỹ càng lại rõ ràng địa đồ trở lại chính đạo các liền cùng về đến nhà cũng kém không nhiều hoa thiên chu chấn bọn người đ ê m ấy ngày nay phát sinh sự tình cũng đối kim tiểu xuyên bọn hắn nói một lần lần này trừ kim tiểu xuyên ba người bọn hắn bên ngoài chính đạo các cũng tương tự muốn phái ra năm tên khải linh cảnh trưởng lão tiến về chiến trường giữa trưa ngày thứ hai thời điểm chính đạo các sắp nhập quân năm người hẹn nhau kim tiểu xuyên bọn hắn cùng nhau ăn cơm trừ cái này tám người bên ngoài hoa tiên h chu trấn tiếp khách kim tiểu xuyên đối với cái này năm tên trưởng lão đều có chút ấn tượng nhưng là danh tự cũng là gọi không được cái này năm người cảnh giới cao nhất là khải linh cảnh bốn nặng cảnh giới thấp nhất là khải linh cảnh hai nặng nói thật có lần trước chính đạo các mấy tên trưởng lão Toàn quân bị diệt tin quân bị tức, không i Tiểu、xuyên、đối với mấy người m mấy Xuyên p ả i chăng có thể còn cũng thể h sống sót, k quá xem t r ọ nghĩ Trung ợ p c h tới lần này liền ngay cả hoa thiên chu trấn thậm chí đang dùng cờm cái kia năm tên trường lão cũng đều khiêm tốn rất ha, ha tiểu xuyên à ngươi cũng chớ giả bộ liên trước mấy ngày các ngươi làm sự kiện kia không nói chúng ta mấy vị hai nặng ba nặng bốn nặng phổ thông t r ư ở n g lão cho dù là ta chu c h ấ n bây giờ muốn tùy tiện cùng các ngươi đặc thủ sợ là cũng không có gì c h ỗ t ố t chu c h ấ n bây giờ khải linh cảnh sáu nặng hắn tự nhận là tại trong t ô n g môn thực lực xếp hạng thứ ba nhưng là nhớ tới lôi vân tông mấy cái kia để kim tiểu xuyên bọn hắn giết chết khải linh cảnh ba nặng t r ư ở n g lão trong lòng cũng run run dày nếu người ta như vậy c ấ t nhắc kim tiểu xuyên cũng chỉ có thể đáp ứng lần này cái kia mấy tên trưởng lão cao hứng nhao nhao nâng chén cảm tạ mấy vị sư chất chiếu cố nhiều hơn cùng kim tiểu xuyên bọn hắn tiếp xúc lâu bọn hắn đều rất rõ ràng chỉ cần cùng kim tiểu xuyên sở bà tử quan hệ xử lý tốt cái kia hy vọng sống sót cũng liền càng lớn không tin người xem một chút giang thu đức hoa ung dung triệu nhất minh mang bình an bọn người liền biết húng chi lần này từ vạn thông cũng theo quân tiến về có thể tưởng tượng kim tiểu xuyên bọn người nhất định sẽ bị phân đến chỗ an toàn nhất một bữa cơm ăn uống no đủ kim tiểu xuyên bọn hắn trở lại ở lại sân nhỏ triệu thiên Thiên đang dạy thụ triệu nhất minh phân biệt linh thảo nhìn triệu nhất minh một mặt táo bón rán vẻ kim tiểu xuyên cùng sở bà tử không hiểu vui vẻ tiểu xuyên mặt mặc hai người tới kim tiểu xuyên ngay tại cao hứng liền bị triệu thiên tiên ngoắc gọi tới kim tiểu xuyên trực tiếp giải thích triệu trưởng lão nói thật ta phi thường muốn theo ngài học tập thuật luyện đan thế nhưng là ngài cũng đã nhìn ra ta thân bất giò kỳ nha lúc này sắp liền muốn lên biên cảnh chiến trường bây giờ không có thời gian chờ sau này ta từ trên chiến trường khải hoàn nhất định cùng ngài hào hào học tranh thủ đem chúng ta mạch này thuật luyện đan phát dương quang đại làm cho cả phượng khánh phủ nhắc lên ngài triệu thiên, thiên trưởng i ê n t lão đến toàn bộ đều nổi lòng tôn tính một bên mặt mặc tiểu sư muội tại liên tiếp gật đầu biểu thị tán đồng triệu thiên thiên làm sao không rõ ràng kim tiểu xuyên nghĩ như thế nào ha ha lời hay ngươi cũng không cần nhiều lời trước đó ta đã cho ngươi một quyền luyện đan tâm pháp có nhớ không kim tiểu xuyên một bên g ậ t đầu một bên tại náo hải hồi ức triệu t r ư ờ n g lao đã cho chính mình luyện đan tâm pháp a làm sao có chút quên đi đến tội cùng đặt ở cái nào một chiếc nhẫn bên trong vẫn là phải hào hào tìm một chút trả lại cho nàng chính là triệu thiên, thiên nhưng không có phải trở về ý nghĩ tiếp tục nói cho dù là lên chiến trường cũng không thể suốt ngày đều là đánh trận lúc không có chuyện gì làm liền đem sổ này lấy ra lật xem một chút dù sao tại chúng ta tu tiên một đường bên trong luyện đan là trọng yếu nhất một cái sự kiện còn có bình thường muốn cùng m ặ c mặt tại luyện đan trong chuyện này nhiều giao lưu tranh thủ chờ các ngươi từ chiến trường trở về thời điểm đều có thể thuận lợi luyện chế ra đến nhất giai đan dược đến lúc đó ta sẽ dạy cho các ngươi nhị giai đan dược như thế nào đi luyện chế đúng rồi nhắc nhở các ngươi vạn nhất gặp được các ngươi nhị sư thúc tốt nhất đừng cùng hắn học tập thuật luyện đan thực sự quá nguy hiểm kim tiểu xuyên trong lòng cảm động yên tâm đi triệu trưởng lão ta nhất định sẽ đem thuật luyện đan phát dương q u a n đại kỳ thật trong lòng của hắn căn bản liền không có luyện đan ý nghĩ luyện đan trọng y cấp đoạt chiếc nhẫn quan trọng hơn a ta trước mấy ngày đoạt nhiều như vậy chiếc nhẫn quang khải linh cảnh dùng đan dược liền phân đến hai trăm bình cái này nếu như đ ổ i thành chính mình đi luyện không nói trước có thể hay không học được cho dù là học xong sợ là không có mấy tháng thời gian cũng luyện chế không ra thật vất vả dỗ dành tốt triệu trưởng lão lúc này mới thở phào n h ẹ nhóm nhìn thấy hồ giang bảo cùng tần g i a tìm u ộ i tại bên tường chăm chỉ học tập liền đi ra phía trước mỗi người đưa mấy quyển công pháp sổ tay đồng thời lại nhiều cho tần ra t ì muội mấy trăm linh thạch dù sao trước đó người ta đối với mình chiếu cố rất nhiều còn lại hai ngày thời gian kim tiểu xuyên bọn hắn cùng giang tú đức hoa h n g d u n g mãng bình an triệu nhất minh b ọ n người có nhiều tụ hội mỗi người trước khi chia tay đều đưa lên một chút tiểu lễ vật trừ công pháp bên ngoài chính là đan dược và linh khí những vật này hàng tồn số lượng quá lớn chín tầng lâu ba người thực sự không thể đếm hết được trong nhẫn đến tột cùng có bao nhiêu cái đồ chơi này khoảng cách đi phượng khánh phủ bảo đến còn có thời gian một ngày kim tiểu xuyên bọn hắn đã sớm chuẩn bị thỏa đáng bọn hắn quyết định sớm một ngày xuất phát thứ nhất là trợ giúp sở nhị thập tứ mua sắm một thanh cảng g i á chắc phi kiếm thứ yếu cũng phải cùng từ vạn thông sớm gặp mặt chính đạo các năm tên trường lão cũng cùng nhau tùy hành xế chiều hôm đó kim tiểu xuyên một đ o à n người trực tiếp tiến vào p h ủ thành hiện tại từ vạn thông đã sớm không tại thống lĩnh nha môn làm việc hắn đi thẩm không thành ở trạch viện may m à sân nhỏ đủ lớn trừ ở lại bên ngoài từ vạn thông còn tại trong thiên phòng bắt đầu chỉnh lý những cái kia danh sách từ hôm nay trở đi lên đã lục tục no ngoe có tông môn trường lão đến đây b a o đến từ vạn thông vẫn bận bận điệu kim tiểu xuyên mấy người tìm tới nơi này thời điểm từ vạn thông trong tay sự tỉnh còn không có làm xong nhưng khi hắn nhìn thấy kim tiểu xuyên thời điểm y nguyên bông xuống trong tay sự tỉnh vẫy tay tới tới tới ba người các ngươi tới kim tiểu xuyên để chính đạo các người chờ ở bên cạnh đợi chính mình mang theo sở bản tử cùng m ặ c mặt đi tới sau lưng mấy tên chính đạo các trưởng lão c à n g là hâm mộ n g ư ờ i xem một chút người ta đãi ngộ nhìn lại mình một chút đơn giản không thể so sánh trong phòng từ vạn thông nhìn xem mấy người cười nói không nghĩ tới mấy người các ngươi giấu vẫn rất tốt nhiều như vậy tìm kiếm tiểu đội đều không có tìm tới kim tiểu xuyên đến vội vàng hành lễ đa tạ từ tiền bối nếu không phải ngài chúng ta sợ là không có hôm nay từ vạn thông gặp bọn họ mấy người cũng minh bạch sự tình cũng không muốn nói nhiều tiếp tục hỏi lập tức liền muốn đi vào trong quân lại sẽ sợ sệt ba người đồng thanh nói không sợ ha ha liền biết các ngươi sẽ không sợ có thể đem một cái môn phái nhỏ tiêu diệt đám gia hỏa làm sao lại sợ ra chiến trường đâu kim tiểu xuyên vội vàng giải thích tiền bối đây cũng không phải là chúng ta cố ý kiếm chuyện là triều dương tông cùng lôi vân tông ở trên nửa đường p h ụ c kích chúng ta bây giờ không có biện pháp mới từ vạn thông khoác qua tay không cần giải thích thêm ta đều rõ ràng đúng rồi lên chiến trường sau có thể có ý tưởng gì ý nghĩ kim tiểu xuyên không hiểu à chiến trường cũng là có phần công có người phụ trách chiến đấu có người phụ trách hậu cần có người phụ trách vật tư kim tiểu xuyên liền hiểu từ vạn thông đây là muốn cho bọn hắn tìm một cái chuyện tốt tiền bối kỳ thật ba người chúng ta ngài phân phối ở nơi nào đều không có quan hệ gì nếu có thể lời nói ngươi cũng thấy đấy chu trấn đại trưởng lão bên kia mấy người sợ là từ vạn thông hướng mặt ngoài nhìn l ư ớ t qua trong viện đứng đ ấ y năm người ý nguyên có chút câu thúc hắn thêm chút suy tư gật đầu nói ân cũng tốt ta chỗ này đang bề bộn sau đó ta an bài bọn hắn đánh cho ta hô t ạ n về phần lên chiến trường sao về sau sự tỉnh lại nói ta cũng không làm chủ được dạng này liền rất tốt lại đàm luận một lát kim tiểu xuyên mấy người cáo tử từ vạn thông trực tiếp lưu lại chính đạo các mấy người giúp đỡ mình tại trong nơi này làm ra phát trước cuối cùng chuẩn bị mặc dù không có bất kỳ hứa hẹn nhưng mấy tên chính đạo các người đã cảm giác được chính mình lần này hy vọng sống sót lại lớn hơn chút ra sân nhỏ kim tiểu xuyên bọn người trực tiếp liền đi vạn bảo đường đừng nhìn sở b ả n tử bây giờ phi kiếm hơn một trăm l h u ô i nhưng không có một cái có thể sử dụng thời gian dài chút nhất định phải chọn lựa một thanh tốt cũng không biết sở bàn tử tên này là cái gì biến ăn nhiều còn chưa tính chạy nhanh cũng không phải không được vấn đề chính là chạy nhanh hậu quả cũng quá phế phi kiếm vương ừ a tới đến đ bạn bảo ờ n còn không diện đụng g lúc đợi đi、vào. đối diện vừa lúc đụng tới vào, vừa v ư phi hồng chính mang tự h khải lình cảnh đi ra ân. Trùng hợp như chương nhập Chương nhập Phi Hồng e o mấy vậy, tên Trùng t bên bên ân. quân quân Vương đi gia đội dưới. gia đội dưới. ra nhiên cũng liếc mắt liền thấy được kim tiểu xuyên bọn hắn vốn còn muốn mở miệng nịa mai vài câu có thể đột nhiên nghĩ đến kim tiểu xuyên bọn hắn tàn nhẫn nhất là có bọn hắn tông môn ba nặng trưởng l a o đều chết trong tay của đối phương cái k i a lời đến khoe miệng cũng liền c ư n g ép nuốt trở vào tương phản kim tiểu xuyên cũng là như thế hắn cũng lười đi để ý tới đối phương nơi này là phượng khánh phủ đừng nhìn tại hoang giao giã lĩnh hắn giết chết người ta trưởng lão bây giờ có thể còn sống đứng ở chỗ này nhưng nếu là dám ở trong phụ thành độc t h ủ ha ha mười cái t ử vạn thông cũng không giữ được chính mình tại vạn bảo đường trên bậc thang song phương thác thân m à qua riêng phần mình ánh mắt bất thiện một bên là vương phi hồng một ánh mắt một bên là chín tầng lâu ba đạo ánh mắt đều bén nhọn từ đối phương trên thân đ ả o qua song phương trong ánh mắt đều mang chút xem thường cùng khinh thường nhưng là rất rõ ràng lần này vương phi hồng g n phải cái lô vốn bởi vì hắn sau lưng mấy tên khải linh cảnh căn bản cũng không dám nhìn chằm chằm kim tiểu xuyên nhìn n g ư ợ c bàn từ ngón tay nhẹ nhàng rơi vào mỗi một trôi trên phi kiếm tiểu nhị cái này vài thanh phi kiếm cùng phi kiếm bình thường so sánh đến tột cùng là thế nào tốt pháp tốt pháp vừa nhìn liền biết cái này vài thanh phi kiếm hoa văn thế nhưng là tỉ mỉ điêu khắc vô luận là chính mình dùng vẫn là đi đưa bằng hữu đều không thể tốt hơn hoa văn đẹp mắt ta muốn đẹp mắt như vậy hoa văn làm cái gì ta muốn dắn chắc phi kiếm vậy chúng ta không có tất cả phi kiếm kỳ thật đều không khác mấy nếu như ngươi muốn đ ặ t thù trừ phi ngươi lựa chọn đi tìm những cái kia luyện khí đại sư a chúng ta phượng khánh phủ có thể có loại kia luyện khí đại sư tiểu nhị lắc đầu loại địa phương nhỏ này làm sao lại có luyện khí đại sư đâu sở ban t ử rất bất đắc dĩ cái này vài thanh phi kiếm đối với hắn mà nói không có gì tác dụng ngược lại là mặc mặc tiểu cô n ư ơ n g lần nữa đem vạn bảo đường tam giai phủ lục thu sạch nhập trong túi lại hao tốn nàng hơn tám vạn linh thạch đau lòng không được như là đã đi tới vạn bảo đường tăng thêm ba người bọ bây giờ đều tấn thăng khải linh cảnh dựa theo triệu thiên thiên lời nói tới nói đó chính là có thể học tập bất luận cái gì phụ trợ kỹ năng kim tiểu xuyên để tiểu nhị mang theo bọn hắn tại vạn bảo đường tầng hai cùng ba tầng đều đi dạo một lần mấy người dựa theo sở thích của mình đều riêng phần mình chọn lựa sổ tay cùng vật tư tu sĩ cái gọi là phụ trợ kỹ năng chủ yếu liền bao quát luyện đan v ẽ bửa loa khí trận pháp mặc kệ về sau có học hay không có nhiều thứ muốn trước dự sẵn lại nói kết quả là liên quan tới luyện đan các loại sổ tay mua hai mươi mấy bản tới xứng nội bộ chính là linh thảo và luyện đan lô linh thảo thứ này k hắn ô n cần g thiết mua s m Kim Tiểu u x y ê thấy r o n g i c nhẫn, không thể nói có r t nhiều. nhà n Dù sao so à vạn lại đường không ít là được. Nhưng đan, Xuyên không Hắn bảo được. Kim thiếu thấy ít lượt Tiểu là là lò là có mua. qua nhị sư thúc luyện đan cái đồ chơi này dùng vẫn rất phí hắn suy đoán có chút đan dược sở dĩ quý và luyện đan lô yêu bạo tạc cũng là có chút quan hệ liên quan tới v ẽ bửa sổ tay hắn cũng làm đến mười mấy bản v ẽ bửa cần chuyên dụng bút một hơi mua một trăm chi nhưng là mặt khác chất liệu cũng không cần bởi vì phù lục chất liệu trên cơ bản chính là da thu cùng thu huyết mấy người bọn hắn trong tay cái đồ chơi này ba n ă m năm năm cũng dùng không hết trận p h á p sổ luyện k h í sổ cũng riêng phần mình mua mấy quyển vật liệu không cần bởi vì bọn hắn lúc trước thu hoạch nhiều như vậy tạm vật bên trong cũng có chút vật liệu nhưng không biết là cái gì trước từ từ nghiên cứu chờ sau này có nhu cầu lại đến mua cũng được lần này lại tốn kim tiểu xuyên bảy nghìn nhiều linh thạch để hắn có chút lá gân đau từ vạn bảo đường đi ra mấy người tìm tới khoảng cách từ vạn thông nơi đó gần nhất một chỗ khách sạn ở lại ngày mai sẽ là tất cả lần này chiêu mộ tu sĩ tập hợp thời gian cách gần đó sẽ dễ dàng hơn chút vừa ở lại chỉ thấy tôn càn ngọc minh nguyện đến đây tìm bọn hắn phủ thanh này bên trong tống càn muốn tìm được một người hay là rất dễ dàng ban đêm mấy người hẹn nhau ăn cơm kết quả chính đ ạo các cái kia năm tên lâm thời thay từ vạn thông làm việc người cũng tới không cần mời kim tiểu xuyên bọn hắn uống rượu mọi người liền tụ cùng một chỗ chính đ ạo các mấy người là thật muốn cảm tạ kim tiểu xuyên cho bọn hắn một cái tiếp xúc đến thẩm không thành cơ hội mà tống càn cùng ngọc minh nguyệt thì là sớm muốn cho kim tiểu xuyên sở bản tử tiến đưa đồng thời cầu chúc bọn hắn bình an thuận lợi cứ như vậy lúc đầu tại tiểu lượm bên trên một mực khống chế rất tốt kim tiểu xuyên cùng sở bản tử thế mà hướng nhiều quá nhớ tới mấy năm này kinh lịch giật mình như mộng cuối cùng vẫn là bị mặc mặc tiểu sư muội cho nâng đến gian phòng mơ màng thiếp đi ngày thứ hai toàn bộ phượng khánh phủ lần nữa náo nhiệt lên mới vừa buổi sáng khoái tấn đã đem lần này nhập quân tất cả danh sách cho liệt kê ra đến bảy trăm tên tu sĩ phân biệt tại từ vạn thông nơi đó báo đến cũng đăng ký tốt tất cả tin tức mà làm đây hết thể công tác cụ thể chính là chính đạo các năm tên trưởng lão lúc này mỗi người bọn họ cái bàn phía trước đều sắp xếp lên đội ngũ thật dài bởi vì hôm qua kim tiểu xuyên bọn người liền đã đăng ký hoàn tất giờ phút này lộ ra đặc biệt nhẹ nhóm nhìn xem trong đội ngũ kia từng cái khuôn mặt xoắn suýt các tông tu sĩ còn giống như không có ra chiến trường liền ném đi nửa cái mạng một dạng vừa chiều giờ thân tất cả tin tức toàn bộ đăng ký hoàn tất tất cả tông môn tu sĩ tụ tại trên đại quảng trường quảng trường trước mặt trên đài cao hai cái ghế phân biệt ngồi thầm không thành cùng nhất thiếu sau lưng của hai người từ văn thông phù long phi lạc ý ỉa ý ỉa hồ bất vi b ọ n người phân biệt đứng thẳng quảng trường t r u n g quanh đã chật ních tới đưa tiễn tông chủ các tông cùng trường lão rất nhiều người đã đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời trên bầu trời lơng một chiếc to lớn p i chu cùng kim tiểu xuyên bọn hắn tiến về trích tinh đài thời điểm cưới cơ hồ giống nhau như lúc nhưng tất cả mọi người rõ ràng phi thuyền này không phải thuộc về vạn bảo đường mà là lệ thuộc vào lớn canh vương triều quân đội kim tiểu xuyên đồng dạng đứng tại trong đội ngũ ánh mắt của hắn đảo qua t r u n g quanh hắn thấy được hoa thiên hoa thiên đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu hắn thấy được chu trấn chu trấn đã biết kim tiểu xuyên đối với tông môn mấy tên trường lão làm rất tốt an bài trong lòng càng thêm hài lòng muốn thu kim tiểu xuyên sở bản tử làm nghĩa tử tâm tư lần nữa hiện hiện trong lòng chỉ là người ta hiện tại cũng đã là khải lính cảnh thao tác khó khăn không nhỏ kim tiểu xuyên thấy được triệu thiên thiên triệu trưởng lao bên người đi theo triệu nhất minh cùng con hắt cầu kia giang tu đức cùng hoa ung dung đang theo hắn chào hỏi hồ giang bảo hướng kim tiểu xuyên nâng lên cánh tay nhỏ nắm chặt nắm đấm ý kia chính là cho kim tiểu xuyên bọn hắn cổ vũ ủng hộ kim tiểu xuyên càng thêm cảm thấy đứa nhỏ này không nên đi đến tu luyện con đường này lại hướng nơi xa hắn thấy được vạn vô nhai lúc này vạn vô nhai ánh mắt vừa vặn cũng rơi vào kim tiểu xuyên trên thân vạn vô nhai trong ánh mắt tràn đầy phức tạp trong lòng chờ đợi ở trên chiến trường lão thiên có thể đem kim tiểu xuyên cùng sở bản tử cho lấy đi. Hắn đã nhìn xem có ai ở trên chiến trường khi tất yếu có thể cho kim tiểu xuyên một kích trí mạng cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ chính là bên cạnh trương thiên bang trương thiên bang đối với kim tiểu xuyên cựu hận đã thành công siêu việt vạn vô nhai nếu có thể lời nói hắn nguyện ý tại kim tiểu xuyên sau khi chết lại hướng trên người đối phương dẫm lên mấy cước bất quá kim tiểu xuyên đồng dạng cho trương thiên bang một ánh mắt trong ánh mắt viết bốn chữ nhĩ lại ngã hà trên đ à i cao tư văn thông nhận được thẩm không thành ra hiệu hướng về phía trước ba bước lần này chúng ta đi theo thẩm châu mục ù n g nhau đi tới chiến trường là chúng ta mỗi một người tu sĩ nghĩa bất dùng từ trách nhiệm tin tưởng các ngươi mỗi người đều đã chuẩn bị kỹ càng đồng dạng triều đình đối với chư vị cũng ký thắc cực lớn hy vọng bây giờ vương triều đại v i ê m bại hoại cấu kết huyết hà tông tạ c tử cưỡng ép chiếm ta biên cương để cho chúng ta tại thẩm đại nhân dẫn đầu xuống anh dũng giết địch nhiều lập quân công sau đó trên quảng trường này tất cả tu sĩ cứ dựa theo ngay từ đầu thiết kế như thế cùng nhau đem tay phải dơ lên cao cao đi theo hô to quét dọn đại v i ê m bại hoại toàn diện huyết hà tạ c tử quét dọn đại viên bại hoại toàn diện huyết hà tạ tử nhức khiếu chân mày hơi nhữ lại nhẹ giọng hỏi bên cạch lạc y khẩu hiệu này là ai nghĩ ra được lạc y y y nhỏ giọng đáp lại nói còn không phải cái kia từ v ă n thông nghe nói là buổi tối hôm qua kim tiểu xuyên cho hắn ra c h ú ý n h ấ p khiếu ánh mắt ở trong đám người tìm kiếm quả nhiên gặp được lúc trước cái kia cái thứ nhất cho hắn kính hiến cờ thường ra hỏa lúc trước khai mạch cảnh đại viên mãn bây giờ đã là khải linh cảnh một nặng đã ngơi ư không có chết tại phượng khánh phủ vậy liền để trên biên cảnh ta huyết hà tông đệ tử giết chết ngươi đi ánh mắt của hắn lăng lệ kim tiểu xuyên trong nháy mắt cũng cảm giác được gần phủ chủ đại nhân đang xem ta ánh mắt này là cho ta cổ vũ a hắn hướng n h i p k h i ế đồng dạng về đưa một ánh mắt đi qua ý kia là ta tuyệt đối không cô phụ phủ chủ đại nhân nôi khổ tâm ở trên chiến trường nhiều hơn giết địch nhiều hơn lập công nhiều đoạn chiếc nhẫn nhất thiếu cảm nhận được kim tiểu xuyên ánh mắt lộ vẻ kỳ q u á i đứa nhỏ này đ ầ u là có bị bệnh không từ vạn thông phát biểu xong đằng sau nhất thiếu phủ chủ tiến lên cho tất cả phải xuất trình người cổ vũ hắn bất thiện ngôn từ vẹn vẹn nói hai ba câu nói liền một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi mà thẩm không thành rất rõ ràng là biết được phát biểu từng đầu từng kiện logic rõ ràng tư duy nhanh nhẹn từ trên trời nam nói đến biển bắc từ nông phu nói đến triều đình lưu loát một canh giờ để nhiếp khiếu mọi người đều có chút ngồi không yên lúc này mới lưu lên không rời kết thúc lần này phát biểu cuối cùng từ vạn thông làm tổng kết đồng thời thông chi tất cả mọi người lần này tất cả quân phục cùng trang bị toàn bộ đến trụ sở tiến hành cấp cho tất cả khâu kết thúc người chung quanh triều toàn bộ lui về phía sau trên bầu trời cái tiêu phi thuyền khổng lồ chậm rãi rơi xuống tại từ vạn thông cùng chính đạo các năm tên tu sĩ chỉ huy bên d ư ớ i cái này bảy trăm người chia bảy cái tiểu đội theo thứ tự leo lên phi chu kim tiểu xuyên mấy người lần này xếp tại đội thứ nhất lên phi chu đằng sau bọn hắn liền đứng tại mép thuyền nhìn qua chung quanh quảng trường đám người hướng người mình quen vây tay từ biệt vẹn vẹn một nén nhang công phu tất cả tu sĩ liền đã toàn bộ lên thuyền phi thuyền này cũng đủ lớn đủ để dung nạp hai ba ngàn người lúc này bọn hắn bảy trăm n g ư ờ i lộ ra còn có chút trống trải từ vạn thông để mấy tên thuộc h ạ phân biệt cho những tu sĩ này phân phối gian phòng cái này bảy trăm n người toàn bộ đều tại phía trên nhất một tầng bong thuyền gian phòng ở lại ở trong quá trình này kim tiểu xuyên nghe được những người kia nói cho hắn biết sở dĩ không chọn phía dưới hai tầng bong thuyền là phi chu còn muốn tại mặt khác hai cái địa phương nối liền những người khác từ vạn thông ra lệnh một tiếng phi chu đ ằ n g không mà lên hướng phía bên c ả n h chiến trường phương hướng phi tốc mà đi chương ba trăm sáu mươi hai căn cứ bên trên chương ba trăm sáu mươi hai căn cứ bên trên phi chu lên không lúc cũng đã là buổi chiều giờ tuất cho nên khi phi chu bắt đầu bình ổn phi hành đằng sau phân phối xong riêng phần mình gian phòng đằng sau liền mở bữa ăn trên phi thuyền có người đặc biệt đến v ụ trách đồ ăn mỗi người dựa theo trước đó phân chia tiểu đội đứng xếp hàng cầm b á t đua đi mua cơm chín tầng lâu ba người tại trong đội ngũ rất là dễ thấy thứ nhất là bởi vì bất ọ n hắn là t cả lần này tiến vào trong vào quá â n tuổi t c những ỏ nhất người. n khác h Mà mặt t ô người môn n kia g tới, kém này h ấ t Tu Vi, cũng l Khải Khải Linh Cảnh Chí Linh Cảnh thời những tại gian. người lan luận cũng có năm trở lên nặng. cũng bên trên, cũng năm n có ít trở Bất quá, à mặc dù thỉnh thoảng nhìn một chút ngay tại xếp hàng mua cơm kim tiểu xuyên bọn hắn cũng không có bất cứ người nào có tại tu vi cảnh giới bên trên khinh thị ba người ý tứ nói đùa cái gì trước mấy ngày lôi vân tông hai tên ba nặng t r ư ở n g lão là thế nào chết cái kia triệu dương tông cả nhà là như thế nào hủy diệt chẳng lẽ quên cứ như vậy nói đi chiếc phi thuyền này phía trên tự nhận là có thể thắng qua chín tầng lâu ba tên tiểu gia hỏa này người tuyệt đối sẽ không vượt qua tám mươi người những người này nhất ngạc nhiên là sở nhị thập tứ cùng kim tiểu xuyên trong tay bưng chen lớn khá lắm so t r u n g quanh tất cả mọi người bát còn lớn hơn ba vòng liền xem như mặc mặc tiểu cô nương trong tay bưng cũng so tu sĩ khác trong tay bát hơi lớn bên trên như vậy một chút rất nhanh đội ngũ liền xếp tới kim tiểu xuyên nơi này hắn đem trong tay bát đưa tới mua cơ người cũng rất tức thời cho giả bộ tràn đầy một chen lớn liền ngay cả đồ ăn cũng nhiều không ít đến sở bản từ nơi này trực tiếp xuất ra một cái bùn đến mua cơ người lại đem bùn này con đều cho đồ đấy cái này khiến chung quanh những người khác có chút hâm mộ kim tiểu xuyên quét mắt một vòng phát hiện cái này phụ trách mua cơm người phía sau một tên chính đạo các trưởng lão chính hướng hắn cười cũng hiểu mua cơm việc này cũng là từ vạn thông thủ hạ người làm kim tiểu xuyên ba người bưng riêng phần mình thao cơm tìm chỗ chỗ ngồi còn không đợi ăn được một ngụm bên người liền lại tới một người đồng dạng bưng bắt cơm có thể bắt cơm này s o kim tiểu xuyên bọn hắn coi như nhỏ quá nhiều tôn quản sự kim tiểu xuyên cảm thấy ngạc nhiên vì sao mưa gió các tôn quản sự sẽ xuất hiện ở chỗ này tôn quản sự cười cười không có cách nào phân bộ để cho ta đi theo các n g ư ơ i tri quân đội này không chậm trễ mỗi ngày truyền lại tin tức chật chật các n g ư ơ i mưa gió các thật đúng là muốn tiền không muốn mạng a nhìn lời này của ngươi nói chúng ta lại không lên chiến trường ở phía sau viết vài thứ ai dám cùng chúng ta đọc thủ kim tiểu xuyên hướng trong miệng l ộ t một miếng cơm hay là các ngươi ngưỡng bức đúng rồi các loại lúc không có chuyện gì làm ngươi đi hỏi một chút chúng ta gia nhập mưa gió các đến tột cùng có điều kiện gì chỉ bằng cho ta mượn sở s ư đệ khinh thân công phu cái gì tin tức đều có thể chuẩn bị cho người trở về mấy người cười cười nói nói một canh giờ liền đi qua ở trên phi thuyền gặp phải người quen cũng coi là chuyện tốt dù sao về sau nghe nóng g tin tức cũng coi là có tin tức manh mối sáng sớm hôm sau phi chu bắt đầu hạ xuống độ cao cuối cùng dừng lại tại mặt khác một tòa thành trì trên quảng trường c u n g phượng khánh phủ tình huống không sai bị lắm lần này lại nổi lên năm trăm người tu sĩ quân đội dẫn đầu c u n g thẩm không thành còn rất quen thuộc bọn hắn nhóm người này trực tiếp liền bị an bài tại tầng thứ hai băng thuyền cũng là vì người không quen thuộc tận lực ngăn cách mở để tránh gây nên xung đột kim tiểu xuyên chú ý tới cái này năm trăm n g ư ờ i bên trong tuy nói đại bộ phận đều là khải linh cảnh ba nặng bốn nặng năm nặng nhưng trong đó cũng có mấy chục tên một nặng ở bên trong không có t r ì hoãn phi chu tiếp tục tiến lên ngày thứ ba giờ ngọ lần nữa hạ xuống nối liền cuối cùng một nhóm người đồng dạng cũng là năm trăm n g ư ờ i nhóm người này được an bài tại phía dưới cùng nhất một tầng đến tận đây phi thuyền này xem như tất cả mọi người đến đông đủ lại trải qua cả ngày trên phi thuyền những người này c h ậ m chậm bắt đầu quen thuộc liền trời nam biển bắc tập hợp một chỗ k h o á t lác tất cả mọi người thả rất mở dạng gì cho cười đều nói thỉnh thoảng gây nên chung quanh người nghe cười vang Kim Tiểu Xuyên b ọ、e、chắc n trên bản k hẳn các loại mặt khác hai nhóm thủ lĩnh đang thương lượng sự tỉnh trên phi thuyền thời gian là khô khan lúc không có chuyện gì làm kim tiểu xuyên nữa thích đứng tại mạn thuyền hướng mặt ngoài quan sát từ ngày thứ tư bắt đầu liền trên cơ bản không nhìn thấy bất kỳ thành trì cùng t h ô n trang có chỉ có liên miên bất tuyệt dãy núi dòng sông ngày thứ năm giữa chưa đứng ở phi thuyền đầu thuyền kim tiểu xuyên rốt cục trông thấy phía trước trên mặt đất có một chỗ nhìn quy mô khá lớn thành trì l i ê n nghe t r u n g quanh lần lượt có âm thanh vang lên đến cuối cùng đã tới phía trước liền hẳn là căn cứ thật nhanh a không biết lúc nào sẽ đem chúng ta đưa đến đi lên chiến trường ta nghe nói hết thệ có mấy chỗ căn cứ không biết chúng ta muốn đi là một chỗ nào chen tại mép thuyền người càng ngày càng nhiều kim tiểu xuyên đột nhiên cảm giác phi trụ rung động một cái bắt đầu chậm rãi hạ xuống độ cao xem ra chính là chỗ này cũng không biết sư phụ bọn hắn ở chỗ nào mất tích mặt mặt tiểu cô nương cũng tương tự đang nhìn vùng dây núi này nàng mơ hồ biết hai triệu quân đội giao chiến địa phương cách mình mai hoa cốc nơi đó dây núi cũng không quá xa có thể dây núi cũng quá lớn tối thiểu có mấy ngàn dặm phương viên mai hoa cốc đến tột cùng ở nơi nào nàng cũng không biết bất quá trong lòng đã có ý nghĩ vạn nhất gặp được nguy hiểm liền trở lại mai hoa cốc đi tìm lao cha thời gian không dài phi chu đã đi tới thành trì phía trên kim tiểu xuyên cũng rốt cục thấy rõ ràng trong thành này kiến trúc vậy mà lít nha lít nhít từng toa phòng ở tt c h í n h trình xem xét chính là quân doanh loại kia bố cục từ trên không trung quan sát thành t r ì này tứ phía tường thành chỉ có một đạo tượng trưng cửa thành đồng thời cũng không lớn chắc hẳn người tới tối thiểu nhất đều là có thể ngự kiếm phi hành khải linh cảnh cửa thành này hẳn là cũng không có người gì đi đi thôi trên tường thành có từng đội từng đội binh sĩ đang đi tuần phi chu đáp xuống trong thành trì một chỗ đại quảng trường trên phi thuyền này tu sĩ l i ề n bị yêu cầu một tiểu đội một tiểu đội xuống dưới rất nhanh mọi người tại trên quảng trường tập hợp hoàn tất liên có người đặc biệt đến đây cùng thẩm không thành các loại người dẫn đội tiến hành liên lạc trong thời gian này tất cả những người khác không cho phép tự mình đi lại chờ đợi một bước thông chi tư văn thông là một cái tương đối đặc thù tồn tại duy trì lấy vợ n khánh phủ những tu sĩ này kỷ luật c h ọ n vẹn sau nửa canh giờ có người đến thông chi lâm thời nghỉ ngơi địa phương đã chuẩn bị xong kim tiểu xuyên bọn hắn những người này liền xếp thành một hàng hàng đội ngũ cùng chỉ dẫn người mà đi ở trên đường thỉnh thoảng gặp được có top năm top ba người mặc thống nhất chiến bào người những người kia đối với bọn hắn đến cũng không có chút nào hứng thú tại những người kia xem ra cái này đã sớm tập mãi thành thói quen chiến tranh đã kéo dài lâu như vậy mỗi ngày đều có người v ỡ lạc đồng dạng mỗi tháng cũng đều có máu mới bổ sung tiền đến mà bị kéo đến trên chiến trường người có thể hay không sống có thể sống bao lâu đều muốn toàn bằng vật khí rất nhanh kim tiểu xuyên bọn hắn liền đi tới chuẩn bị lên đường chỗ nghỉ ngơi nơi này quả nhiên xứng với lâm thời nghỉ ngơi mấy chữ này phòng ốc cực kỳ đơn sơ thậm chí còn có chút khó ngửi m ù i tốt mỗi người một cái giường trải không thích có thể lấy ra bản thân giường chiều để đến dùng nhưng là có một chút không cho phép nhiều xâm chiếm những người khác địa phương một căn phòng hai mươi cá nhân ở mặt khác tất cả nữ tu cùng ta đi một chỗ khác s ấ t nhỏ mặt m ặ c tiểu cô đương đi theo người kia rời đi kim tiểu xuyên bọn hắn chiếc phi thuyền này bên trên x u ố nữ g n tu cũng không nhiều một nghìn bảy trăm tên tu sĩ bên trong nữ tính vẫn chưa tới hai trăm người kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử cũng không có chọn lựa chỗ trống nếu người ta an bài vậy liền ở lại thôi gian phòng kia lưu lại hai mươi người sau những người khác lại đi mặt khác gian phòng toàn bộ phụ cận mạnh này toàn bộ đều là lâm thời doanh đ i ệ m nhìn trước mắt căn phòng này những người này không ngừng lắc đầu tuy nói không biết muốn ở chỗ này ở vài ngày nhưng cho dù là ở một ngày hoàn cảnh này cũng quá kém chút thậm chí kim tiểu xuyên cảm thấy còn không bằng tại sơn động ở dễ chịu mở cửa sổ ra đem cái kia rách dưới giường chiếu thu lại sau đó thay đổi chính mình một bộ những vật này chín tầng lâu người là không thiếu hụt không nói quá khứ có bao nhiêu hàng tồn liền lấy vơ vét chiều dương tông chuyện này bọn hắn chi ít liền có hơn một ngàn bộ giường chiếu các loại kiểu dáng các loại cấp bậc cái gì cũng không thiếu kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử đương nhiên lựa chọn cách cửa sổ gần một chút mà vị trí cùng hai người bọn họ cùng ở một gian phòng người cũng toàn bộ đều là phượng khánh phủ người tự nhiên cũng sẽ không cùng hai người đi đoạt vị trí đây không phải là tự tìm phiến phức ca các loại tất cả mọi người an bài tốt liên lại có người đến đây thông chi để bọn hắn đi nhận lấy chiến bào cùng lệnh bài thân phận vì để tránh cho chen trúc lần này là từng cái tiểu đội trước khi chia tay hướng nhận lấy vật tư là tại một chỗ đại s ả n h phụ trách cấp cho vật liệu người rất có kinh nghiệm một chút nhìn qua liền biết tu sĩ này hẳn là mặc bao lớn áo bảo sau đó rất nhanh liền lấy ra mỗi người ba bộ y phục toàn bộ đều là một dạng kiểu dáng thế nhưng là khi cái kia cấp cho y phục người nhìn thấy đứng trước mặt sở nhị thập tứ thời điểm hơi lúng túng một chút trong căn cứ căn bản cũng không có lớn như vậy y phục a đi qua cũng không có nghe nói qua có tu sĩ có thể lớn thành cái dạng này chẳng lẽ cầm hai bộ cơ lớn nhất cho hắn ghép thành một bộ ta nói ngươi vóc người này cũng tính toán nếu đã tới dù sao cũng phải có ngươi y phục mặc không thể để cho ngươi để trần ngươi tạm thời chờ chút chúng ta căn cứ này bên trong liền có sẽ sửa y phục người ngươi ngày mai lúc này lại đến lấy sở bàn tử liền thành tất cả tu sĩ bên trong duy nhất không có nhận lấy đến chiến bảo một người kim tiểu xuyên nhận lấy áo bảo vẫn không quên trò cười sở bàn tử một phen nhận lấy lệnh bài thân phận địa phương ngay tại nhận lấy áo bảo sát、vách. nhận lấy lệnh bài thân phận cần một cái quá trình k i m tiểu xuyên bọn hắn đã từng tiếp xúc qua loại thân phận lệnh bài này bản thân liền là một kiện linh khí không đến to bằng một bàn tay bọn hắn cần trước điền thông tin cá nhân đăng ký sau đó đem một giọt máu nhọ tại linh khí phía trên trong l â u khảo đợi linh khí hút vào sau tất cả tin tức liền có thể cùng căn cứ đăng ký tin tức đồng bộ đồng thời phụ trách cấp cho người đã giới thiệu lệnh bài thân phận này là không thể di thất nếu không sẽ rất phiền phức nó không chỉ có là thân phận tượng trưng mà lại phía trên sẽ còn ghi chép cá nhân chiến công đương nhiên tỷ như hai người đồng thời lập xuống chiến công cũng là có thể lẫn nhau ở giữa phân phối kim tiểu xuyên theo lời mà đi đem ngón tay bên trên một giọt máu chen lên đi trong chốc lát lệnh bài thân phận bên trên quan mang loại lên hắn cầm lấy miếng lệnh bài kia linh lực thôi động lệnh bài mặt sau liền cho thấy mấy dòng chữ kim tiểu xuyên thương châu phượng khánh phủ chín tầng lâu tô h n g môn khải linh cảnh một nặng chiến công không t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ba căn cứ bên dưới t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ba căn cứ bên dưới kim tiểu xuyên lay hay lệnh bài trong tay các loại sở nhị thập tứ cùng tiểu sư muội cũng toàn bộ nhận lấy xong lệnh bài thân phận đằng sau cứ dựa theo căn cứ yêu cầu đem lệnh bài đeo tại bên hông bọn hắn tiểu đội này người ra nơi này có người liền đề nghị nói muốn đi nhìn một chút trước đó những người kia chiến công là bao nhiêu bởi vì tại căn cứ này bên trong tất cả vật phẩm vật tư hối đoái toàn bộ đều là cùng chiến công mật thiết tương quan đồng thời rời đi quân đội thời điểm chiến công còn có thể đổi thành linh thạch tương phản linh thạch lại không thể mua sắm chiến công có đề nghị người những người khác tự nhiên cũng sẽ không phản đối dù sao hiện tại cũng không có những chuyện khác có thể làm căn cứ chiến công bảng liền dựng đứng tại bọn hắn phi thuyền hạ xuống quảng trường một bên một lát sau bọn hắn tiểu đội này người liền đến, đến trên quảng trường còn không có tiến vào quảng trường liền thấy mặt khác mấy cái tiểu đội người cũng vây quanh ở nơi này quan sát chiến công bảng cùng trước đó tại trích tinh này giữa sân c ố c mưa gió các dựng đứng màn hình lớn một dạng màn hình lớn trên cùng viết một hàng chữ đệ bảy quân chiến công bảng kim tiểu xuyên liền biết nguyên lai chính mình đi tới thuộc về lớn canh vương triều tiền tuyến quân đội đệ bảy quân trên màn hình hàng chữ kia phía dưới bên trái khu vực viết chiến lược bảng trước năm trăm linh phía dưới chính là từng cái danh tự kim tiểu xuyên chú ý tới xếp hạng cao nhất mấy người xếp tại hạng nhất tên là mã tiêu khải linh cảnh trí nặng chiến công tám nghìn chín trăm chín mươi người thứ hai mây kinh hồng khải linh cảnh trí nặng chiến công 8446. n g ư ờ i thứ ba võ c ô n lăng khải linh cảnh trí nặng chiến công 7 2 y 1 g n ba người này cao nhất sau đó từ tên thứ tư bắt đầu khoảng cách cái này ba cái chiến công c h í n h lệnh cũng có chút xa bảng danh sách này xem ra chính là cho khải linh cảnh chuẩn bị không có bất kỳ cái gì một cái dung tinh cảnh danh tự ở phía trên bên cạnh có người tán t h á n nói cũng không biết ba người này giết bao nhiêu đ ị c h nhân mới có thể thu được nhiều như vậy chiến công sợ là có thể đổi lấy không ít đ ồ tốt so sánh với những này ta càng m u ố n biết cái này chiến công là như thế nào tính toán ra tới Các loại nhưng ta lại, lại mình một chút những người ở trước mắt tối thiểu nhất tiểu đội này cảnh giới cao nhất chính là một cái khải linh cảnh năm nặng bằng vào tu vi như vậy muốn leo lên bảng xếp hạng thứ ồ hai khăn h n ô xem ra là theo thời gian biến hóa những quân sĩ này chiến công cũng đang phát sinh biến hóa tại dưới màn hình đợi một hồi phát hiện bên này tu sĩ chiến công xếp hạng hết thể có thể xếp tới hơn hai và tên ngay tại hắn vừa muốn cùng sở bản tử cùng tiểu sư mỗi lúc rời đi đột nhiên phát hiện bên trái màn hình có biến hóa xếp hạng thứ bốn trăm bảy mươi tám tu sĩ kia danh tự đột nhiên biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó lúc đầu xếp tại phía sau hắn những danh tự kia nhao n h a u hướng phía trước di động một vị mà tại thứ năm trăm l i ê n vị thứ bên trên xuất hiện một cái tên mới đây là chết quả nhiên chiến công tuy tốt nhưng cùng lúc nương theo lấy tử vong không biết thứ hạng này bốn trăm bảy mươi tám người trở thành cái nào một tên đối thủ danh nghĩa chiến công bên trong một con số một đám người trở lại lâm thời nghỉ ngơi doanh trại bầu không khí liền trở nên có chút kiềm chế trước đó những người này sợ s ẽ đi vào tiền tuyến đến nơi này đằng sau lại bắt đầu ước mơ thu hoạch được chiến công vui sướng nhưng mới rồi nhìn thấy không ngừng có biến mất danh t ự thời điểm bọn hắn lại lần nữa cảm nhận được nguy hiểm mặc dù mọi người đều tại nói chuyện với nhau có thể nói n g ự a khí lại có vẻ không có tinh thần loại k i ê m chế này bầu không khí một mực tiếp tục đến tối lúc ngủ hôm nay còn là lần đầu tiên ngủ loại này doanh trại không có người cảm thấy thói quen cũng không có người cảm thấy dễ chịu đi qua tại t ô n g môn bọn hắn cái nào không phải thụ đệ từ tôn kính trường lão cái nào ban đêm không phải ngủ ở độc lập trong viện có ấm áp rừng lớn ấm áp đệm trăn trên giường còn không ngừng điệu biến đổi cho bọn hắn làm ấm giường người có thể giờ phút này đâu thật nhiều người đều mất ngủ bọn hắn mất ngủ kết quả chính là sở bản tử ngủ trước lấy làm thường xuyên ngủ ở sơn động sở bản tử cùng kim tiểu xuyên tới nói ngược lại là trước hết nhất thì đứng sở bản tử giấc ngủ này lấy các tu sĩ khác coi như khổ tên này ngay âm thanh cũng quá lớn đi không thấy được sao ngay cả trên nóc nhà bụi cũng bắt đầu tuân rơi rơi xuống còn lại m ộ ư ơ i tám người toàn bộ sắc mặt thu toán cái này có thể làm sao ngủ bọn hắn muốn cầu một chút kim tiểu xuyên nhìn xem kim tiểu xuyên có thể hay không đem sở bản tử trước làm tỉnh lại chờ mình bọn người ngủ đằng sau sau đó sở bản tử ngủ tiếp nhưng khi bọn hắn nhìn về phía kim tiểu xuyên thời điểm kim tiểu xuyên nghiêng một cái đầu cũng ngủ t i ế p đi cái này thế là sáng sớm hôm sau khi sở bản tử sau khi tỉnh lại nhìn thấy chung quanh những người này từng cái đen vánh mắt rất là kỳ quái a các ngươi ban đêm không ngủ được sao làm sao như vậy không có tinh thần dạng này lên chiến trường cần phải không được những người kia nhìn hắn ánh mắt càng thêm mũ hoán ngươi cũng biết dạng này ra chiến trường không được từ vạn thông để cho người ta đem kim tiểu xuyên sở bản tử cùng mặc mặc tiểu sư mội gọi đi thế nào ở căn cứ bên trong còn thói quen kim tiểu xuyên chi tiết đắp chúng ta cảm giác còn tốt chỉ là cùng phòng ở những người kia có vẻ như không quá thói quen từ vạn thông không để ý đến những chi tiết này tiếp tục nói ở căn cứ chỉ là tạm thời thần không thành đại nhân hẳn là sẽ ở căn cứ lâm thời kiêm nhiệm phó tướng t r ư ớ c ta cũng liền theo hắn cùng một chỗ tạm thời sẽ không đi tiền tuyến ngược lại là các ngươi ta muốn biết các ngươi lại như thế nào nghĩ nếu như nói muốn chiến công tự nhiên tiền tuyến giết địch chiến công nhiều nhất nếu là tìm kiếm an toàn tự nhiên làm chút hậu cần việc vật lãnh không có nguy hiểm cái này khiến kim tiểu xuyên mấy người có chút mâu thuẫn chiến công đương nhiên muốn a có thể an toàn quan trọng hơn a nếu không phải bởi vì đầu nóng lên chúng ta đem triều dương tông tiêu diệt giống như cũng không có tất yếu lại tới đây đi tư văn thông gặp ba người r i ê n g phần mình do dự liền cười đi các người nghe ta an bài đi xem ở hạ lão cầu trên mặt mũi cũng không thể để các người mất mạng chỉ là chiến công có thể sẽ thiếu chút dù sao mấy người các người giống như cũng không quá thiếu tiền dáng vẻ kim tiểu xuyên cảm thấy như vậy cũng tốt an toàn chút dù là chiến công ít một chút mà cũng không quan trọng dù sao chúng ta sư huynh ngồi cũng đều là khải linh cảnh một nặng cùng những cái k i a cái gì năm nặng sáu nặng bảy nặng không cách nào so sánh được kim tiểu xuyên bọn hắn ra từ vạn thông sân nhỏ chính đạo các hai tên tu sĩ đưa ra ngoài cửa Chính đạo các mấy người kia hiện người đạo mấy kia không không. từ ạ i r từ tốt, t bị vạn thông nơi này bọn hắn cũng đã nhận được một chút tin tức thì như thẩm không thành sẽ đảm nhiệm căn cứ phó tướng chuyện này đối với bọn hắn mà nói hẳn là một chuyện tốt có thể được đến càng nhiều chiều cố lại thì như hiểu rõ đến tiền tuyến vẹn vẹn cái này đệ bệnh quân mỗi ngày thương vong nhân số đều có hơn nghìn người dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp căn cứ rất có thể sẽ lần nữa từ địa phương khác điều động tu sĩ bổ sung t i ề n đến lại thì như bọn hắn hiểu rõ đến chiến công cấp cho phương thức mỗi chém giết một tên địch nhân khải linh cảnh một nặng sẽ thu hoạch được ba cái chiến công chém giết hai nặng đối thủ thu hoạch được năm cái chiến công cứ như vậy chém giết đối thủ cảnh giới môi đề cao nhất trọng liền sẽ nhiều thu hoạch được hai cái chiến công nếu như có thể chém giết đối thủ khải linh cảnh c h í nặng như vậy trực tiếp thu hoạch được hai mươi cái chiến công mà mỗi một cái chiến công đương nhiên những sự tình này kim tiểu xuyên bọn hắn tạm thời không cần mơ ngộ từ vạn thông đồng thời nói cho bọn hắn thì lúc nào cũng có thể nhận được mệnh lệnh mới nhưng kim tiểu xuyên đã không lo lắng vừa rồi từ vạn thông đã nói qua sẽ an bài bọn hắn một cái chẳng phải công tác nguy hiểm hơn nữa còn có chiến công như cầm chỉ là thiếu chút mà thôi nghĩ đến chỗ này mấy người tâm tình buông lỏng ở căn cứ bên trong đi dạo trong căn cứ đơn giản cùng một tòa thành thị cũng kém không nhiều chủ yếu khu phố hai bên các loại cửa hàng đều có đại bộ phận hay là lấy quán rượu là nhiều trong căn cứ thống nhất cung ứng đồ ăn lại sẽ không cung ứng rượu muốn uống rượu cũng chỉ có thể chính mình đi ra tìm những n à y tiệm ăn nhỏ bọn hắn tại đi dạo trong quá trình lại còn phát hiện vạn bảo đường sản nghiệp thật là sẽ làm sinh ý đồng thời cũng nói đ ố i cảnh của bọn hắn cường đại thậm chí tại vạn bảo đường bên cạnh không xa còn có hai gian thanh lâu cửa đối diện nhau mở ra sở bàn tử lập tức hai mắt tòa ánh sáng không nghĩ tới trong quân doanh còn có loại địa phương này lại đi không xa bọn hắn liền thấy mưa gió các phân bộ c h i ê u bài liếc mắt qua tôn quản sự đứng tại cửa ra vào chính hướng bọn họ ngoắc làm sao tôn quản sự có việc hôm nay ta đúng vậy cùng ngươi nhiều trò chuyện chúng ta còn muốn làm quen một chút hoàn cảnh đâu tôn quản sự biểu ngôi thật giống như ta muốn theo các ngươi trò chuyện một dạng người khác tìm ta đều là phải trả tiền chỗ nào giống các ngươi chín tầng lâu người như thế keo kiệt đúng rồi miễn phí nói cho ngươi một tin tức sáng mai các ngươi trong nhóm người này liền muốn tuyển một chút đi tiền tuyến nhưng danh sách còn không có xuống tới không biết có hay không ngươi mấy cái ân ngày mai nhanh như vậy chương ba trăm sáu mươi b ố đi săn doanh bên trên chương ba trăm sáu mươi b ố đi săn doanh bên trên không nghĩ tới tiền tuyến chiến sự đã đến khẩn trương như vậy trình độ bọn hắn vừa tới đến căn cứ vẫn chưa tới hai ngày liền có người muốn bị phái đi ra đánh trận kim tiểu xuyên đang còn muốn căn cứ h ả o h ả o hỏi thăm một chút sư phụ tin tức của bọn hắn đâu hiện tại đành phải đem chuyện này ủy thác cho phong vũ các tôn quản sự tôn quản sự công sự tình việc công chúng ta giao tỉnh thì giao tỉnh nhưng cái này nghe ngóng tin tức à, linh thạch vẫn là phải giao Kim tiểu u x y ê như lường ắ n n một cái các g ơ i phong vậy ũ c đi ư nói à là y t h xong hết thể ba nghìn linh thạch ngươi trước trả cho ta hai nghìn phí vất vả nếu chúng ta tìm tới tin tức ngươi lại cho còn lại một nghìn lại là ba nghìn linh thạch Kim t hàng hàng nếu như ấ y m ì n tiêu h b tốn ba linh thạch có thể đem sư phụ bọn hắn tìm tới cũng là không sai dù sao cũng so chính mình mang theo sư đệ sư muội bốn chỗ đi loạn đáng tin hơn nhiều lại móc ba linh thạch đau lòng uy tâm đau nhưng không đến mức ban đêm ngủ không được kim tiểu xuyên nhìn xem sở b ả n tử cùng tiểu sư mỗi các ngươi cũng nghe đến chúng ta là tìm sư phụ hết thảy ba nghìn mỗi người một nghìn linh thạch không quá p h ậ n đi sợ nhị thập tứ nói kỳ thật ta cũng không có gấp gáp như vậy muốn tìm sư phụ mặc mặc cũng gật đầu nói đúng nha ta cũng không nhận ra sư phụ bọn hắn hai n g ư ờ i cái này kêu cái gì nói chẳng lẽ lại cái này tìm sư phụ linh thạch muốn ta một người bỏ ra tuy nói ta là tông môn đại sư hình vậy cũng không thể một mình gánh chịu phí tổn này đi tôn quản sự ở bên cạnh nhìn xem cho cười khá lắm c h í tầng lâu đừng nhìn các đệ tử có tiền thế nhưng là từng cái keo kiệt tìm kiếm vì tiết kiệm một chút linh thạch ngay cả sư phụ đều có thể từ bỏ lao tử thế nhưng là nhìn tận mắt các ngươi dưới ánh mặt trời tông là như thế nào bức bách những người kia giao ra chiếc nhẫn tới đây chính là vượt qua hơn một ngàn cá i nhân nha ta phong vũ các phượng khánh phủ phân bộ nhìn xem đều muốn đ ỏ mắt một phen có kẻ mặc cả đằng sau m ặ c mặc tiểu cô nương đáp ứng ra năm trăm linh thạch sở ban g tử đáp ứng hết thể ra một nghìn linh thạch còn lại một nghìn năm trăm chỉ có kim tiểu xuyên đại sư huynh này đến gánh chịu sở ban tử biệt thị Vì tại h linh h i ế u ra t c h để t ể u xuyên sư đệ, phong i m ộ đại mình nhỏ, đương, nhân, vũ các phân bộ giao hai nghìn tiền đ ặ c cọc kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử vừa đem tiểu sư m ộ i đưa về chỗ ở các loại trở về chính mình chỗ ở liền ngây ngẩn cả người bọn hắn đây là đang làm gì trong sân đã dựng tốt mười cái l ề u vải chỉ gặp cùng một cái ký túc sáng người ngay tại ra bên ngoài c h u y ể n giường chiều ý gì sau khi nghe ngóng người ta mới nhăn, nhăn nhó, nhó nói ra tối nay là vô luận như thế nào k h ô người ra lệnh bọn người viên toàn bộ đến đâu đủ liền bắt đầu công bố danh sách trên danh sách không có kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc tiểu sư mọi danh tự cũng tại trong dữ liệu của bọn hắn bởi vì hôm qua đã được đến từ vạn thông ám chỉ những cái kia bị điểm danh người từng cái nhìn sầu mi khổ kiểm than thở không có để cho đến danh tự người thì mặt lộ nhẹ nhõm cho những cái kia gọi vào danh tự người cổ vũ động viên giữa trưa những cái kia sắp lên tiền tuyến năm trăm n g ư ờ i bị chuyên môn ăn bài ăn một bữa tiệc thịt bao no rượu bao đủ thịt toàn bộ đều là nhị giai thậm chí ngay cả tam giai thịt h ô n g thú rượu nghe nói là từ đô thành nổi danh nhất từ lâu trở tới đây kim tiểu xuyên bọn hắn những ngày hôm nay không đi tiền tuyến người là không có loại đãi nộ này nhưng bọn hắn nhìn xem những người kia một bên hướng trong miệng chạy đến rượu một bên thần sắc cảm đạo thế mà còn chứng kiến có mấy chục người đã bắt đầu rơi xuống nước mắt không có tiền đồ nhất hai cái khải linh cảnh hai trùng tu sĩ ô m ở cùng một chỗ khóc bù lu đ ù loa sau cơm trưa cái này năm trăm người bị mang lên một chiếc cỡ nhỏ phi chu phi chu cấp tốc lên không bay về phương xa kim tiểu xuyên đã nghe được từ bọn hắn chỗ này căn cứ đến tuyến đầu còn cần gần thời gian một ngày trở lại chỗ ở trong viện lều vải thiếu một nửa thiếu những người kia tự nhiên là lên phi chu đi chiến trường còn lại một nửa người xem ra tối nay còn không có muốn một lần nữa về đến phòng đến ở Y tứ trong cả phòng liền ở kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai người sở nhị thập tứ đem hai tấm giường lớn cũng cùng một chỗ giường chiếu liền rộng rãi nhiều hắn ngồi tại trên giường bên tay trái trưng bày ba quyển khải linh cảnh thân pháp sổ tay kim tiểu xuyên nhìn xem mí mắt đều nhảy tên này rõ ràng là muốn đang phi hành trên đường một đi không trở lại cái này khiến hắn có chút buồn b ự c lúc đầu coi là đi qua cùng sở bản tử so tốc độ tự mình tính là kém hơn một chút đây đương nhiên là hắn coi là tại sở bản tử xem ra tiểu xuyên sư đệ tại phương diện tốc độ ít nhất cũng phải so với chính mình hơi kém một mươi bảy m t mươi tám chủ bây giờ đến khải linh cảnh tất cả mọi người là ngự kiếm phi hành phương diện tốc độ hẳn là khác biệt không lớn ai biết t r ê n l ệ n h này không chỉ có không có đền bù bên trên ngược lại càng lúc càng lớn sở sư đệ tốc độ thậm chí ngay cả phi kiếm bình thường đều đổi không kịp cái này gọi n g ư ờ i như thế nào cho phải hắn vừa ngắm một chút sở bàn tử bên tay phải để đó ba quyển sổ tay ba quyển luyện k h í sổ tay xem ra ở thân pháp tăng lên đồng thời sư đệ còn muốn tự mình chế tạo một thanh rắn chắc chút phi kiếm dạng này cũng đối nếu không cũng quá lãng phí phi kiếm một thanh phi kiếm coi như không đáng tiền cũng muốn hai trăm linh thạch đi một trận chiến đấu xuống tới g i a hỏa này có thể thay đổi mấy trôi còn không bằng tiết kiệm tiền đến mọi người chia tốt nhìn thấy sư đệ chăm chỉ học tập kim tiểu xuyên tự nhiên cũng phải nỗ lực mới l à không có khả năng mỗi lần chiến đấu xuống tới một cái tông môn ba người chỉ có tự mình một người thụ thương đi hắn đem quyển kia trường hồng kiếm pháp lấy ra bộ kiếm pháp kia hết thảy bảy mươi hai c h i ê u phía trên đều có văn tự nói rõ phối thêm còn có hình ảnh bao quát mỗi một chiêu kiếm này hướng bên nào đâm chân hướng bên nào bước lật nhì bảy tám chiêu trong đầu chính là một đoàn bụt n o vội vàng đem sổ này để ở một bên n a m ở trên giường lại hồi tưởng một lần giống như chỉ có chiêu thứ nhất lực phách núi lớn như kỹ không đúng tư chất tu luyện của ta không có vấn đề nha ánh sáng ngưng tụ linh thể lấy được truy này liền đã rất đ g ư ờ i tiên có thể đem tu sĩ đánh rất cảnh giới có thể đem người đánh thành ngớ ngẩn mặc dù bây giờ chưa biết rõ ràng truy này đối với người nào không có hiệu quả nhưng từ hai lần trước chiến đấu liền có thể phân tích ra tối thiểu nhất tại khải linh cảnh sơ kỳ cái gì một nặng hai nặng ba nặng hay là rất có tác dụng chờ mình lên chiến trường không đi cùng những cái tia cao dài tu sĩ đánh nhau chết sống chỉ hướng khải linh cảnh sơ kỳ ra tay cũng là phải tin tưởng theo cảnh giới của mình tăng lên giống chu chấn đại trưởng lão vạn vô nhai như thế làm theo không nói chơi kim tiểu xuyên nằm ở trên giường huyết tưởng m a đổi thành một bên sở bàn t ử học tập chăm chú trong đầu bộ k i a khải linh cảnh ngự kiếm chi thuật càng thêm rõ ràng c h ạ m vào tối từ vạn thông lần nữa đem kim tiểu xuyên ba người gọi vào hắn xử lý công vụ địa phương ngày mai ba người các ngươi liền xuất phát kim tiểu xuyên ba người cùng nhau mừng rỡ từ vạn thông tiếp tục nói ân ta đã cùng thẩm đại nhân nói qua t i ề n tuyến bên kia cần mấy cái trợ thủ người mấy người các ngươi vừa vặn đi qua ngày thường làm việc cũng đơn giản chính là các loại mỗi lần song phương giao chiến đằng sau phụ trách đăng ký một chút tin tức nếu có người thụ thương lại chính mình không cách nào xử lý các ngươi liền trợ giúp băng bó một chút cho bọn h ắ n ă n chút đan dược là được sau đó lại đem sau khi chiến đấu kết thúc tình huống thương vong thông qua thông tin linh khí hồi báo cho ta liền tốt không có nguy hiểm gì cho nên cho các ngươi chiến công cũng không nhiều kim tiểu xuyên gật đầu nói tiền bối xử lý việc này chỉ có ba người chúng ta sao nhiệm vụ này cần người không nhiều trừ bọn ngươi ra ba người bên ngoài còn có hai người cũng đều là khải linh cảnh một nặng nghe nói hai người bọn họ lần này tới quân doanh cũng là nghĩ đi cái đi ngang qua sân khấu sau khi trở về muốn tại trong nha môn tìm tốt việc phải làm giới thiệu bọn hắn người tới cùng thẩm đại nhân đã sớm nhận biết cho nên các ngươi biết được đương nhiên hiểu có quan hệ hậu trường người cho dù thân ở trên chiến trường cũng sẽ không xâm nhập một đường đây là đô thành cái kia siêu cấp tông môn bích nham tông giao bắc chuyển trường lão nói cho kim tiểu xuyên đạo lý kết quả hôm nay liền đã thực hiện có thể không đi cùng địch nhân mặt đối mặt giao chiến đương nhiên là một cái lựa chọn tốt nếu có cơ hội lời nói ai nguyện ý mỗi ngày chèm chèm giết giết ngươi có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn tích lũy chiến công khả năng liên tục mấy ngày đều có thể chém giết địch nhân có thể thời gian dài quá đâu ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị địch nhân cường đại hơn cho để mắt tới đây chính là vì cái gì trên chiến trường có rất ít cái gì thường thắng tướng quân nguyên nhân kim tiểu xuyên ba người lần nữa đối với từ vạn thông biểu đạt cảm ơn xem ra năm đó sư tổ thật sự là không có hưởng phí trăng cứu từ vạn thông cái mạng này cũng chỉ có người này biết tri ân báo ân ba người cáo từ rời đi lại đi b u i tiếp sở nhị thập tứ mang tới mới cải chế chiến bảo thân này chiến bảo thay đổi đằng sau sở nhị thập tứ liền lộ ra thuận mắt nhiều sau bữa cơm chiều tới hai tên khải linh cảnh một trùng tu sĩ đến đây tìm kiếm kim tiểu xuyên bọn hắn hỏi một chút phía dưới mới biết được hai người này chính là ngày mai muốn cùng bọn hắn cùng lúc xuất phát người nếu về sau mọi người tại cùng một nơi làm việc vậy liền rất có tất yếu cùng một chỗ liên lạc tình cảm dù sao tại căn cứ này bên trên mọi người cùng thuộc tại có hậu đài bối cảnh có quan hệ người mấy người tìm cái nhà hàng nhỏ tiếp tục bữa ăn bia bọn hắn đối với mình sau này làm việc lòng dạ biết rõ tâm tình cũng đều rất buông lỏng trong lúc nâng ly càn chén lẫn nhau ở giữa càng thêm quen thuộc hai người này đồng đều đến từ thương châu châu thành đồng dạng đều là ba mươi tuổi vóc dáng hơi cao một người gọi là hà an chi hơi thấp người tên là lộc tiên hai người cũng không thấy bên ngoài nói lên thẩm không thành cùng bọn hắn trưởng bối ở giữa ngày thường tư giao rất tốt cũng mới có bây giờ an bài nhiệm vụ ưu thế bọn hắn hỏi kim tiểu xuyên mấy người cùng thẩm đại nhân quan hệ kim tiểu xuyên chỉ có thể trả lời cùng thẩm không thành đại nhân cũng không tính quen thuộc chỉ bất quá tông môn lão tông chủ cùng từ vạn thông thống linh từng có một đoạn d u y phận cho nên mới đạt được chiều cố hai người khác nghe có chút lơ đễm bọn hắn quan hệ là thẩm không thành đại nhân mà kim tiểu xuyên mấy người ỵ vào bất quá là từ vạn thông từ vạn thông năng lượng cùng quyền lực làm sao có thể so ra mà vượt thẩm đại nhân đâu l i ê n phương diện này hai người bọn họ cảm thấy mình cảm giác ưu việt lại tăng lên mấy phần Trường trong Trường trong săn doanh bên trong. 365, đi săn doanh bên Đi Đi qua ngày đến buổi sáng giờ tị kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc cùng hai cái tự nhận là quan hệ cùng hậu trưởng đều rất cứng h à an chi lộ c tiên đứng tại doanh trại phía trước chờ đợi xuất phát thời khắc xuất phát mệnh lệnh buổi sáng hôm nay đã chính thức hạ đạt doanh đ g h i ệ p tạm thời tất cả tu sĩ cũng đều biết năm người này nhiệm vụ đây chính là một tốt việc phải làm vô luận chiến công bao nhiêu tối thiểu nhất là an toàn không có vấn đề trên chiến trường cái gì nhất đáng ngưỡng mộ đương nhiên chính là còn sống nha bọn hắn nhìn về phía năm người này ánh mắt tràn đầy đều là hâm mộ ghen ghét, ghét vì sao chuyện tốt bực này sẽ không d á n g lâm đến trên người mình kim tiểu xuyên ba người còn tốt không có cảm giác gì nhưng là hà an chi cùng lộc tiên hai người nhìn xem chung quanh đông đảo tu sĩ hâm mộ ánh mắt của mình trên mặt vui mừng đã là không che giấu được toát ra đến một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ cái này khiến tới đưa tiến t ử vạn thông có chút thở dài ai hai tên này đã ba mươi tuổi còn không bằng kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn người trẻ tuổi càng có thể bảo trì bình thản trong lòng không khỏi đối với hai người này có chút cái nhìn ta có quan hệ có bối cảnh trong lòng các ngươi rõ ràng cũng là phải nhưng tại trên mặt biểu lộ ra đó chính là không có chút nào lòng dạ biểu hiện về sau cho dù tiến vào nha môn cũng sẽ không có quá lớn không gian phát triển chớ đừng nói chi là tốt bao nhiêu h o ạ lộ hôm nay kim tiểu xuyên bọn hắn sẽ cùng mặt khác một nhóm đi đến tiền tuyến cưới cùng một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền dựa theo thời gian nước định đã là càng ngày càng gần ngay tại từ vạn thông tính toán canh giờ thời điểm có một bóng người vội vàng mà đến cả người còn không có đi tới gần thanh â m k i a liền đã chuyển tới t i ế t tướng quân có lệ n h tất cả người vây quanh bao quát từ v ạ n thông cùng kim tiểu xuyên bọn hắn liền cùng một chỗ hướng người kia nhìn lại cái k i a lính liên lạc rất mau tới đến phụ cận thậm chí đều không có đi để ý tới từ v ạ n thông liền trực tiếp xuất ra một điều mệnh lệnh đến cao giọng tiên đọc đặc phái phái thương châu kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc hạ an chi lộc thiên các loại năm người đi đến tiền tuyến đi săn doanh bao đến lập tức khởi hành、Ấn. tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người nhất mộng c o n thuộc từ vạn thông đã định tốt đi tiền tuyến làm việc v ậ t vãnh thế nào lại là đi săn doanh đâu hắn liền vội vàng tiến lên đối với mấy người này phân công chúng ta trước đó đã ra lệnh là thẩm phó đem tự mình ăn bài ngươi cái này cái kia lính liên lạc mặc dù cảnh giới so từ vạn thông thấp mấy nặng nhưng lại không có quá bận tâm từ vạn thông cảm thụ ta cũng không rõ ràng nếu có nghi vấn ngươi hay là trực tiếp đi tìm tiết tướng con đi đúng rồi khi tìm thấy tiết tướng con trước mệnh lệnh này là nhất định phải tuân thủ ngươi không phải không biết đi từ vạn thông trên đầu mồ hôi đều nhanh muốn xuống nhìn xem cái kia lính l i lạc thẩm không thành danh nghĩa này h n bên trên pho tướng cũng coi là thiết thanh trừng phó tướng thẩm không thành vừa tới căn cứ mấy ngày thời gian lần thứ nhất ra lệnh thế mà bị tiết thanh trừng trực tiếp cho cưỡng ép sửa lại không thể không khiến người hoài nghi hai người kia quan hệ có phải hay không xuất hiện cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn t r u n g b u n h những cái kia vây xem tu sĩ cũng tại tự mình suy đoán còn có không ít người trên mặt lộ ra vẻ đắc ý giống như kim tiểu xuyên bọn hắn đột nhiên bị cải biến mệnh lệnh chính mình có thể lớn bao nhiêu tiện nghi một dạng nhìn thấy từ vạn thông bộ dáng kim tiểu xuyên tiến lên từ tiền bối cái này tiết tướng quân mệnh lệnh tính toán ta vẫn là đi trước tìm thầm đại nhân sau đó lại nói cho ngươi từ vạn thông vội vàng mà đi mọi người thấy tại doanh đ i ệ tạm thời phụ trách duy trì trật tự lao quân sĩ liền ngao n g a o tiến lên n g h e n g ó n g thế mới biết chưa từng có nghe nói qua đi s ă n doanh là cái gì chỗ cái gọi là đi s ă n doanh cũng không phải là muốn đi ra ngoài đánh g i ế t hung t h ú bọn hắn nơi nhằm vào mục tiêu chính là những cái kia vương triều đại viêm tu sĩ cùng huyết hà tông người ở tiền tuyến cũng không phải là mỗi ngày song phương đại quân đều muốn dốc toàn bộ lực lượng chân chính đại quy mô chiến đấu có đôi khi năm sáu ngày một trận có đôi khi mười ngày nửa tháng một trận mà bình thường đâu đều là tiểu quy mô chiến đấu những n à y tiểu quy mô chiến đấu có thể nói là thời, thời khắc khắc đều đang phát sinh song phương giao chiến địa điểm cũng đều có a n ý ngay tại hai quân ở giữa dòng sông dãy núi ở giữa lớn canh vương triều thường xuyên muốn đi đối chiến quân doanh liền bị gọi chung là đi săn doanh vương triều đại v i ê m bên kia nghe nói là gọi huyết sát đội đối với một phương xuất động bao nhiêu người cho tới bây giờ cũng không có một cái tiêu chuẩn người đến bao nhiêu người cũng được dù sao địa bàn đủ lớn cũng đủ để dung nạp nhưng là đi nhiều người tiêu hao cũng tương tự lớn nếu là vạn nhất bị đối thủ sớm được tin tức cho tới một cái tứ phía mai phục tổn thất kia liền lớn cho nên từ vừa mới bắt đầu đi săn d a n h người cũng không phải là quá nhiều đều là những quân sĩ kia bên trong nhân vật hung ác theo lão binh nói trước mắt tại chiến công trên bảng xếp hạng gần phía trước có gần một nửa đều là đến từ đi săn doanh mặc dù đi săn doanh thu hoạch được chiến công dễ dàng đồng dạng vẫn là cũng dễ như t r ở bàn tay dựa theo mức độ nguy hiểm tới phân chia hẳn là trong tất cả mọi người nguy hiểm nhất một nhóm n g h e đến mấy cái này tin tức kim tiểu xuyên liền phiền muộn chính mình cho tới bây giờ đều không có gặp qua tiết tướng quân làm sao lại tới một màn như thế đâu những cái kia vây xem người trong lòng âm thầm cầu nguyện thà rằng đi tiền tuyến theo đại quân đội đối chiến cũng tuyệt không tiến vào đi săn doanh nơi này quân đội tác chiến là có thời gian hạn chế không nghe nói thôi mười ngày nửa tháng mới một lần cái này đi săn doanh lại khác biệt mỗi ngày ngay tại r ế t cùng bị r ế t ở giữa cái này nếu là đi không cần mấy ngày tinh thần liền hỏng mất kim tiểu xuyên s ở bàn tử âm thầm đáng tiếc rất có thể trước đó từ vạn thông cam kết cái kêu mị mỹ việc phải làm liền ngâm nước nóng mặc mặc tiểu cô đ ư ơ n g thì là hai cái t r ó n g mắt quay tròn l o ạ n chuyển trong lòng đang suy nghĩ như thế nào mới có thể từ dây núi đi tìm tới mai hoa cốc nếu có người dám khi dễ chính mình liền để lao cha mấy tên đệ tự kia đi ra đem bọn hắn toàn bộ một trận tạch tạch nhưng là một bên hà an chi cùng lộc tiên c ũ nhưng g đã k chúng i chân của bọn hắn n b ta đầu rút g â càng h h n mình là đến quân doanh lan lộn tư lịch, tư cho tới bây giờ không có không nghĩ tới giờ bây qua muốn hơn mẹ nha lúc này có người vây quanh hỏi lão binh cái này đi săn doanh có thể lui ra ngoài sao hay là nói phải bao lâu thay phiên một lần lão binh đại bạch nhãn châu chừng một cái rời khỏi đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào cho tới bây giờ cũng không có qua rời khỏi đương nhiên chết liền thối lui ra khỏi nói không chừng rơi cái cánh tay rơi cái chân cũng có thể lui ra ngoài không biết có người hay không thử qua về phần thay phiên thời gian thôi lão binh nhẹ nhàng lắc đầu đi săn doanh là không có thay phiên thời gian đương nhiên nghe nói thụ thương sau có thể ở giữa trở lại nghỉ ngơi nhưng nếu là liên tục ba ngày không lên chiến trường nghe nói trừng phạt rất nghiêm trọng nghe chút lời này người c u n g quanh liền bắt đầu nghị luận khá lắm cái này cùng đi chịu chết cũng không có cái gì khác biệt về sau tuyệt đối không thể đi loại địa phương này tại kim tiểu xuyên xem ra cái này trên cơ bản thì tương đương với chính mình lý giải đội cảm tử không chiến đấu đến một khắc cuối cùng là còn chưa xong trong đầu của hắn đã tại bắt đầu suy nghĩ đối sách muốn thế nào mới có thể để cho chính mình sư huynh mội sống sót đâu chiến công không chiến công đã không quan trọng đương nhiên biện pháp tốt nhất chính là thẩm không thành có thể cùng tiết thanh trường đạt thành nhất trí còn dựa theo trước đó cái kia đạo mệnh lệnh đến chấp hành thực sự không được đi theo đại bộ đội cũng là có thể hắn nhìn thoáng qua sở bản tử tên này sắp mặt cũng biến thành không có lúc trước hồng như vậy luận ha ha còn không bằng chúng ta tiểu sư m ộ i đâu ngươi nhìn tiểu sư m ộ i giờ phút này liền không có chút nào sợ sệt kim tiểu xuyên lại quay đầu nhìn xem hà an chi cùng l ầ c tiên khá lắm may mắn nhìn cái nhìn này kim tiểu xuyên vội vàng dùng hai tay đỡ lấy hai cái lập tức liền tê liệt trên mặt đất ra hỏa dù vậy cũng có thể cảm nhận được hà an chi cùng l ầ c tiên hai người chân như cũng tại hướng trên mặt đất trượt chân căn cứ phủ tướng quân tiết thanh trừng ngồi tại rộng lớn trên ghế trên ghế phủ lên một tấm liệt diễm hổ g a lông phát ra ánh sáng màu đỏ phụ trợ lấy hắn vĩ nạn dáng người lính liên lạc tiến đến tướng quân thẩm không thành phó tướng c Tiết Thanh Trừng sắp một ặ t l ra vẻ khinh bị, h lát ệ n tiếng không thấy. Tốt. Lính liên lạc quay người vừa muốn đi, liền bị tiết Thanh Trừng tình h thấy. một Tốt. Tiết t đi, gọi lại quay lạc vừa bị o n hắn để đi. bảo m ộ lát sau thẩm không thành ngồi tại tiết thanh trừng đối diện thẩm tướng quân muốn uống trà có thể tự mình n ã thẩm không thành còn đang sinh khí trước ngực chập trùng không chừng chính mình đi vào căn cứ lần thứ nhất ra lệnh liền bị người trước mắt làm hỏng một chút mặt mũi cũng không cho đương nhiên dựa theo ở căn cứ quý cụ hắn là nhất định phải nghe đối phương tiết tướng quân ta không khác ta đến là muốn hỏi một chút vừa rồi cái t i ê mệnh lệnh tiết thanh trừng không thèm để ý chút nào không sai mệnh lệnh là ta hạ đạn có vấn đề gì không thế nhưng là ta trước đó đã đối với mấy người kia làm ra an bài a có đúng không vậy liền không có ý tứ trước đó ngươi thẩm đại nhân cũng không có đã nói với ta việc này như vậy đi về sau ngươi lại có loại chuyện này sớm nói với ta một chút vậy lần này ta tiết thanh trừng đã ra lệnh cho tới bây giờ không có thu hồi lại tiền lệ thế nhưng là không có thế nhưng là nơi này là quân doanh mà ta là tướng quân thẩm không thành từ phủ tướng quân đi ra nhìn xem bầu trời xanh thảm thở dài một cái lúc trước hắn liền rõ ràng đi vào quân doanh đằng sau hết thệ cũng có thể phát sinh biến hóa hoàn cảnh nơi này cùng châu phủ là khác biệt châu phủ có châu phủ quy củ mà quân doanh quy củ hắn là chưa quen thuộc cái này tiết thanh trừng ư rất rõ ràng ném cho hắn một bàn tay có thể thì có biện pháp gì đâu chiến lược của mình không bằng đối phương chức vụ của mình cùng quyền lực cũng không bằng đối phương chỉ có thể nghe lệnh của người nhưng hắn vì cái gì muốn bắt chính mình mở một đao này đâu tại thẩm không thành sau khi rời đi một lát tiết thanh trừng ư ngồi trên ghế đối với tên kia lính liên lạc nói người đi nhìn xem mấy người kêu bên trên phi thuyền mệnh lệnh không có khả năng sửa đổi lính liên lạc nhanh chóng rời đi tiết thanh trường đem phía sau lưng dựa vào ghế sắc mặt một vòng chế d ê u hử tại địa bàn của ta còn dám làm những thứ đầu nổn ngang này lần này chỉ là cho ngươi một bài học thôi chỉ bất quá mấy cái kia khải linh cảnh một nặng giá hỏa liền xem như bọn hắn xui xẻo chương 366, đi săn doanh bên dưới chương 366, đi săn doanh bên dưới doanh điệu tạm thời trước kim tiểu xuyên lấy ra hai cái ghế đem hà an chi cùng l ụ c tiên dàn xếp trên ghế hai tên này rung chân đã thật sự là không đứng lên nổi như vậy nhỏ đảm lượng không biết những năm này là thông qua loại thủ đoạn nào tấn thăng đến khải linh cảnh bốn phía những tu sĩ k i u ý nguyên có người tại vây quanh bọn hắn nhìn rất nhiều người trong ánh mắt c ư ờ i trên nôi đau của người khác ý tứ liếc qua thế ngay kim tiểu xuyên bọn hắn năm người này xem như từ không trùng rơi trên mặt đất đi khi tất cả người đều xem rõ ràng đi săn doanh là chuyện gì xảy ra thời điểm không khỏi đều như vậy suy nghĩ đám người bên cạnh tách ra từ vạn thông tới lần này thần sắc có chút cô đơn tiểu xuyên a mệnh lệnh đã không đổi được kim tiểu xuyên đương nhiên biết rõ căn cứ cao nhất tướng quân mệnh lệnh há có thể là dễ dàng như vậy tốt cả、biến. hắn mạnh gạt ra dáng tươi cười từ tiền bối không nói những thứ này chúng ta cảm thấy đi đi săn doanh cũng rất tốt nói không chừng mạng của chúng ta lớn có thể còn sống trở về đâu vừa dứt lời trên ghế ngồi l i ệ t h à an chi cùng lục tiên liền song song quỷ gối từ vạn thông trước mặt một người ô m từ vạn thông một cây đôi chân dài nước mắt nước mũi ngăn không được hướng xuống chạy chúng ta đường đi à, cho chúng ta đổi chỗ khác đi chúng ta không muốn chết à. từ vạn thông không nói gì nhưng chung quanh những tu sĩ kia tiếng cởi nhạo lại là càng lúc càng lớn gặp qua sợ nhưng như thế sợ lại không nhiều gặp thiết thanh trường lính liên lạc đến lần nữa cùng hắn đồng thời đến còn có trên bầu trời chính hướng xuống hạ xuống một chiếc cỡ nhỏ phi chu phi chu hạ xuống nhìn qua chỉ có ba mươi hơn triệu dài từ vạn thông tới gần kim tiểu xuyên t h ấ p giọng căn dặn các ngươi c ẩ n t h ậ n chút chỉ có còn sống mới có về sau trong đó h à n g nghĩa không nói cũng hiểu kim tiểu xuyên gật đầu kim tiểu xuyên tay phải kẹp lấy hạ an chi sở bàn t ử kẹp lấy lộc thiên song song nhảy lên phi chu mặt mặt tiểu sư mội theo sát phía sau trên phi thuyền b o n g thuyền đã ngồi gần trăm người bọn hắn nhìn tinh thần cũng không t h lắm cho kim tiểu xuyên cảm giác không giống như là vừa mới đi tiền tuyến người ngược lại giống như là lao binh trong n g a y mắt phi chu bay lên không từ vạn thông khẽ lắc đầu chính mình lúc đầu muốn làm chuyện tốt không nghĩ tới lại là giúp cái trở ngại nếu như mình không nhúng tay vào đi tìm thẩm không thành trợ giúp an bài như vậy dựa theo bình thường thao tác kim tiểu xuyên bọn hắn hẳn là sẽ cùng những người khác cùng nhau tiến vào chiến trường nhưng hôm nay đâu lại là muốn bị cưỡng ép đi đưa chấu nguy hiểm nhất trong lòng của hắn cầu nguyện sẽ có một ngày hạ lao cầu trở về tốt nhất không rõ ràng chuyện này cho dù biết cũng sẽ không tìm phiền phái với mình căn cứ một chỗ khác đại viện một tên tuổi trẻ khải linh cảnh tu sĩ đẩy ra sân nhỏ cửa lớn trong h i ệ n hai tên người mặc cẩm ý trung niên ngay tại trước bàn đá đánh cờ thanh niên tu sĩ q u ý củ đứng ở bên cạnh báo cáo tướng quân vừa rồi thẩm không thành sớm an bài người đã bị đưa lên phi chu một tên cẩm ý trung niên phất phất tay thanh niên kia rời đi bên cạnh cái bàn đá một người đem trong tay quân cờ rơi vào bàn cờ một góc tam tam vị trí bên trên nói khẽ ha ha thẩm không thành lần này coi như không ngủ yên yên giấc một người khác trong tay quân cờ lại chậm chạp không có rơi xuống ý nghĩ của hắn không khỏi quá nhiều thế mà còn muốn n ư ợ n căn cứ làm ván cầu như đến tư lợi đáng tiếc ta còn không hiểu được quy củ của nơi này Đúng vậy hai người n h ở chỗ chỉ có c hắn này, một đồng thời hít mắt nhìn đối phương đều cười lên như là hai cái đạt được sau lão hồ ly trên bầu trời cái kia cỡ nhỏ phi tru sớm đã không thấy bóng dáng phi chu bong thuyền không có phong ố c kim tiểu xuyên bọn hắn đi lên sau liền trực tiếp tựa ở trên mép thuyền ngồi nguyên bản ngay tại trên phi thuyền mấy chục người rất là hay nói thiên nam hải bắc các loại lời thô tục chưa từng dừng lại gặp kim tiểu xuyên bọn hắn đi lên chỉ là thoảng qua ánh mắt đảo qua cũng không có nhiều nói chuyện với nhau cùng hỏi tham ý tứ các loại phi chu bình ổn đằng sau những người này liền làm thành mấy cái lớn nhỏ không đều vòng tròn ngồi xếp bằng xuống d i ê n phần mình lấy ra từng v ò từng v ò rượu trực tiếp liền uống chỉ có một chút t h ị khô làm đồ nhắm uống một lát cách kim tiểu xuyên bọn hắn gần nhất mấy người liền h ra hiệu cách gần chút kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư m ộ i liền xích tới chỉ là hà an chi cùng lộc tiên h nói cái gì cũng không nguyện ý động một mình tựa ở mạn t h u y ề n lẳng lặng rơi lệ kim tiểu xuyên bọn hắn gia nhập cái kia vòng nhỏ nói chuyện với nhau phía dưới cũng liền hiểu rõ nguyên lai、like, cái này mấy chục tên tu sĩ chính là trước đó ở tiền tuyến trong chiến đấu thủ thương nghiêm trọng trở lại hậu phương dưỡng thương quân sĩ bây giờ thương thế tốt tự nhiên muốn một lần nữa trở về chiến trường chỉ có những cái kia mất rồi cánh tay mất rồi chân hoặc là tu vi triệt để bị phế người mới không cần lần nữa tham gia chiến đấu kim tiểu xuyên cũng liền hiểu vì sao những người này hiện tại biểu hiện như vậy phải mở không có đồ ăn cũng y nguyên uống từng ngủ lớn rượu thường xuyên đối mặt người tử vong lại có cái gì tốt để ý đâu mà những người kia lúc nghe kim tiểu xuyên bọn hắn muốn đi trước đi săn doanh thời điểm biểu hiện cũng có chút giật mình các ngươi không có gặp người thật sự là đi đi săn doanh kim tiểu xuyên nói cái này còn có thể là giả cái này không chúng ta năm người đều ở chỗ này đây t i ế t tướng quân tự mình hạ đạt mệnh lệnh những lao binh kia càng thêm kinh ngạc t i ế t tướng quân mệnh lệnh không nên nha liền các ngươi cảnh giới này hắn phái các ngươi đi lên làm cái gì chịu t r ư ớ ta có người nói bổ sung đi qua ta chỉ nghe nói qua phàm là đi đi săn g ranh đều là nhân vật hung á c cơ hội không có thấp hơn khải linh cảnh bốn nặng năm nặng các ngươi cái này một nặng tu vi đi đằng sau chẳng phải là câu nói kế tiếp cũng không cần nói tất cả mọi người hiểu có thể chính là bởi vì đều hiểu cho nên hà an chi cùng lộc thiên hai người lúc đầu dựa vào mạn g thuyền ngồi đã để gió thổi làm nước mắt nghe đến đó đằng sau va một tiếng vừa khóc đi ra đ á m kia lão binh ngóng n ó mép thuyền khóc hai người nhao nhao lắc đầu đây cũng quá sợ sợ là đi, đi săn ranh sống không quá hai ngày phất i phi Chu muốn phi hành muốn ngày, ngày n ta chi tay thời g ngày mười i mấy đầu nhị giai hung thú xuất hiện ở trên bom thuyền đến hôm nay các vị đại ca chúng ta ăn thông thoái những lao binh kia cũng cao hứng một bên tán dương kim tiểu xuyên mấy người đại khí một bên nao nhao tiến lên giúp đỡ chia cắt hung t h ú mặt khác mây vào người cũng lại gần lộ ra càng thêm náo nhiệt nhưng nói lên nấu cơm chuyện này hay là kim tiểu xuyên làm chủ sở nhị thập tứ làm phụ những người khác chỉ có trợ thủ phần bởi vì nhân số quá nhiều kim tiểu xuyên ở trên phi thuyền bày ra mười mấy cái lò luyện đan đi ra những người kia buồn bực ngươi là học luyện đan kim tiểu xuyên lắc đầu chính mình làm sao lại chuyên môn đi luyện đan đâu vậy ngươi vì sao có như thế nhiều lò luyện đan các loại kim tiểu xuyên đem từng bó củi lấy ra một nhóm lựa thời điểm những người kia liền tin tưởng hắn thật đúng là không phải học tập luyện đan luyện đan sư nào có dùng tuổi đến nhóm lửa những lao binh này ở trong cũng không có chính thức luyện đan sư nhưng là có mấy người đều có thể ngưng tụ ra linh h o a đến bọn hắn dứt khoát chủ động đảm đương lên nhóm lửa trách nhiệm một người trước mặt một cái lò luyện đan thể nội linh thể vận chuyển một đoá ngọn lửa màu đỏ ngay tại trong lòng bàn tay xuất hiện sau đó đem hỏa diễm dẫn tới lò luyện đan chung quanh cái này khiến kim tiểu xuyên rất là khâm phục đúng thôi đây mới là luyện đan sư hẳn là có dám vẻ nhị sư thúc loại kia như cái gì nói mỗi lần luyện đan trước đó còn bốn chiếc n h ì n tuổi có phải hay không khô nhìn xem hỏa hầu có phải hay không đúng chỗ nhìn xem châm n g ò i thổi gió cây quạt phá không có phá chỗ nào giống trước mặt mấy người kia tiêu sái tự nhiên hắn cũng chính là tại chính đ ạ o c á c nhìn qua triệu thiên thiên luyện đan triệu trưởng lão khống chế linh hỏa trình độ nhìn so mấy người kia cao hơn bên trên một bậc thế nhưng là đối với mình không dùng a chính mình chỉ là nấu cơm lời nói muốn đẹp như thế hỏa diễm làm cái gì hơn nữa còn muốn trước cùng triệu trưởng lão đi học tập phân biệt linh thảo phiền phức rất nếu như về sau chính mình có thể một tay khống chế một cái lò luyện đan đồng thời hầm bên trên hai lò luyện đan đồ ăn cũng liền đầy đủ h ắ n nghĩ đến các loại cơm nước xong xuôi liền muốn cùng mấy người này học tập một chút như thế nào điều khiển linh hỏa thủ pháp đem thịt toàn bộ để vào trong lò luyện đ a n tất cả gia vị thêm vào kim tiểu xuyên đem những hung thú kia ra lông thu t h ậ p lại những vật này đều là luyện chế phủ lục có thể dùng đến đến dùng linh hỏa nấu cơm tốc độ so thiêu một t u ổ i nhanh hơn rất nhiều vẹn vẹn sau nửa c a n h giờ trong nồi mùi thịt sông v à m núi mấy chục người đồng thời nuốt nước miếng đừng nhìn những lao binh này đi qua đều là tông môn trưởng lao cấp nhân vật nhưng là tại quân doanh mỗi ngày chiến đấu trạng thái dưới bọn hắn cũng đều thật lâu không có như thế bông ra đến nhộn nhẹn có quân công người còn tốt xử lý nhưng rất nhiều trên thân người không có quân công cũng liền không đổi được đồ ăn ngon kim tiểu xuyên đem lò luyện đan cái nắp toàn bộ mở ra trên toàn bộ phi thuyền đều tràn ngập hương khí mỗi người đều xuất ra c h é n lừa đến khối lớn khối lớn thịt liền hướng trong chén trang kim tiểu xuyên cười nói không cần phải gấp hôm nay huynh đệ ta mời khách thì hùng thú bao no những lao binh kia liền càng thêm hưng phấn rất nhanh những này trong lò luyện đan thịt liền bị thanh lý không còn đám người một bên hướng trong miệng đút lấy thịt một bên tán thưởng kim tiểu xuyên tay nghề một mặt này thấy trên mép thuyền đang khóc thút t h i t hà an chi cùng lộc thiên hai người cũng thẳng nuốt nước miếng. không ăn đi nhìn xem trông mà thèm đi ăn đi một hồi nôn làm sao bây giờ chờ bọn hắn xoắn suýt xong còn muốn đi ăn thời điểm trong lò lượt đan chỉ còn lại có canh kim tiểu xuyên không chút do dự lần nữa lấy ra mười mấy đầu hung thú lần này những lao binh kia liền không có ý tứ đến một lần đám hung thú này bản thân cũng là có thể đáng không í tiền t thứ hai người ta mấy tiểu g i a h o a kia mắt thấy liền muốn đi đi săn doanh chịu chết chúng ta như thế chiếm tiện nghi của người ta thật được chứ có người khô giòn nói ra hoặc là cho kim tiểu xuyên chút linh thạch xem như tiền ăn kim tiểu xuyên cười nói ta cũng không phải nấu cơm ra bán nếu như các ngươi muốn cảm tạ vậy không bằng đem vừa rồi ngưng tụ linh hỏa thủ pháp dạy cho ta tính toán đối với kim tiểu xuyên nói ra muốn học điều khiển linh hỏa thủ pháp những lao binh kia vui vẻ đồng ý khi bọn hắn lần nữa điều khiển linh hỏa thời điểm liền để kim tiểu xuyên mấy người ở bên cạnh nhìn xem một bên thao tác một bên cho kim tiểu xuyên g i ả n giải g kim tiểu xuyên mỗi lần nhìn công pháp sổ tay đều nhìn không được cảm giác quá phức tạp nhưng là nhóm này mà lao binh bản thân cũng là người đơn giản cũng sẽ không giảng rất nhiều chuyên nghiệp cùng phức tạp đồ vật đồng thời bọn hắn cũng không cho rằng kim tiểu xuyên có thể sống lâu mấy ngày dù sao giáo của về p h ầ n n g ư ơ ê n ngọn lửa này tương lai có thể hay không luyện đan đó là mặc kệ bởi vì ngươi sát xuất lớn cũng không dùng được bọn hắn dạy đơn giản kim tiểu xuyên học cũng dễ dàng tại tất cả luyện đan sư trong mắt liền không có so ngưng tụ linh h ỏ a lại càng dễ sự tình đương nhiên tiêu thụ vũ ngoại trừ cho nên trải qua đơn giản giảng dạy đằng sau kim tiểu xuyên liền biểu thị học xong không chỉ có là kim tiểu xuyên liền xem như bên cạnh quan sát sở b ả n tử trong thân thể linh lực vận chuyển phía dưới bàn tay mập mạp mở ra bỗng nhiên một đó hơi nhỏ ngọn lửa liền xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay kim tiểu xuyên nhìn thoáng qua sở bàn tử ngưng tụ ra màu hồng phấn ngọn lửa. có chút tức giận sở sư đệ ngươi thay cái nhan sắc cái này nhan sắc ta nhìn mắt đau m ặ c m ặ c tiểu sư mội mí m u i cười nàng rất rõ ràng đây nhất định là kim sư huynh nhớ tới sở sư huynh linh thể nhan sắc sở bàn tử rất nghe lời phất tay đoá kêu màu hồng phấn ngọn lửa dập tắt ngược lại lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ đùng lại là một đoá màu hồng phấn ngọn lửa xuất hiện tiểu xuyên sư đệ ngươi cũng thấy đấy cái này không trách ta nó vốn chính là cái này nhan sắc tới ngư màu hồng phấn người ta tiểu sư mội ngọn lửa làm sao lại có thể là đỏ thâm lửa nhà nhìn đỏ thâm trong ngọn lửa ở giữa còn có màu lam lửa không sai mặt mặt tiểu cô nương non mịn trong lòng bàn tay ngưng tụ ngọn lửa là đỏ làm hai loại n h à n sắc song sắc h ỏ a diễm nơi tay trong lòng bàn tay vừa đi vừa về lắc lư rất là đẹp mắt chương ba trăm sáu mươi bảy tổ đội bên trên chương ba trăm sáu mươi bảy tổ đội bên trên mặt mặt tiểu cô nương chiêu này cái này khiến những l ã o binh kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ một người trong đó nói ai nha tiểu cô nương người đi đi săn doanh thì thật là đáng tiếc ta mặc dù không phải luyện đan sư nhưng vẫn là có thể nhìn ra ngay từ đầu vào tay liền có như vậy ngưng tụ linh h o ạ bản sự tối thiểu nhất ta là làm không được liền ngay cả ta trong tông môn mấy cái kia luyện đan sư ngay từ đầu cũng không có người làm tốt người như chuyên tâm luyện đan tương lai không nói danh chấn toàn bộ lớn canh vương triều tối thiểu nhất cũng có thể tại một châu m ộ t phủ rực rỡ hà quang tiểu sư mỗi lần thứ ngưng tụ tụ ra linh h o a đến liền để đám người như vậy tản hàn dương trong lòng rất cao hơn g đúng thôi ta thế nhưng là tu luyện kỳ tài nhìn ta so triệu thiên thiên trường lão tại luyện đan trong chuyện này càng có thiên phú kim tiểu xuyên đồng dạng hai tay mở ra dựa theo trước đó lão binh giảng dạy vậy đơn giản biện pháp thể nội linh lực vận chuyển đ ù trên tay trái của hắn một đoạn g ọ n lửa màu xanh lam đột nhiên xuất hiện vừa rồi cái k i a dạy cho hắn ngưng tụ linh hoạt lão binh vỗ tay bảo hay không sai không sai ngọn lửa này rất lớn hỏa diễm xem xét liền rất vượng về sau nấu lên cầm đến chắc hẳn tốc độ sẽ mo hơn rất nhiều hắn lời còn chưa dứt kim tiểu xuyên trên tay phải đùng một đoạn g ọ n lửa màu đỏ đồng dạng xuất hiện ân nhìn xem kim tiểu xuyên bàn tay trái ngọn lửa màu xanh lam tay phải ngọn lửa màu đỏ chung quanh hơn mười vị lao binh toàn bộ đều ngây mận cả người cái này ta là ta vừa rồi giảng dạy thủ pháp a vấn đề là ta cũng sẽ không a bọn hắn nhìn về phía kim tiểu xuy nên nói cái gì ngưng tụ linh hỏa tuy nói dễ dàng nhưng cái này ba cái người trẻ tuổi thành công tốc độ hay là dọa đám người nhảy một cái mới vừa rồi là tiểu cô nương kia không chỉ có một lần liền ngưng tụ ra linh hỏa đến hơn nữa còn là hai loại nhan sắc cái này rất lợi hại nhưng còn bây giờ thì sao trước mắt cái này một cái thì càng lợi hại tay trái tay phải một bên một cái ngọn lửa mà lại ngọn lửa này nhìn vượng rất ngọn lửa vượng nói rõ thể nội linh lực dồi dào kim tiểu xuyên hai đoán g ọ n lửa không chỉ có vượng hơn nữa còn là khác biệt nhan sắc cái này cần có cực tốt lực khống chế mới được một cái luyện đan sư ngưng tụ linh hỏa đến luyện đan coi trọng nhất trừ linh thảo bản thân bên ngoài chính là đối với linh hỏa lực k h ô n g chế chỉ là đáng tiếc mấy người trẻ tuổi này muốn đi đi s ă n doanh kim tiểu xuyên học xong ngưng tụ linh hỏa mừng rỡ trong lòng người khác khống chế h ỏ a diễm có thể sẽ cân nhắc đến thể nội linh lực nhân tố hắn không cần cân nhắc đem thị toàn bộ đổ vào lò luyện đan để sở bản tử nhìn xem hắn liền rốt cuộc mặc kệ tự mình một người tả hữu hai cánh tay vừa đi vừa về luân thiên ngưng tụ ra từng đoá từng đoá thật to ngọn lửa một hồi màu đỏ một hồi màu lam một hồi màu vắm đất một hồi màu t ở trong tay của hắn không ngừng mà bùng nổ mà bàn tay không chút nào sẽ không cảm thấy thiêu đốt hắn còn sẽ không hoàn toàn k h ô n g chế loại này linh lực ngoại phóng theo ngọn lửa bành trướng đã không có khả năng được x ư n g là ngọn lửa đơn giản chính là hỏa diễm bành hỏa diễm nơi tay trong lòng bàn tay nổ tung tán loạn bắn nổ diện tích có chút lớn lan đến gần cách hắn gần nhất mấy tên lao binh trong đó một tên lao binh râu rịa đều bị thiêu hủy một nửa những cái k i a cách khá xa người liền cười ha、hả. kim tiểu xuyên chính mình cũng không có gì tốt trên người chiến bảo còn không có ra chiến trường liền đã bị đốt đi hai cái lỗ thùng đen hắn vội vàng nói xin lỗi cái này không có ý tứ ta không có khống chế tốt linh lực cái kêu mấy tên lão binh k h o á t k h o á t tay cũng không ngại tính toán không c ó chuyện gì ngay từ đầu điều khiển linh hỏa khống chế không tốt rất bình thường thậm chí còn vô vô kim tiểu xuyên bà vai tiếp tục cổ vũ hắn kim tiểu xuyên cảm động n g ư ờ i xem người ta lão binh tố chất này chính là cao bất qua sau đó hắn không ngừng lại người ta lão binh đều nói rồi ngay từ đầu sai lầm là bình thường làm sao có thể bởi vì một hai lần sai lầm liền dâm chân tại chỗ đâu hắn tiếp tục nơi tay lòng bàn tay loay hoay. Một, lớn một lớn đoá ngọt lửa lần nữa hiện ra mười cái hô hấp sau bảnh hỏa diễm lần nữa nổ tung liên lụy phạm vi lớn hơn chút thật có lỗi ta không phải cố ý các lao binh k h o á t k h o á tay sau đó sờ soạn một chút cảm của mình đem còn sót lại bốn năm cây sợi dâu cũng nổ xuống lần này tốt không lo lắng bị đốt tới dâu d ị a sau một lát b ảnh mấy tên nằm cạnh gần lao binh đều đã không nghe kim tiểu xuyên nói xin lỗi mặc dù sợi dâu không có có thể ngươi lại đổi thành bóc tóc mấy người bọn hắn c á i mông toàn bộ ra bên ngoài x â dịch có chút khẩn trương nhìn xem kim tiểu xuyên trong tay xuất hiện lần nữa hai đoá hỏa diễm mạnh tại thứ hai n ồ i thịt đi ra trước đó kim tiểu xuyên t r u n g quanh đã triệt để không có người một chỗ ngóc ngách tên kia phụ trách giao cho kim tiểu xuyên ngưng tụ linh h ỏ a lão b ì n h một bên thay đổi rách giới y phục một bên hối hận vừa rồi quyết định vì sao muốn giao cho người khác ngưng tụ linh h ỏ a đâu cái này mẹ nó linh h ỏ a về sau cũng vô pháp l u y ệ n chế đ ă n g l ư ợ c nhìn bộ d ạ n g này cho dù là về sau dùng để thịt hầm sợ là cũng có thể đem n ồ i hầm cách thủy cho nổ bay ra ngoài thật xa bất quá hiện trường tất cả mọi người y phục nhất lam lũ còn muốn tính kim tiểu xuyên bản nhân người khác có thể tránh hắn là không chỗ có thể trốn Hỏa diễm ngay tiếp ạ trên tay thể trốn hắn, hắn có đ n nơi đâu đi. Giờ lâu h ú t này, h ắ n chính mình, chính là từ tên ăn cảm giác mày là từ t r o n g đống đ i ra, mà lại, là lại, những t ê n k h ấ t c á i đều ghét h bỏ ắ n phục rách dưới một loại k i Tiếp a t h e o n ồ i thịt c ũ n g hầm tốt mọi người thấy kim tiểu xuyên không còn nùa lửa lại từ từ bưng bắt cơm lại gần đem nước mắt đều k h ó c khô hà an chi cùng lộc thiên hai người rốt cục cũng cầm chén đem ra bọn hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch muốn chết cũng không thể đói bụng đi chết lần ăn này hai người lượng cơm ăn lại còn không nhỏ vào đêm một đám người uống đến chó mặt diêm phần mình dựa vào mép thuyền đi ngủ mặt mặc tiểu sư muội mình tại bong thuyền dựng một cái lều nhỏ hạ an chi cùng l ầ u tiên ngủ không được muốn tìm kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử nói chuyện sở bàn tử đáp ứng t h ậ t tốt kết quả còn không đợi hà an chi nói ra câu đầu tiên liền nghiêng đầu một cái trực tiếp tiếng ngáy như sớm hạ an chi đành phải lại tìm kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên chìm vào giấc ngủ cũng chỉ so sở bàn tử muộn như vậy một giây đồng hồ nghe sở bàn tử cùng chung quanh mười mấy cái lao binh liên tiếp tiếng ngáy hạ an chi cùng đầu tiên càng thêm không ngủ được sáng sớm hôm sau giờ mã mặt tất cả mọi người đã tỉnh lại kim tiểu xuyên cũng đã một lần nữa đổi một bộ mới chiến bảo phi chu bắt đầu hạ xuống kim tiểu xuyên nhìn thấy phía dưới từng dãy lâm thời doanh trướng kéo dài hơn mười dặm những này doanh trướng phân bố quy luật bốn phía có thể nhìn thấy có binh lính tuần tra hẳn là nơi này phi chu tại ngoài quân doanh rơi xuống có người đã sớm chờ ở phía dưới những lao binh kia từng cái tung người xuống có ít người còn nhận biết ở phía dưới chờ người trong ngôn ngữ các loại trò đùa kim tiểu xuyên bọn hắn sau đó xuống tới lúc này hà an chi cùng lộc thiên đã có thể miễn cưỡng đứng vững không đợi quân sĩ tiến lên hỏi tham cùng nhau trở về lao binh lên đường tống tiểu ca mấy người này thế nhưng là có loại rất đều là muốn đi đi săn doanh được xưng là tống tiểu ca người không có quá lý giải hỏi đi săn doanh bọn hắn có lao binh liền vỗ vỗ tống tiểu ca bả vai đừng hỏi nữa tiết tướng quân tự mình hạ đạt mệnh lệnh tống tiểu ca quả nhiên không hỏi các loại những lao binh này phất tay cùng kim tiểu xuyên bọn người cáo biệt sau tống tiểu ca đem kim tiểu xuyên năm người dẫn tới một chỗ bỏ trống gian phòng các ngươi tạm thời trước tiên ở nơi này chờ đợi ta đi bẩm báo tướng quân kim tiểu xuyên cũng liền học người khác xưng hô đà tạ tống tiểu ca một chỗ rộng lớn trong doanh dung tinh cảnh chín nặng đường tây lục ngồi ở trước á n nghe tống tiểu ca báo cáo ân không sai nếu thương binh đã trở về liền để bọn hắn trở về tất cả tiểu đội là được tống tiểu ca đáp ứng những người kia ngược lại là đã trở về các nơi chỉ là còn có năm cá nhân khải linh cảnh bất quá là một nặng nói là tiết tướng quân tự mình hạ lệnh để bọn hắn tiến vào đi săn doanh vừa rồi ta điều tra căn cứ tin tức chuyển đến hoàn toàn chính xác có chuyện này ân đường tây lục lúc này mới ngẩng đầu lên tiết tướng quân tự mình hạ lệnh đúng vậy tướng quân lượng trước tin tức không có lầm dù sao đi săn doanh nơi này đường tây lục từ trên ghê đứng dậy lao tiết ra hòa này đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy người tới liền đến người đi thế mà còn điểm danh đi đi săn doanh đi đi săn doanh cũng không sợ nhưng là người tốt xấu đưa chút cảnh giới cao đến nhà cái này mẹ nó năm cái một nặng có thể làm gì làm không tốt không dùng đến hai ngày liền chết c ậ u tống tiểu ca suy đoán nói nói không chừng là bọn hắn ở căn cứ bên kia sợ là làm chuyện gì chọc tiết tướng quân không cao hứng đường tây lục nhãn tình sáng lên cho một cái ánh mắt khích lệ đối với hẳn là dạng này tiết thanh trừng người kia trong mắt không cho phép ha cát nhất định là như vậy đường tây lục cùng tiết thanh trừng hai người xưa nay quan hệ giao hảo Tự nhiên cũng một u thuận nếu ố đối tốt, n phương đến làm việc tốt, nếu dạng này, ngươi ý đồ của việc làm m hồi, trực tiếp đem bọn hắn tiếp đi trực trên đến đem đưa địa bọn bàn săn doanh lát à được. đ ca Tống tiểu p ứng, quay người ra ngoài. quay ra m ộ lát sau kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ các loại năm người liền bị mang theo đi đi săn doanh đi săn doanh tại toàn bộ quân doanh nhất sở tây chiếm diện tích có hơn ngàn mẫu bọn hắn cũng không có lựa chọn ngự kiếm phi hành mà là dựa vào hai chân đi đường cứ như vậy trên đường liền dùng đi gần nửa canh giờ dọc theo con đường này tống tiểu ca mang theo bọn hắn song p ư ơ n g cũng không có cái gì ngăn cách tống tiểu ca còn cùng bọn hắn giảng đi săn d o n h các loại quý cụ Kim Tiểu u x y ê nghe mấy n ư ờ i nghe n g n hà lọt o t an g chi đó, liền h không không nghe nghe, cùng lộc thiên hai người chân lại bắt đầu trở nên trở nên nặng nề giống như mỗi tiến lên một bước liền muốn hạ quyết định quyết tâm rất lớn tống tiểu ca nhìn ở trong mắt cũng không nói nhiều cái gì r ố tống cục, cửa trước cũng chính cọc cửa chính có cũng có chữ. có cây cờ đi đang đại đơn đón Kim Tiểu giản, thời hiệu, gió săn sang doanh quân doanh cửa lớn, đang ở trước mắt. Kim tiểu Xuyên nhìn sang đại môn này cũng đơn giản, hoàn toàn Trên không bảng không Nhưng lớn dự. pháp h lâm là là gô ở mắt. một p tiểu ca nhắc nhở tốt chính là chỗ này ta đem các ngươi đưa vào đi liền sẽ rời đi nhớ kỹ lời nói của ta bước đầu tiên chính là muốn gia nhập một tiểu đội nếu không ở trên chiến trường các ngươi khó mà sinh tồn tống tiểu ca phía trước mặc mặc tiểu sư mội theo sát ở phía sau kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ tại phía sau cùng một người kéo lấy một cái đã đi không được rồi ra hỏa nhìn thấy mấy người t i ế n đến đi săn trong danh những cái kia dài tại người xung quanh liền cùng nhau nhìn về phía bọn hắn chương ba trăm sáu mươi tám tổ đội bên trong chương ba trăm sáu mươi tám tổ đội bên trong vừa mới đi vào đi săn doanh đơn sơ cửa lớn kim tiểu xuyên cũng cảm giác chí ít có một mươi bảy m ư ơ i tám đạo ánh mắt hướng bọn họ quét tới những ánh mắt này chủ nhân phân tán ở trong sân các ngóng á c h hắn cũng không thèm để ý trải qua c h ố n g trải sân bãi ngay phía trước liền có độc lập hai tòa đại sành hai tòa đại sảnh ngoại quan cơ hồ giống nhau như lúc mặc dù nhìn cũng rất r ằ n giản dị nhưng từ trên giác quan tới nói so vừa rồi tiến vào cửa lớn thế nhưng là lên một cái cấp bậc dẫn bọn hắn tới tống tiểu ca nhìn như đối với nơi này rất quen thuộc rất tự nhiên liền đi vào phía bên phải gian kia đại sảnh kim tiểu xuyên bọn hắn theo thật sát đại sảnh này diện tích thật đúng là không nhỏ mọc ra một mươi bốn m t mươi năm triệu rộng cũng có bảy tám triệu cao hơn hai t r ư ợ n giữa g đại sảnh có tổ ba tương liên quầy hàng mỗi tổ chức q u y ngồi một tên khải linh cảnh tu sĩ ngay tại nhàm trán khoác lác đại sảnh tả hữ hai mặt trên vách tường treo to lớn bảng danh sách Cùng Kim tiểu xuyên ở căn cứ bên trong i ể u Xuyên bên căn ở cứ t n quầy mấy người đều cười lên kim tiểu xuyên nhìn ở trong mắt cảm thấy tống tiểu ca người này với ai đều có thể trò chuyện đến cái kia lão tôn cười nói tống tiểu ca đại tiểu vân tướng quân, đều không tại. Tiểu vân tướng quân đã đi dãy núi ba ngày nhưng hắn chiến công trị số một mực tại gia tăng đoán chừng là bắt được con n g ồ i lớn vân tướng quân buổi sáng hôm nay cũng đi dây núi chúng ta có một tiểu đội cũng là không may đoán chừng là bị người cho bọc đánh một cái đều không có còn sống đi ra lớn vân tướng quân tự mình đi xử lý nghe được một tiểu đội bị người ta cho tận diệt những người khác còn không có gì phản ứng hạ an chi cùng lộc thiên vốn là miễn cưỡng v i ệ n tường đứng đấy giờ phút này ngay cả tường cũng đỡ không nổi lần nữa s ù i lơ xuống tới bị kim tiểu xuyên cùng sở bà tử trực tiếp cho sách tới bên cạnh trên ghế đầu nằm nằm tại trên ghế đầu hai người trước ngực chập trùng không chừng lại tiếp tục như thế sợ là không cần lên chiến trường trực tiếp liền viết di trúc ở đây rồi thấy trong bảy người hiếu kỳ tống tiểu ca bọn hắn đây là à phụ tướng quân mệnh lệnh cho các người đi săn danh đưa mấy người đến các người đăng ký một chút ta liền đi lao tôn chỉ vào nằm tại trên ghế đầu hạ an chi cùng lộc tiên nhưng mà ánh mắt lại là nhìn về phía tống tiểu ca liền bọn hắn dạng này người nói thật không ra trò đùa tống tiểu ca nói t i ế t tướng quân cùng đường tướng quân đồng thời ra lệnh ta dám nói đùa、à. trong bảy một người nhỏ giọng dò hỏi vì sao nha bọn hắn đem tiếp tướng quân nữ nhi cho ngủ tống tiểu ca tượng trưng thư đánh tên k i a m ộ t quyền ngươi lại nói lung t u n g ta cược ngươi không sống tới nhìn thấy t i ế t tướng q u â n ngày đó mấy người liền che miệng lại cười tốt người cho các ngươi mang đến các ngươi an bài thủ tục liền tốt đúng rồi một hồi dẫn bọn hắn bổ sung một chút vật tư ta đi tống tiểu ca cùng trong quầy mấy người dặn dò một tiếng lại cùng kim tiểu xuyên mấy người cười lên tiếng chào hỏi liền c á o tử lao tôn nhìn về phía kim tiểu xuyên bọn hắn khuôn mặt bên trong đã sớm không có vừa rồi như vậy bình dị gần gũi trong lời nói hơi có vẻ lãnh đạm tới đi tranh thủ thời gian đăng ký một chút ta lại mang các ngươi đi địa phương khác kim tiểu xuyên sở ban tử Mặc mặc Khải linh cánh Sĩ. trong quầy trưng bày các loại chiến đấu vật tư kim tiểu xuyên thô sơ giản lược xem xét từ phụ lục đến linh khí từ phi kiếm đến thì khô cái gì cần có đều có lúc này lại sảnh trừ bọn hắn bên ngoài ngoài ra còn có bảy tám tên tu sĩ ngay tại lựa chọn chính mình phải dùng vật tư lao tôn chỉ chỉ q u ầ y hàng nói các ngươi cần gì vật tư có thể ở chỗ này nhận lấy đương nhiên cũng không phải bạch lĩnh cần dùng chiến công hoặc là linh thạch đến đổi kim tiểu xuyên bọn người xứng sở dùng chiến công cùng linh thạch đ ổ i còn có thể gọi nhận lấy a cái này cùng mua vật tư khác nhau ở chỗ nào a m ẫ u chốt là ta hiện tại cũng không có chiến công nha chỉ có linh thạch nhìn một vòng không có gì đồ vật đặc biệt là chính mình nhất định lao tôn cũng d trực khoát, Xuyên không tiếp đối với trong q u o ả n một người nói mấy người bọn hắn là mới tới đã đăng ký tốt cầm mấy cái máy truyền tin đến trong q u o ả n người chỉ là nhìn bọn hắn một chút cũng không có nói nhiều trực tiếp lấy ra năm cái lớn chừng bàn tay linh k h í đến nếu là gặp được nguy hiểm dùng linh lực kích phát linh khí liền sẽ phát ra tin cầu cứu người tại phụ cận nếu là nhìn thấy có thể cung cấp cứu trợ sau đó hắn dừng một chút lại nói đương nhiên cái này muốn nhìn các ngươi ngày thường nhân duyên như thế nào nếu là có người thấy được tin tức lại không đi cứu v i ệ t binh chúng ta cũng không còn được thế mà còn có loại thuyết pháp này dù sao cũng là có khả năng sẽ cứu mạng đồ vật sao có thể không cần đâu nhận lấy máy truyền tin thủ tục liền đơn giản nhiều chỉ là cần đăng ký bên trên tên của bọn hắn mấy người ra căn này l ạ i sảnh lao tôn mang kim tiểu xuyên bọn hắn đi vào khoảng cách đại sảnh mặt sau ước chừng trăm trượng x a một mảng lớn rừng cây thưa thất bên cạnh rừng cây bên cạnh có mấy hàng giản dị phong ốc tốt các ngươi có thể chọn lựa g a phòng cái này hai hàng đều là không có người ở có thể tùy ý tuyển theo quy định hai người một gian nữ tu có thể đơn độc một gian nhỏ nếu như các ngươi không thích nơi này cũng có thể dựng liệu vải hoặc là chính mình tìm người lập nhà cũng không quan trọng như thế tùy ý a còn có thể chính mình lập nhà bất quá tình huống không có quen thuộc trước đó không có khả năng vận động kim tiểu xuyên tùy ý nhìn một căn phòng cơ bản ở lại không có vấn đề gì cả hắn cùng sở bản tử liền đã xác định r a n à y mặt mặt tiểu sư muội tuyển bọn hắn sát vách phía bên phải phòng ở hà an tri cùng lộc tiên cũng không muốn cách xa lựa chọn sát bên kim tiểu xuyên bên trái phòng ốc đúng rồi Cùng、các ù n g c người nếu là không muốn dùng tiền hoặc là chế đắt cũng có thể rời đi đi săn doanh đi đại doanh phòng bếp ăn nơi đó đều là miễn phí bất quá nhắc nhở các người đại doanh đồ ăn cùng chúng ta đi săn doanh là không có cách nào so nương hy thất đến tiền tuyến đánh trận còn muốn chính mình dùng tiền tới dùng cơm cái này mẹ nó với ai đi nói do lý lẽ tất cả quân doanh không nên đều là ăn không ở không sao đầu thứ hai quy củ vô cớ không được liên tục ba ngày không xuất chiến nếu không chúng ta vân tướng quân sẽ để cho ngươi sống không b ằ n g chết cho nên tốt nhất đừng phát sinh loại sự tình này đây chính là trần chùi đe dọa cũng là có thể hiểu được ngươi không có khả năng đều tại nơi đóng quân bên trong ngồi ăn rồi chờ chết nhất là giống chín tầng lâu ba người b ọ n hắn có tiền như vậy cho dù là không đi ra kiếm tiền vớt chiến công cũng có thể ở chỗ này sinh hoạt mười năm tám năm đầu thứ ba trong danh o địa không hạn chế đánh nhau nhưng cũng không thể đem người đánh chết cho nên các ngươi về sau tốt nhất cùng những quân sĩ khác duy trì tốt quan hệ miễn cho nửa đêm có người biết nhảy tiền đến đem các ngươi mơ mơ hồ hồ cho đánh một trận nhưng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi ngoa tạo còn có thể dạng này hạ an chi cùng lộc thiên sắp mặt lại thay đổi giống như sau một khắc liền muốn bị đánh bình thường sở bàn tử lập tức hỏi lão tôn đại ca chúng ta nơi này nếu cho phép đánh nhau cái kia đánh xong lại c ư ớ p đoạt chiếc nhẫn có tính không đâu lão tôn liếc mắt nhìn hắn nói phát sinh mâu thuẫn đánh nhau là cho phép có thể c ư ớ p đoạt tài vật chính là mặt khác một mã sự cho nên các ngươi cứ yên tâm đi c h i nhẫn của mình kim tiểu xuyên nghe lắc đầu hắn hiểu được sở bàn tử tên này căn bản cũng không phải là ý tứ này nếu là trong doanh địa có thể tùy tiện trộm đoạt chiếc nhẫn lời nói nói không chừng sở sư đệ nhận t ì n h mà thì càng đủ liền ngay cả tiểu sư muội đang nghe không có khả năng cướp đoạt chiếc nhẫn thời điểm đều có chút thở dài một đầu cuối cùng tại đi săn doanh vân tướng quân nói lời không dung chất vấn liền xem như nói sai cũng muốn dựa theo đi làm nghe hiểu không có kim tiểu xuyên mấy người gật đầu đây chính là tướng quân quyền uy lại nói bọn hắn cũng không có muốn cố ý quấy dối chúng ta chín tầng lâu người từ trước đến nay đều là rất tuân thủ quy củ đúng rồi tốt nhất các ngươi chúng ó t ể tiểu tiểu chủ chi có các c nhập nhìn hay không thu h động đi đội đi đội một săn, người, gia tiếp xem sẽ ta là không có quyền khiến. Kim quyền có sai trong i hỏi chúng ta phải làm thế nào gia nhập tiểu đội. ể u Xuyên chúng nào nhập Chúng thế ta ta t làm đại sảnh có mỗi cái tiểu đội tin tức các ngươi có thể đi nhìn một chút đoán chừng có chút tiểu đội người chạm vạng tối liền sẽ trở về lúc ăn cơm các ngươi có thể chủ động đi tìm một cái bọn hắn kim tiểu xuyên mấy người c ả m tạng các loại lao tôn rời đi mấy người riêng phần mình dọn dẹp phòng ở đem rách dưới giường chiếu đội thành chính mình hoàn toàn mới đệm chăn lấy ra cái bàn nhỏ mang lên ngọn đèn mang lên cả phòng rực rỡ hẳn lên đây chỉ là tạm thời các loại quen thuộc đằng sau kim tiểu xuyên liền muốn kiến tạo nhà ở của chính mình dù sao người ta nói địa bàn có là làm sao kiến tạo cũng không thèm quan tâm mặt khác một gian phòng úc hà an chi cùng lộc thiên hai người dựa vào trên giường cuối cùng là chậm lại trong phòng nói nhỏ không biết đang thảo luận cái gì buổi chiều kim tiểu xuyên mang theo sở bản tử cùng m ặ c m ặ c lại đi phụ trách đăng ký gian kia đại sảnh quả nhiên thấy được tại trên một mặt tường lộ ra được tất cả tiểu đội đi săn tin tức hắn đến một chút hết thể có một trăm sáu mươi bảy cái tiểu đội mỗi cái tiểu đội nhân số không đợi thiếu chỉ có năm cá nhân nhiều lại có hơn hai mươi người mà những tiểu đội này đội trưởng cá nhân cảnh giới cao nhất đều là khải linh cảnh trí nặng mà lại khải linh cảnh trí nặng tiểu đội trưởng không phải một cái mà là trọn vẹn hơn bảy mươi cái còn lại những tiểu đội trưởng kia cá nhân tu vi không phải tám nặng chính là bảy nặng bảy trọng chi bên d ư ớ i lại là một cái đều không có tại những tiểu đội trưởng này dành tự bên trong hắn thậm chí phát hiện căn cứ trên bảng chiến công xếp hạng ba vị trí đầu nhân vật n g u y ê n lai、like, bọn hắn tất cả đều là đi săn danh người cái này đi săn d a n xem ra thực lực không tầm tưởng à thế nhưng là chính mình muốn thế nào lựa chọn đâu t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chín tổ đội bên dưới t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chín tổ đội bên dưới đến t r ạ m vào tối kim tiểu xuyên ba người đứng tại đi săn doanh rộng rãi trong viện liền có thể nhìn thấy trên bầu trời từng đạo phi kiếm từ đằng xa phi tốc mà đến trên bầu trời phi kiếm đô triệu một cái phương hướng rơi xuống đúng là bọn họ chỗ này đi săn doanh chỉ bất quá hạ lạc địa phương có chỗ khác biệt thôi có người rơi vào kim tiểu xuyên chỗ trong viện có người rơi vào chung quanh những cái kia lâm thời kiến tạo phòng ốc trước còn có người trực tiếp liền đáp xuống hai tòa trước đại sành thậm chí có người trực tiếp đáp xuống cửa phòng bếp cũng không có nhất định quy củ những người này trở về trạng thái cũng có chỗ khác biệt có nhân ý khi phong phát có người mang theo bể vải có người toàn thân băng bó lấy miếng vải có người thì thiếu một cái cánh tay cứ như vậy ngắn ngủi một canh giờ thời gian bên trong hắn chỉ ít thấy được có ba bốn trăm n g ư ờ i trở về chắc hẳn bọn hắn đều là từ bãi săn trở về bãi săn là đi săn doanh đối chiến trận đặc biệt xưng ơ hô nơi đó cách nơi này chỉ có một nửa canh giờ dây núi kim tiểu xuyên trong lòng nhớ kỹ sau đó một kiện chuyện trọng yếu nhất chính là muốn gia nhập chiến đội mà hắn hy vọng nhất gia nhập đương nhiên là thực lực mạnh nhất chiến đội trên lý luận tôi nói thực lực căn mạnh hy v ọ nói g càng không sinh sẽ lại tồn, lớn. Hắn không xác định, hôm nay hôm xác c bao n h ê u tiểu buổi trở theo đội đi săn hắn về. Dựa chung i ề h không phải e được tức, cũng tin là một ỗ i cái tiểu đ i mỗi ngày đều sẽ r ở lại. Nói chung, m ộ tiểu t đội thường thường bình quân ba mươi bảy trời mới có thể một lần trở về l ờ i như vậy bình thường mới có thể có chỗ thu hoạch mà không đến mức đem thời gian đều b ư ở n g phí hết ở trên đường đương nhiên tình huống đặc thù ngoại trừ tỉ như gặp được đối thủ công kích tổn thất nặng nề lại hoặc là một trận trận đánh ác liệt những người này vô lực tái chiến cũng chỉ có thể lựa chọn trở về trình đốn cân tối thời gian kim tiểu xuyên đã nhìn xem có không ít tu sĩ nhao nhao đi vào phòng bếp liền ngay cả hà an chi cùng lộc thiên cũng đã đi theo tiến bảo hắn vội vàng mang theo sở bản tử cùng tiểu sư muội đi theo đi vào từ đâu an chi cùng lộc thiên hai người xế chiều hôm nay biểu hiện đến xem là không hy vọng còn cùng k i m tiểu xuyên bọn hắn buộc chung một chỗ hai người bọn họ cũng nghĩ tìm một chi cường đại tiểu đội đi săn kim tiểu xuyên cũng vui vẻ đến như vậy nếu là thiên thiên cùng như thế hai cái đồ hèn nhát cùng một chỗ nói không chừng sống suốt khả năng sẽ giảm mất đi nhiều đi săn d o a n ăn cơm quý củ là muốn chính mình cầm theo cơm tại trong phòng bếp đánh ra đến ăn cụ thể ở nơi nào ăn liền không có người quản bình thường tới nói một tiểu đội người sẽ đơn độc tập hợp một chỗ ăn cơm cũng có loại quan hệ đó rất tốt hai ba cái tiểu đội tụ cùng một chỗ tình huống tại rộng lớn nơi đóng quân bên trong t ù y ý liền có thể chống lên cái bàn lấy ra cái ghế vây tại một chỗ ăn uống kim tiểu xuyên nhìn thấy càng không ngừng có người bưng bắt cơm đi ra tụ cùng một chỗ có ít người hiếu kỳ tại mấy người bọn họ trên thân bà qua giống như cũng rất kỳ quái vì sao tại tràn đẩy cao thủ đi săn danh lại trà trộn vào đến mấy cái khải linh cảnh một nặng tiểu g i a hỏa kim tiểu xuyên ba người đầu tiên là tại trong phòng bếp nộp cơm của mình phí sau đó liền học người khác một dạng xếp hàng đi mua cơm p h ò n g bếp cung cấp đồ ăn cực kỳ phong phú khoảng chừng ba bốn mươi chủng hạt gạo h n g ánh thịt khí phiêu hương khó trách người ta dám muốn mười mai linh thạch một bữa cơm thật đúng là rất đáng vẹn vẹn ba giai thị thu n g thú liền có bốn chủng tại lớn canh vương triều bất luận cái gì trong một tòa thành từ lâu hai mươi cái linh thạch đều khỏi phải nghĩ đến ăn vào đến phiên bọn hắn mua cơm thời điểm phụ trách mua cơm nhìn thấy sở nhị thập tứ loại cực lớn thao cơm có chút ngậu hắn cho những người khác mua cơm đều là đem bắt cơm cho đồ đấy nhưng trước mắt này chậu lớn hẳn là làm sao trang sở ban tử còn không tự biết chỉ vào từng dãy thức ăn cái này cái này cái này hai hàng toàn bộ đều mớn mua cơm sinh khí không có nuông chiều sở ban tử dựa theo bình thường tiêu chuẩn cho sở nhị thập tứ sắp xếp gọn đồ ăn sở ban tử xem xét cái này cũng liền một cái chậu đáy làm sao có thể ăn no lại lấy không đi mua cơm không kiên nhẫn ngươi nếu có thể ăn sau đó trở lại chính là sở nhị thập tứ n g h e chút lúc này mới yên lòng cùng kim tiểu xuyên ra ngoài kim tiểu xuyên sau khi rời khỏi đây đương nhiên biết rõ hôm nay công việc chủ yếu cũng không phải ăn cơm mà là nhất định phải tìm tới một tiểu đội gia nhập và mới được nếu như liên tục hai ngày cũng không tìm tới muốn gia nhập tiểu đội cũng chỉ có thể ba người bọn họ trực tiếp tiến vào bãi săn bãi săn nguy cơ trùng trùng tu sĩ cấp cao ẩn tàng trong đó không phải vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không chọn lựa như vậy kim tiểu xuyên nhìn thấy lớn như vậy trong viện đã phân tán hai mươi ba mươi tấm cái bản người đang dùng cơm phỏng đoán mỗi một chỗ ăn cơm người chính là độc lập một chi tiểu đội đi săn làm chín tầng lâu đại sư mình chủ động tìm kiếm đội ngũ trách nhiệm kim tiểu xuyên không thể đổ cho người khác hắn nhìn thấy chính mình gần nhất một cái bản ngồi vây quanh lấy chín cá nhân trong đó còn có một tên khải linh cảnh chín nặng tu sĩ còn lại những người khác cũng đều là bốn nặng năm nặng sáu nặng cảm thấy cũng không tệ lắm dạng nay tiểu đội hẳn là thích hợp chúng ta cách chính mình g ầ n nói rõ có duyên phận hắn chủ động tiến lên các vị đại ca ba người chúng ta là hôm nay vừa tới không biết là có hay không có thể gia nhập chúng ta tiểu đội kim tiểu xuyên lúc nói chuyện trên mặt duy trì mỉm cười hắn biết người thích cười v ậ n khí sẽ tốt bàn kiếm người liền đồng loạt nhìn về phía bọn hắn mới tới một nặng thật có lỗi chúng ta tiểu đội này người đã đầy các ngươi hỏi lại hỏi những tiểu đội khác đi một câu liền bị tự tuyển kim tiểu xuyên bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo sở bàn tử cùng tiểu sư muội tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp lần này hắn tìm tới một cái chỉ có năm cá nhân tiểu đội nhân thủ thiếu đội ngũ hẳn là lại càng dễ gia nhập dẫn đầu người kia vẫn như cũng là khải linh cảnh trí nặng còn lại bốn người thực lực không tầm t h ư ờ n g toàn bộ đều là sáu nặng có thể mới vừa lên trước l i ề n bị cự tuyệt chúng ta không thiếu người nhiều người phiền phức cái địa phương quỷ q u á i kia không tốt giấu người các ngươi lại đi tìm những tiểu đội khác hỏi thăm kim tiểu xuyên bọn hắn chỉ có thể lại đi còn chưa đi ra đi mấy bước liền nghe phía sau nhỏ giọng nói chuyện nghĩ gì thế khải linh cảnh một nặng hôm qua triệu nhị mao tiểu đội mười mấy người bị người tận diệt bên trong kém nhất đều là bún nặng kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử nghe cũng đã biết những người này ý nghĩ tất cả đều là xem bọn hắn cảnh giới thấp k hắn hưu tâm muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện một chút thực lực chân chính để sở bản tử đem linh thể phóng xuất ra liền nhìn xem các ngươi có bao nhiêu người có thể chịu được sau đó lại đem ta truy nhỏ lấy ra mỗi người gõ lên một chút tính toán đối với người một nhà hắn là không dám làm như thế lại nói vạn nhất có mấy cái khải linh cảnh tám nặng chín nặng đối với sở bản tử linh thể miễn dịch chính mình lại đánh không đến đối phương chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ cứ như vậy ba người bưng bắt cơm dạo qua một vòng lại một vòng thậm chí đều tìm đến một cái trước mắt chiến lược xếp hạng phía trước mười tiểu đội đáng tiếc vẫn không có ai tiếp nhận bọn hắn có thể vừa nghiêng đầu phát hiện hà an chi cùng lục tiên đều đã chen tại một cái bàn lớn bên cạnh cái kia bàn lớn chung quanh ngồi hai mươi mấy người là toàn trưởng số người nhiều nhất một cái chẳng lẽ nói bọn hắn bên kia cần người kim tiểu xuyên cũng muốn đi thử một lần vừa hướng bên kia c ấ t bước kết quả cái bàn kia trước liền có một người đứng dậy hướng bọn họ k h o á t k h o á t tay nói ba người các ngươi cũng không cần tới chúng ta đã có hai cái làm việc vặt không cần những người khác làm việc vặt kim tiểu xuyên nhìn xem hà an chi cùng đầu tiên còn không phải sao hai người trước mắt đang đánh hô tạp cho cái này một vòng tròn lớn người từng cái s ắ t bên rót rượu châm trà trên mặt cười đến gọi là một cái nịnh n ọ t bất quá tại hai người bọn họ quay đầu nhìn về phía kim tiểu xuyên ba người thời điểm liền lại đổi một bộ mặt khác lại còn có chút cao cao tại thượng cảm xúc ẩn tàng ở giữa hai người này có bị bệnh không hầu hạ người có thư thái như vậy a nhìn thấy thực sự tìm không thấy có thể gia nhập tiểu đội kim tiểu xuyên ba người cũng có chút thủ rũ kết quả chính là sở bàn tử tiên này lại đi phòng bếp chạy sáu về mỗi lần đều bưng một chậu đáy đồ ăn đi ra chắc hẳn lần này cái k i a mua cơm cũng không quên được nữa ra hòa này ba người ngồi ở trên đồng cỏ đem đồ ăn ăn xong ai sở sư đệ tiểu sư muội xem ra chúng ta hôm nay là không có hy vọng gì dù sao hôm nay trở về tiểu đội không nhiều m ặ c m ặ c tiểu sư muội cũng an ủi chính là nói không chừng ngày mai liền tốt sở bàn tử nói tiếp ta nhìn chính là những người này không biết chúng ta bản lánh chân chính về sau để bọn hắn hối hận đi thôi m ặ c m ặ c gật đầu chính là ta tiểu long rất lợi hại về sau để bọn hắn đi hối hận kim tiểu xuyên chưa từng có cảm thấy tiểu sư muội linh thể lợi hại bất quá lúc này lại không phải đà kích nàng thời điểm trên bầu trời lần nữa có ba thanh phi kiếm rơi xuống trực tiếp liền rơi vào cửa phòng bếp một cái khải linh cảnh b ả y nặng dâu ria xồm xoàng chẳng h á n thu hồi phi kiếm đến một bước liền bước vào phòng bếp phía sau hắn đi theo hai tên tu sĩ chỉ bất quá trên cảnh giới hơi có chút thấp đều là khải linh cảnh ba nặng trên người hai người này đều có băng bó m i ế n g mải xem ra là trong chiến đấu bị thương chung quanh những cái kia ăn cơm người cũng đều thấy cảnh này kim tiểu xuyên liền nghe có người kinh ngạc nói không thể nào lão lỗ tiểu đội liền trở lại ba người cỏ lão lô cái này đều lần thứ mấy ta nhớ không lầm hắn tiểu đội này tuần tự đều đổi bốn mươi năm mươi người ta đã sớm nói cá nhân hắn chiến đấu còn tạm được nhưng nếu là dẫn đội còn kém đến xa thời gian không dài t r ẳ n g hắn kia lão lỗ liền đi tới trong tay bưng một cái cỡ lớn thao cơm đương nhiên so sở bản tử thao cơm vẫn là phải nhỏ hơn ba vòng hai người khác đồng dạng đi theo đi ra ba người trên mặt đều có chút m ỏ i mệnh tràn đầy cho bụi cũng không có đi xa liền sát bên kim tiểu xuyên không xa không có chi cái bản liền xếp bằng ở trên đồng có ăn cái kia lão lỗ phát hiện kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn nhất là nhìn thoáng qua sở bản tử thao cơm Cho cười nói ta trước kia, cảm thấy cơm của thấy nói kia, buồn, ta ta lão à đi săn lô cười nói phạm sai lầm kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng tiểu sư mội cùng nhau lắc đầu bọn hắn làm sao có thể phạm sai lầm đâu lão lô nói phạm là một trùng tu sĩ tới chỗ này liền hai loại tình huống hoặc là chính là phạm sai lầm hoặc là chính là đắc tội người kim tiểu xuyên gặp hắn hay nói cũng đụng lên đi vị đại ca này ngài tiểu đội này cũng chỉ có ba người các ngươi lời vừa ra khỏi miệng hắn cũng cảm giác được mình nói sai quả nhiên không khí t r u n g quanh bắt đầu ngưng trệ chương ba trăm bảy mươi tiến vào bãi săn một chương ba trăm bảy mươi tiến vào bãi săn một theo kim tiểu xuyên câu nói này vừa ra khỏi miệng không khí t r u n g quanh đều ngưng đ ọ n liền ngay cả một bên đang dùng cơm vài tiểu đội đều đem cái bản lặng lẽ ra bên ngoài x â y dịch bọn hắn nhìn xem kim tiểu xuyên ánh mắt quái dị tiểu từ này thật mẹ nó không hiểu chuyện a hết chuyện để nói quả nhiên lão lô hai mắt lập tức trận cho lên phản phất một đầu sắp táo bạo lên hùng sư Nhìn thấy hắn thấy bọn ộ bộ một dáng dạng giác như vậy đã trong đối chiến, tích luy tương đương kinh nghiệm 9 tầng lâu 3 người, liền bông cảm giác không ổn. Nhìn bộ dạng này, sẽ không ở nơi này liền tích vậy luy đã đối đi. trực tiếp cảm cầm lâu làm b sẽ ở hắn thế nhưng là đã biết cái này đi săn doanh cùng chính quy đại doanh có chút khác biệt ở chỗ này không hạn chế đánh nhau chỉ cần đánh không chết liền hướng trong chết đánh một loại kia còn không hạn chế uống rượu chỉ cần ngươi không chậm trễ sự tình mỗi ngày uống cũng không quan hệ cái này phải đặt ở đại doanh sớm đã bị thiên đ à o và quả cũng không hạn chế lại chỗ ngươi ngủ lều vải cũng được lộ thiên ở cũng không có quan hệ cho dù ngươi nửa đêm leo đến trên cây đi ngủ chỉ cần ngủ được không ai sẽ để ý đến ngươi chính là như thế cái địa phương kim tiểu xuyên mắt thấy lão lôi nổi giận hơn trong lòng cảnh giới đồng thời đầu góc cũng điên cuồng vận chuyển thật muốn đánh đứng lên cũng không tệ vừa lúc ở này phơi bày một ít chúng ta sư huynh mội chiến lược ba vs ba người ta một cái b ả y nặng hai cái ba nặng chúng ta chín tầng lâu ba cái một nặng bất quá ta sư huynh mội chiến lược đó là có thể vượt cấp chiến đấu t h ắ n g khẳng định là không thắng được người ta thế nhưng là khải linh cảnh b ả y nặng so chu chấn đại trưởng lão cao hơn một nặng bất quá chỉ cần chúng ta sư huynh mội ba người biểu hiện tốt tối thiểu nhất so với đối phương hai cái ba nặng ra hòa tốt vậy kế tiếp đối với gia nhập bất kỳ một cái nào tiểu đội đều là có lợi đến lúc đó sở sư đệ đem linh thể phóng xuất ta đem truy lấy ra để đám người này cũng mở mang kiến thức một chút ha ha liền sợ các ngươi sẽ đứng xếp hàng tới tìm chúng ta gia nhập tiểu đội cho nên kim tiểu xuyên đã chuẩn bị xong tay phải linh lực hứng tụ tùy thời định đem truy nhỏ cho triệu hoán đi ra nhìn lướt qua sở bàn tử gia hỏa này đùi phải đã kéo căng xem ra tùy thời đều có thể cất cánh tiểu sư mội trong tay đã nắm chặt mấy tấm phụ lục thấy không xong vậy sẽ phải vai ra tiết ấ u thế nhưng là lúc đầu chung q u n h ngưng kết không khí tại mấy hơi thở ở giữa liền biến mất không thấy lão lô bản đến chừng lên tới hai viên vòng tròn lớn con mắt liền nhỏ đi thế nào cái ý tứ không muốn đánh vậy ngươi hù dọa chúng ta làm cái gì lão lô đột nhiên liền thở dài một hơi nhìn kim tiểu xuyên ánh mắt hòa hót lại thôi là ta có lỗi với các linh đệ thân sắc của hắn trở nên ảm đạm lại nói mấy tên tiểu từ các ngươi hôm nay vừa tới lại biết chút ít cái gì lão lô rất là tự dễu cười cười một bên hai vị hai vị khải linh cảnh ba nặng vội vàng tới an ủi nhưng giống như cũng không thể nào biết an ủi người bộ dáng lão lô bị hai người bọn họ càng là an ủi thì càng khó chịu cuối cùng một cái hán tử t r ắ n g t i ệ n vậy mà ô m đầu khóc thút thít là ta có lỗi với bọn họ nhà đều tại ta n h à nếu không phải ta vô năng làm sao thủ hạ sẽ chết mất nhiều như vậy huynh đệ a ta đều nhớ kỹ đâu hơn nửa năm qua này năm mươi hai cái huynh đệ cũng bởi vì ta vô năng đều đã chết n h à hắn khóc rất thương tâm kim tiểu xuyên nhìn xem sở bàn tử sở bàn tử nhìn xem tiểu sư muội khá lắm từ khi chúng ta đi vào quân doanh coi như mở rộng tầm mắt đi qua tại phượng khánh phủ thời điểm cũng không có gặp những cái kia khai mạch t h n h người để mấy người khóc qua từng cái lợi hại muốn chết dáng vẻ rất là hưng ác khiến cho chính mình cũng coi là người này chỉ cần vừa tu luyện lệ kia tuyến trực tiếp liền cho tu luyện không có nhưng đến quân doanh mới phát hiện tuyến lệ ở đâu là không có nhà đơn giản chính là nối rộng kim tiểu xuyên nhìn lướt qua còn tại cho một bàn lớn người bưng trà đổ nước hà an chi cùng lộc thiên lúc này hai người kia cũng có chút kinh ngạc làm sao tại đi săn doanh còn có người so hai người chúng ta càng biết khóc người ta hay là một tiểu đội đội trưởng đâu kim tiểu xuyên nghe lão lỗ một, một bên trong miệng lẩm bẩm nội dung trong nháy mắt cảm thấy cái này lão lô nên khóc tốt nhất là khóc chết tính toán nhìn n g ư ơ i huy hoàng lịch sử thời gian mấy tháng đi theo ngươi các huynh đệ đều đổi thật nhiều gốc dạng chết năm mươi hai cái ngươi cái dạng này trên thân liền nói vết sẹo đều không có đơn giản chính là trời sinh khắc huynh đệ mệnh giữ lại còn không biết muốn khắc chết bao nhiêu huynh đệ bất quá giờ phút này đến xem hôm nay tình huống này khẳng định là không đánh được kim tiểu xuyên thu hồi linh lực sở bàn tử v u n g l ò n g bụi phải mặc mặc tiểu sư muội đang đem phụ lục một lần nữa thu nhập chết nhẫn ba người một lần nữa t r ở lại nơi vừa nãy đồng thời lại dựa vào sau chút cách láo lô mấy người này xa xa mấy người này chính là sao trổi cái kêu lá không ó c x sau, biết nước m lần hắn t những cái kia tại bãi săn mất đi tính mệnh các linh đệ thấy cảnh này có thể hay không ban đêm ở trong mơ hướng trên người hắn nôn nước bọn kim tiểu xuyên mấy người đang còn muốn nơi này trở lấy nhìn xem phải chăng còn sẽ có trở về doanh địa tiểu đội đi săn đợi hơn nửa canh giờ cũng không thấy lại có những người khác trở về ba người bất đắc dĩ chỉ có thể trở lại rừng cây cái k h á c phòng ở đi ngủ trở về đi đằng sau liền thấy hàng xóm của hắn hà an chi cùng lộc thiên đã sớm đem hành lý mang đi gian phòng kia lần nữa trở nên trống rỗng ai hai tên này không nghĩ tới vận khí không tệ tìm một cái nhân số nhiều nhất tiểu đội đi săn mà chính mình ba người lại không có chút nào thu hoạch trong lòng không khỏi có chút thất lạc bởi vì vô luận từ phương diện nào tới nói chúng ta sư huynh hội đều muốn so cái kia hai cái cẳng có giá trị đi ban đêm doanh địa dị thường bình tĩnh không có chút nào thân ở tiền tuyến cảm giác nhưng hắn rõ ràng tại đại doanh trong trong ngoài ngoài khẳng định có rất nhiều tiểu đội tuần tra cùng c h ạ m gác ngầm đang bảo vệ hết thệ đang muốn đạt được thần liên nghe đến trước cửa có động tĩnh kim tiểu xuyên cùng sở bản tử rất là cảnh giác bọn hắn rõ ràng kỳ thật cái này hai hàng phòng ở cũng chỉ có bọn hắn tại ở những cái kia tiểu đội đi săn trên cơ bản đều là ở chung quanh các nơi dựng có đơn độc chỗ ở sẽ là ai chứ phanh phanh, phanh. Tiếng i đập cửa. k không, không, không lão lỗ xác a liền người. ngây ngẩn đứng cả Trước đấy mặt bình tĩnh sau khi đi vào đặt mông an vị tại sở bản tử trên giường ta đã nghe được mấy người các người là thường châu thông môn gọi là lão lỗ vừa nói có thể nói nói lấy liền nghĩ không ra kim tiểu xuyên tiếp lời đến chín tầng lâu lão lô cười đ ố i với chính là chín tầng lâu vừa rồi ta nhớ được rất rõ ràng có thể đảo mắt liền nghị không ra kim tiểu xuyên không biết hắn là có ý gì cũng không hướng bên dưới nói tiếp gốc dạng lão lô lấy tay chỉ chỉ kim tiểu xuyên n g ư ơ i gọi sở nhị thập tứ cái này mẹ nó đêm hôn quyết khoát tới quáy r ố i đi vốn là không muốn đến bên dưới nói tiếp gốc dạng nhưng bây giờ xem xét không phải tiếp không thể kim tiểu xuyên chỉ, chỉ sở bàn tử cái này mới gọi sở nhị thập tứ sư đệ của ta sở bàn tử cũng chỉ chỉ kim tiểu xuyên đây là ta tiểu xuyên sư đệ lão lỗ không có suy nghĩ nhiều trước mặt hai người này xưng hô vì sao l o ạ n như vậy cười nói à trách ta ta chỉ hỏi đến tên của các ngươi nhưng lại quên hỏi ai là mập ai là gầy dù sao các ngươi còn có một cái tiểu sư muội ta là nhớ kỹ gọi kim tiểu xuyên ghét bỏ hắn tốn sức không cần phải lỗ tiếp tục nghĩ liền mở miệng nói gọi mặt mặc lão lỗ lại cười không sai gọi mặt mặc các ngươi đều là một cái tô n g môn nghe nói ở căn cứ phạm sai lầm được đưa đến đi s ă n doanh kim tiểu xuyên lập tức cảm thấy hôm nay lời này gốc dạng xem ra còn muốn tiếp rất đa tài làm được bộ dáng nếu không chúng ta hảo quang hình tượng đều bị người này làm hỏng ta nói lão lô đội trưởng chúng ta cũng không có phạm sai lầm cũng không có trái với quân kỷ lão lô gật gật đầu các ngươi nói rất đúng trái với không trái với quân kỷ chúng ta là mặc kệ dù sao chỉ cần đi vào đi săn danh chúng ta chính là người một nhà kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử gật đầu cái này coi như một câu bình thường nói cũng là lão lô vào cửa sau nói duy nhất một câu bình thường đã các ngươi phạm sai lầm được đưa đến chúng ta đi săn danh kim tiểu xuyên bất đắc dĩ lần nữa đánh gãy lão lô đội trưởng chúng ta không phải là bởi vì phạm sai lầm mới tới cái này cương chính thường một câu liền lại không bình thường này Phạm phạm không phạm sai lão ầ m cũng không đáng kể, lỗ không, không lại. lại cười để kim tiểu xuyên rất im lặng hôm nay ngươi dẫn đầu tiểu đội chết mấy cái huynh đệ ngươi đến mức cười nhiều lần như vậy a lão lỗ cười xong tiếp tục nói các ngươi không cần sẽ tìm gia nhập tiểu đội của ta là được ân chủ động tới cửa đến mời ngay từ đầu kim tiểu xuyên thật là có loại ý nghĩ này nhưng là đại khái nghe lão lô tiểu đội khó khăn chắc t r ở đằng sau lúc đó liền đã bóp chết ý nghĩ này tỷ lệ tử vong thẳng b ứ ớ c chín tầng lâu trước đó tông môn đệ tử có cái gì tốt hướng tới đổi thành bất kỳ một cái nào tiểu đội cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy liền xem như hà an chi cùng lộc thiên cái kia hai cái thích khóc ngớ ngẩn gia nhập như thế tiểu đội cũng sẽ không so gia nhập lão lô tiểu đội càng thẳng hơn dù sao hết thể hơn một trăm sáu mươi cái tiểu đội đâu chính mình mai kia còn có tuyển kim tiểu xuyên giải thích nói lão lô đội trưởng chúng ta sư huynh mội vừa tới còn đối với nơi này không tính là hiểu rõ muốn hiểu rõ hơn một chút lại tiến hành lựa chọ kim tiểu xuyên thái độ cự tuyệt rất rõ ràng sở bàn tử ở bên cạnh liên tiếp gật đầu tiểu xuyên sư đệ làm đúng sao có thể gia nhập như thế không đáng tin cậy đội ngũ đâu lão lô cũng không có biểu hiện nhiều không cao hứng tiếp tục thuyết phục hai người gia nhập có thể kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử từ đầu tới cuối duy trì tín nhiệm của mình tuyệt không giao động lão lô một mực tại bọn hắn ra phòng tận tình khuyên bảo thuyết phục hai canh giờ nói cái gì y theo bọn hắn một nặng cảnh giới mặt khác tiểu đội căn bản liền sẽ không lớn nói cái gì không có so với hắn tiểu đội này thoải mái hơn tự tại những tiểu đội khác đều muốn cho tiểu đội trưởng nộp lên trên quân công chính mình nơi này liền không có những sự t ì n h này vân vân vân vô â n v luận nói như thế nào kim tiểu xuyên từ đầu đến cuối không đáp ứng nói đùa cái gì người tiểu đội h u y n h đệ đương nhiên dễ dàng đều nằm tại trong đất hoặc là hóa thành cho bụi rồi rốt cuộc không cần chiến đấu làm sao không nhẹ n h ó m thằng đến giờ xỉu láo lô mới thở dài rời đi kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử nằm xuống liền ngủ cảm thấy hôm nay không có đáp ứng đối phương cũng coi là nhặt được một cái mạng cho nên một giấc này liền ngủ rất say ngọn chương ba trăm bảy mươi mốt tiến vào bãi sân hai Trường tiến vào bãi vào sáng ă n s sớm hôm sau kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử nhớ muốn gia nhập tiểu đội đi săn sự tỉnh không dám ngủ nhiều sớm liền tỉnh lại dựa theo quy định đi săn doanh người vô cớ liên tục ba ngày không tiến vào bãi săn liền muốn nhận trừng phạt đối với bọn hắn những n à y mới gia nhập người cũng giống như vậy cũng liền mang ý nghĩa nếu như nay mai hai ngày lại tìm không đến thích hợp tiểu đội gia nhập ba người bọn hắn liền muốn tự thành một đội đương nhiên không có cái gì không thể có thể vùng dây núi này rất xa lạ bên trong hai triều quân sĩ từng cái thủ đoạn tàn nhẫn đều là có thể vượt cấp tác chiến người nếu không cũng sẽ không có lá gan lớn như vậy dám gia nhập đi săn doanh loại địa phương này mà lại những n à y tại bãi săn tiểu đội không biết lúc nào liền sẽ trở lại chỉnh đốn kim tiểu xuyên không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể vừa mới mở cửa phòng liền ngây n g ẩ n cả người khá lắm một cái ghế liền ngăn ở hắn trước cửa đương nhiên trước hết nhất nhìn thấy hay là ngồi trên ghế người kia láo lỗ d o a kim tiểu xuyên nhảy một cái tính cả hai cái mí mắt cũng k h ô n g chế không nổi nhảy người này là lúc nào tới chính mình cùng sở bàn tử đi ngủ cũng quá chết nếu là có tình chẳng phải là nửa đêm cũng làm người ta cho chạm vào đến rất chết Vừa sáng hôm nay lão lô không có nhận lầm người nhìn xem kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ có chút ưa thích không thể không ưa thích n h a hắn hiện tại tiểu đội chỉ còn lại có ba người nhân số có chút t h i ế u tiến vào bãi săn thực sự quá mức nguy hiểm bất luận cảnh giới dù sao thêm một người liền nhiều một phần lực lượng một lát t r ừ còn không có tìm tới đội ngũ kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng yên lặng bên ngoài hắn cũng thực sự tìm không thấy người bổ sung tiến đến kim huynh đệ sở huynh đệ một đêm này các ngươi có thể nghĩ tốt gia nhập lão lô tiểu đội lão lô cười đến rất hòa thuận căn bản cũng không giống một cái khải linh cảnh b ả y nặng đối với một nặng tiểu tu sĩ đang đọc diễn văn bị lao lỗ mở miệng một tiếng huynh đệ tê kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên cảm giác mình cách tử vong lại tới gần một bước hôm qua hiểu được có thể bị lão lỗ xưng là huynh đệ người trên cơ bản liền đã tiến nhập sinh mệnh đến ngược đối mặt lao lô đặt câu hỏi kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử đều mắt trở t r ò n muốn chúng ta không muốn a hôm qua chúng ta không đều nói rất xem rõ ràng a tại hai người bọn họ trong tư tưởng thà rằng chính mình sư huynh mỗi ba người tạo thành một cái chiến đội cũng sẽ không gia nhập lão lô tiểu đội cái này lão lô đội trưởng chúng ta thật đúng là chưa nghĩ ra ngươi để cho chúng ta suy nghĩ thêm bên dưới lão lô cũng không nóng giận trực tiếp đứng người lên đem cái ghế đẩy ra tốt các ngươi liền suy nghĩ thêm một ngày bất quá ta nhắc nhở các ngươi trừ ta chỗ này người khác cũng sẽ không muốn các ngươi nhìn xem lão l ô lòng tin chăn đầy khiến ghế đi xa người này có bị bệnh không kim tiểu xuyên đậu đen rau muống đạo vỗ vô, vô sát vách tiểu sư mỗi cửa g a phòng các loại tiểu sư mỗi đi ra bọn hắn không nóng này đi ăn cơm mà là hướng trước mặt hai tòa đại sành đi đến bình thường tiểu đội sẽ ở nơi đó bổ sung ra ngoài cần thiết vật tư cũng sẽ ở nơi đó nhìn xem tiểu đội mình hoặc là cá nhân chiến công xếp hạng kim tiểu xuyên bọn hắn chính là muốn đến đó tìm cơ hội quả nhiên trước đại s ả n h mặt tụ tập không ít người trong đó có mấy nhóm người nhìn thấy kim tiểu xuyên bọn hắn đằng sau lúc đầu ngay tại nói lời liền ngừng lại kim tiểu xuyên cũng không thèm để ý cái này mấy l ư ợ c người hôm qua liền đã c ầ u thông qua rồi người ta t r ư ớ n g mắt cảnh giới của mình hắn muốn tìm là hôm qua chưa có tiếp xúc qua tiểu đội vừa tiến vào đại sành liền bị hôm qua dẫn bọn hắn ở chỗ trong quầy kia tu sĩ lao tôn thấy được hướng bọn họ vây tay kim tiểu xuyên không rõ ràng cho lắm mang theo sư đ ệ sư mội đi qua lao tôn gặp bọn họ tới hạ giọng hỏi các ngươi thật muốn tốt muốn gia nhập lao lô tiểu đội kim tiểu xuyên hồ đồ rồi không có a đây là ai b i ể u đặt lao tôn nhìn kim tiểu xuyên dáng vẻ không giống làm bộ tiếp tục nói sáng sớm hôm nay ta nghe nói những tiểu đội khác người cũng còn ngủ cảm giác lao lô liền lần lượt gõ cửa nói các ngươi đã quyết định gia nhập tiểu đội của hắn ai muốn lại thu lưu các ngươi chính là xem thường hắn lao lô cố ý cùng hắn đối n ị c h ngoa tạo như thế âm hiệp a nhìn xem lão lô một bộ rất chính trực bộ dáng cùng mãng bình an không sai biệt lắm nha tại sao lại ra n à y ám chiêu trong quầy lao tôn ý vị thâm trường vô vô kim tiểu xuyên bà vai ai tự giải quyết cho tốt đi hiện tại dù sao các ngươi muốn gia nhập lao lỗ tiểu đội tin tức đoán chừng tất cả mọi người biết kim tiểu xuyên sốt ruột đây không phải gạt người a ta lần này đứng lên chính là muốn tìm những tiểu đội khác gia nhập lao tôn nhẹ nhàng lắc đầu đoán chừng hy vọng không lớn mặc dù lao lỗ người này cảnh giới tại những tiểu đội này tới nói không phải rất cao nhưng là ngày thường mọi người cũng đều cho hắn mấy phần mặt mũi cho nên ngươi biết được ta hiểu cái truy nha hiểu cái này lão lỗ là tình huống gì chúng ta cũng không biết làm sao có thể gia nhập lao tôn nhãn tình sáng lên từ trong quầy đi ra ra hiệu kim tiểu xuyên mấy người cùng hắn đi mấy người ra đại sảnh tìm một chỗ không ai bãi cỏ ngồi xuống đến muốn biết lão lỗ ta cho ngươi biết chuyện gì xảy ra chúng ta cái này đi săn doanh mọi người cũng đều rõ ràng cũng không thể để cho các ngươi ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết ngươi cái này gọi làm sao nói chuyện rất tốt nói nói ra như vậy ủ rũ nhưng kim tiểu xuyên mấy người không có nhiều lời liền nghe hắn giảng thuật lão lỗ sự tình sau một lát cũng hiểu lão lỗ bản danh lỗ bi hoan không sai không cần hoài nghi chính l à thằng Trầm bi hoan n phụ thân tại hơn hai mươi năm trước trong một trận chiến tranh vẫn lạc vẫn lạc lúc thân phận vừa lúc cũng là lúc đó đi săn doanh một tên tiểu đội trưởng nghe nói thời điểm chết vô cùng thảm việc này xem ra đối với lỗ bi hoan đã kích phi thường lớn lần này bị chiêu mộ tiến vào trong quân trước tiên liền báo danh tiến vào đi săn d r a n h này một ít kim tiểu xuyên đã xem rõ ràng năm mươi hai cái đối với thời gian m ấ y tháng lô bi hoan đã thành công để năm mươi hai cái huynh đệ tử trận còn lại hai cái này khải linh cảnh ba nặng huynh đệ cũng đã biết người ta thật sự chính là đồng tộc huynh đệ một cái gọi ngô sơn một cái gọi ngô thủy hắn đoán không được hai người kia sẽ ở có một ngày chết ta đối với các người mấy cái nhắc nhở cứ như vậy nhiều nếu như có thể đổi một tiểu đội hay là đổi một cái đi dù sao cũng so lão lô bên này tỷ lệ sống sót cao chút không phải thôi lao tôn cuối cùng cho kim tiểu xuyên mấy người lời khuyên cứ thế mà đi lưu lại kim tiểu xuyên ba người trong lòng càng thêm kiên định quyết không thể bên trên lô bi hoan cái này kế hoạch lớn trừ phi ra hòa này trước tiên đem tên của mình cho sửa lại mới có thể cân nhắc thông qua vừa rồi lần này giao lưu kim tiểu xuyên cũng càng thêm sốt ruột nhất định phải cấp tốc tìm tới một cái đáng tin cậy tiểu đội mới được nếu không đêm dài lắm rộng mấy người liền vội vàng đứng lên lần nữa đi tìm cơ duyên vừa đi ra đi không có mấy bước chân trời một bóng người từ đằng xa mà đến không cần ngự kiếm đ ạ p không mà đi không cần hỏi liền biết là dung tinh cảnh cao thủ thấy không rõ khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy một thân đỏ trắng giao nhau chiến bảo đồng bệnh giống như tiên bay đến đi săn doanh trên không liền rơi vào một chỗ trong rừng cây kim tiểu xuyên âm thầm gật đầu nguyên lai cao thủ như vậy cũng tại trong rừng cây có chỗ ở của mình chờ lần này tìm tới tiểu đội đằng sau tiến vào bãi săn lần tiếp theo trở về nhất định phải kiến tạo một tòa phong lúc dạng này chúng ta chín tầng lâu ba người còn có thể ở đến dễ chịu chút kiến tạo vật liệu chúng ta là không thiếu không chỉ có kiến tạo vật liệu liền xem như núi giả kỳ thạch chúng ta trong chiếc nhẫn cũng không ít thầm nghĩ lấy việc này lần nữa chủ động tiến lên đi tìm những cái kia nhìn có chút khả năng tiểu đội người tiến hành bắt chuyện kết quả cái này nói chuyện những người kia liền n h a o nhau, nhau lắc đầu cho ra lý do đủ loại thật có lỗi tiểu đội chúng ta thật không thiếu người cái gì các ngươi thực tế chiến l ư c khẳng định so khải linh cảnh một nặng cao hơn ha, ha. phàm là có thể đi vào đi s ă n doanh cái nào cũng không phải đâu a các ngươi không phải đã gia nhập lão lỗ tiểu đội kia rồi sao ta cùng lão lô ngày thường quan hệ không tệ làm sao có thể đ à o người của hắn đâu ngươi nói không có gia nhập lão lô gặp người vậy ta cũng đừng nếu không lão lô nửa đêm sẽ cầm băng ghế ngăn chặn ta cửa muốn ta nói các ngươi chơi dòn liền theo lão lô tâm tư được mặc dù chúng ta cũng biết hắn là đang lừa các ngươi có thể các ngươi muốn a đi theo ai đi chết không phải chết đâu đúng không đối với cái chân con bà ngươi nếu không phải sợ đánh không lại những n à y khải linh canh bảy tám chín nặng g i a hỏa kim tiểu xuyên tuyệt bích là muốn đ ộ n g thủ cái này mẹ nó đều cái nào cùng cái nào con a lao tử chính là vì không chết mới muốn tìm đội ngũ gia nhập đến các ngươi nơi này liền biến thành ở đâu một tiểu đội chết đi không hiểu đấu ngay tại kim tiểu xuyên không biết mệt mỏi chủ động xuất kích còn có chút bốc hỏa thời khắc trong rừng cây một chỗ nhìn có chút đẹp đẽ sơn nhỏ trong sân cũng tương tự hòn non bộ kỳ thạch cái này tại toàn bộ trên doanh địa đều là phần độc nhất liền xem như trong đại doanh đường tây lục tướng quân dừng chân điều kiện cũng sẽ không so với nơi này tốt hơn nước suối trong sân vốn lượn khúc chết một bóng người giải khai phía ngoài đỏ thâm áo choàng lộ ra bên trong bó sát người áo trắng chỉ là trên áo trắng l â y dính điểm điểm vết máu như là tuyết trắng bên trên hầm ồ ai trên đầu châm gài tóc gỡ xuống thật dài tóc mềm áo choàng trong trắng lộ hồng gương mặt mặc dù có dấu vết tháng năm càng tăng thêm một phần thành thục m ị lực phụ trợ lấy thức tha dáng người cái này chín mùi nữ nhân để cho người ta ý nghĩ kỳ quái đông đông cửa viện bị g õ vang tiền đến nữ nhân nói khẽ cho dù chỉ là hai chữ cũng hiện lộ ra trong lời nói uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ cửa viện bị đẩy ra một tên khải linh cảnh tiền đến cho dù kim tiểu xuyên ở đây cũng y nguyên có thể nhận ra chính là trong đại sảnh sau q u o ả n một người người tới cung kính hành lễ kêu một tiếng vân tướng quân chương ba trăm bảy mươi hai tiến vào bãi sa ba chương ba trăm bảy mươi hai tiến vào bãi s n ba vân tướng quân vân trung yến quân thứ bảy tiền tuyến đại doanh duy nhất nữ tướng quân đồng thời cũng là đi săn doanh thực tế người k h ô n g chế vân trung yến nhẹ ngồi ở trong viện trên ghế nói đi sau đó ta còn muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút mới được có chút mệt mỏi tu sĩ kia không dám hỏi nhiều báo cáo vân tướng quân hôm qua chúng ta trong doanh mới tới năm người vân trung yến bờ môi có chút bước lên a không sai dù sao vẫn còn có chút nam nhi tốt cái này tướng quân năm người này là bốn nam một nữ vậy cũng rất tốt chúng ta đi săn danh mặc dù cũng có nữ tu dù sao vẫn là thiếu chút thế nhưng là tới năm người này cảnh giới đều là một n ặ o vân trung yến ngầm đầu kinh ngạc nói dung tinh cảnh một n ặ o đường tây lục như vậy bỏ được không phải tướng quân bọn hắn là khải linh cảnh một n ặ o vân trung yến trong ánh mắt có chút rét l ạ n h khải linh cảnh một n ặ o ha ha xem ra lại là mấy cái phạm vào con kỷ bị đưa tới cái này cũng là không rõ ràng bất quá nghe nói là phía sau căn cứ t i ế t tướng quân mệnh lệnh lần này vân trung yến b u ồ n b ự c căn cứ t i ế t tướng quân nàng không rõ vì sao tiết thanh t r ư ở n g sau đó như thế một đạo mệnh lệnh nếu là ở căn cứ phạm sai lầm quân sĩ nhất là loại r á c rưỡi này một nặng mặt hàng trực tiếp an bài đến đại quân cũng là phải vì sao còn chỉ định muốn tới chính mình đi săn doanh đâu sợ bọn họ chết không đủ nhanh n a tính toán vô luận là đường tướng quân cũng tốt t i ế t tướng quân cũng được người nếu đã tới cứ dựa theo quy củ làm việc đi biết tướng quân bất quá trong đó có hai người đã tiến nhập lao phạm tiểu đội vân trung yến cười bởi vì nụ cười này trên mặt càng thêm hồng nhuận thân phất k i ể u d i ệ m à lao phạm hắn còn ngại người của mình không đủ nhiều tính toán mặc kệ hắn mặt khác ba người đâu mặt khác ba người theo thuộc hạ biết cũng không có tìm tới tiểu đội tiếp thu bất quá lao lô đã truyền lời ra nói ba người này hắn muốn l ô bi hoan người của hắn lại chết xong cái này cũng không có chết x o n g vốn đang còn lại hai cái vân trung yến lông mày nhớ lên ha ha tên này tuy nói cũng chém giết chút đối thủ có thể chính mình tổn thất huynh đệ càng nhiều nếu không phải có cha của hắn sự tỉnh bậy ở nơi này người đội trưởng này hắn là làm không được cái kia lần này ừ lần này liền theo hắn đi thôi ta cũng không có nhiều tinh lực như vậy quản những lạn sự này nói không chừng không cần hai ba ngày hắn tiểu đội này cũng liền triệt để bàn giao vân trung yến không có nhiều cùng thuộc hạ nói chuyện trời đất ý nghĩ k h o á t k h o á t tay ngươi đi đi có quan trọng sự tình lại đến nói cho ta biết không có việc gì ta liền đi ngủ trải qua cho tới chưa tranh thủ kim tiểu xuyên có thể nói không thu hoạch được gì mà tại nơi hẻo lánh chỗ một mực có một ánh mắt đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bọn họ ánh mắt đến từ lô bi hoan nhìn xem kim tiểu xuyên ba người lần lượt vấp phải chắc trở trong lòng của hắn liền cao hứng có lẽ chính hắn đều có dự cảm chính mình dẫn đội chiến tích đích thật là có chút kém mặc dù vân tướng quân một mực không có nói ra nhưng là mình sự tỉnh chính mình rõ ràng hắn nhất định phải mau chóng tổ kiến tốt đội ngũ lần nữa xuất phát tranh thủ tại bãi săn đánh một lần sinh nhạc cầm dạng này người khác đối đai ánh mắt của mình liền sẽ không tràn ngập châm trọc đương nhiên giống ma tiêu vân kinh hồng vo con lăng như thế một mực hàng trước nhất người loại kia không cần đi so bởi vì mỗi người tư chất khác biệt tài nguyên khác biệt mệnh số khác biệt cho nên thành tựu nhất định không giờ mới hắn chỉ hy vọng có nhưng ể vô luận kim tiểu xuyên cố gắng như thế nào thậm chí hắn còn gặp được sếp tại tất cả tiểu đội ba hạng đầu bên trong võ có lăng nhưng đối phương cũng vẹn vẹn quét mắt nhìn hắn một cái ngay cả một chữ đều không có nói liền đi tới một chớp mắt kia kim tiểu xuyên có triệu hoán mục truy xúc động nhưng nhìn thấy trên người đối phương đầy người sắc khí cùng khải linh cảnh chín nặng linh lực ba động hay là nhịn khi tất cả người đều ăn cơm xong rời đi nơi đây nên tiến vào bãi săn cũng đã rời đi nên trở về gian phòng chỉnh đốn cũng riêng phần mình trở về trước đại sành mặt phòng bếp bên ngoài trên đất trống cũng chỉ còn lại có kim tiểu xuyên ba người a i sở sư đệ dứt khoát chúng ta ngày mai chính mình tổ đội đi sở ban g tử cùng tiểu sư muội đều gật đầu bọn hắn trước mắt hết thể một trăm sáu mươi bảy cái tiểu đội ba người chúng ta tự thành một đội thứ một trăm sáu mươi tám tiểu đội nhìn vẫn rất may mắn số lượng sở ban g tử nói không sai chúng ta sư minh muội tại bãi săn đại sát tứ phương lớn đoạt chiếc nhẫn mặc mặc tiểu sư muội nói tiếp ta nghe nói bãi săn bên kia trừ đ ạ i viêm tu sĩ bên ngoài huyết hà tông người cũng không ít chúng ta nói không chừng còn có thể làm nhiều chút quả cầu năng lượng đến đúng là nói lên quả cầu năng lượng mấy người thật hưng phấn ở địa cung thời điểm cũng may mắn có quả cầu năng lượng bọn hắn mới lây cấp tốc tăng lên cảnh giới cùng thực lực thời điểm đó huyết hà tông đệ tử bất quá là khai mạch cảnh hiện tại bọn hắn sẽ phải đối mặt đều là khải linh cảnh tu sĩ nói không chừng có thể tuân ra năng lượng lớn hơn h ạ châu chính mình dùng cũng tốt đổi tiền cũng được đều là lựa chọn tốt kim tiểu xuyên bọn hắn hôm nay còn tại đại sảnh thấy qua quả cầu năng lượng tin tức nơi này đại sảnh cũng sẽ thu mua quả cầu năng lượng đồng thời cũng bán ra bất quá bọn hắn nhưng không có nhìn thấy bán ra nghe nói thứ này căn bản là cùng không đủ cầu cơ hồ không có tu sĩ sẽ đ ế n bán ngẫu nhiên lấy tới một viên đoán chừng cũng là tự hành hấp thu mấy người quyết định tốt đằng sau liền trở lại chỗ ở đi thương lượng ngày mai ă n bài sáng sớm trước tiên phải ở đại sảnh cùng bọn hắn muốn một phần giảm yếu địa đồ dạng này không đến mức tại d ã núi đi mê tốt nhất có thể cùng mặt khác tiểu đội cùng nhau xuất phát dạng này trên đường sẽ an toàn hơn chút về phần đến dây núi thế thì dễ nói chuyện rồi chín tầng lâu người trừ tiểu sư mội bên ngoài đào hố đào hang bản sự đều là có thể chịu đựng được kiểm nghiệm chúng ta nguyên tắc chính là có thể đánh thắng liền hướng trong chết đánh tuyệt không công tha đánh không lại trực tiếp đi có sở nhị thập tứ tốc độ g i a t r ì nếu là đụng tới mấy cái khải linh cảnh bốn nặng năm nặng chạy chối chết khả năng vẫn là vô cùng lớn đúng rồi vì để phong vặn nhất ngày mai có thể dùng linh thạch nhiều đội một ít phi kiếm mang ở trên người trước mắt sở nhị thập tứ phi kiếm chỉ có hơn một trăm hai mươi trôi hoàn toàn chính xác có chút thiếu đi đường dài chạy trốn đứng lên liền xem như trốn về đến nơi đây nghe nói cũng muốn một nửa canh giờ dạng này tối thiểu nhất nếu lại mua mấy chục thanh phi kiếm mới có thể tiểu sư muội p h ụ lục cũng không cần bổ sung lại trừ phi có thể có cao cấp hơn p h ụ lục tồn tại ba người đang thương lượng phanh phanh phanh cửa phòng mở mặc mặc tiểu sư muội một thanh kéo cửa ra ngoài cửa lần này không phải một người là b à cái lỗ bi hoan mang theo nô sơn nô thủy đều đứng ở bên ngoài kim tiểu xuyên kinh ngạc lỗ đội trưởng người tại sao lại tới lỗ bi hoan lơ lẽm vây tay một cái phía sau ngô sơn cùng Nô thủy cũng đi vào gian phòng kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử l i ế c nhau bọn hắn là tới đánh nhau lúc đó liền muốn chuẩn bị đánh nhau chúng ta chín tầng lâu người cũng không không giả lỗ bi hoan xem bọn hắn dáng vẻ khẩn trương ngược lại cao mày nói các ngươi làm cái gì vậy sở bàn tử rất ngay thẳng hỏi các ngươi không phải đến đánh nhau lỗ bi hoan hai cái vòng tròn lớn trong mắt mắt trợn trắng liền ba người các ngươi một nặng có gì có thể đánh vậy ngươi đến lỗ bi hoan đặt mông lại ngồi tại sở nhị thập tứ trên giường sở nhị thập tứ cũng không dám lại ngồi hai người bọn họ hình thể sợ là có thể đem giường cho ngồi sập tiểu đội chúng ta ngày mai sẽ phải xuất phát ta tới nhắc nhở các ngươi một chút sáng sớm cơm nước xong xuôi ở đại sảnh bổ sung một chút vật tư thịt khô nhiều chuẩn bị một chút ném mạnh ám khí nhiều chuẩn bị một chút hắn nói đến khởi tình mà kim tiểu xuyên hồ đổ rồi lỗ đội trưởng ngươi nói tiểu đội chúng ta đúng à tiểu đội chúng ta hết thẻ sáu cá nhân ngày mai buổi sáng giờ tị xuất phát tiến vào bãi săn kim tiểu xuyên bất mãn giống như ba người chúng ta cho tới bây giờ cũng không có đã đáp ứng gia nhập ngươi tiểu đội này đi lỗ bi hoan cười nói cái này đều không trọng yếu vừa rồi vân tướng quân cũng biết mấy người các người gia nhập ta tiểu đội này sự t ì n h nàng hoàn toàn đồng ý cái này thuần túy là nói b ậ y kỳ thật l ô bi hoan căn bản cũng không có nhìn thấy vân t r u n g yến hắn đánh cược tiền tiểu xuyên mấy người cũng biết nội t ì n h quả nhiên hắn thành công kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử hai mặt nhìn nhau chúng ta vừa rồi thương lượng toàn mẹ nó đều trắng thương lượng người ta đã t ử cao tầng hạ thủ nói thật hắn thật đúng là không dám đi tìm vân tướng quân lại nói cũng không biết cái nào mới là kim tiểu xuyên nhìn xem tiểu sư muội mặt mặc tiểu cô nương trên mặt không có gì thay đổi giống như đi nơi nào cũng không đáng kể ráng vẻ sở bàn tử không muốn gia nhập tiểu đội này bởi vì rất điểm xấu có vẻ như hiện tại đã định cục khó mà sửa đổi hắn còn đang chờ tiểu xuyên sư đệ quyết định đâu kim tiểu xuyên trầm mặc thật lâu trong thời gian này l ô bi hoan không ngừng nói mình tiểu đội các loại ưu thế nói đến n ô sơn n ô thủy hai người liên tiếp gật đầu kim tiểu xuyên suy nghĩ bị mấy người này toàn bộ cho làm rối loạn khó mà tập trung tinh lực cuối cùng cũng không thèm đếm sỉa xuân ao yên vận không phải liền là ra chiến trường à cùng hắn đi thì thế nào cùng lắm thì đến lúc đó nhất phách lương tán chỉ bằng đối phương thực lực này đ o á n c h ừ n g cũng không kiên trì được bao lâu chờ bọn hắn toàn bộ c h ế t sạch có phải hay không chính mình là đội trưởng của tiểu đội nghĩ rõ ràng chút điểm này liền dễ làm cho ta chúng ta liền gia nhập l ô đội trưởng tiểu đội l ô bi hoan cùng nô sơn nô thủy riêng phần mình cao hứng cứ như vậy bọn hắn tiểu đội liền lại đụng đủ nhân số mặc dù mới đụng lên tới mấy người này cảnh giới quá rác r ư ỡ i nhưng là rác r ư ỡ i cũng có rác r ư ỡ i cách dùng cụ thể dùng như thế nào đâu lỗ bi hoan một cao hứng liền đem chính mình tác chiến phương án đem ra hắn từ trong chiếc nhẫn tay lấy ra địa đồ đến trải tại trên mặt bàn đến các ngươi nhìn đây chính là dãy núi kia căn cứ trước mấy lần thất bại giáo hấn ta cảm thấy sau này chúng ta hẳn là làm như vậy t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi ba tiến vào bãi săn bốn c h ư ờ n g ba trăm bảy mươi ba tiến vào bãi săn bốn l ô bi hoan lưu loát đem lưu kế của mình nói ra hắn đang lúc nói nô sơn nô thủy l i ề u mạng gật đầu giống như rất nhận đồng bộ dáng kim tiểu xuyên không khỏi hoài nghi hai tên này có phải hay không còn tưởng rằng m ệ n h của mình rất dài h á không biết tại cái khác tiểu tổ cùng đại s ả n h những người kia trong mắt phàm là gia nhập lỗ bi hoan tiểu đội cùng người chết khác nhau cũng liền không lớn bất quá nghe nghe kim tiểu xuyên lông mày liền nhăn lại tới không riêng gì hắn liền ngay cả sở nhị thập tứ cùng mặc mặc tiểu sư muội cũng là sắc mặt khó coi thỉnh thoảng ánh mắt liền nhìn về phía kim tiểu xuyên ý kia rất rõ ràng để kim tiểu xuyên cầm cái chủ ý đội ngũ này hoặc là chúng ta hay là không gia nhập nguyên nhân rất đơn giản bởi vì l ô bi hoan ý nghĩ là muốn tiến vào bãi săn đằng sau để kim tiểu xuyên ba người bọn họ làm mùi rụ đơn giản tới nói tiến vào d ã y núi sau để kim tiểu xuyên mấy người bọn họ phía trước lỗ bi hoan cùng nô sơn nô thủy hai người mai phục tại chúng quanh đợi đến có người mắc câu bọn hắn liền đi ra đánh、lén. kim tiểu xuyên nhìn xem chứng trả đảng hoàng lỗ bi hoan lỗ đội trưởng loại biện pháp này trước đó ngươi có phải hay không thường xuyên dùng lỗ bi hoan gật đầu nô sơn nô thủy hai người đồng dạng gật đầu chỉ bất quá ngô thủy lại tăng thêm một câu chúng ta trước mấy ngày còn tại dùng biện pháp này kim tiểu xuyên nói kết quả đây biện pháp dùng tốt ta nô thủy tư đường cắp treo biện pháp ngược lại là không có vấn đề gì chỉ bất quá hắn do dự có nên hay không nói rằng mặt lời nói ánh mắt liếc về phía lỗ bi hoan kim tiểu xuyên châm chọc nói có phải hay không các ngươi mồi nhử trực tiếp để người ta cho làm chiếc h ô sau đó các ngươi trôn giấu người liền chạy trở về Nô thủy có ngô. Thủy chút chi có l ô bi hoan nói không có khả năng nói như vậy mặc dù phụ trách dẫn dụ địch nhân huynh đệ chết nhưng chúng ta cũng không có trốn hay là đi ra c h ặ n giết chỉ bất quá đối thủ nhân số so chúng ta nhiều hai người mới kim tiểu xuyên liền hiểu s ở bàn tử cùng mặc mặc tiểu cô nương đồng dạng minh bạch chính mình ba người gia nhập đến tội cùng làm ẹ nó một cái dạng gì tiểu đội liền biết dùng loại biện pháp này ngươi nếu là đụng tới đối thủ nhỏ yếu cũng còn miễn cái này mẹ nó nếu là dẫn dụ đến mấy cái khải linh cảnh tám nặng chín ặ n g đoán chừng môi nhử tuyệt đối trước tiên liền song đời b ọ phương diện này lỗ bi hoan có quyền lên tiếng dù sao đối địch số lần nhiều lắm trên cơ bản mỗi ngày đều muốn đối mặt cái này cũng không nhất định đối thủ bình thường cũng là mấy người một tổ t nhưng, nặng, nặng, thường thường nặng, nặng, nặng. nhưng là có ít một chút cần thiết phải chú ý chính là không riêng gì vương t r i ề u đại viêm người bọn hắn còn có huyết hà tôn g người huyết hà tôn người chiến lược sẽ càng thêm lợi hạ i chút tiểu đội chúng ta tối thiểu nhất có hơn phân nửa người chính là bị bọn hắn cho chém giết còn có bị bắt sống không rõ sống chết nói g người, lẫn nhau ở giữa, ánh mắt giao lưu. Ha ha, cái gì không rõ sống lâu lẫn lưu. nhau ánh cái Haha, chết? ở mắt rõ đ là bị n g ư ờ ta trực tiếp cho xem như chất dinh dưỡng cho hấp thu, có được dinh hấp thu, hay không?、Nói、như dưỡng Nói vậy bãi săn huyết hà tông đệ tử còn không ít đối phó huyết hà tông đám kia huyết ma linh thể chúng ta mười cái thế nhưng là có kinh nghiệm đợi mọi người đều giao lưu không sai b ị lắm lô bi hoan mở miệng nói nhưng là có một chút cần sớm nói rõ chính là liên quan tới chiến công sự tình tiểu đội chúng ta quy củ cùng những tiểu đội khác có chỗ khác biệt kim tiểu xuyên ba người liền tử tế nghe lấy tiểu đội chúng ta vô luận ai dựng lên chiến công Ta lão lốn là sau ẽ không k yêu cầu một i chỗ tốt, ai chém giết địch nhân, liền xem như ai chiến công. nhân, như tốt, giết một ít t ai ai liền kim i xem Này ể xuyên bọn hắn đó ã biết còn c ai cướp chiếc cướp ngô h ẫ n n c ũ coi là ai, chúng ai, là ta h k n bình quân g có điểm phối thuyết pháp. sơn a u đó Ngô s nói bổ sung tỷ như chúng ta sáu người ra ngoài gặp được ba tên đ ị c h nhân là ba người chúng ta chém giết ba người các ngươi liền không thể phân phối chiến công cùng chiến lợi phẩm không có vấn đề đi đương nhiên nếu như ba người các ngươi chém giết đ ị c h nhân chúng ta cũng tương tự không cần kim tiểu xuyên liền biết mấy tên này là nghĩ thế nào đoán chừng là xem ở chính mình ba cái cảnh giới thấp chém giết không đến đ ệ n h nhân cho nên mới có thuyết pháp này đơn giản buồn cười bất quá dạng này vừa vặn b ă n g vào ta cùng sở bản tử đấu pháp nhìn thấy cao thủ trực tiếp liền chạy nhìn thấy người kém cỏi chắc hẳn cũng không ai có thể so sánh sở bản tử tốc độ tay càng nhanh hắn cười nói chút điểm này chúng ta đều không có vấn đề bất quá chúng ta sư m i n h ngụi ở giữa phân phối chiến công không trở ngại đi đương nhiên không trở ngại đây là chính bọn hắn sự tình lỗ bi hoan nghe đến đó cảm giác được cách làm này giống như kim tiểu xuyên bọn hắn không chiếm được chỗ tót gì l i ê n nói bổ sung bất quá các ngươi cũng yên tâm chỉ cần ta lão lỗ i chiến công có là sẽ không quên các huynh đệ người khác không cho ta cũng sẽ đem chiến công phân phối cho các ngươi chỉ cần theo ta ra ngoài một chuyến vô luận mấy ngày chỉ cần các ngươi không có thu hoạch ta đều sẽ phân cho mỗi người các ngươi một cái chiến công như thế nào a kim tiểu xuyên nhìn xem lỗ bi hoan nói như vậy coi như cá nhân nói đoán chừng vừa rồi cái kia phân phối phương thức là ngô sơn cùng ngô thủy hai huynh đệ nghĩ ra được sợ là chính mình mấy người dính ánh sáng mọi người nói chuyện với nhau hoàn tất diễn phần mình trở về h n g i ấ l ô bi hoan có một chỗ đơn độc phòng ở nô sơn ngô thủy cũng ở đó ở bọn hắn muốn mời kim tiểu xuyên mấy người cùng đi ở bị kim tiểu xuyên mấy người quả quyết cự tuyệt tại sao phải đi như vậy phong thủy không tốt địa phương tổng người chết thật muốn dọn nhà cũng muốn chính mình sau khi trở về một lần nữa kiến tạo một tòa sáng sớm hôm sau kim tiểu xuyên bọn hắn đã thu thập xong đồ vật tại cửa phòng bếp trước nhìn thấy l ô bi hoan ba người đã đang chờ bọn hắn kim tiểu xuyên ba người bởi vì không có chiến công mua cơm chỉ có thể dùng chính mình linh thạch bất quá lại bị lỗ bi hoan ngăn lại đến không cần linh thạch ta thay mỗi người các ngươi giao một cái chiến công một tháng này chúng ta tùy thời trở về đều không cần lại giao tiền hắn nói rất hào khí kim tiểu xuyên mấy người cũng vui vẻ tiếp nhận đội trưởng cho tổ viên ra một tháng tiền ăn không phải rất hợp lý ai chung quanh những cái kia đang đánh con người nhưng trong lòng tại suy nghĩ nhiều thầm nghĩ đáng tiếc cái này và cái chiến công rất có thể kim tiểu xuyên bọn hắn căn bản là sống không được thời gian một tháng lao lỗ chẳng phải là thua thiệt lớn sau khi ăn xong mấy người đi vào đăng ký lại sảnh lỗ bi hoan trực tiếp liền dẫn kim tiểu xuyên ba n g ờ i đi vào trước khỏe lao tôn đến ta ba tên đội viên mới giúp ta đăng ký tại ta tiểu đội kia bên trên lao tôn cũng không có quá mức kinh ngạc hôm qua hắn đã khuyên qua kim tiểu xuyên bọn hắn ai bảo mấy người này không nghe lời đâu vậy liền đáng lời rất sắc b é n tác đem mấy người danh tự tăng thêm vào lô bi hoan tiểu đội danh tự ở giữa sau đó lại đang trên tường đem kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng yên lặng danh tự treo lên cứ như vậy kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt nếu có chiến công giá trị sẽ trực tiếp tính toán đến lô bi hoan trong tiểu đội kim tiểu xuyên lúc này mới chú ý tới trên tường mỗi cái tiểu đội đi săn xếp hạng cũng là dựa theo chiến công tổng lượng đến tính toán bây giờ lô bi hoan tiểu đội ha ha thế mà danh liệt thứ nhất đ ế m ngược đây hay là b à quát hắn cái kia chết đi năm mươi hai cái huynh đệ cho hắn để dành tới chiến công ở bên trong dù vậy cái số này cùng thứ hai đến một tên cũng còn t r ê n l ệ n h m ộ ư ơ i tám cái chiến công m ộ ư ơ i tám cái chiến công chuyển đổi thành chém giết số lượng lời nói đó chính là sáu cái khải linh cảnh một nặng hoặc là một cái khải linh cảnh chín ặ n g hơn một trăm sáu mươi cái tiểu đội liền không có so với hắn kém hơn tiểu đội trưởng khó trách hắn nghĩ như vậy để cho mình đi cho hắn làm mùa dụ tại tất cả mọi người đồng tình trong ánh mắt kim tiểu xuyên bọn hắn đi theo lô bi hoan đến một cái khác đại sảnh lần này g m lão lô đội trưởng không tiếp tục nói cho bọn hắn chiến công để thay thế linh thạch sự tỉnh không phải liền là hai vạn linh thạch ra việc bao lớn sở bàn tử vung tay lên đem linh thạch móc ra kết thúc lần này mua sắm có nhiều như vậy phi kiếm là hắn có thể cướp đoạt càng nhiều phi kiếm cướp đoạt càng nhiều phi kiếm liền có thể cướp đoạt càng nhiều chiếc nhẫn đây là một cái tuần hoàn tốt trước đại sành mặt trên đất trống không chỉ đám bọn hắn tiểu đội này muốn chuẩn bị xuất phát kim tiểu xuyên còn chứng kiến hà an chi cùng lộc t i ê n hai người chỗ tiểu đội ngay tại tập hợp thật sao cái này cũng không thể xem như tiểu đội tối thiểu cũng là một trung đội quy mô tính cả tên kia khải linh cảnh chín nặng lao phạm đội trưởng hết thể có hai mươi sáu cá nhân hà an chi cùng lộc t i ê n xếp tại đội ngũ sau cùng ánh mắt nhìn về phía kim tiểu xuyên bọn hắn có chút đắc ý cái này khiến kim tiểu xuyên rất không thoải mái hai người kia bệnh cũng không nhẹ a cái gì đều muốn cùng chúng ta so so cái gì đâu giống như các ngươi có thể gia nhập một cái càng lớn tiểu đội liền cao hơn ta ra một bậc giống như ha ha chờ ta đem lỗ bi hoan bọn hắn chịu chết mình làm đội trưởng các ngươi liền hâm mộ đi thôi đại sành phía sau rừng cây bên cạnh màu trắng q u ầ n áo bó đỏ thấp áo choàng vân trung yến đứng bình tĩnh lấy ánh mắt của nàng nhìn về phía chân trời tại ánh mắt của nàng nhìn soi mói từng đạo ngự kiếm thân ả n h xông lên bầu trời thời gian này không chỉ có xuất phát tiến vào bãi săn tiểu đội cũng tương tự có trải qua một trận đánh đêm trở lại tiểu đội hai nước quân đội chỉ cần không có đại quy mô tập thể tác chiến bọn hắn đi săn d o a n chiến trường chính h n là ấ trước mạo hiểm địa p ơ n n g Có thể tại hai ư trong quân, lượng làm lực, lượng đặc lực lượng, đại c thù tồn sảnh lao phạm đội trưởng dẫn theo hai mươi sáu người đội ngũ vừa mới rời đi lỗ bi hoan l i ế c nhìn một chút vừa mới gộp đủ tiểu đội ánh mắt kiên định xuất phát theo thanh âm của hắn rơi xuống sáu đạo phi kiếm thẳng lên bầu trời chương ba trăm bảy mươi bốn đây là mùi nhử sao bến trên chương ba trăm bảy mươi b ố đây là mùi nhử sao bến trên kim tiểu xuyên ở trên không quan sát dưới chân đều là liên miên màu xanh lá dây núi kéo dài không dứt dây núi ở giữa dòng sông lao nhanh lỗ bi hoan mang theo bọn hắn hướng bãi săn phương hướng bay đi đang phi hành trong quá trình liền không ngừng mà cho kim tiểu xuyên bọn hắn dạng chút chi tiết kim tiểu xuyên mấy người cũng liền biết vùng núi này ở giữa khắp nơi đều trải rộng c h ạ m gác ngầm cùng cơ quan c h ọ n vẹn phi hành một c a n h giờ vùng dây núi này tựa hồ đã đến cuối cùng xuống chút nữa nhìn đều là mảng lớn bình nguyên cùng rừng rậm địa hình đã là thay đổi chẳng lẽ nói bãi săn là tại cái này vô tận trong rừng rậm hắn không có đi hỏi bởi bởi vẫn không có mảy may hạ xuống y tứ lại tiến lên nửa canh giờ ánh mắt chiếu tới chỗ xuất hiện lần nữa một mảnh bắt ngát dây núi từng toa ngọn núi cao vút trong mây lại cùng vừa rồi trải qua dây núi có bản chất khác biệt nhìn nơi này thế núi càng thêm phức tạp mà lại diện tích rộng lớn cho dù là có mấy vài người ẩn tàng ở giữa những người khác cũng khó có thể phát giác một lát sau lỗ bi hoan bắt đầu hạ xuống độ cao mấy người ở phía sau đi sắt đằng sau bọn hắn hạ xuống chỗ xem như mới vừa tiến vào dãy núi ngắn ngủi một khoảng cách chúng ta liền xem như đến bãi săn ha, ha. chỉ có thể coi là đến bên ngoài lại hướng phía trước liền không tốt ngự kiếm phi hành ai biết chỗ nào ẩn tặng có huyết sát đội người vạn nhất bị bọn hắn để mắt tới chúng ta liền nguy hiểm kim tiểu xuyên đã rõ ràng huyết sát đội là vương triều đại viên quân đội cùng loại bên này đi săn doanh một dạng đoàn thể bãi săn chiến đấu nói trắng ra là chính là đi săn doanh cùng huyết sát đội ở giữa trực tiếp đọ sức mặt khác tiểu đội cũng là cùng chúng ta một dạng đến nơi này cũng chỉ có thể đi bộ tiến lên đều không khác mới đi càng đi chỗ sâu đi càng không người nào dám ngự kiếm phi hành lỗ bi hoan kiên nhẫn giải thích đang nói bọn hắn phía trên lại có mấy đạo phi kiếm từ đỉnh đầu bọn họ bay qua đây là đi săn doanh mặt khác một chi tiểu đội rất rõ ràng tiểu đội này người hạ xuống địa phương so kim tiểu xuyên bọn hắn càng thêm xâm nhập l ô bi hoan hơi có xấu hổ bọn hắn cũng bất quá so chúng ta chỉ dựa vào lúc trước ga một chút x í u thôi không cần học bọn hắn mấy người các ngươi mới tới lại cảnh giới hơi thấp hay là an toàn tốt hơn hướng về phía trước đi bộ nửa canh giờ liền đã đến giờ ngọ tốt từ giờ trở đi phía trước lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm cần phải cảnh giác đám người đáp ứng kim tiểu xuyên hỏi láo lô đội trưởng vùng núi này ở giữa nhân thủ của đối phương có chừng bao nhiêu l ô bi hoan nói cái này a i có thể biết chắc hẳn song phương nhân số đều không khác mới đi chúng ta hết thể một năm sáu trăm n g ư ờ i nhưng tùy thời có về doanh địa chỉnh đốn duy trì ở chỗ này chắc hẳn cũng có thể đạt tới một người trở lên thì ra là thế kim tiểu xuyên căn cứ vừa rồi từ bên trên nhìn thấy địa hình này song phương hết thể hai nghìn ra mặt người đặt ở núi lớn như vậy mạch bên trong thật đúng là có chút thiếu đi mọi người cũng đều không dám ở trong dãy núi ngự kiếm phi hành sợ làm đối thủ địa sống trong dãy núi đã sớm bị người lội đi ra có từng đầu đường nhỏ theo bọn hắn sáu người thân thể cùng hai bên nhánh cây va chạm phát ra âm thanh trong rừng liền có trí tước bắt đầu bị bọn hắn kinh động vô cánh sợ hai bay lên đến lỗ bi hoan bắt đầu ra lệnh kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ phía trước nô sơn t r á i sau nô thủy hữu sau ta cùng mặc mặc tại cuối cùng đi theo đều tự bảo trì trăm trượng khoảng cách kim tiểu xuyên nghe chút liền rõ ràng chuyện gì xảy ra xem ra ngươi thật đúng là coi ta là thành m g ồ i hắn cùng sở bàn tử cũng không phản bác ai bảo ngươi là người đội trưởng này đâu lỗ bi hoan phân phó xong các nhà dựa theo trình tự tiến lên mỗi tổ người ở giữa chỉ ít cách xa nhau có trăm trượng khoảng cách đi ở trước nhất kim tiểu xuyên cùng sở bà tử riêng phần mình lấy ra một thanh trường kiếm trường kiếm đối với bọn hắn hai người tuy nói trong chiến đấu tác dụng không phải đặc biệt lớn nhưng là lúc này lại là có thể xem như mở đường công cụ dây núi rộng lớn khe danh tung hành cũng không phải ngươi đã đến muốn tìm đến đối thủ liền có thể tìm tới kỳ thật trong dây núi tất cả mọi người tại lẫn nhau tìm kiếm mỗi người đều là thợ săn đồng dạng mỗi người cũng đều là con mồi dựa theo cái này đội hình một mực đẩy về phía trước tiến thẳng đến vượt qua một ngọn núi đằng sau ngay cả cá nhân lông cũng không có trông thấy kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử hai cái này mội nhử cũng không có câu được bất luận cái gì một con cá đói bụng liền lấy ra thịt khô đ ế n ăn k h ắ c liền lấy ra nước lạnh đến uống cứ như vậy mãi cho đến màn đêm bông xuống mà tại phía trước bọn họ bên ngoài tám chín dặm trong một chỗ sân đậu một tên người mặc đại viêm chiến bảo nữ tu chính xếp bằng ở trong đậu c ầ u dung nhan không thể nói mười phần kinh diễm lại có một loại thành thục mỹ hoặc ở trong đó tăng thêm tỷ mị trang điểm nhìn cũng đầy đủ mê người một thân tu vi cũng đã đến khải linh cảnh b ệ n n ặ n trước đậu k h u một bóng người cấp tốc tới gần Tả hữu nam h ì n l tu kia chỉ mình tiến vào có khải linh cảnh bốn nặng lại không chút nào đáng sợ một bên đưa tay rút về một bên phản bác sợ cái gì chúng ta trong sân động cũng không phải chưa làm qua nữ từ hung hăng khoét hắn một chút cái này nộ khí cũng liền tan thành m â y khói ngươi không ở bên ngoài giám thị chạy về tới làm cái gì cái này cách buổi chiều nghỉ ngơi còn rất sớm nam tu đứng người lên vây quanh nữ tu phía sau hai tay thuận cái kia thon dài cái cổ từ từ trưa hôm nay vận khí không tệ chúng ta phương hướng này tới một đám người cảnh giới đều không cao dáng vẻ nữ tử khen nâng cái cảm nghiêng khuôn mặt hỏi mấy cái cảnh giới gì ha ha hết thảy sáu cái còn phân tán ra đến tiến lên phía trước nhất là hai cái khải linh cảnh một nặng tiểu ra hỏa ngoài t r o n trượng tả hữu có hai cái ba nặng rơi tại phía sau cùng hai người một người trong đó cùng bảo bối cảnh giới của ngươi một dạng b ả y nặng một cái khác là một nặng đồ rát rưởi ta đã âm thầm theo một hồi bọn hắn không có chút nào phát giác đoán chừng lại có một nén nhang là thời gian hẳn là có thể đến chúng ta nơi này nữ tu cho hắn một cái lai、like、h ừ a ánh mắt đi đem m ấy tên kia gọi trở về cái kia b ả y nặng ta tự mình đối phó về phần mặt khác mấy cái thôi chắc hẳn các ngươi hẳn không có vấn đề tốt ta thu lộ đội trưởng chờ một lúc chúng ta làm xong việc này đằng sau hai ta lại đi bên cạnh làm chút việc tư trong ánh mắt hàng nghĩa hai người đều hiểu nam tử ra khỏi sân động gọi thu lộ nữ nhân mới lộ ra một bộ trán ghép biểu lộ bọn gia hỏa này mỗi ngày liền nghĩ những phá sự này nếu không phải lão nương sốt ruột cần chiến công làm sao lại làm mấy cái này mặt hàng về chỗ nói không chừng sớm đã đem mấy tên vương bắt đản này cho chục chết chính mình đường đường huyết sát đội tiểu đội trưởng thu lộ vậy mà thiên thiên cùng những cảnh giới này lại đầy đầu lại bẩn t i ể u gia hỏa cùng một chỗ pha trộn thu lộ đứng dậy làm mấy cái h í t sâu tâm tình bình tĩnh xuống tới ha ha tới hết thể sáu cá nhân tính được chính mình lại có thể thu hoạch một chút chiến công còn kém không đến ba trăm cái chiến công chính mình liền có thể đi hối bái đan dự kia chính mình tăng lên cảnh giới lại không chứng lại bây giờ chính mình bỏ ra đây hết thảy cũng đều là đáng giá dưới tay nàng tuy nói hết thảy chỉ có bốn người nhưng cảnh giới rõ ràng so đối thủ mạnh hơn không ít một cái ba nặng hai cái bốn nặng một cái năm nặng tăng thêm chính nàng cái này bảy nặng ở bên trong muốn thu thập mấy người kia hẳn là rất dễ dàng à. sau một lát thủ hạ bốn người đã đi tới đi lần này đối thủ thực lực không mạnh chúng ta tốc chiến tốc thắng đêm nay nghỉ ngơi thật tốt thu lộ nói xong tốt lúc nghỉ ngơi cái k i a bốn đôi con mắt đều không hẹn mà cùng hướng nàng trên thân nhìn lướt qua thu lộ cũng không để ý chút nào mọi người theo như nhu cầu tôi đi phía trước mai phục tốt trừ cái kia khải linh cảnh bệnh nặng mặt khác không cần thả chạy một cái động tĩnh cũng đừng quá lớn miễn cho có người tới phân thịt lên đường đi năm đạo bóng người cấp tốc biến mất một lát sau sắc trời đã tối mắt thấy liền không thể càng đi về phía trước kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử dừng bước lại muốn hỏi một chút phía sau cái kia lô bi hoàn có phải hay không hẳn là tìm một c h â u nghỉ ngơi đúng lúc này một bóng người từ tiền phương vài chục triệu bên ngoài thân cây sau lộ ra thân ảnh mang trên mặt một tia lãnh gốc hướng hai người bọn họ nhanh chóng kích xả mà đến theo đạo nhân ảnh này xuất hiện đang đợi con mồi thu lộ trường kiếm trong tay nơi tay bay thẳng đến rơi vào sau cùng lỗ bi hoan phi thân đánh tới mà đội hình ở giữa ngô sơn thì là đồng thời đối mặt hai người công kích một tên ba nặng một tên bốn nặng mà hảo huynh đệ của hắn ngô thủy tại mặt khác một bên trực tiếp nhận một tên khải linh cảnh nam nặng công kích thu lộ kế hoạch tự nhận là rất hoàn thiện không có an bài một đối mộ t chiến thuật chiến lược của nàng bản thân không tầm thường cũng không có quá coi trọng đồng dạng bảy trọng cảnh giới lỗ bi hoan về phần bên cạnh cái tiêm một nặng tiểu cô nương nàng tin tưởng căn bản cũng chạy không ra chính mình lòng bàn tay lần này tóc kích mấu chốt nhất chính là ở giữa chiến lực các loại ở giữa chiến đoàn cấp tốc thủ thắng đằng sau phân ra một người đi đem đối phương phía trước nhất hai tên một trọng trảm giết chết còn lại hai người đến gấp rút tiếp viện phía bên mình tranh thủ đem cái này bảy nặng tiểu đội trưởng cũng cho cầm xuống chiến cuộc cũng liền triệt để kết thúc mà chính mình thì sẽ mang theo đối thủ chiếc nhẫn cùng chiến công trở về về phần ban đêm bồi tiếp cái nào ra hỏa chán ghét đi ngủ đều là không quan trọng chuyện nhỏ thật ở đội ngũ phía trước nhất kim tiểu xuyên cùng sở bản tử tại địch nhân đột nhiên xuất hiện một s á t na hơi kém chưa kịp phản ứng chỉ có một người đến đánh hai người chúng ta rất lâu không có gặp được chuyện như vậy nếu ngươi là khải linh cảnh năm sáu bảy nặng cũng còn miễn mấu chốt chúng ta đã thấy rõ nha ngươi không phải liền là một cái bốn nặng a cũng tốt sư huynh đệ chúng ta cho tới bây giờ không có chém giết qua khải linh cảnh bốn nặng đâu hôm nay liền thử một lần chiến lược như thế nào khải linh cảnh chiến đấu thường thường phân ra thắng bại tốc độ cũng sẽ không quá chậm nguyên nhân chính là mọi người tốc độ đều rất nhanh linh lực cũng đủ mạnh kim tiểu xuyên trước mặt cái kia bốn trùng tu sĩ không cần một cái hô hấp liền đã đến trước mặt hai người trường kiếm trong tay huy động bay thẳng đến sở nhị thập tứ đánh xuống đoán chừng cũng là nhìn sở nhị thập tứ thân hình đủ đ é o mục tiêu đủ lớn ý nghĩ của hắn cũng không tệ một kiếm phách mập m ặ p này cho dù phách không chết cũng sẽ thụ thường sau đó lại xử lý bên cạnh người gầy tốt xấu chính mình cũng là bốn trọng tu vi so hai cái đối thủ c ộ n lại cảnh giới cũng cao hơn nhưng khi hắn một kiếm này bổ đi ra đằng sau trước mắt của hắn hoa một cái mập mạp kia người đâu chương ba trăm bảy mươi lăm đây là mồi nhử sao bên trong chương ba trăm bảy mươi lăm đây là mồi nhử sao bên trong thiên kia vương triều đại viêm bốn trùng tu sĩ một kiếm chém xuống trong đầu đã tưởng tượng lấy trước mắt mập mạp này bị chính mình một kiếm chém giết hình ảnh nhưng khi trường kiếm của hắn rơi xuống một cái trước mắt hai mắt vậy mà hoa một cái trường kiếm là không sai chém xuống đi thế nhưng là mập mạp kia người đâu kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử nơi nào sẽ cho hắn nhiều thời giờ như vậy để suy nghĩ hai người kia như thế nào phổ thông khải linh cảnh một nặng có thể đánh đồng trước đó chỉ dùng hai trận chiến đấu chết trên tay bọn họ khải lính cảnh chiều dương tông rõ ràng nhất s ở ban t ử tại đối thủ trường kiếm chém xuống trong chốc lát cả người đã vọt ra ngoài đồng thời căn bản cũng không chờ rơi xuống đất chân phải ở bên cạnh trên một thân cây dùng sức cả người đã bay lên loại này rừng cây địa hình nếu là ngự kiếm phi hành trừ phi là ở trên không mới có thể ở trong rừng ngự kiếm lời nói đó là đổ nước vào não s ở ban t ử thân pháp ưu thế triệt để thể hiện đi ra kim tiểu xuyên cũng không chậm trễ nhìn thấy đối phương đánh tới tay phải trường kiếm đã sớm tụ lực chuẩn bị đợi đối phương thân thể tới gần hắn đột nhiên vừa sải bước ra chiêu thức r thôi a đồng n phương vô ta là không c có đủ ưu thế nhưng cũng may linh lực hùng hậu tu sĩ kia trường kiếm cùng kim tiểu xuyên trường kiếm va chạm đằng sau lập tức cảm giác được một cỗ đại lực chuyển đến cầm kiếm cái tay kia t r ậ n t r ậ n run lên may mắn kiếm chiêu tinh rượu để kim tiểu xuyên cũng không thể tránh được lúc này liền hiện ra ở trên không xoay quanh sở nhị thập tứ tác dụng đến hàn thủy kiếm nơi tay l ạ n g y ê n không một tiếng động liền đâm hướng người kia phía sau lưng người kia hình như có cảm giác đột nhiên thay đổi thân thể liền thấy để hắn kinh ngạc một màn mặc dù lúc này sắp trời dần dần muộn nhưng y nguyên có thể rõ ràng phân biệt mập mặc kia vậy mà không cần bất luận cái gì phi kiếm ngay tại đỉnh đầu của mình bay tới bay lui quỷ dị hình ảnh để hắn một trái tim thịt trực ngày cái này mẹ nó ở đâu là khải linh cảnh một nặng rõ ràng là dung tinh cảnh một nặng mới có bản sự đi hắn một kiếm đẩy ra sở bản tử âm hiểm công kích nhưng một bên khác kim tiểu xuyên công kích cũng đã đi vào cái này bốn trùng tu sĩ trong lòng lập tức hiện lên một loại dự cảm không ổn loại cảm giác này trước đó gặp được thời điểm nguy hiểm cũng sẽ xuất hiện hắn chính là bằng vào loại trực giác này mới có thể lần lượt tránh thoát hiểm cảnh giờ phút này lớn nhất hy vọng chính là những người khác có thể cấp tốc tới cứu viện chính mình gặp kim tiểu xuyên lần nữa huy kiếm bộ tới hắn sớm đã quen thuộc đối phương xáo lộ lật qua lật lại cứ như vậy một chiêu ngược lại là không quan trọng chủ yếu còn muốn đề phòng phía trên cái kia âm hiểm mập mạp trong tay hắn toàn lực ngăn cản kim tiểu xuyên trường kiếm suy đoán đối phương nhất định sẽ triệt hồi trường kiếm lần nữa lần nữa tới qua cũng không có nghĩ đến lần này kim tiểu xuyên trường kiếm tại cùng đối phương binh khí tiếp xúc một s á t na vậy mà t u ộ t tay mà bay cái này khiến bốn t r ù n g tu sĩ s á t na não hải m ộ n g quyển đối phương linh lực so với mình không kém n h a vì sao chính mình tiện tay một kiếm liền đem vũ khí của hắn cho đánh bay đầu g óc không đợi nghĩ rõ ràng không có trường kiếm kim tiểu xuyên đã sớm nắm chặt nắm đấm lấn người mà lên quả đấm to lớn bay thẳng đến đối phương cái cổ liền nện xuống đến trực đạo mạ quật quả nhiên, hay là nắm đấm dùng đến thuận tay bốn trùng tu sĩ lần nữa né tránh cổ mặc dù là tránh khỏi nhưng là phía bên phải b ả vai lại không tránh thoát khanh thân thể của hắn bị một cỗ đại lực đột nhiên mang bay ra ngoài bất quá lần này không có bay ra ngoài bao xa trực tiếp liền đâm vào bên cạnh trên cây r ă a n rắc ba khỏa cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây toàn bộ liền bị thân thể của hắn cho nệ đức thanh âm này không chỉ có đến từ cái kia mấy cây cây, đồng thời cũng tới từ hắn đầu kia b ả vai vai phải xương cốt đã là bị kim tiểu xuyên nện đến vỡ vụn trường kiếm rốt cuộc cầm không được rơi xuống ở một bên trong bụi cỏ không đợi hắn thân thể ngã xuống trên mặt đất lại là một đạo hàn mang h i ệ n lên sợ bàn tử lần này hàn thủy kiếm thành công rồi kiếm mang h i ệ n lên cái này bốn trùng tu sĩ một cái bắt đuổi bay lên a tiếng kêu thảm thiết ở chung quanh giữa sơn cốc tiếng vọng để bọn hắn phía sau mỗi một chỗ chiến đoàn người nghe cũng không khỏi trong lòng run r à y ai cũng không có nghe được tiếng kêu thảm này là ai phát ra tới lần này bốn trùng tu sĩ rơi xuống trên mặt đất muốn đứng lên cũng làm không được đau đớn để hắn trên mặt đất chân mày nhũ chặt trên bầu trời ánh trăng cùng tinh quang g ả i đầy đại địa cũng chiếu vào hắn không cam lòng trên mặt vốn còn muốn nhiệm vụ hoàn thành trở về hảo hảo cùng thu lộ vớt vẻ an ủi một phen nhờ anh t r ă n g hắn thấy được đứng trước mặt cái kia hai cái đáng giận người trẻ tuổi hai cái này ngay từ đầu bọn hắn tiểu đội ai cũng chưa từng để ở trong lòng người trẻ tuổi mà nhiệm vụ của hắn chính là chém giết bọn hắn tối thiểu nhất cũng muốn cuốn lấy bọn hắn nhưng bây giờ vừa mười mấy cái hô hấp liền thành bộ dáng như vậy sợ ban tử không có dư thừa động tác một thanh t r ư ờ n g kiếm đâm vào bộ ngực của hắn tên tu sĩ này sau cùng ánh mắt chính là thấy được hắn c h ế c nhẫn linh khí của hắn trưởng kiếm lệnh bay của hắn toàn bộ bị mập mạp kia vơ vét mà đi sở bàn tử bên hông lệnh bài thân phận quan g mang l ó a lên đó là chiến công tới sổ nhắc nhở bất quá kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử giờ phút này ai cũng không có để ý bọn hắn rất rõ ràng nếu phía bên mình lọt vào tập kích cái kia những người khác nơi đó cũng đều là mở dạng hai bóng người cấp tốc triệt thoái phía sau bay vút quả nhiên nô thủy nơi đó đang đối mặt một tên khải linh cảnh nằm nặng công kích nô thủy phía trên một đầu năm cái móng nuốt sói đen linh thể n h a răng trận mắt nhưng nhìn vẫn còn có chút trộn dạng mà đối phương linh thể thì là một đầu hình thể khổng lồ chống tròn vòng đôn con nhím lớn chỉ là con nhím này trên người đầm mỗi một cây đều như là m ũ i thương bình thường bé nhọn tu sĩ bản thân đối chiến nô thủy liền không có chút nào ưu thế linh thể ở giữa chiến đấu sói đen đối với cái kia c ó n nhím căn bản là không có chỗ xuống tay tại dưới công kích của đối thủ nô thủy trên thân đã sớm nhiều ba bốn đạo kiếm thương cho dù ánh mắt không phải quá tốt nhưng kim tiểu xuyên y nguyên có thể nhìn ra máu tươi đã ướp đấm nô thủy chiến b ả o đối chiến nô thủy cùng cái kia đại viêm năm trùng tu sĩ nhìn thấy đột nhiên xông tới hai người đầu tiên là r i ê n phần mình giật mình đợi xác nhận tình thế đằng sau nô thủy đại hỉ máu tới cứu ta cứu ngươi đương nhiên một cứu nhưng là cứu ngơi trước đó chúng ta trước muốn đi cứu tiểu sư muội nô thủy cùng đại viêm tu sĩ cứ như vậy nhìn xem kim tiểu xuyên hai người từ đỉnh đầu của mình hướng phía sau và tới nô thủy rất làm ngậu ý gì ba người chúng ta liên thủ chắc hẳn đối phương một lát cũng không có biện pháp có thể c á c ngươi thế mà chạy hắn v ừ a phân thần này trên thân lần nữa chịu đối thủ một kiếm kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử năm sáu cái lên xuống rốt cục thấy được mặc mặc tiểu sư muội lúc này mặc mặc sư muội thật đúng là xem như an toàn một bên lỗ bi hoan cùng một tên nữ tu đánh cho quên cả trời đất song p ư ơ n g đồng dạng đem riêng phần mình linh thể triệu hắn đi ra nữ tử linh thể là kim tiểu xuyên chưa từng có nhìn thấy qua tám cái chân n g lớn tám đầu mang lông trường c h à o con tối thiểu nhất có sáu đầu đều tại đồng thời hướng lô bi hoan linh thể công kích kim tiểu xuyên cũng lần thứ nhất gặp được lô bi hoan linh thể lại là một đầu toàn thân phát ra h à o quan g màu vàng đất cá sấu lớn rất rõ ràng lô bi hoan căn bản cũng không phải là nữ tu kia đối thủ người ta tiểu xảo dáng người đem hắn một đại hán làm cho liên tiếp l u i về phía sau nhưng lô bi hoan linh thể còn tính là không sai da dày thịt béo vô luận đối diện n ệ như thế nào công kích cũng không thấy có chút thụ thương có thể mỗi lần thu lộ sắp đắc thủ thời điểm một bên m ặ c mặc tiểu côn đương chính là một đạo phù lục vung ra đến phù lục đẳng cấp không đồng nhất liền xem như hai d i a i buôn lôi phụ cũng sẽ ném ra cái đồ chơi này đối với một cái khải linh cảnh b ệ y nặng căn bản cũng không có bất kỳ tổn thương tính nhưng là thu lộ tại phù lục tới gần thời điểm cũng hầu như muốn né tránh một chút nếu không quần áo liền bị các loại phù lục hoặc đốt hoặc nổ chính là né tránh lần này để thu lộ trước đó ưu thế không còn rõ ràng như vậy kim tiểu xuyên trông thấy mặc mặc không có việc gì yên tâm lại, lại nhìn lỗ bi hoan dáng vẻ đoán chừng còn có thể nhiều chi chống đỡ một hồi tối đa cũng chính là thụ chút thương thôi một bên chiến đoàn thu lộ cùng l ô bi hoan riêng phần mình suy đoán hai cái này khải linh cảnh một nặng xuất hiện ở đây nói rõ phía trước nhất chiến đấu phân ra thắng bại tới hay là l ô bi hoan trước kịp phản ứng hai ngươi hiệp trợ ta chém giết người này kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử l i ế n nhau hiệp trợ ngươi chém giết người này chúng ta bất quá là ngươi trong đội ngũ ngồi nhử có được hay không người này thế nhưng là khải linh cảnh b ả y nặng rất khó chém giết phía trước có năm nặng đối thủ chúng ta vì sao không đi chém giết kim tiểu xuyên hô lớn một tiếng lão lô đội trưởng phía trước ngô thủy nguy hiểm đối lại chúng ta trước tiên đem hắn cứu ra trở lại giúp ngươi sau khi nói xong căn bản cũng không chờ l ô bi hoan phản ứng kim tiểu xuyên đã vọt ra ngoài sở bàn tử đồng dạng hô một tiếng ta cũng giống vậy Siêu. người so kim tiểu xuyên không có còn nhanh l ô bi hoan muốn mắng người hai n g ư ờ i ra hỏa đi còn chưa tính đem mặc mặc tiểu cô nương mang đi là có ý gì không sai sở bàn tử bay ra ngoài thời điểm một thanh liền đem mặc mặc bắt đi giống như mặc mặc bị bắt lại cũng rất thói quen bộ dáng người trên không trung liền cho thu lộ vung ra đến một tấm bầu trú theo phủ lục tới gần hóa thân à này Mà n hùng. Nô、Thủy、nhìn xem xuất hiện lần nữa Kim Tiểu Xuyên cùng sở bản tử hai người, cảm giác nói không ra lời. Không đối, lần này xuất hiện ba người, ngay cả Mạc Mạc cũng xuất hiện. Mà đại viêm năm trùng còn không có đợi kịp phản ứng, sở bản h hắc Thủy hai phi h một xem Kim cảm mặc mặc viêm xuất Tiểu tử xuất xuất tu tử t đầu đại đối, đại đợi đã giác lời. cả ra ba kịp sở sĩ, sở có lên, thể r o n nắm g tay một t lấy a n Thân h phụ h lục. t xuất hiện tại tu sĩ kia linh thể phía trên một thanh phủ lục trực tiếp liền hướng con nhím lớn ném xuống anh buôn lôi phù bạo tạc l i ệ t hỏa phù tiêu h đốt không chỉ có như vậy còn có tam giai phủ lục con nhím linh thể ở phía trên một trận lắc lư bắt đầu trở nên có chút hư ả o theo bạo tạc này xuất hiện t a mỗi đầu hát nện mấy lần con nhím linh thể liền hư hảo một phần dù sao đối phương cũng là khải linh cảnh năm nặng dù vậy cũng y nguyên hướng kim tiểu xuyên bọn hàn đánh tới hàn thấy thêm ra tới mấy cái khải linh cảnh một nặng bất quá cũng như vậy mắt thấy con nhím bên trên gấu đen thân ảnh cũng bắt đầu tán loạn kim tiểu xuyên biết nhất định phải vận dụng toàn lực khải linh cảnh năm nặng người nhìn xem phải chăng cũng có thể chống cự ở của ta đại mộc truy tâm niệm vừa động m ộ t truy đã xuất hiện ở trong tay trong chốc lát lúc đầu trăng sáng treo cao tinh thần tô điểm không trùng đột nhiên mảng lớn mây đen quay cuồng che phủ lên tất cả ánh sáng sáng cả tòa sân mạch toàn bộ một mảnh đen kịt rốt cuộc không nhìn thấy phía trước bất luận cái gì cảnh tượng chương ba trăm bảy mươi sáu đây là mùi n h ử sao bên dưới chương ba trăm bảy mươi sáu đây là mùi n h ử sao bên dưới bốn phía một vùng tăm tối rốt cuộc không nhìn thấy một tia sáng lời một màn này trừ chín tầng lâu ba người bên ngoài mặt khác tất cả mọi người đều không có bất kỳ chuẩn bị nào chỉ cảm thấy chính là mắt tối xâm lại bọn hắn đã đã mất đi đối chiến mục tiêu nô thủy đứng tại chỗ không dám động còn chậm rãi ngồi xuống thân thể hắn sợ l o ậ n động trực tiếp xuất hiện tại cái kia đại viêm năm trùng tu sĩ trước người chẳng phải là càng xui xẻo đồng dạng khi hát cám giáng lâm năm nặng tu sĩ cũng động hắn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhưng một giây sau hắn liền dự cảm đến một cấu nguy hiểm đột kích bên người đã xuất hiện một đạo cơ ư n g phong hướng chính mình đánh tới hắn vội vàng tránh né yếu hại đồng thời trường kiếm trong tay bản năng quét ngang qua đùng v vai của hắn chịu trùng điệm một truy cùng lúc đó trường kiếm trong tay của hắn xoét xét một tiếng cũng đã tách rời ra kim tiểu xuyên trên người chiến bảo xuyên thấu qua chiến bảo trường kiếm tiếp tục chém xuống kim tiểu xuyên lăn mình một cái thoát ly khỏi phạm vi công kích của đối phương lúc này cái hông của hắn đau đớn một hồi cảm giác được hết dịch không ngừng từ thể nội chạy ra khải linh cảnh năm nặng cho dù là tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới đối mặt đánh lén tùy ý phản kích cũng làm cho chính mình thụ thương rất nặng đây là hắn lần thứ nhất đối mặt khải linh cảnh năm nặng đến vận dụng lá bài tẩy của mình đến tột cùng hiệu quả như thế nào ai cũng không biết muốn xem hiệu quả cũng đơn giản đem mục truy một lần nữa thu lại chính là kim tiểu xuyên đang lúc trở tay đem một truy thu hồi thể nội trên bầu trời một vầng minh nguyện từ đầy trời trong mây đen nhô đầu ra ánh trăng một lần nữa bao phủ dây núi kim tiểu xuyên đầu tiên là liếc nhìn chính ngồi s ồ m thân thể cầm trong tay trường kiếm không dám phát ra cái gì tiếng vang cẩn thận từng ly từng tí cảnh giới ngô thủy sau đó thấy được đại viêm năm trùng tu sĩ phía trên vốn là đã linh thể hư hảo ngay tại từ từ biến mất hữu hiệu kim tiểu xuyên hoàn toàn yên tâm hắn lo lắng nhất chính là cái này một truy công kích phạm trù đến tột cùng là tất cả mọi người lại nhận tổn thương đâu hay là đối với khải linh cảnh tu sĩ cấp thấp hữu hiệu hiện tại xem ra tối thiểu nhất tại khải linh cảnh năm trọng chi bên d ư ớ i trong phạm vi này là hữu hiệu theo linh thể kia tiến vào thể nội năm nặng tu sĩ bắt đầu hai mắt lộ ra mê mang quá trình này kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử tùy thời đều tại cảnh giới mặt mặc tiểu sư muội cũng là trên tay ba tấm ba g a i phủ lục chờ đợi vãi ra vẹn vẹn hai cái hô hấp công phu ha ha ha ha đại viêm tu sĩ trong miệng phát ra ngây ngốc tiếng cười kim tiểu xuyên trong lòng càng thêm chấn định cái này đúng rồi lúc đó dưới ánh mặt trời tông phàm la chúng vào một truy này đều là biểu hiện như vậy trên mặt đất một mực ngồi sổn nỗ thủy đầu tỉnh tỉnh đứng lên hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì năm trùng tu sĩ trưởng kiếm trong tay ầm liền r ứ t xuống va chạm trên mặt đất trên một tảng đá phát ra tiếng vang ánh mắt của hắn nhìn về phía nô thủy nhưng là trong hai mắt toàn bộ đều là sương mù sáng trắng nô thủy dọa đến lỗ chân lông nổ tung không chỗ ở con r ụ t về đằng sau ha ha ha ha thu lộ ta đã sớm biết ngươi có rất nhiều nam nhân đã sớm biết ha ha ta còn biết ngươi càng nhiều chuyện hơn ha ha tu sĩ kia vừa nói trong miệng một bên chạy ra tiên dịch kim tiểu xuyên cùng sở bà tử lên một lượt trước kim tiểu xuyên hữu quyền xông ra một chiều thẳng đến đối phương lồng ngực sở bàn tử tại phía sau người nọ hàn thủy kiếm nhắm chuẩn hậu tâm liền thọc xuống dưới tu sĩ kia lúc này lại còn có thể bản năng phản kích b ảnh tên h tu sĩ này lồng ngực n ổ tung đồng thời hàn thủy kiếm tại trước ngực của hắn lộ ra một nửa mũi kiếm ngay tại lúc đó kim tiểu xuyên lần nữa bị phản kích của hắn đánh trúng b ả vai lui ra ngoài bảy tám ước sở bàn tử thân hình thoát một cái đối phương chiếc nhẫn đã bị hắn cho lột xuống tới b ả n h đại viêm năm trùng tu sĩ nặng nghề mà té lăn trên đất không còn có hô hấp nô thủy trừng lớn hai mắt trước mắt đây hết thảy không có một kiện để hắn cảm giác đến chân thực người ta thế nhưng là năm trùng tu sĩ a cứ thế mà chết đi vấn đề là các người là thế nào giết chết hắn vì sao các người đánh hắn hắn hoàn thủ tốc độ chậm như vậy vừa rồi ta động thủ thời điểm hắn phải kiếm thiếu chút nữa mà đem ta cho chém chết đâu không cần chờ hắn lý giải kim tiểu xuyên nắm chặt thời gian h ư ớ n g trong miệng lấp mấy cái đ a n dược trong chiếc nhẫn lấy ra một quyển miếng vải bao trùm bên hông vết thương cùng sở bàn tử thân ảnh nhoáng một cái lần nữa vọt ra ngoài phía sau m ặ c mặc tiểu cô nương đi sát đằng sau một bên khác nô sơn một mình đối mặt hai người công kích có thể nói t h ẳ n nhất bản thân hắn là khải linh cảnh ba trọng cảnh giới mà đối thủ hai người một cái ba nặng một cái bốn nặng vẹn vẹn không đến thời gian một nén nhang trên người hắn chính là hơn m ộ ư ơ i đạo lỗ hổng muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật nếu không phải vừa rồi đột nhiên bầu trời một vùng tăm tối cho hắn sờ soạn l i ề u mạng chạy trốn cơ hội hắn sớm đã bị hai người kia cho chặt thành thịt nát giờ phút này hắn điên cùng chạy trốn có thể nơi nào có dễ dàng như vậy vì tiết kiệm linh lực linh thể đều bị hắn một lần nữa thu hồi đi mà đối phương hai người thấy vậy cũng đem linh thể thu hồi ở phía sau đuổi theo như là hai đầu xòi đói đang truy đổi một cái thụ thương c o t h mà lại k h ô nhưng g ngừng c o t r ớ c c mặt o thỏ trên thân, i a tăng một vào ế tiếp thế, t thương. tục như không đánh, nhiều, Nhưng Sơn căn bản cũng không cần Nô cũng liền song Lại lại đời. đổ máu v lúc này dưới ánh trăng một đạo mập mạp thân ảnh đột nhiên xuất hiện hàn thủy kiếm hướng đại viêm tên kia bốn trùng tu sĩ bao phủ tới đột nhiên xuất hiện một màn để đuổi theo hai tên đại viêm tu sĩ đột nhiên giật mình cái kia bốn trùng tu sĩ vội vàng huy kiếm p h ả n kích nhưng đối diện thân ảnh mập mạp mượn xong vương binh khí va chạm nguồn sức mạnh này thân thể lần nữa bay lên khống tại đối thủ hướng trên đỉnh đầu tự do xoay quanh một thanh hàn thủy kiếm không ngừng tiến hành n h m chuẩn một tên khác đại viêm ba trùng tu sĩ sợ sẽ trước mặt ngô sơn đào tẩu không ngừng lại tiếp tục hướng phía trước đuổi theo đúng lúc này hắn cảm thấy sau lưng một trận kính phong đánh tới bằng vào kinh nghiệm là hắn có thể phân biệt ra được là cái gì khoe miệng lộ ra một k i a cười lạnh ha ha nho nhỏ một viên phụ lục cũng nghĩ trở ngại ta tiến lên hắn xoay qua thân thể một đầu đại hát hùng xuất hiện tại trước mắt của hắn tham gia hùng thu a nhiều nhất m ộ ư ơ i cái hô hấp cũng liền tự động tán loạn đối mặt đại hùng phát động công kích hắn không thèm để ý chút nào chỉ cần mình không bị thương nguy cơ tự sẽ giải quyết thế nhưng ngay tại hắn khinh địch thời điểm đại hùng sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái quả đâm to lớn nắm đấm mang theo cương phong mà đến tại trước mắt của hắn trở nên càng lúc càng lớn lại muốn t r á n h tránh đã tới không kịp đành phải đem một bàn tay gác ở trước mặt đùng xương vỡ vụn thanh âm theo một cách này người của hắn cũng bị mang bay ra ngoài thất tha thất thể cũng may rốt c ụ c ổn định thân hình kim tiểu xuyên lại là biết mình ưu thế chỗ sao có thể để đối thủ cách mình quá xa đâu ngay tại đối thủ lui ra ngoài đồng thời cước bộ của hắn cũng đi theo mà đến lại đấm một quyền đập xuống đối thủ trong lúc bồi dối trường kiếm loạn vũ xuỷ kim tiểu xuyên bà vai lại chúng một kiếm hắn cảm giác chính mình trời sinh liền cùng trường kiếm có thủ bình thường vì sao ai cầm kiếm đều có thể bị thương chính mình đây đã là hôm nay trên t â n bên trong kiếm thứ ba tuy nói lần này thương thế không nặng có thể c ố này khí khó mà tiêu trừ phẫn nộ bên trong hắn một quyền đã nặng nề mà đ ậ p nện tại đối phương trên cổ căn bản cũng không cần lại đánh lần thứ hai đối thủ đầu liền mềm luôn ra thiện tay đem đối phương chiếc nhẫn lột xuống tới không đi n ữ a quản quay người liền đi cho sở b ả n t ử hỗ trợ trước mặt một mực chạy trốn ngô sơn lúc này cũng đã quay đầu dưới ánh trăng vừa hay nhìn thấy kim tiểu xuyên một quyền đem đối thủ cho làm chết một màn hắn một khỏa trái tim đều đi theo đ i ê n c u ồ n g run dày khải linh cảnh một nặng kim tiểu xuyên vậy mà lợi hại như vậy tuy nói có đánh lén hiềm nghi nhưng cái này linh lực trong cơ thể lại là không có khả năng làm bộ nếu đổi lại là ta đao thật thương thật làm cùng kim tiểu xuyên đến tột cùng ai lợi hại hơn chút ha ha đây là ảo tưởng của hắn kim tiểu xuyên lại thế nào để ý hắn loại đối thủ này một bên khác đại viêm bốn trùng tu sĩ đối chiến sở b ả n tử hắn tự nhận là chiến l ự c của mình so sở b ả n tử cao hơn một bậc có thể làm sao sở bàn tử ở trên không xoay quanh để hắn căn bản là công kích không đến hắn nhìn lưng qua vừa vặn cũng nhìn thấy đồng bạn chết đi một cái kia hình ảnh lập tức đã cảm thấy không ổn nhất định phải đảo tàu mới được tâm niệm vừa động một thanh phi kiếm liền xuất hiện tại dưới chân còn không đợi hai chân đập vào không trung sở bàn tử liền trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn dẫn đầu dẫm tại trên phi kiếm kia còn có thể dạng này vừa rồi ngươi ở trên không ta bắt không được ngươi bây giờ nhìn ngươi chạy chỗ nào sự thật chứng minh sở bàn tử không cần chạy bởi vì kim tiểu xuyên đã tới mảnh một lát sau tên này khải linh cảnh bốn nặng tu sĩ đã biến thành đất bên trên nằm một bộ thi thể đương nhiên tại hắn nằm xuống trước đó trên tay chiếc nhẫn cùng trôi kia linh khí trường kiếm l i ề n đã không thấy bóng dáng nô sơn đã trở về toàn thân đều là màu tươi nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng hành tẩu kim tiểu xuyên mấy người không có càng nhiều cùng hắn nói nhảm ba đạo thân ảnh lần nữa hướng lỗ bi hoan phương hướng mà đi kim tiểu xuyên cảm thấy có lỗ bi hoan kiềm chế có tiểu sư m ộ i phụ lục lại thêm sở sư đệ không t r u n g xoay quanh chính mình cũng không phải không có chút nào cơ hội đem tên những t i u bảy nặng nữ tu giết chết trong mấy cái lên xuống liên đã đến trôn chiến trường kia xa xa đối chiến bên trong vững vàng chiếm thượng phong thú lộ liên đã quan sát được động tĩnh bên này thực lực của nàng đương nhiên phải mạnh hơn l ô bi hoan nhưng c ũ n g là khải linh cảnh bậy nặng muốn một lát đem l ô bi hoan giết chết cũng không phải một chuyện dễ dàng lúc đầu kế hoạch của n à n g chính là mình ngăn chặn l ô bi hoan mặt khác chiến đoàn nhanh trong kết thúc chiến đấu mọi người hợp lực đem cái gọi là đi săn doanh người tiểu đội trưởng này cho làm chết nhưng còn bây giờ thì sao tốc độ ngược lại là rất nhanh không vượt ra ngoài mong muốn có thể chính mình bốn tên thủ hạng lại là một cái cũng không thấy ngược lại vừa rồi mấy tên tiểu t ử kia lại lần nữa trở về một cố dự cảm bất tường sông lên đầu thu lộ tấn công mạnh hai chiều bước lui lô bi hoan dưới chân mình phi kiếm v ậ n c h u y ể n thân thể đặng không mà lên xa xa bỏ chạy vô luận nguyên nhân gì nơi này nàng là không thể chờ đợi chuyện đêm nay lộ ra một cố quỷ dị từ vừa rồi bầu trời đột nhiên trở nên h ắ c á m nàng cũng cảm giác được trên mặt đất lỗ bi hoan rốt cục nhẹ nhàng thở ra nhìn xem trên người nam đạo kiếm thương đối với vừa rồi k i m tiểu xuyên bọn hắn tới lại đi hắn là có chút tức giận may mắn hiện tại hắn bảo vệ tính mệnh từ góc độ này tới nói cũng là kim tiểu xuyên công lao của bọn hắn như một mực một mình đối mặt yêu n ư kia hắn hẳn là không kiên trì được nửa canh giờ các ngươi tới đây nô、no、sơn nô、no、thủy hai người đ l ô bi hoan vừa mới hỏi xong trong ánh mắt liền xuất hiện ngô sơn cùng n ô thủy hai đạo dắt nhau đỡ mà đến run run dày dày thân ảnh phát động người tập kích đều đi đối mặt l ô bi hoan vấn đề ngô sơn n ô thủy hai người đưa ánh mắt về phía kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ lắc đầu đồng thời nói ra không có đào t ẩ u kim h u n h đệ cùng sở h u n h đệ đem mặt khác bốn người toàn bộ chém giết giờ phút này miệng hai người bên trong không còn có một tia bất kính ngự khí toàn đều đã chết l ô bi hoan hai cái vòng tròn lớn trong mắt ngược lại nhìn về phía kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ ánh mắt lộ ra cực kỳ lạ lẫm tiểu đội trưởng giác ngộ chương ba trăm bảy mươi bảy tiểu đội trưởng giác ngộ sau nửa cách giờ cho dù người đã ở một cái bí ẩn trong sân đ ậ u lỗ bi hoan trong đầu hay là một đoàn bột não cửa h à n g đã để mặc mặc tiểu sư muội bên ngoài dùng nhặt được cành khô lá bên trong dùng trận pháp cho phong bế một ngọn đèn dầu đủ để chiếu pha núi động nguyên bản h tám kim tiểu xuyên sở bàn tử đang chuẩn bị cơm tối ăn hết thịt khô đối với thân thể không tốt nô sơn cùng nô thủy hai người phân biệt cho đối phương băng bó vết thương lần trước vết thương còn không có triệt để khôi phục lần này vết thương so với một lần trước nhiều gấp đôi không chỉ hai người bao h u a đến cùng bánh trưng giống như chữa thương thuốc bôi vật cùng uống thuốc đan dược đều dùng đi vào hai đại bình hai người trầm mặc từ khi đi theo lỗ bi hoan tiểu đội này đến nay hai người bọn họ cũng coi là mạng lớn chí ít đã tận mắt nhìn xem mười cái tiểu đội thành viên mệnh tăng địch nhân trí thủ nhưng hắn hai y nguyên có thể còn sống sót không phải mạng lớn lại là cái gì có thể mỗi lần đều sẽ t h ụ thương thuộc về trên người băng bò bố một lát không rời người một loại kia đối với dĩ vãng mỗi lần tiểu đội chiến đấu thất bại bọn hắn đối với đối thủ sợ hai khác biệt lần này mặc dù chiến đấu thắng lợi thoạt nhìn vẫn là toàn thắng đối thủ trừ chạy đi một cái khải linh cảnh b ả y nặng đội trưởng bên ngoài những người khác toàn bộ mất mạng nhưng hắn hai y nguyên trong lòng còn có sợ hãi lần này sợ hãi nơi phát ra không phải đến từ đối thủ mà là đến từ ngay tại nấu cơm hai tên ra hỏa kim tiểu xuyên t ừ khi học xong ngưng tụ linh hỏa đã không thế nào dùng t u ổ i lửa giờ k h ắ c này ở bàn tay phải trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một đám lửa có thể hỏa diễm hay là không dễ khống chế lúc lớn lúc nhỏ chợt đỏ chợt lam bành đông nhiên bạo tạc cũng may hai cái trong lò luyện đan nguyên liệu nấu ăn không có bị hao tổn sở ban tử có chút khinh miệt nhìn tiểu xuyên sư đệ một chút n g ư ơ i cái này khống chế linh h ỏ a t r ì n h độ đơn giản cũng quá kém dạng này hầm đi ra thịt sao có thể ăn ngon đâu mỗi một lần bạo tạc nô sơn cùng nô thủy bình tĩnh thân thể liền không nhịn được run một cái sợ sệt bởi vì không có khống chế tốt hỏa diễm kim tiểu xuyên cùng sở ban tử lại đột nhiên nổi giận nổi giận sau liền không cao hứng không cao hứng liền lấy hai người bọn họ cái xuất khí bọn hắn thể từ khi tu luyện đến nay cho tới bây giờ liền không có như thế e ngại qua hai cái so với chính mình cảnh giới thấp hơn người bọn hắn thậm chí cảm thấy đến nếu như kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng mặc mặc ba người liên hợp đội trưởng của bọn họ khải linh cảnh bậy nặng l ô bi hoan cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt l ô bi hoan á n h mắt cũng thỉnh thoảng liếc mắt một cái kim tiểu xuyên vì sao khải linh cảnh một nặng mấy tiểu g i a hòa này có thể trong thời gian ngắn như vậy đem đối phương bốn người cho hết giết chết hắn không có tận mắt thấy cái kia mấy trận chiến đấu còn dùng tự mình nhìn a dù sao trong mấy người kia còn có một tên năm nặng tu sĩ tồn tại nhà là bọn hắn hẳn là có thể giết chết người a hắn triệt để không hiểu rõ lần này trong chiến đấu chỉ có sở bàn tử cùng tiểu sư muội không có thủ thương làm c ư m tốt mọi người ngồi vây quanh nô sơn nô thủy không có dám cách kim tiểu xuyên bọn hắn quá gần cẩn thận từng ly từng tí miệng nhỏ hướng trong miệng đút lấy miếng thịt nhấm nuốt thời điểm cũng không dám để miệng phát ra âm thanh kim tiểu xuyên đột nhiên mở miệng hỏi láo lô đội trưởng ngay từ đầu chúng ta là nói ai lấy được chiến công liền về ai không cần điểm bình quân phối đi s ở nhị thập tứ nói bổ sung còn có chiến lợi phẩm cũng là dạng này l ô bi hoan chỉ có thể gật gật đầu lúc trước chính là nói như vậy sở dĩ nói như vậy là bởi vì ngô sơn nô thủy bọn hắn không cho rằng kim tiểu xuyên bọn hắn có giá trị hoặc là nói duy nhất giá trị chính là làm mùi dụ nhưng còn bây giờ thì sao giống như sự tình phát triển không phải cái dạng này lần nữa đạt được xác định tin tức kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc ba người gần như đồng thời b u ô n g xuống thao cơm kim tiểu xuyên cười nói không có ý tứ chúng ta sư m i n h mội ở giữa điểm b ì n h quân phối quen thuộc cái này chiến công thôi cũng là như thế nói chuyện lúc này ba người liền riêng phần mình lấy ra lệnh bài thân phận ba trùng tu sĩ cho bọn hắn c ô n g hiến bảy cái chiến công hai tên bốn trùng tu sĩ cống hiến m ư ơ i tám cái chiến công năm trùng tu sĩ cống hiến m ư ờ i một cái chiến công cộng lại chính là ba mươi sáu cái vừa vặn ba người chưa đều ai cũng không nhiều chiếm tiện nghi mỗi người m ộ ư ơ i hai cái chiến công còn tốt ba người bọn họ chỉ là điểm bình quân phối chiến công giá trị không có làm lấy lô bi hoan đám người mặt đi phân phối trong chiếc nhẫn tài vật đó là muốn chờ trở, trở lại doanh địa đằng sau lại tiến hành phân phối miễn cho đem lô bi hoan cùng huynh đệ ngô ra kích thích hỏng lên lòng sâu xa nhìn xem chín tầng lâu ba người như không có việc gì phân phối chiến công trên mặt mỗi người đều cười thành hoa nô sơn nô thủy trong lòng hối hận cảm xúc bay thẳng chán sớm biết như vậy bọn hắn lúc trước nên đề nghị nói tất cả chiến lợi phẩm cùng chiến công đều có thể điểm bình quân phối mà lô bi hoan đang tự hỏi chính là một chuyện khác nếu kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn chiến l ự c so huynh đệ ngô ra càng ngưỡng bức như vậy tương lai hành động sách lược muốn hay không cải biến một chút đâu thì như nói để ngô sơn hoặc là ngô thủy đi đầu đội ngũ ánh trăng d i ả i đầy dây núi vừa rồi chỗ kia địa phương chiến đấu một bóng người lạng yên xuất hiện chính là đi mà quay lại đại viêm huyết sát đội tiểu đội trưởng thu lộ bốn tên thi thể của thuộc hạ toàn bộ đều tìm đến mỗi một cái t ử t r ạ n g đều đâm máu thu lộ ánh mắt tràn đầy lo nghĩ thực sự nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy đến tột cùng là thế nào phát sinh rõ ràng an bài kế hoạch rất tốt lần này chiến công dễ như t r ở bàn tay kết quả lại nàng trở lại cũng chỉ là xác định một chút kết quả mà thôi cũng không có cho bốn nam nhân nhặt xác ý nghĩ ngẫm lại lúc trước bọn hắn đặt ở trên người mình si mê bộ dáng liền buồn nôn thi thể lưu tại nơi này nuôi sói cũng không tệ nàng dự định trong đêm liền trở về doanh địa đợi ngày mai nàng sẽ lần nữa tìm kiếm mấy nam nhân một lần nữa bổ sung tốt đội viên bất kể như thế nào nàng còn kém ba trăm cái chiến công nhất định phải đem tới tay thu lộ triệu hồi ra phi kiếm mặc dù ban đêm phi hành có chút nguy hiểm nhưng cũng bất chấp trong tay bấm niệm pháp quyết linh lực vận chuyển phi kiếm bay lên không ngay tại lúc này lúc đầu ánh trăng trong sáng bầu trời lần nữa mây đen quay cuồng che đậy tất cả ánh sáng sáng biến hóa này tới không có dấu hiệu nào đã là tối hôm nay lần thứ hai vừa bay lên không trung thu lộ trong n g á y mắt liền trợn tròn mắt trước mắt đen kịt một màu cái này có thể làm sao bay nên đi chỗ nào bay tình huống này xuất hiện nàng làm sao biết tất cả đều là bởi vì tại một cái khác trong sân đ ậ u s ở bàn tử một câu trong lúc vô tình dẫn ra s ở bàn tử lấy ra đ i ệ n tràn trải tại trong sân đ ậ u ban đêm phải thật tốt nghỉ ngơi một chút hắn đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía kim tiểu xuyên tiểu xuyên s ư đệ ngươi nói đêm nay lên núi trong động người khác sẽ không dết tới đi n g h e vậy đằng sau kim tiểu xuyên trong lòng cũng là một cái giật mình đúng a an toàn mới là trọng yếu nhất các loại nghỉ ngơi tốt ban ngày mới có tinh lực đi đánh trận hắn đem cái kia một truy lấy ra ngoài đặt ở chính mình gối đầu bên cạnh kết quả là một đêm này cả tòa sơn mạch các nơi nơi hẻo lánh v ằ n g thêm rất nhiều tiếng mắng nguyên nhân căn bản nhất chính là rất nhiều tiểu đội ban ngày đều đã dâm tốt một chút phát hiện đối thủ mục tiêu hành tung đồng thời còn làm ký hiệu liên đợi đến ban đêm tìm đi qua sau đó chính là giết người đoạt b tiết mục nhưng còn bây giờ thì sao đi săn doanh mặt khác một chi tiểu đội tiểu đội trưởng lão phạm đã đem dưới tay hai mươi sáu cá nhân tụ tập đủ đều đứng tại trên một chỗ sườn núi bọn hắn dự định muốn đối với buổi chiều xem trọng mục tiêu đặc thủ bọn hắn có hai mươi sáu cá nhân đối thủ chỉ có mười bảy cá nhân mà lại l ã o phạm bản nhân hay là chín nặng cao thủ không phải ban ngày không thể cưỡng ép chặt giết mà là đại giới có thể sẽ có chút lớn ban đêm đánh lén sát xuất thành công sẽ cao hơn một chút lần thứ nhất cảm nhận được nhiệt huyết sôi chào hạ an chi cùng lộc thiên hai người cũng đứng tại giữa đội ngũ lão phạm đội trưởng đã đáp ứng chỉ cần hai người bọn họ phục thị tốt cho toàn tiểu đội người bưng trà đổ nước giặt quần áo nấu cơm mỗi tháng liền sẽ cho hắn hai mỗi người hai cái chiến công bên trong một cái làm đi săn doanh ăn ngủ phí tổn còn lại một cái bọn hắn liền có thể góp nhặt đứng lên làm sau khi trở về vừa liếng hai người tự nhiên cao hứng đại biểu trung tâm chủ yếu nhất hay là đi theo dạng này tiểu đội an toàn a hoàn toàn không giống chín tầng lâu ba tên kia tuyển lô bi hoan làm đội trưởng nói không chừng lần này liền đem mệnh cho góp đi vào lao phạm đội trưởng nhìn xem đằng đằng sát khí đội viên trong lòng rất là hài lòng ra lệnh một tiếng xuất phát có thể theo mệnh lệnh này thanh em rơi xuống trong bầu trời mảng lớn mây đen kỳ quặc xuất hiện trong nháy mắt che đậy bầu trời bốn phía lập tức lâm vào hát cám lao phạm dội ra tay phải của mình lại không thấy mình n g ó tay cái này mẹ nó vẫn được động cái dám a liền cái này hai mươi sáu cái đội viên trên đường cũng không biết sẽ làm mất mấy cái lao phạm bất đắc dĩ chỉ có thể một lần nữa hạ mệnh lệnh riêng phần mình về trước trong động trình đốn hai n g ư ờ i mới tới tại cửa hàng phòng thủ phát hiện mặt trăng đi ra lập tức báo cáo những người khác lục lọi lần nữa về sơn động nghỉ ngơi trước đậu khẩu hạ an chi cùng đ ầ tiên hai người ngẩng đầu nhìn lên trời gió đêm thổi tới hơi lạnh bọn hắn phủ thêm một kiện áo dày bất quá trong đầu vẫn đang suy nghĩ cái k i a kim tiểu xuyên cùng mặt mạc có phải hay không đã gặp nạn so sánh dưới hai người bọn họ còn khá tốt đi săn doanh đại s ả n h ánh đèn sang trang nơi này ban đêm cũng có phòng thủ người trong tay người nhẹ nhàng nằm ngoài trên mặt bàn đi ngủ nhưng không có phát hiện một mặt k i a tường chiến công bảng đã lần nữa phát sinh biến hóa lúc đầu kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng yên lặng danh tự là xếp tại phía sau nhất thậm chí còn xếp tại hà an chi cùng lộc thiên phía sau mặc dù mọi người danh tự phía sau chiến công giá trị đều là không theo q u a n g mang lõi lên kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ c ù n g yên lặng danh tự phía sau trị số toàn bộ biến thành mười hai đồng thời ba người bọn hắn danh tự hướng phía trước lại chen lẫn chen lúc đầu phân biệt xếp tại thứ một nghìn sáu trăm năm mươi b ố một nghìn sáu trăm năm mươi lăm cùng một nghìn sáu trăm năm mươi sáu vị lần này lập tức liền thành một nghìn năm trăm chín mươi chín một n g h ì sáu trăm linh cùng một nghìn sáu trăm linh một cho dù so với bọn hắn tới sớm không ít người hiện tại kỳ thật cũng có một chút chiến công trị số không đạt được mười hai mà ở buổi tối cái thứ nhất phát hiện kim tiểu xuyên bọn hắn danh tự biến hóa người lại là từ văn thông hắn chính mang người ở căn cứ bên trong tuần sát vừa lúc tuần sát đến chiến công bảng trước đêm hôm khuyết khát nơi này cũng không có người nào tận lực chú ý từ vạn thông cũng bất quá là tùy ý nhìn lướt qua bởi vì phía trên này danh tự quá nhiều thật sự là nhìn không đến có chút còn tại phát sinh biến hóa tương đối không đổi là những cái kia chiến công bài danh phía trên người nhưng lại tại hắn thoáng nhìn ở giữa tại cái kia đầy bình phong trong nét chữ vậy mà thật thấy được kim tiểu xuyên danh tự hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình hai ngày qua này hắn một mực ở vào tự trách bên trong bởi vì chính mình đúng tay ngược lại để kim tiểu xuyên bọn hắn lâm vào hiểm cảnh hắn dừng n ư ớ c lại Đừng c hắn â n nhìn lại Kim Tiểu Xuyên, chiến công giá trị một sở nhị thập tứ, chiến công giá trị một mặc mặc, chiến công giá trị một Chọn vẹn nhìn nhiều lần. Không sai, chính là như、vậy. Trong ngáy thập lại là Kim Tiểu giá giá giá sai, mặc mặc, m trị tứ, trị trị vậy. sở t áp chế h ắ ngực biến biến không nữa. Hắn gì cho tức một mất mất theo thấy khổ khí, hô hấp, lập quay đầu đối với đi theo chính mình tuần sát mấy người nói đi cái này nửa ngày có chút mệt mỏi đi chúng ta đi tìm ở giữa nhà hàng làm vài món thức ăn phía sau người đi theo cũng hoài nghi lỗ thai của mình đương nhiên ăn cơm không có vấn đề dù sao cái này tuần sát cũng không trọng yếu là từ vạn thông chính mình ăn bài đi ra có thể ngươi nói mệt mỏi là tình huống gì ngươi thế nhưng là khải linh cảnh c h í nặng n cao thủ chúng ta đi ra vẫn chưa tới nửa canh giờ thời gian liền mệt mỏi cái này thể lực sợ là chuyện gì cũng không làm được đi chương ba trăm bảy mươi tám cứu viện chương ba trăm bảy mươi tám cứu viện cả t ò a sân mạch một đêm này chỉ ít vượt qua ngàn người đều không có ngủ ngon rất nhiều tiểu đội có chuyện trong lòng nhớ ban đêm đánh lén đều an bài có phòng thủ nhân viên những người này hơn nửa đêm liền muốn thỉnh thoảng chui ra sân động nhìn xem trên trời mặt trăng đi ra chưa nếu như đi ra liền nên hành động kết quả bầu trời này mây đen tầng tầng lớp, lớp càng để lâu càng dày bất quá kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử mấy người bọn hắn giấc ngủ là vô cùng tốt mãi cho đến sáng sớm giờ thìn h ngay tại rất nhiều người ngẩng lên đầu nhìn về phía bầu trời coi là lập tức liền muốn mưa thời điểm đột nhiên bầu trời tạnh h vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở mây đen tắt hết giống như liền không có tới qua bình thường hiện tại mọi người cũng không cần chờ cái gì mặt trăng bởi vì thái dương đã treo ở không trung cái này mẹ nó cũng quá tả môn kim tiểu xuyên ngáp một cái đem m ộ t truy một lần nữa cất kỹ mặt mặt tiểu sư ngồi triệt hồi trận pháp phía ngoài không khí mới mẻ tràn vào n ô sơn cùng n ô thủy lúc này không chỉ có trên thân thể có tổn thương liền ngay cả trên tinh thần đều có tổn thương một đêm hai người bọn họ nghe sở bản tử tiếng máy khó mà chìm vào giấc ngủ lại không dám lên tiếng q u á y dày cứ như vậy chịu được nổi lỗ bi h o a n ngược lại là không có gì vấn đề bản thân chính hắn cũng là ngáy ngủ chỉ bất quá trô đánh ra tới k h ó k h ẻ không có sở bản tử càng bạc khí dựa theo ngô sơn ngô nước trùng tương thế là muốn nghỉ ngơi ba năm ngày hai người đưa ra muốn trở về doanh địa lỗ bi h o a n thế mà trưng cầu kim tiểu xuyên ý kiến trải qua một đêm này hắn đối với kim tiểu xuyên thái độ trong lúc vô hình liền phát sinh biến hóa rất lớn trở về chúng ta hôm qua không phải vừa tới a gấp gáp như vậy trở về làm gì kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử ba người tự nhiên không muốn trở về hôm qua mỗi người làm m ộ ư ơ i hai cái chiến công hào hứng chính đ ổng mới sẽ không trở về lỗ bi hoan trên thân chỉ có hai đạo kiếm thương không nghiêm trọng hắn gặp kim tiểu xuyên không muốn trở về cũng liền không có ý định trở về kể từ đó cũng chỉ có thể huynh đệ n ô gia tự hành trở về các loại huynh đệ ngô gia dắt dịu nhau đi đằng sau kim tiểu xuyên bốn người bọn họ cũng ra khỏi sân động bắt đầu hôm nay đi săn hành động lần này lỗ bi hoan cũng không dám lại nói để Kim thậm i ể u Xuyên bọn ắ n như lời nói. Bốn người, cũng không phân trước sau, một chữ tín lên. Nói đến kỳ quái, một mực chuyển đến ngọt không có phát hiện những tiểu đội khác hành tung. làm lời mùi một một mực cái trước chữ có khác quái, phát giờ tiểu đội gì h kỳ t sau, sau, đều chí l ô bi hoan đều tại một mực không nên n h a d i vãng giống như vậy túi bên trên hai canh giờ tối thiểu nhất cũng có thể gặp được một c h i đội ngũ đi không quan tâm là đối phương hay là phe mình cuối cùng sẽ xuất hiện hôm nay đây là có chuyện gì buổi chiều giờ thân kim tiểu xuyên thực sự không muốn mỏ mâm quay trực tiếp để sở bản tử đi tìm một chút nhìn phụ cận đến tột cùng có hay không mục tiêu lỗ bi hoan chỉ có thể nghe lúc đầu loại này mệnh lệnh là hẳn là hắn người đội trưởng này đến hạ đạn nhưng bây giờ không phải chuyện như vậy người ta tôn kính gọi hắn một tiếng đội trưởng nhưng hắn chính mình rõ ràng trước mắt thế nhưng là b a so một người số chính mình trước nhịn đi sở ban t ử lách mình rời đi mấy người bọn hắn liền ở tại chỗ tìm cái lâm thời nghỉ ngơi địa phương chờ đợi sở ban t ử sau nửa c a n h giờ trở về như thế nào có thể có mục tiêu kim tiểu xuyên hỏi sở ban t ử gật đầu có nhìn thấy một c h i tiểu đội chính hướng chúng ta phương hướng này mà đến đại khái nhiều nhất lại có gần nửa cách giờ cũng liền đến kim tiểu xuyên tinh thần phấn chân tốt lại nên chúng ta phát bút tiểu tài sở ban tử ánh mắt quái dị tiểu xuyên s ư đệ ngươi còn không có hỏi ta đối phương mấy người đâu cái kia tốt ta hiện tại hỏi đối phương mấy người sở ban tử nói ba cái kim tiểu xuyên mặc mặc cùng lỗ bi hoan g trên mặt đều có vui mừng hôm qua đối phương năm người bị chúng ta giết chết một cái hôm nay chỉ có ba cái cũng không tại nói xuống sở ban tử lại nói ta còn chưa nói xong đối phương mặc dù ba người thế nhưng là bên trong một cái chín nặng hai cái bảy nặng kim tiểu xuyên cả giận nói ngươi liền không thể một lần đem lời nói rõ ràng ra còn chờ cái gì tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi a mệnh lệnh kim tiểu xuyên liền trực tiếp ban bố để lô bi hoan cảm giác được có chút hủy khuất nhưng hắn cũng đội phục sở nhị thập tứ thân pháp này thật sự không tệ có thể điều tra đến đối phương chín nặng tu sĩ còn không bị phát hiện chỉ bằng chiêu này đủ để tại toàn bộ đi săn doanh đặt chân liền xem như xếp hạng vị trí thứ mười tiểu đội đi săn hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt người như vậy gia nhập đáng tiếc những người kia trước đó không rõ ràng chín tầng lâu thông môn bọn hắn tả môn chô đến bây giờ mặc dù đã trải qua một trận đánh nhau lô bi hoan kỳ thật cũng không hiểu rõ bao nhiêu bốn người vội vàng rời đi l i ê n tại bọn hắn rời đi đằng sau không đến nửa canh giờ quả nhiên nơi này xuất hiện ba đạo nhân ảnh toàn độ người mặc đại viêm chiến bảo a vừa rồi bên này t ự a n h ư là có người đi qua một người trong đó ngồi sổng xuống, xuống phân rõ ven đường cỏ dại bị dẫm đạp vết tích ba người bốn chỗ nhìn ra xa vết tích kia lại là rừng ở đây rồi tìm một lát mấy người lộ ra vẻ thất vọng tiếp tục tiến lên cùng một thời khắc vương triều đại viêm tiền tuyến quân doanh huyết sát đội doanh k h u tiểu đội trưởng thu lộ đã trở lại rửa mặt hoàn tất một lần nữa đổi lại một thân nhìn lại càng dễ để cho người ta sinh ra nhìn trộm dục vọng y phục tại trước gương tỉ mỉ vẽ lông mày cẩn thận vẽ môi lúc đầu đêm qua nên trở về kết quả trời tối quá căn bản là phân rõ không rõ phương hướng tùy ý tìm tảng đá phía sau chỗ khuất gió thích hợp một đêm mai cho đến giờ thìn sau mới đạp vào trở về lộ trình đơn giản nghỉ ngơi sau nàng liền muốn lần nữa đi tổ kiến chính mình tiểu đội cùng lớn canh vương triều đi săn doanh khác biệt vương triều đại viêm huyết sát đội mỗi cái đội viên lại là do riêng phần mình tiểu đội t r ư ở n g chính mình đi đại doanh chọn người đương nhiên ngươi muốn chọn người chưa h ẳ n nguyện ý của ngươi mà cảnh giới cao hơn ngươi người cũng sẽ không tùy ý ngươi đến chỉ huy cho nên thu lộ mục tiêu kỳ thật chính là những cảnh giới kia tại ba bốn năm nặng nam nhân những cái kia đối với nàng thân thể khát vọng hiệu càng thâm nhập nam nhân nàng cũng sẽ đưa ra điều kiện của mình đó chính là vô luận là ai lấy được chiến công nhất định phải phân cho chính mình một nửa chỉ có dạng này nàng mới có thể cấp tốc gom góp chiến công thu hoạch được viên đàn d ư ợ c kia một lát sau thu lộ đi vào đại doanh quả nhiên nàng vừa xuất hiện liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt khoe miệng của nàng lộ ra ý cười hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng kim tiểu xuyên bốn người tìm xong l n tàng địa phương một mực cũng không có lại đi ra hành động p h u cận có đại viêm cao trọng tu sĩ tại nguy hiểm rất không bằng trước tiên đem tinh thần dưỡng tốt cứ như vậy lại qua một đêm thứ bậc ba ngày lại đạp vào hành trình thời điểm ngược lại là có thu hoạch bốn người bọn họ mới vừa đi ra đi chưa tới một canh giờ liền nghe đến phía trước mơ hồ chuyển đến các loại hung thú tiếng gào thét vùng núi này sớm đã bị hai phe nhân mã không biết đạp biến bao nhiêu hồi làm sao có thể còn có nhiều như vậy hung thú đâu chỉ có một khả năng nhất định là những hung thú kia linh thể phát ra tới thanh âm mấy người tinh thần chấn động đều phỏng đoán minh bạch cái này nhất định là phía trước Có hai chi không không hai trong lúc vô hình hắn đã đối với mình đã mất đi tại trong đội ngũ vị trí chủ đạo bắt đầu có chút tiếp nhận một chút thời gian sở bàn tử thân hình thoát một cái bay trở về tiểu xuyên sứ đệ phía trước hai cái tiểu đội đánh cho chính náo nhiệt chúng ta đi săn doanh bên này tiểu đội bảy cá nhân đại viêm bên kia tiểu đội có chín cá nhân hai bên cảnh giới tối cao đều là tám nặng thấp nhất ba nặng nhìn đã đánh có một hồi linh thể của bọn hắn cũng bắt đầu có chút bất ổn dựa theo tiếp tục như vậy đ o á n chừng nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa chúng ta bên này người liền muốn xong đời l ô bi hoan rất là hoài nghi bàn tử giọng nói chuyện chúng ta bên này tiểu đội lập tức sẽ xong đời người đến mức nói đến vui vẻ như vậy a kim tiểu xuyên lần này ngược lại là trưng cầu l ô bi hoan ý kiến lao lô đội trưởng ngươi nói làm sao bây giờ đối phương tám trọng cảnh giới chúng ta khẳng định là không giải quyết được nhiều nhất giết chết mấy cái ba nặng bốn nặng l ô bi hoan căn bản cũng không cần cân nhắc bởi vì tất cả đi săn doanh tiểu đội h ắ n trên cơ bản đều quen thuộc tất cả mọi người là huynh đ ệ mặc dù bình thường cạnh tranh lẫn nhau có thể thời điểm mấu chốt khả năng giúp đỡ một thanh liền rút một chút bốn người bọn họ nếu là gia nhập chiến đấu lớn canh bên này nhân số liền thành m ư ơ i một cá nhân mà đối phương hay là chín cái tháng năm chắc cũng liền lớn hơn mặc dù kim tiểu xuyên mấy người cảnh giới không cao nhưng là căn bản không thể đem bọn hắn xem như phổ thông một làm lại nhìn hắn mở miệng nói ý kiến của ta là phải đi cứu nếu không không cần hắn nói nếu không kim tiểu xuyên đã ra lệnh đều nghe lão lô đội trưởng nhất định phải cứu d i ê n phần mình chuẩn bị sẵn sàng l ô bi hoan l i ế mắt từ nơi nào có thể nhìn ra các ngươi đây là nghe ta bốn người hướng chiến đấu phương hướng ngự kiếm mà đi loại này cứu người thời điểm l i ê n mặc kệ ngự kiếm có phải hay không sẽ bại lộ bởi vì kệ bên này s á c xuất lớn chỉ có cái kia hai cái ngay tại chiến đấu tiểu đội rất nhanh bọn hắn liền thấy chiến trường trong chiến trường song p ư ơ n g đánh nhau chết sống kịch liệt các loại màu sắc linh thể rất là doa người quen thuộc có sư tử voi lớn xài lang hồ báo từng cái rết đỏ cả mắt chưa quen thuộc linh thể cũng có thậm chí kim tiểu xuyên còn chứng kiến trai sông con cua linh thể không biết ngưng tụ loại linh thể này người bình thường có phải hay không ở tại bờ sông cũng là quái thai kim tiểu xuyên bốn người bọn họ đột nhiên xuất hiện để chiến đoàn bên trong tất cả mọi người toàn bộ đều trong nháy mắt cảnh giác đợi thấy rõ người tới là ai đằng sau giữa sân một tên người mặc đi săn doanh chiến bảo khải linh cảnh tám trùng tu sĩ không lo được trên thân đã bảy tám đạo vết thương n ư ờ i to nói lao lỗ ta liền biết mệnh không có đến tiện lộ mau tới cứu lão tử lỗ bi hoang cao giọng nói lao thái nói xong ai giết chiến công liền về h a i mặt khác ngươi còn muốn bổ sung chúng ta bốn người mỗi người hai cái chiến công nếu không ta tuyệt không xuất thủ hắn đây cũng là nói đùa ngươi đ ề u tới làm sao có thể không xuất thủ đâu vừa mới dứt lời một thanh trường kiếm đã lấy trong tay lao thái cười to đều t ù y ngươi liền sợ ngươi mang tới mấy tiểu g i a họa kia cầm không được nhiều như vậy chiến công ha ha ha kim tiểu xuyên giờ phút này cũng biết tình huống khẩn cấp bất quá nếu hai cái đội trưởng trong lúc nói cười đã đặt thành hiệp nghị hắn cũng yên lòng liếp mắt qua qua hồng đương nhiên là chọn mềm nhất đến bóc trong hiện trường hắn nhìn thấy hai tên đại viêm khải linh cảnh ban ặ n g tại đè ép đi săn doanh một tên ba trùng tu sĩ cùng đánh tốt trước hết từ hai người trên thân ra tay hắn cho sở bàn tử cùng mặc mặc một ánh mắt hai người hiểu ngay lập tức ba người cùng một chỗ hướng cái tiêu tiểu chiến đoàn l ớ n ép qua đi chương ba trăm bảy mươi chín cải biến chiến c u ộ c người bên trên chương ba trăm bảy mươi chín cải biến chiến c u ộ c người bên trên hai tên đại viêm ba trùng tu sĩ vây công một người đã đem đối thủ trên thân đâm ra năm sáu cái lỗ thủng tiếp tục như vậy không cần tiếp tục đánh hơi qua một lát đối thủ chính mình máu liền chạy không ngã xuống có thể giờ khác này kim tiểu xuyên ba người bọn họ thân hình đã khởi động chín tầng lâu ba người sớm có ăn ý không phải mới vừa nói rồi sao ai chiến công chính là của người đó vậy khẳng định chúng ta liền muốn nha người còn chưa tới mặc mặc tiểu cô nương cổ tay rung lên sau chi trận pháp tiểu kỳ liền bay ra ngoài loại trận pháp này tiểu kỳ đối với khải linh cảnh mà nói tác dụng không lớn có thể mặc mặc tiểu cô nương ý nghĩ cũng không phải là muốn dùng trận pháp liền đem hai người kia cho vây rết nàng chỉ cần cho hai vị sư h u n h tranh thủ nhiều một chút mà thời gian cũng liền đủ cái này sáu chi trận pháp tiểu kỳ hình thành một bức năng lượng tường trực tiếp liền đem hai người kia cùng mọi người ngăn cách cũng liền ở trong nháy mắt này sở bàn tử đã bay lên mà kim tiểu xuyên tại sông đi vào đồng thời đã tiện tay triệu hoán gia truy trong chốc lát lúc đầu ánh nắng tươi sáng buổi sáng trên bầu trời quỷ dị hiện ra mảng lớn mây đen quần quận để cả vùng không gian độ sáng đều thấp xuống một chút đám người cảm thấy ngoài ý mớn thế nào thiên tượng này thay đổi bất thường nữa nha l ô bi hoan trong lòng cũng là x ư sở hôm qua thời điểm chiến đấu chính là như vậy hôm nay chính mình tái chiến đấu lại là như vậy chẳng lẽ nói chính mình tác động thiên địa phải không cho tới giờ k h ắ c này hắn còn không có đem sự nghi ngờ phóng tới kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ trên thân có lẽ là trong lòng chỉ cho rằng chính mình chiêu mộ hai cái này đội viên sẽ vượt qua đồng cấp chiến l ự c mà không phải có được một loại nào đó thần bí kỹ năng l ô bi hoan cùng lão thái hai người hợp lực đối phó tên kia tám nặng đối thủ trong n á y mắt liền nắm giữ quyền chủ động làm cho đối thủ liên tiếp lui về phía sau mà tại tiểu sư mội ngăn cách trận pháp một bên khác sở ban tử đã cùng đối phương giao thủ hắn tại chỗ cao xoay quanh không ngừng quay dối một người trong đó cái k i ê u ba trùng tu sĩ đứng trên mặt đất lại là với không tới sở nhị thập tứ mặc dù kỳ quái vì sao đại mập mạp biết bay nhưng lúc này rõ ràng không phải nghiên cứu vì cái gì thời điểm hắn tâm niệm k h ẽ động một thanh phi kiếm xuất hiện tại dưới chân ha ha không phải liền là bay a giống như khải linh cảnh ai không biết bay một dạng thấy vậy tình huống sở bàn tử cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng đem một thanh phi kiếm lấy ra dẫm tại dưới chân Cái kêu ba sĩ, lập tức bay lên không trong tay cơ trưởng nào liền hướng sở bàn tử đập tới đến sở bàn tử thân pháp linh hoạt làm sao có thể để hắn chém chúng một cái thay đổi tránh thoát ngay sau đó đối phương tu sĩ đã cảm thấy thấy hoa mắt đại mập mạp đã đến trước mặt hắn không sai chính là trên mặt chữ trước mặt tấm kia khuôn mặt to béo cách hắn mặt tuyệt đối không cao hơn một thước khoảng cách còn cười toe toét m i ệ n g rộng hướng chính mình cười ngoa tạo hắn đến tột cùng là thế nào tới t h u ấ n di sở bàn t ử chỗ nào q u ả n hắn giật mình không kinh hãi thừa dịp khoảng cách hai tay vây quanh trực tiếp liền ôm vào đối thủ trước ngực không ôm không được à bởi vì hắn vi kiếm liền vừa rồi thuấn di bông chỗ kia lại mẹ nó nát chỉ có thể cùng đối thủ cùng dùng một thanh đối phương nơi nào thấy qua như vậy vô lại người nhưng một lát cũng không tránh thoát bị đại mập m ạ t bóp chặt thân thể hai cái đại nam nhân mặt g i n mặt còn thể thông t h gì tu sĩ này hướng phía dưới nhìn lại hy vọng đồng bạn của mình có thể cho mình giúp một chút bận điệu l i ê n cái nhìn này nhìn sang con mắt lập tức trận t r ừ n g lên trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra linh ú thể kia vốn là chỉ viên hầu nhai răng trận mắt mặc dù một phen tổ hợp móng vuốt công kích cũng đem kim tiểu xuyên trước ngực chiến bào xé nát thế nhưng bị một cái b ú đập chúng bạ vai mắt t r ầ n có thể thấy viên hầu bả vai bắt đầu tán loạn sau đó đầu lâu tứ chi thân thể bất quá mấy hơi thở viên hầu linh thể hoàn toàn biến mất không thấy tu sĩ kêu bản nhân nhận p h ả n v ệ miệng rộng mở ra hoa một ngụm máu tươi tuôn ra theo máu tươi phun ra thân thể của hắn đột nhiên một trận run r u dậy lúc đầu khải linh cảnh ba nặng tu vi trong một c h ư ớ c mắt l i ề n đắp xuống hai nặng một màn này bị phía trên cùng sở nhị thập tứ dây d ừ a tu sĩ nhìn vừa vặn trong đầu hắn chóng mặt thật sự là không nghĩ minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đại khái là bị hoa mắt đi có thể sau đó hắn đồng b ạ n kia thân thể lại là một trận run r u dày cảnh giới biến thành khải linh cảnh một nặng yêu pháp nhất định là yêu pháp trên trời tu sĩ dọa đến d ù n g mình vội vàng thu hồi ánh mắt đã thấy sở nhị thập tứ cách hắn mặt chỉ có mấy tấc khoảng cách tên này đến tột cùng muốn làm cái gì hắn liều mạng dùng lực đem tay phải tránh ra trường đao nơi tay muốn đem sở bàn tử chém xuống đi sở bàn tử thật vất vả tới tại sao có thể tùy tiện xuống dưới đâu linh lực vận chuyển bên người phấn h ư n một mảnh tu sĩ kia trường đao còn chưa kịp cơm múa hắn quanh thân liền bị cái kia màu đỏ mê vụ b a phủ trong sương ngủ tựa hồ có một đạo hiệu điệu nữ tử chính xuyên qua mê vụ mà đến đây là đầu của hắn triệt để mộng mà tại bọn hắn phía dưới kim tiểu xuyên gặp đối thủ cảnh giới đã rơi xuống thành khai mạch cảnh đại viên mãn cấp tốc một quyền đánh ra b à ảnh tu sĩ k i u lồng ngực nổ tung một chiếc nhẫn sớm đã bị kim tiểu xuyên lột đi kim tiểu xuyên cũng đã nhìn thấy sở bàn tử tên này triệu hồi ra linh thể đến trong đầu một mảnh thanh minh đã biết sau đó muốn chuyện gì phát sinh lúc này theo sương mù màu hồng phấn kia quyết tán hắn đã lại để mắt tới cách đó không xa một tên khải linh cảnh bún nặng một ánh mắt tiểu sư m g ộ i lại đã hiểu trong tay mấy tấm phụ lục vận sức chờ phát động đúng lúc này toàn bộ chiến đấu hiện trường tất cả mọi người trong lỗ thai đều truyền đến một tiếng nũng nịu thanh e m hì hì đại gia tới chơi nha lúc đầu kịch liệt chiến đoàn giờ khắc này trực tiếp liền ngưng động đây không phải ngay tại chiến đấu sao thế nhưng là lỗ thai của bọn hắn bên trong đến tội cùng nghe được cái gì chẳng lẽ là nghe nhầm cho dù là lỗ bi hoan cùng lao thái cùng đối thủ cái kia tám nặng tu sĩ lúc này binh khí của bọn họ cũng quên đi công kích hiện trường chỉ ít có bảy tám tên tu vi tại khải linh cảnh năm nặng trở xuống tu sĩ c trong cặp mắt của hắn nữ tử kia ở trước mặt hắn vệ chuyện nhảy múa cặp váy bay lên lộ ra tu sĩ này hé mở lấy miệng cả người đã là ngốc trệ trong chiến đấu dù là ngốc trệ một giây đồng hồ cũng là tử vong điềm báo nữ tử kia vặn vẹo thân thể đống nhiên một cây đoàn kiếm xuất hiện ở trong tay hướng hắn cái cổ trèo thuyền qua đây lập tức tu sĩ lúc này mới đột nhiên vương tình bản năng né tránh đáng tiếc mặc dù trong mắt của hắn không có sở nhị thập tứ có thể sở bàn tử trong mắt toàn bộ đều là hắn hàn thủy kiếm nhắm chuẩn trong n g á y mắt đâm vào bộ ngực của hắn lại quấy một phát động như giếng p h u n giống như máu tươi bốn chỗ phiêu tán rơi d ụ n g ba trùng tu sĩ nhắm mắt lại trước đó cuối cùng m ặ t ảnh chính là nhìn thấy phi kiếm của mình cùng chiếc nhẫn toàn bộ tiến vào mập mạp kia không gian mà đ ầ u có hắn một cái duy nhất suy nghĩ lại là đang suy đoán nữ tử này đến tột cùng từ đâu mà đến sở bàn tử các thủ đi tiền viện trợ tiểu xuyên mà kim tiểu xuyên cũng thừa dịp vừa rồi sở bản tử linh thể đối với những người khác tạo thành một lá thảo rác đã một cái bữa n g h ở tên kia bốn t r ù n g tu sĩ trên lưng m ụ c truy không có cho người kia tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng kim tiểu xuyên chính mình rõ ràng sau đó mới là thu hoạch thời khắc mặt mặc tiểu sư muội sợ sệt chiến quản à y bị những người khác đập đi trong tay ba tấm ba dai phủ lục vung ra lập tức hóa thành ba đầu hát hùng ba đầu hát hùng sáu chỉ tay gấu nắm lại năm đấm cơ hứng cái kia bốn chủng tu sĩ trên thân đập mạnh trong nháy mắt biến hóa trực tiếp đánh thức những cái kia đang ngẩn người đắm người từng cái lập tức tỉnh lại sau đó bọn hắn đã nhìn thấy đã nằm trên mặt đất triệt để không có hô hấp hai tên đại viêm ba trùng tu sĩ thi thể một hình ảnh khác chính là ba đầu hát hùng vây công một tên đại viêm bốn trùng tu sĩ ngươi sợ là muốn mụ tâm đi những người này cũng là nhận biết ba giai phủ lục người nhưng bọn hắn bình thường cũng không quá dùng đám đồ chơi này nguyên nhân chủ yếu chính là không dùng ai cũng rõ ràng cái này u y ệ n hóa ra tới hát hùng nhiều nhất m ư ờ i cái hô hấp liền muốn tán loạn mà một tấm ba giai phủ lục cũng không rẻ tính thế nào đều không thích hợp nhất là đối diện với của ngươi là một tên bốn giai tu sĩ người ta vải quyền là có thể đem ngươi gấu đen này triệt để đánh tan có thể khiến bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là tên này bốn giai tu sĩ không chỉ có không có phản kích ngược lại còn đem linh thể của mình triệu hồi thân thể tuy ý cái này vài đầu hắc hùng hướng hắn công kích mãnh liệt hắc hùng hướng hắn đánh lên bảy tám quyền hắn mới tượng trưng phản kích một chút cái này khiến vừa rồi cùng hắn đối chiến đi săn doanh tu sĩ không hiểu chút nào ngoa tạo vừa rồi ngươi đánh ta thời điểm không phải rất đột nhiên a làm sao hiện tại như thế sợ ngươi cái dạng này rất để cho người ta hoài nghi ta sức chiến đấu nha ngay cả ngươi như thế sợ người ta đều đánh không thắng hắn muốn thừa cơ kết thúc đối thủ tính mệnh vừa muốn động thân mặc mặc cô nương tay hất lên ba chi trận pháp tiểu kỳ rơi xuống trước mặt hắn đem hắn cách trở đứng lên hơn có ý tứ gì chúng ta không phải một bọn sao ngăn đón ta làm gì hắn làm sao biết mặc mặc suy nghĩ trong lòng chờ hắn bại quyền phá vỡ trận pháp đằng sau ngạc nhiên phát hiện vừa rồi bốn giai tu sĩ đã máu thịt be bét nằm trên đất kim tiểu xuyên ngay tại người kia trên quần áo l a u vết máu trên tay đến tận đây kim tiểu xuyên bọn hắn đã giải quyết xong ba người lựa chọn của bọn hắn phương thức cực kỳ đơn giản đó chính là nhìn xem ai yếu nhất mục tiêu kế tiếp liền là ai sở bàn tử d á người n g lơ lửng không cố định thân thể của hắn xuất hiện ở nơi nào nơi đó chính là màu đỏ mê vụ một mảnh giờ phút này hắn xuất hiện lần nữa tại một tên khác bốn trùng tu sĩ bên người tu sĩ kia lập tức ngửi được một cỗ dễ ngửi h ư n g khí biết rõ đây là huyết cảnh làm sao cuối cùng khống chế không nổi theo loại cảnh giới này xuất hiện cước bộ của hắn trở nên p h ủ phiếm cùng hắn đối chiến đi săn doanh tu sĩ bản thân cũng không có tốt đi nơi nào hai người động tác đồng thời chậm chạp đứng lên kim tiểu xuyên chờ đợi chính là thời khắc thế này trong tay truy rơi xuống đập chúng đại viêm tu sĩ cánh tay sau một lát tu sĩ này hai mắt mê ly mặc mặc tiểu sư mội lập lại c h i u cũ dùng ba đầu h ắ t hùng ngăn chặn đối phương phản kích kim tiểu xuyên thừa cơ muốn đối phương tính m ệ n h đến tận đây bọn hắn đã thu hoạch được bốn người kim tiểu xuyên nhìn thấy bên cạnh còn có một tên đại viêm sáu trùng tu sĩ tâm niệm vừa động đ ú n g a sáu trùng tu sĩ cho chiến công càng nhiều nói không chừng trong chiếc nhẫn hàng tồn cũng nhiều hắn cơ đầu truy liền đi qua đáng tiếc sáu trùng tu sĩ hoàn toàn không phải ba nặng bốn nặng có thể so sánh hắn đầu truy là vung mạnh đường này ném ra đi m ư ơ i bảy m ư ơ i t h á n truy đã không có n g ệ m vào thân thể đối phương cũng không có đập chúng đối phương linh thể ngược lại là bị đối phương kiếm pháp tinh rượu ở trên người hắn đâm ra ba cái trong suốt l ỗ thủng đến chương ba trăm tám mươi cải biến chiến của người bên dưới chương ba trăm tám mươi cải biến chiến của người bên dưới liên tục công kích kết quả không có thương tổn định nhân ngược lại trên người mình chúng ba kiếm lập tức liền để kim tiểu xuyên tỉnh táo lại nương hy thất chính mình quả nhiên là lại bắt đầu tung bay cái này không người tung bay nguy hiểm liền đến mấy ngày gần đây nhất cùng sư đệ sư m ộ i liên thủ được không ít chỗ tốt đều cảm thấy mình tại khải linh cảnh bên trong đã vô địch thiên hạng liền vừa rồi một hồi này cũng coi như được cái giáo hấn kim tiểu xuyên âm thầm quyết định không được tại chính mình chưa tấn thăng khải linh cảnh hai trọng chi trước gặp được cái gì sáu nặng b ệ n nặng đó là có thể né tránh liền né tránh nhiều nhất sư h u y n h m ộ i liên thủ miễn cưỡng đối với năm nặng trở xuống người xuất thủ dạng này n ắ m chắc tính mới có thể lớn kim tiểu xuyên công kích vô công lui xuống bất quá cũng bởi vì bọn hắn ba người vừa rồi kinh diễm biểu hiện để đi săn doanh những người này toàn bộ đều chân phấn tinh thần đối phương c h í n người đã đi nọ bốn còn lại năm người trong lòng khủng hoảng nhất là nhìn thấy giữa sân đạo kia đi theo sở nhị thập tứ luyện truyền thân ảnh trong đầu luôn luôn hiện kiểu diễn tràng cảnh cũng chính là cảnh giới của bọn h ắ n cao nếu là đội t h à n h khải linh c h à n h hai ba bốn nặng đoán chừng lúc này đã đứng chết trận tại chỗ dù vậy trong sân những cái kia năm nặng sáu nặng còn có thể có thể cảm giác được nữ nhân này quanh thân tràn ngập sương mù phấn hồng hay là đối với mình tạo thành có chút ảnh hưởng s ở bàn tử ở trong đám người lơ lửng không cố định thừa dịp cơ hội hai tên đi săn doanh tu sĩ liên thủ đem đối thủ một tên đại viêm năm trọng chẳng giết tiếng y ê u thảm thiết thê lương đại viêm cầm đầu tám nặng đội trưởng tại lỗ bi hoan cùng lao thái liên thủ phía dưới trên thân lại như bên trong một kiếm lúc này liền hét dài một tiếng đây là hắn phát ra rút lui tín hiệu giữa sân còn sót lại đại viêm ba tên tu sĩ là một tên năm nặng hai tên sáu nặng liều mạng tấn công mạnh mấy chiêu sau đó cưỡng ép xông ra chiến đoàn cùng bọn hắn đội trưởng kia tụ hợp một chỗ bốn người phi kiếm đồng thời lên không hướng nơi xa vào tới tại rời đi sana kim tiểu xuyên rõ ràng cảm giác được người tiểu đội trưởng kia ánh mắt tại hắn cùng sở nhị thập tứ t r ê n thân dừng lại chốc lát bên này lỗ bi hoan cùng lao thái muốn đi tổ chức đuổi theo lại là đã tới đã không kịp hai người cũng là ảo não liên thủ đều không có lưu lại đối phương bất quá cái này cũng bình thường đến khải linh cảnh cao trọng cảnh giới cuộc ó lẽ l sẽ phân phương thắng nhưng tương dàng, ra bại đối đối i dễ ở ề chết thoát đi thời điểm muốn triệt để chém giết cũng c thoát thời không giết, triệt đi điểm, để đơn giản. muốn u chiến đấu này lấy đi săn danh chiến thắng kết thúc nhưng chân chính cải biến chiến trường thế cục nhân tố mỗi người đều rất rõ ràng là bởi vì l ô b i hoan dẫn người tham chiến nhất là kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư mọi ba người phối hợp trong khoảng thời gian ngắn liền đem đối phương mấy cái thực lực yếu nhất tu sĩ chém giết tại chỗ cho đối thủ rung động thật lớn chiến đấu kết thúc theo kim tiểu xuyên thu lại mục truy trên bầu trời mây đen cấp tốc tan hết các tu sĩ khác không rõ ràng cho lắm nhưng lỗ bi hoan hai mắt lại là nhìn chằm chằm kim tiểu xuyên giống như từ khi kim tiểu xuyên đi theo chính mình tiến vào dây êm núi đến nay loại tình huống này liền không ngừng phát sinh vừa rồi hắn thậm chí cũng hoài nghi là chính mình đạt được thiên địa tác động hiện tại xem ra có lẽ gây nên thiên địa dị tượng không phải mình mà là chính mình cưỡng ép kéo đến trong đội ngũ tiểu gia hòa này hắn mặc dù không có triệt để làm rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng là trong lòng đã có một chút suy đoán nếu như là một cái tô n g môn hoặc là quan hệ rất mật thiết người hắn có thể trực tiếp hỏi nhưng bây giờ không phải bình thường mỗi cái tu sĩ đều có bí mật của mình trừ phi kim tiểu xuyên chủ động nói ra hoặc là hắn trực tiếp nhìn ra nếu không l ô bi hoan là sẽ không chủ động hỏi thăm mà mặt khác những tu sĩ kia thì là đối với sở nhị thập tứ linh thể cảm thấy hứng thú mỗi một người bọn hắn cũng đều xem rõ ràng cái kia nữ nhân yêu mị chính là sở bản tử linh thể có thể một người bình thường sao có thể ngưng tụ ra cái đồ chơi này đến đâu mỗi người đều muốn khoảng cách gần quan sát một chút nữ nhân linh thể chi tiết có thể sở bản tử đã sớm đem linh lực một lần nữa thu hồi ha ha các người muốn nhìn liền có thể nhìn không lao thái trong đội ngũ mấy tên tu sĩ trở về từ c i chết tâm tình thật tốt gặp sở nhị thập tứ không nguyện ý lại biểu hiện ra linh thể cố ý thở d à i t h ở n g ắ n nói mình không coi trọng một chút lời nói sợ là ban đêm ngủ không được ga đây đương nhiên là đùa giỡn nói đồng thời cũng chứng minh một sự kiện từ giờ phút này bắt đầu kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng m ặ t mặc đã triệt để bị bọn hắn đón nhận đ ừ n g nhìn người ta đều là khải linh cảnh một nặng thật là đánh nhau đứng lên đó là thật không muốn mạng xông về phía trước ga ngươi cảm tưởng tượng một cái khải linh cảnh một nặng người liền dám cầm một cái đầu gỗ truy cùng đối phương một cái khải linh cảnh sáu nặng người cứng rắn dù sao trước đó, bọn hắn là không dám tưởng tượng người cảm tưởng tượng một người đại mập mạng thân pháp tuyệt đối siêu việt bọn hắn những n à y khải linh cảnh cao trọng tu sĩ người cảm tưởng tượng một vị tiểu cô nương bất kể chi phí ra bên ngoài v ù n g ra trận pháp tiểu kỳ cùng tam giai phụ lục cái này có thể coi là thành linh thạch vừa rồi lúc này mặt mặt tiểu cô nương đều bỏ ra có hai ba n g à n linh thạch hai chi tiểu đội tụ tại một chỗ việc cấp bách chính là muốn tìm được trước một chỗ có thể tạm thời nghỉ ngơi địa phương cũng may trong dây núi có thể dung thân địa phương cũng không k ó tìm sau một nén n a n g một chỗ rộng lớn sơn động không gian trong chiến đấu tất cả người bị thương đều tại riêng phần mình băng bó vết thương thương thế nghiêm trọng chỉ có những người khác hiệp trợ kim tiểu xuyên cũng tại băng bó chiến đấu mới vừa rồi trên thân thêm ba cái lỗi thủng đây đã là trạng thái bình thường hắn hồn nhiên không thèm để ý giống như mỗi lần đánh nhau chính mình không nhận c h ú t thương chiến đấu này cũng không kết thúc được cũng may thể chất của hắn khác biệt đồng dạng thương thế người khác ba ngày khôi phục đến trên người hắn nhiều nhất một ngày cũng liền tốt đến ngày thứ ba thời điểm ngay cả cái vết sẹo cũng sẽ không lưu lại phạm là có thể đi vào đi săn doanh người đều không ngoại lệ đều là trong đại doanh văn nhân cho nên tại băng bó thời điểm Cơ h ồ nghe không được các loại gen gì cùng tiêu gen lao thái vết thương trên người cũng đã gọi kỹ hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa kim tiểu xuyên lộ ra vẻ hơn thường từ trong không gian lấy ra một bình đan dược chữa thương tự mình đưa tới kim tiểu xuyên trước mặt huynh đệ người rất không tệ lao thái ngày thường có rất ít hắn có thể xem trọng người hôm nay chín tầng lâu ba cái đều làm được t ạ ơ n kim tiểu xuyên đem bình đan dược nhận lấy mở ra cái nắp gửi ngửi sau đó đem bình đan dược này để vào không gian của mình tiện tay lấy ra mặc mặc tiểu sư mội đưa cho chính mình một bình đan dược đổ ra hai viên nuất xuống dưới lao thái buồn bực ngươi đây là ý gì muốn ta đan dược ngươi lại không ăn ta đan dược rất tốt bình thường đều không nợ cho những người khác dùng ta còn tưởng rằng ngươi không cần ăn đan dược đâu kết quả ngươi đem chính mình lấy ra ăn lao thái có chút buồn bực kim tiểu xuyên nhiều thẳng thắn một người người khác cho vì sao không cầm có thể đan dược này xem xét cũng không bằng tiểu sư muội đó là đương nhiên muốn ăn tốt tất cả mọi người nuốt đan dược băng bó ký vết thương n ô n ngữ liền nhiều lên kim tiểu xuyên cũng đã biết lao thái gọi thái kim lôi lần này dẫn đội đã có sáu trời đều không có về doanh đ i ệ lúc đầu hôm nay đang định trở về kết quả liền gặp đại viêm huyết sát đội mai phục nếu không phải lỗ bi hoan cùng kim tiểu xuyên bọn hắn đổi tới đoán chừng toàn đội đại bộ phận đều muốn nằm tại chỗ này không biết còn có thể chạy đi mấy cái cũng chính vì vậy l ã o thái tiểu đội người đối với kim tiểu xuyên mấy người có chút hữu hảo bọn hắn cùng lỗ bi hoan tự nhiên là quen thuộc liền hỏi lão lỗ là như thế nào đem kim tiểu xuyên bọn hắn l ừ a gạt đến trong tiểu đội tới kim tiểu xuyên nghe chút mọi người nói chuyện ngữ khí liền biết lỗ bi hoan gia hòa này rõ ràng là kẻ tái phạm nha thái kim lôi cười nói tiểu xuyên huynh đệ không bằng mấy người các người các ngươi gia nhập ta lập tức đạt được tiểu đội những người khác đồng ý có thể đánh cầm người ai cũng ưa thích m u ố n kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn là đã trải qua thực tiễn đã chứng minh nhất là tiểu cô nương kia tài lực nhìn có chút không tầm thường còn có sở nhị thập tứ linh thể thời gian chiến tranh mê hoặc đối thủ nhàn rỗi mọi người đẹp mắt tốt bao nhiêu khả lô bi hoan khuôn mặt trong nháy mắt liền khó coi lao thái làm người muốn phúc hậu chút ta mẹ nó vừa đem ngươi cấp cứu ngươi liền đến đảo người của ta thái kim lôi không q u a tâm không để ý tới lô bi hoan tiểu xuyên huynh đệ ngươi nhìn ngươi họ kim tên của ta bên trong cũng có một cái kim chúng ta vốn chính là người một nhà, nhà. sao có thể đi theo lão lô lăn lộn đâu ngươi không biết tiểu đội của hắn bên trong đương nhiên đây cũng chính là thái kim lôi cùng lỗ bi hoan ngày thường quan hệ tốt hơn hai người mới có thể mở loại trò đồ này dù vậy lỗ bi hoan cũng bảo khiêu đứng lên tốt ngươi cái lao thái nhìn ta trở về cùng vần tướng quân tố cáo ngươi đúng rồi chúng ta trước đó đã nói xong đánh xong ngươi muốn cho chúng ta mỗi người hai cái chiến công hiện tại liền cho thái kim lôi trắng lỗ bi hoan một chút nhìn ngươi một chút kia tiền đồ chẳng phải hai cái chiến công a bao lớn chút sự tỉnh sau đó nhìn về phía kim tiểu xuyên mấy người đến tiểu xuyên huynh đệ sở huynh đệ tiểu cô nương đem các người thân phận bài lấy ra ta lão thái cũng sẽ không giống một ít người mở dạng khắp nơi gạt người ý hắn có chỗ chỉ cho cười lô bi hoan lừa gạt kim tiểu xuyên mấy người tiến vào chính mình tiểu đội bất quá kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư muội cũng không có do dự cùng nhau đem lệnh bài thân phận đưa tới lão thái gỡ xuống lệnh bài của mình đến một trận thao tác đem mấy cái lệnh bài thân phận còn cho kim tiểu xuyên bọn hắn kim tiểu xuyên xem xét liền ngây ngẩn cả người lúc đầu đã nói xong mỗi người cho hai cái chiến công kết quả lão thái cho bọn hắn ba người mỗi người đều có năm cái chiến công người này quá đại khí trong lòng lập tức suy nghĩ hoặc là chúng ta mấy cái gia nhập lao thái tiểu đội thử một chút lao thái cho xong chiến công còn không quên trò cười lỗ bi hoan ta cũng không giống như một ít người một dạng hẹp hỏi đến lao lỗ ta đem ngươi cũng cho lỗ bi hoan nhưng không có xuất r a lệnh bài của mình vẫn là thôi đi ta sợ ngươi đem ta chiến công toàn vạch đến ngươi nơi nào đây việc này ngươi không phải là không có làm qua nhìn hai tên tiểu đội trưởng lẫn nhau đấu v õ mồm những người khác cũng riêng phần mình cười ha h a kim tiểu xuyên mấy n g ư i cũng là tâm tình k h n g tệ lúc đầu ngay từ đầu mỗi người mười hai cái chiến công tăng thêm vừa rồi năm mặt khác chém giết địch nhân lấy được chiến công mỗi người có thể phân đến bảy cái dư thừa một cái kim tiểu xuyên tạm thời c h ớ c thu cứ tính toán như thế đến chuyến này đi ra ngoài kim tiểu xuyên đã thu hoạch hai mươi lăm cái chiến công sở nhị thập tứ cùng tiểu sư muội đều là hai mươi b ố cái ha ha ha quả nhiên muốn phát tài nhất định phải tới chỗ như thế à sở bản tử hơi kém cười ra tiếng kim tiểu xuyên vô vô bờ vai của hắn sở s ư đệ ta cảm giác ngươi muốn tung bay a doa đến sở bản tử run một cái đối với không có khả năng tung bay tung bay liền không có chuyện tốt chương ba trăm tám mươi mốt ngươi xác định đây là chiến trường sao 381, xác định đây là chiến trường ngươi định xác đây lỗ à à chiến cá Thái nhân, Kim lôi tiểu đội trường t sao. o bi hoan bên này hắn nhìn thấy kim tiểu xuyên thương thế suy tính cũng muốn nghỉ ngơi cái ba năm ngày hai đội dứt khoát làm ra quyết định về trước căn cứ chỉnh đốn một chút các loại đại bộ phận thành viên chiến lược khôi phục lại trở về trở về kim tiểu xuyên rõ ràng thương thế của mình không có gì không tầm thường một ngày kết quả hai ngày khỏi hẳn vốn định chính mình ba người đơn độc lưu lại nói không chừng có thể tiếp tục thu hoạch một đợt có thể vừa nghĩ tới trước mắt chính mình cùng sở bản tử đ ề u ở vào lơ mơ b i ê n giới trong lòng cũng có chút tâm thần bất định vạn nhất gặp được mấy cái khải linh cảnh sáu nặng trở lên chẳng phải là một chút cơ hội đều không có ngay sau đó cũng liền tuân thủ l ô bi hoan ý kiến một nhóm mười một người lại nghỉ ngơi một canh giờ sau đó bắt đầu trở về doanh địa. m à lúc này đi săn doanh nô sơn cùng nô thủy hai người trong lúc rảnh rỗi đang cùng đại sành trong cậy tu sĩ nói chuyện phiếm bọn hắn những n à y trở về dưỡng thương thường xuyên sẽ ở trước đại sành mặt trong viện lẫn nhau khoác、lác. sau đó riêng phần mình giảng thuật tại bãi săn kiến thức thậm chí còn có thể nói lên riêng phần mình gặp phải đối thủ chỉ nghe trong bảy lão tôn cười nói ta nhớ được hai người từ gia nhập đi săn doanh đến nay dưỡng thương thời gian so với đi đi săn thời gian có thể nhiều hơn nô sơn thở dài lao tôn ngươi cho chúng ta muốn dạng này hoặc là hai chúng ta thay đổi lao tôn nói ta mới không cùng ngươi bọn họ đổi liền ta chiến lược này sợ là liền một ngày đều dùng không được liền bị người ta cho răng rác nô thủy giật dây hắn ta nói lao tôn ngươi cũng không thể như thế không có lòng tin ngươi cũng khải linh cảnh hai nặng ngươi xem chúng ta tiểu đội còn có mấy cái khải linh cảnh một nặng liền dám lên trước giết lung tung nói lên kim tiểu xuyên lão tôn tới hào hứng đến nói cho ta một chút cái kia kim tiểu xuyên là thế nào cái tình huống ta gặp được bọn hắn chiến công đều đi tới mười hai cái đây cũng không phải là cái con số nhỏ mười hai cái chiến công tương đương với muốn chém giết bốn tên khải linh cảnh một trùng tu sĩ mới có thể thu được bất quá bãi săn cũng rất ít có một trùng tu sĩ cho ngươi đi rắt rắt g i ế t lung tung bốn nặng năm nặng sáu trùng tu sĩ đó là khắp nơi có thể thấy được n h ư không may chút gặp được tám nặng chín nặng đối thủ cũng không phải không có khả năng nói lên kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử đến nô sơn nô thủy trong chốc lát lại có chút chờ mặc Thế nào nói sao? Nói sao? Mặc mặc k lúc, lúc đầu xếp hạng tại một nghìn năm trăm chín mươi chín vị kim tiểu xuyên danh tự tiếp tục hướng bên trên kéo lên mà kim tiểu xuyên bản nhân chiến công trị số biểu hiện là hai mươi lăm s ở nhị thập tứ cùng yên lặng chiến công trị số biểu hiện là hai mươi b ố ba người xếp hạng liên tiếp phân biệt tại thứ một nghìn ba trăm hai mươi hai thứ một nghìn ba trăm hai mươi ba thứ một nghìn ba trăm hai mươi b ố mấy cái này vị trí bên trên rừng lại ấy lại thay đổi lão lô mang theo mấy người trẻ tuổi đây là lại có thu hồi n h a hắn lại nhìn l ô bi hoan chiến công trị số lại là không có chút nào biến hóa hắn hỏi ngô sơn các ngươi tiểu đội cái này chiến công phân phối phương thức vẫn rất đặc biệt ngô sơn cùng l ô thủy đang vì việc này tâm tiền thuận miệng nói ai nói không phải đâu nếu là chúng ta đi s ă n doanh tất cả tiểu đội chiến công đều điểm bình quân phối lên tốt hai người bọn họ nhìn thấy tại trên bảng chiến công kim tiểu xuyên mấy người thứ tự ngay tại vừa rồi đã vượt qua hai người bọn họ loại ý này nguyện thì càng mạnh có thể cái này lại có thể trách ai đâu là hai bọn hắn chính mình nhất định phải lô bi hoan làm ra quyết định kia tới vừa chiều giờ dâu thái kim lôi cùng l ô bi hoan hai cái tiểu đội trở về doanh địa mọi người riêng phần mình đi chỗ ở của mình nghỉ ngơi lâm tách ra trước thái kim lôi vỗ vỗ kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ b ả vai hai vị huynh đệ ta trước hết cho láo lô mặt mũi này hai ngươi trước tiên ở hắn tiểu đội đợi nếu là hắn đối với các ngươi không tốt ta lão thái tùy thời hoan g nền các ngươi còn có các ngươi vừa tới đi s ă n doanh về sau có chuyện gì tùy thời đều tới tìm ta có thể làm được ta lão thái tuyệt không hai lời kim tiểu xuyên ba người vội vàng nói tạ ơn vẹn vẹn tiếp xúc nửa ngày thời gian bọn hắn liền đối với thái kim lôi cũng có hào cảm rất thời mở một người đồng thời làm việc không câu nệ tiểu tiết một bên l ô bi hoan mắng lão thái ta nói ngươi có thể đủ không cho phép lại cử động lắp người của ta thái kim lôi chuyển hướng lỗ bi hoan không phải ta nói ngươi lão lỗ dứt khoát ngươi người tiểu đội trưởng này đừng đem cũng không có gì chỗ tốt tới cùng ca ca làm Ta khi đội trưởng, người coi phó đội trưởng, hai người chúng ta tiểu đội tụ cùng một chỗ, nói không chừng có thể trước hai khi không phó chúng chỗ, chừng chiến đội người coi đội người đội nói đi cùng công bảng có vào lần này l ô bi hoan không có trả lời thái kim lôi biết lão lô đối với người tiểu đội trưởng này tên tuổi có chút chấp h nhiệm không nói thêm lời mang theo đội viên mình rời đi l ô bi hoan hỏi thăm kim tiểu xuyên mấy người phải chăng muốn cùng hắn đi tiểu đội trạch viện của mình ở kim tiểu xuyên mấy người không có đi ở ý nghĩ cho là chỗ kia khẳng định là phong thủy có vấn đề bất quá lại là có thể thăm một chút dù sao cho tới bây giờ còn không biết chính mình đội trưởng ở nơi nào xuyên qua trong một khu rừng đường nhỏ đi vào một chỗ lâm thời dựng phòng ở trước độ cao chỉ có một tầng vầy sân nhỏ cũng không lớn phòng ở hết thệ có chín ở giữa chính phòng trừ cái này mấy gian chính phòng bên ngoài cũng chỉ có trong viện một cái nhà sĩ. cho dù là chính phòng tại kim tiểu xuyên xem ra cũng có chút keo kiệt tính toán ở là không thể ở nhận nhận môn liền tốt một gian cửa phòng mở ra nô sơn nô thủy từ bên trong đi ra xem ra thương thế đã khôi phục hơn phân nửa mà lại có hai ba ngày cũng liền có thể một lần nữa ra chiến trường lúc này n ô sơn nô thủy nhìn kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn liền càng thêm hâm mộ nhiều lần đều muốn nói ra nói về sau chúng ta chia đều chiến công đi có thể lời này hẳn là làm sao mở miệng đâu chỉ là cố ý nghe ngóng bọn hắn sau khi rời đi phát sinh sự tình l ô bi hoan cái miệng rộng này cũng không giàu giếm đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết đến nghe được hai người này tâm động không thôi đồng thời hạ một quyết tâm lại đi ra sau liền muốn đối với kim tiểu xuyên bọn hắn càng thêm khách khí chút đem phục vụ làm tốt tốt nhất để kim tiểu xuyên bọn hắn cảm động chủ động nói ra cho bọn hắn phân chiến công sự tình kim tiểu xuyên làm sao biết một chút thời gian nô、no、sơn nô、no、g thủy tâm lý của hai người hoạt động hắn hỏi có quan hệ kiến tạo phòng ốc sự tình lỗ bi hoan liền biết kim tiểu xuyên b ọ n người không muốn cùng hắn ở cùng một chỗ cảm thấy thất vọng bất quá vẫn là ăn ngay nói thật kim tiểu xuyên mấy người cũng h i ể u đệ bại quân đối với đi săn doanh đái nộ cũng thực không tồi không chỉ có ăn uống mặc kệ mà lại chính mình kiến tạo phòng ốc cũng mặc kệ đương nhiên loại này phòng ốc đều là lâm thời tính chất dù sao nơi này là t i ề n tuyến cũng không có khả năng kiến tạo xa hoa nơi ở lâm thời phòng ốc là vì nghỉ ngơi tốt hơn chỉ cần không rời đi đi săn danh phạm vi không chế bọn hắn là có thể tùy ý kiến tạo trên cơ bản đều là một tiểu đội một chỗ sân nhỏ mà l ô bi hoan thì hy vọng kim tiểu xuyên kiến tạo p h o n g úc có thể cùng chính mình sát bên như vậy mọi người có thể lẫn nhau chiều cố bởi vì lại hướng rừng cây chỗ sâu đi chính là những cái kia xếp hạng rất cao tiểu đội địa bàn của bọn hắn những cái kia đều là khải linh cảnh c h í nặng n g i a hỏa tính tình không tốt không bằng bên này tự do tự tại kim tiểu xuyên cảm thấy lỗ bi hoan nói có chút đạo lý lúc này đáp ứng hắn nhìn kỹ cùng nơi này vẹn vẹn cách xa nhau hai mươi triệu một mảnh đất trống l ô bi hoan vũ bộ ngực cam đoan không có vấn đề gì cả chính mình đi giúp lấy bọn hắn xử lý thủ tục đồng thời còn có thể đi đại danh o tìm chút công tượng đến phụ trách kiến tạo nhưng là vật liệu cùng tiền công cần thanh toán một bộ phận đồng thời l ô bi hoan nguyện ý thay kim tiểu xuyên bọn hắn thanh toán những phí tổn này kim tiểu xuyên lên đường nói mình b ọ n người đã có chút kiến tạo vật liệu chỉ là công tượng cùng thủ tục sự t ì n h cần đội trưởng hiệp trợ mấy người cũng không nhiều trí hoãn ngay sau đó lưu n ô sơn n ô thủy tiếp tục trong phòng dưỡng thương lỗ bi hoan mang theo kim tiểu xuyên đi đại sành xử lý thủ tục cái gọi là thủ tục chính là đăng ký một chút mà thôi thật đơn gi sau đó lại đi đại doanh kim tiểu xuyên bọn hắn đối với đại doanh là chưa quen thuộc lại tới đây cùng ngày liền bị đường tây lục lính liên lạc cái k i a tống tiểu ca cho đưa đến đi săn doanh đại doanh c o chuyên môn công tượng lobi hoan quen thuộc con đường một chút thời gian đã tìm được người phụ trách phụ trách kiến tạo người đối với đi săn doanh người cũng là khách khí rất biết bọn hắn tất cả đều là không có cái gì quy củ sát thần vội vàng đáp ứng vào ngày mai trước kia liền phái người đi không phải liền là giản dị mấy gian phòng ở a phái thêm mấy người có hai ngày thời gian liền có thể vào ở đi một lần nữa trở về đi săn doanh thái kim lôi bọn người lại là tại phòng bếp phía trước chờ đợi bọn hắn trở về uống rượu hai tiểu đội người thu cùng một chỗ cho dù là có thương tích t r o người n g cũng không chậm chế ăn uống nhìn xem những người này hào sảng kim tiểu xuyên cũng tung ra nếu n ú n nhường không xong vậy liền uống đi kết quả chính là toàn bộ đầu choáng choáng nặng nề sợ nhị thập tứ cũng không có tốt hơn chỗ nào ông tiểu xuyên sư đ ệ cổ đã sướng lên thanh lâu điệu hát dân gian cái này một bàn lớn uống đến đều chóng mặt ai cũng không nghe rõ ràng mập mạp tên này hát nội dung chỉ là cách bọn họ cách đó không xa cũng tương tự có một tiểu đội đang dùng cơm người tiểu đội trưởng kia hay là cái khải linh cảnh chín nặng n ữ tu l ô thai rất lợi hại ân làm sao còn có người ở chỗ này hát loại đồ chơi này ánh mắt của nàng liếc nhìn tới tại há to miệng l ầ m n h ầ m hát m à sở nhị thập tứ trên thân dừng lại chốc lát phát hiện chỉ là một cái chính mình không quen biết khải linh cảnh một nặng trong l ô mũi h ử lạnh một tiếng liền không lại để ý tới kim tiểu xuyên bọn hắn cái này vừa quát liền uống gần hai canh giờ cuối cùng hay là mặc mặc tiểu sư muội gọi tới hai người đem kim tiểu xuyên cùng sở bà tử mang lên trước đó bọn hắn ngủ trong phòng đại viên quân doanh huyết sát đội doanh khu một tên khải linh cảnh tám nặng tiểu đội trưởng đang tiến hành báo cáo đối diện với của hắn là một tên dung tinh cảnh tướng quân thiệu tướng quân đây chính là chúng ta hôm nay chiến đấu trải qua cũng không giấu giếm thiệu tướng quân có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra vừa rồi nghe được đều là sự thật cũng là quái sự thế mà còn có người n ư ơ n g tụ gia dạng này linh thể đến trước đó chưa từng có nghe nói qua thiệu tướng quân không chỉ có như vậy chúng ta mấy cái cảnh giới tại sáu nặng trở lên tốt coi là tốt chút nhiều nhất nhận chút quấy nhiêu thế nhưng là khải linh cảnh sơ dai mấy người ta cảm giác được bọn hắn ảnh hưởng lớn nhất khẳng định sẽ ngắn n g i lâm vào trong viễn cảnh còn có cái kia cầm trong tay mộc truy không biết là loại nào linh khí quái dị r ấ t ta nhìn tận mắt một tên bốn nặng s ư đệ tại hắn công k í c h đến thế mà không biết phản kháng tốt ta đã biết lần này ngươi tiểu đội này tổn thất năm người phải nhanh chóng bổ sung nhân thủ cái kia tám trùng tu sĩ đáp ứng lại nói tướng quân nếu có thể lời nói có thể hay không để cho chúng ta ám tử đem hai tên giá hỏa kia nội tỉnh cho chúng ta chuyển tới chúng ta cũng tốt thiệu tướng quân bản lên mặt h ô trướng ám tử sự tỉnh cũng là ngươi có thể hỏi tới còn không đi xuống chương ba trăm tám mươi hai ngươi xác định đây là chiến trường sao bên trong trên ư cơ bản cách mỗi mấy ngày liền có thể chủ động phát tới một đầu tin tức là lớn viên quân đội lấy được trên chiến lược ưu thế cống hiến không nhỏ hắn lại nghĩ tới đến vừa rồi khải linh cảnh tiểu đội trưởng miêu tả khoe miệng lộ r i à khinh thường không phải liền là một cái tương đối đặc thù linh thể a còn không đến mức để hắn loại cấp bậc này nhân vật hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức lớn canh đệ bảy quân căn cứ từ văn thông rốt cục lại thấy được kim tiểu xuyên bọn hắn chiến công bên trên biến hóa nhanh chóng như vậy biến hóa thật to vượt qua dự liệu của hắn không nghĩ tới vừa mới mấy ngày thời gian kim tiểu xuyên ba người bọn hắn tiểu ra hỏa liền có thể tại cao thủ tụ tập đi s ă n lân doanh lấy được không tầm thường chiến quả trong lòng của hắn đương nhiên hưng phấn bất quá hắn cũng tra xét có ngoài hai người hà an chi cùng lộc thiên tin tức vẫn được hai người mặc dù không có chiến công tại thân nhưng dù sao còn sống vô luận đối với mình hay là đối với thẩm không thành đều là một tin tức tốt hắn thừa dịp bóng đêm gõ thẩm không thành cửa phòng đem chính mình nhìn thấy tin tức báo cho thẩm không thành thẩm không thành trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng hử ta đã điều tra rõ ràng lần trước chuyện này là họ t i ể u cùng họ nguyên dợ cho quỷ bọn hắn đi t i ế t tướng quân nơi đó cao chúng ta một trạm nói cái gì chúng ta dùng người không khách quan tùy ý an bài thân tín nắm giữ vị trí then chốt từ vạn thông hỏi đại nhân làm như vậy đối bọn hắn có chỗ tớ gì dù sao ngày ba người trước mắt đều vẫn là tiếp tướng quân phó tướng mọi người quan hệ hòa hợp không phải đối bọn hắn cũng có lợi sao thầm không thành nói ta suy đoán bọn hắn là muốn mở cơ cho chúng ta một cái sắc mặt nhìn mặt khác nghe nói các loại biên cảnh chiến tranh kết thúc triều đình là muốn từ trong quân n h â doanh để bạt một số người chắc hẳn bọn hắn là coi trọng những cái tia vị trí đi từ vạn thông gật gật đầu xem ra tương lai vị trí cạnh tranh từ giờ phút này cũng đã bắt đầu dĩ vãng đều cảm thấy triều đình đại viên môn cao cao tại thượng một bộ hữu quốc hữu dân tư thái ai có thể nghĩ tới vụ trộm lục đục với nhau không thể so với bất kỳ địa phương nào thiếu đại nhân chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy sợ cái gì bọn hắn không phải để chúng ta tuyển ra người tiến vào đi săn doanh sao không phải liền là muốn cho chúng ta xuống đài không được a đáng tiếc bọn hắn dựng sai tính toán ngươi giới thiệu kim tiểu xuyên mấy người rất không tệ bọn hắn tại đi săn doanh lập xuống chiến công càng nhiều đối với chúng ta liền càng có lợi ngày mai t i ế t tướng quân triệu tập chúng ta họp ta sẽ chuyên môn đem chuyện này lấy ra nói xem bọn hắn mặt mũi đặt ở nơi nào không chỉ có như vậy chúng ta phái người đi đi săn doanh chẳng lẽ cái tia hai cái p h ó tướng liền có thể không phái người đi đợi ta hảo, hảo mưu đồm phen sáng sớm hôm sau kim tiểu xuyên sau khi tỉnh lại đầu hay là t ỉ n h t ỉ n h không được không có khả năng lại như thế uống rượu giống như đây là hắn lần thứ hai hạ quyết tâm hắn làm sao biết đối với quyết định không uống rượu chuyện này loại quyết tâm này hoặc là cũng chỉ có thể lần tiếp theo hoặc là liền sẽ thường xuyên bên dưới s ở nhị thập tứ trạng thái xem ra so với hắn hơi rất nhiều dù sao thân thể khổng lồ hấp thu khả năng càng tốt hơn một chút nhưng là l ô bi hoan liền không có vấn đề gì hắn sớm liền đến gõ kim tiểu xuyên cửa bởi vì trong đại doanh đến xây nhà công tượng đã đến công tượng tới hơn hai mươi người bọn hắn đều có kiến tạo kinh nghiệm biết chỉ có ba người và ở chắc hẳn công trình sẽ không phức tạp diện tích cũng sẽ không quá lớn kim tiểu xuyên cũng không hiểu n h ữ này g n liền cùng người phụ trách ở một bên xuất ra trang giấy đến tô tô vẽ vẽ đầu tiên phòng ốc hướng muốn tốt đi người khác sân nhỏ đều là ngăn n ó c có ý gì chúng ta cải biến một chút vừa vặn rất tốt chính mình sư huynh muội mỗi người một cái phòng lớn không quá p h ậ n đi một cái lồng trong phòng tối thiểu có thể tắm rửa cùng thuận tiện địa phương đi phòng ngủ tu kiến có thể không lớn nhưng là phòng khách phải đẹp chút vặn nhất người tới tiếp đãi cũng dễ dàng còn có a chúng ta mấy cái bình thường yêu tự mình làm cơm một cái phòng bếp tăng thêm phòng ăn không quá phần đi bình thường có chút tạp vật mỗi người một cái gian tạp vật cũng là nhất định đi đúng rồi còn có bình thường chúng ta không yêu trong phòng thời điểm ở trong sân chơi đ ù a cũng nên có mấy cái đ ỉ n h nghỉ mát đi chỉ có đ ỉ n h nghỉ mát có phải hay không đơn điệu chút có phải hay không hẳn là đem bên cạnh nước suối dẫn tới một đầu không dễ nhìn không quan hệ chính chúng ta hòn văn bộ ngươi nói muốn bao n h i ê u cao đều có tường viện không xứng đôi không có vấn đề à chính chúng ta mang theo có hoa gạch ngay cả trải đường tảng đá xanh cũng có một chút nhưng là số lượng không phải quá nhiều không có khả năng p h ụ k i ế n chỉnh thể rừng tây nhưng là trải chúng ta việc này có thể trải bảy tám tầng cuối cùng nhìn xem kim tiểu xuyên ngoắc ngoắc vẽ tranh b ả n vẽ phụ trách người làm việc đều muốn khóc ngươi tranh này đều là lộn xộn cái gì nha không nói trước dễ nhìn hay không cũng chỉ là những n à y phức tạp công trình tới những người này chỗ nào đủ a nhất định phải lại tìm một số người đến làm việc mới được dù sao bản vẽ này l ô bi hoan là không có thấy rõ nhưng luôn cảm giác rất kỳ diệu dáng v ẽ tối thiểu nhất so bên cạnh hắn bộ kia sân nhỏ nhìn kỳ quá nhiều kim tiểu xuyên nhìn thấy phụ trách làm việc có khó khăn chi sắc cũng rất thẳng thắn trực tiếp lấy ra hai trăm linh t h ạ c h đến giao cho người kia người cầm trước thương đương song sống đằng sau chúng ta lại tính sổ sách người kia xem xét kim tiểu xuyên đưa tiền sảng khoái như vậy cũng không nghĩ nhiều để cho thủ hạ trực tiếp lại tìm ba mươi người đến nhất định phải tại trong vòng ba ngày hoàn thành kim tiểu xuyên sở ban tử mặc mặc tiểu cô đương ba người phân biệt từ trong c h ứ c nhẫn của mình lấy ra một đống lớn vật liệu đem một bên quan sát lỗ bi hoan cùng huynh đệ nô ra đều nhìn trận tròn mắt chúng ta đi qua chỉ là rõ ràng tu sĩ sẽ tùy thân mang theo cần thiết tài vật nhưng nhìn đến đầy đất gạch màu núi giả kỳ thạch vật trang trí thậm chí cửa sắt cửa gỗ khắc hoa cửa sổ thậm chí từng cây tráng kiện xà nhà mỹ mắt của bọn họ đều khống chế không nổi nhảy chín tầng lâu tông môn này n g h y chín h đến tột cùng là làm gì nha kim tiểu xuyên giao phó s o n g cũng sẽ không cần còn nhiều hắn không quá thói quen làm giám sát nhân vật tin tưởng chuyên nghiệp công tượng nhất định sẽ đem chuyện này cho làm tốt bên này thi công ngay từ đầu cũng không có gây nên những người khác chú ý ngày đầu tiên giữa trưa nền tảng liền đã đánh tốt còn có người đặc biệt đem cách đó không xa dòng suối nhỏ dẫn tới một dòng suối trong ở trong sân bốn lượn xoay quanh vừa c h i ề u đã bắt đầu dựng g i à n k h u n g những tài liệu này đều là kim tiểu xuyên bọn hắn thủy đi t r i ề u dương tông có được t r i ề u dương tông dù là lại nhỏ nhưng là một cái tông môn tới nói vật liệu cũng dùng coi như không tệ mà lại kích thước so với bình thường nhà dân có thể cao lớn rất nhiều cho nên phong ốc này g i à n khung vừa ra tới liền gây nên có ít người chú ý trong đại s ả n h lão tôn bọn hắn nghe nói đằng sau còn đặc biệt tới xem xét liên tục hỏi thăm cái này sẽ không phải là muốn xây mấy tầng lâu đi lấy được trả lời chắc chắn nó chỉ có một tầng lão tôn bọn hắn còn không quá tin tưởng m ộ trong tầng t nhà ệ t muốn c a h ư vậy làm cái ì Làm việc công thời ư ợ n n g đ à phải trả l dù sao vật gian chính này thái cơ đức dụng kim lôi mọi người cũng tới quan sát sau khi xem xong họ thăm kim tiểu xuyên viện này phong cách đến tột cùng muốn biến thành dặm gì kim tiểu xuyên nói hồi lâu thái kim lôi cũng không có nghe rõ đến ngày thứ hai ban đêm tại mấy chục tên công tượng cố gắng bên dưới ngay cả trên nóc nhà mảnh ngói cũng toàn bộ đều đã trải tốt trong viện lỗ bi hoan âm thầm cảm khái làm cho phức tạp như vậy phòng ố c người dám tin tưởng đây là đang trên chiến trường chỉ xem bản vẽ hắn cảm thấy phòng ố c này phải rất cao ngăn dáng vẻ thế nhưng là kiến tạo hiện tại bộ dáng giống như lại không có đẹp mắt như vậy chứ còn có một người cũng đang âm thầm quan sát nhà này phòng ở mới đi săn d o n người cầm quyền nữ tướng vân chủ yến ngay tại tầng trời thấp quan sát thi công hiện trường hôm qua nàng liền chú ý tới nhưng cũng không để ở trong lòng nhưng lúc này lại nhìn cảm giác kia liền lại không giống với lúc trước nơi này chính là tiền tuyến chiến trường tiền tuyến chiến trường danh o địa tạm thời các ngươi làm ra cái như thế một lớn dãy phòng ốc đến t u n cùng là nghĩ thế nào không sai chỉ có một tầng thế nhưng là ngươi tầng này so người khác kiến tạo hai tầng còn muốn cao hơn một chút không chỉ có như vậy tầng này trên phòng ốc vì sao còn tu hai nơi ngắm cảnh bình đại trên bình đại còn riêng phần mình có một cái to lớn che nắng ố u gỗ đi qua vân trung yến coi là toàn bộ quân công chỉ có trong sân nhỏ của mình có các loại cảnh quan bố trí đây là cuộc sống của nàng thói quen nàng ưa thích đem sân nhỏ quản lý tinh xảo tại bất kỳ địa phương nào đều muốn tùy thời bảo trì tâm tình thư sướng nhưng còn bây giờ thì sao tâm tình của nàng đột nhiên không thoải mái bởi vì mới xây tạo sân nhỏ bên trong bố trí đều là cái quái gì trong sân nhỏ của mình có nước suối dốc rách cái kia mới trong viện không chỉ có nước suối dốc rách mà lại nước suối bên cạnh còn có hai tòa định nghỉ mát một tòa dưới định nghỉ mát mặt trưng bày một tấm xa hoa bàn trả một tòa khác dưới định nghỉ mát mặt thì là để đó hai tôn lò l u đan có định nghỉ mát cũng không sợ thế nhưng là người muốn an trí cân đối chút mới tốt xem đi hiện tại cho người cảm giác chính là không cân đối vân trung yến trong viện cũng hòn non bộ kỳ thạch đưa đến tô điểm tác dụng có thể cái này mới xây tạo trong viện núi giả kỳ thạch đơn giản không nên quá nhiều nhiều đến lãng phí trình độ rất tốt sân nhỏ làm cho cùng rừng đá không sai bịt lắm chất đống đến loạn thất bát a o còn không bằng không có sân nhỏ của mình cửa sổ chỉ là phổ thông tấm v á n gỗ có thể cái này mới trong viện cửa sổ nhiều loại đều có có điêu khắc các loại hoa văn có điêu khắc có con bản còn có cây trúc làm mỗi một cái đơn độc nhìn rất là đẹp mắt Vì sao muốn nói đơn đ thành thành ộ chương ba trăm tám mươi ba ngươi xác định đây là chiến trường sao bên dưới chương ba trăm tám mươi ba ngươi xác định đây là chiến trường sao bên dưới kim tiểu xuyên phòng ốc cùng sân nhỏ tại ngày thứ ba buổi sáng thời điểm trên cơ bản liền đã hoàn thành mỗi ngày phụ trách kiến thiết khai mạch cảnh tu sĩ công tượng tốc độ đó là nhanh đến mức dối tinh dối mù chỉ có trong viện dòng nước cùng các loại tiểu cảnh hơi phí hết chút công phu kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng yên lặng tại phòng ở mới bên trong từng gian xem xét phải chăng còn có cái nào chi tiết cần hoàn thiện t ì m mị kiểm tra một vòng đằng sau cũng không có cái gì có thể bổ sung địa phương mấy người rất là hài lòng kim tiểu xuyên lần nữa đưa cho phụ trách kiến tạo người hai trăm linh thạch kết thúc lần này hợp tác cái kế phụ trách kiến tạo người thu linh thạch đối với kim tiểu xuyên bọn hắn chỉ có một điệu tình cầu chính là về sau vô luận ai hỏi đứng lên cũng không thể nói là hắn dẫn người đến kiến tạo hắn sợ h ỏ n g thanh danh của mình lỗ bi hoan cuối cùng cũng không có nói ra chính mình muốn chuyển đến ở lại câu nói kia ngay từ đầu còn có loại ý nghĩ kia nhưng bây giờ nhìn xem sân nhỏ cũng quá xấu cùng ngay từ đầu bản vẽ hoàn toàn không giống đồ vật là nhiều nhiều đến loạn trình độ không có một tia tính cân đối có thể kim tiểu xuyên ba người bọn họ ưa thích cái này ai cũng không xem vào kim tiểu xuyên sân nhỏ hoàn thành lúc đầu hẳn là h à o h à o hưởng thụ một chút nhưng không có thời gian hôm nay bọn hắn liền muốn lần nữa tiến vào bãi săn nô sơn nô thủy thương thế đã hoàn toàn khỏi rồi liền không có lý do gì nhiều tại trong doanh địa trì hoãn tương phản thái kim lôi tiểu đội còn có mấy cái thương thế nặng hơn đoán chừng còn phải lại khôi phục cái hai ba ngày không thể cùng bọn hắn cùng nhau xuất phát kim tiểu xuyên mấy người lưu liền không rời rời đi mới xây tốt phòng ở lỗ bi hoan mang theo bọn hắn lại đi đại sảnh bổ sung một chút vật tư những người khác tại bổ sung có thể kim tiểu xuyên bọn hắn thực sự không có gì có thể bổ sung con hàng này trên kệ trên quầy cũng không có bọn hắn bị chú ý đồ vật bất quá lần này tiến vào đại sảnh kim tiểu xuyên mấy người cũng rốt tên, đó cũng là ở trong tầm tay đừng a m quên cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có một nhóm mới tu sĩ gia nhập vào đi săn doanh ở trong đó đại bộ phận khả năng sẽ chỉ kinh lịch hai ba lần chiến đấu liền biến thành đối thủ chiến công liền như là đi săn doanh những người này trên bảng xếp hạng nhìn xem chỉ có hơn một ngàn người mà tại thực tế trong vận chuyển đã có bao nhiêu mấy lần người đều đã hoàn toàn biến mất tại bãi săn bên trong sau một lát bổ sung xong vật liệu l ô bi hoan mang theo hắn tiểu đội này ngự kiếm hướng chiến trường mà đi sau lưng trong đại s ả n h có người nói khẽ không biết lần này lão lô vật khí có thể hay không còn như thế tốt người bên cạnh kỳ quái chỉ giao cho đây chính là lão lô dẫn đội số lượng không nhiều mấy lần tiến vào bãi săn thủ hạ huynh đệ không có vẫn lạc tình huống may mắn lao lô đi nếu không nghe lời này sẽ cùng ngươi liều mạng chỉ mong hắn mấy cái kia một nặng tiểu g i a hỏa lần này còn có thể sống sót đi dù sao chúng ta đi săn doanh có thể còn sống sót một t r ù n g tu sĩ cũng không nhiều cửa ra vào thái kim lôi vừa vặn tiến đến nghe được lời nói này có chút không cao hứng hiện tại hắn đối với kim tiểu xuyên cùng sở nhị thật tứ thế nhưng là thưởng thức rất m à y nhăn lại đến làm sao giống như ai không phải tại khải linh cảnh một nặng hơn tới giống như nếu là ngươi làm một nặng sợ là ngay cả đi săn doanh cũng không dám tiến trước đó người nói chuyện tựa hồ có chút e ngại thái kim lôi không dám phản bác tìm cái lý do chạy ra ngoài thái kim lôi lừ lạnh một cái năm nặng lại tới đây hơn nửa năm bất quá hơn sáu mươi cái chiến công có tư cách gì đi đánh giá người khác trong đại sảnh có ít người có vẻ như biết trước mấy ngày chính là lỗ bi hoan tiểu đội đem lão thái tiểu đội cho giải vây rồi xem ra lao thái giữ gìn lão lâu người cũng là có thể thuyết phục vân trung yến tiểu viện từ đại sảnh trong quầy lao tôn chính cung cung kính kính đứng tại vân tướng quân trước mặt vân trung yến xinh đẹp lông mày khẽ n ế é t người nói trạch việc kia là ba cái khải linh cảnh một trùng kiến tạo vân tướng quân đúng là như thế chính là trước mấy ngày căn cứ tiếp tướng quân chỉ do đến đi săn trong doanh mấy cái vân trung yến ồ một tiếng nguyên lai、like、là trái với quân kỷ những người kia không nghĩ tới còn thế mà còn sống đúng vậy tướng quân ba người này theo lão lỗ mặt khác hai cái theo lão phạm có thể có chiến công cái này đi theo lão phạm hai người trước mắt còn không có nhưng là còn sống ngược lại là cái này ba cái lão lỗ tiểu đội mỗi người chiến công đều đạt đến hơn hai mươi cái vân trung yến lần này có chút giật mình khải linh cảnh một nặng mấy ngày ngắn ngủi thời gian chiến công liền có hơn hai mươi cái xem ra cũng là mấy cái nhân vật hung á c đâu tướng quân nhắc tới cũng kỳ quái ba người bọn hắn mặc dù chiến công một mực tại gia tăng nhưng cùng tiểu đội lao lô cùng ngô sơn ngô thủy hai người lại một cái chiến công đều không có lao tôn lời rõ ràng bên trong có chuyện vân trung yến liếc hắn một cái có chuyện nói thẳng tướng quân cái này có chút không phù hợp lẽ thường cho dù chúng ta tất cả tiểu đội tuy nói riêng phần mình phân phối chiến công phương thức khác biệt có thể đây cũng quá qua kỳ hoặc ngươi nói là l ô bi hoan cùng hình đệ n ô r a đều đem chiến công cho mới tới mấy người trên thân thuộc hạ không có nói như vậy chỉ là hoài nghi đi ngươi đi xuống đi lao tôn rời đi sau đó vân trung yến xuất hiện tại kim tiểu xuyên mới xây tạo trong t r ạ c viện nhìn xem vài lần gạch màu lũy lên tường viện vì góp đủ số mà không ngừng chất đống núi giả kỳ thạch còn có vì trang bức cố ý dẫn tới dòng suối thăng thêm hai cái đình n g h ỉ mát một cái là đầu gỗ khắc hoa một cái là cây trúc phong cách không có một chút có thể phối hợp cảm giác cây trúc dưới đình n g h ỉ mát mặt còn trưng bày hai tôn lò lượt đan xem xét chính là hàng tiện nghi rẻ tiền không chỉ có tiện nghi hơn nữa còn là mang vết dạng vân trung yến đi u m ô i từ đằng xa xem xét còn thấy không rõ có thể chỉ có thân lâm kỳ cảnh mới biết được viện này chủ nhân đến tột cùng không có nhiều đáng tin cậy sân nhỏ hẳn là như thế kiến tạo a lãng phí vật liệu không nói cũng không n h ã trí tựa như là một tên ăn mày đột nhiên được một khoản tiền cho mình tu kiến một dạng nơi nào có cái gì cách cục ý tưởng gì thuần túy chính là vì dùng tiền biểu hiện chính mình giàu có nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía một loạt chinh phòng lông mày liền càng thêm nhăn lại đến cái này đều lộn xộn cái gì đồ chơi rất rõ ràng chính là ba loại khác biệt nhan sắc cùng phong cách nói phong cách vậy cũng là cất nhắc ta không nói trước nhan sắc tốt xấu các ngơi ư ba khu này hình dạng hẳn là bào trí nhất trí đi bên trái hai gian là hình vông cửa sổ ở giữa hai gian là hình chữ nhật bên phải nhất cửa sổ liền biến thành hình tròn đ ư n g nói cửa sổ môn này lắp đặt cũng là tùy tâm sử dụng khá lắm một cánh màu đen đầu gỗ cửa hai phiến phấn hồng cửa sắt dựa vào bên phải chính là một cánh màu vàng cửa đồng cửa đồng bên cạnh còn cắm v à i chi trận pháp tiểu kỳ ba khu cửa phòng ngay cả chất liệu cũng không giống nhau vân trung y ế n lúc đầu cảm thấy đi săn doanh quân sĩ chính mình tìm người kiến tạo phòng ố c cũng không quan trọng dù sao ở trên chiến trường thời khắc đứng trước sinh tử áp lực lớn sau khi trở về tại không gian của mình thư giãn một tí là một chuyện rất bình thường nhưng bây giờ nàng không nhịn nổi không được về sau tất cả mọi người muốn kiến tạo phòng úc nhất định phải trước đó đem bản đồ giấy lấy ra nàng xem qua đằng sau mới có thể kiến tạo nếu không nếu để tiết thanh trừng cùng đường tây lục những tướng quân kia nhìn thấy còn không chừng làm sao trò c ư ờ i chính mình nói mình mang ra người đều là trình độ gì sân nhỏ phía trên một đạo phi kiếm sẽ qua hơi làm dừng lại trực tiếp liền rơi xuống trên phi kiếm là một tên khải linh cảnh chín nặng tu sĩ bài đi tung bay áo choàng màu đen càng lộ vẻ phong lưu nhìn thấy vân trung yến đằng sau không có giống những người khác nhìn thấy tướng quân giống như, như vậy tâm thần bất định tỷ người tới trực tiếp hô một tiếng một tiếng này tỷ liền hiện lộ ra thân phận của hắn c h í người h là Vân n t r u Yến săn doanh đệ đệ, đi t r ớ c m ắ biết liền tốt ngày thường có thể cùng mã tiêu vo con lang bọn hắn nhiều đi vòng một chút về sau gặp được nguy hiểm cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau vân kinh hồng có chút nạo khí cười nói các ngươi những này dùng tình cảnh không ra bại săn bên trong ai sẽ là đối thủ của chúng ta như vậy tuy ngươi ta cũng không nhiều lời vân kinh hồng nhìn thấy t ỷ t ỷ không nói lúc này mới nhìn quanh một chút sân nhỏ a t ỷ khó coi như vậy phòng ở là thế nào xây đi ra vân trung yến trắng đệ đệ một chút không nói chuyện n à n g cũng m u ố n biết là thế nào thiết kế kiến tạo ra được bại săn bên ngoài l ô bi hoan tiểu đội đã tới c ò n như dĩ vãng như thế thứ bên ngoài liền muốn đi bộ đi vào trong lần này không có người nhắc lại ai ở phía trước làm mồi dụ Ai ở p hai í bên cỏ dại cùng đuổi cây cảnh nhao nhao bị chật lật lỗ bi hoan hay là tại phía sau cùng các loại thâm nhập vào dãy núi hơn một mươi dặm đằng sau đội hình liền phát sinh biến hóa dạng này chẳng có mục đích hành tẩu rất khó phát hiện mục tiêu lỗ bi hoan hữu tâm để ngộ sơn lô thủy hai người tại phía trước nhất dò xét có thể hai người nói cái gì cũng không dám hiện trường thân pháp tốt nhất đương nhiên vẫn là sở bản tử lỗ bi hoan muốn cho sở bản tử ra lệnh lại lo lắng mập mạp này không nghe mình có chút xoắn suýt bất quá kim tiểu xuyên thay hắn giải vây rồi sở sư đệ ngươi tại phụ cận tìm hiểu một chút có biến liền nhanh chóng trở về cáo chi không có tình huống ta liền dọc theo con đường nhỏ này tiến lên sở nhị thập tứ cũng không nói nhảm ngay cả phi kiếm đều không cần chân phải chia xuống đất thân thể trực tiếp treo trên bầu trời hai chân giống tại ven đường cỏ dại cùng đùi cây cành đầu mượn lực liền hướng trước mặt bay đi lỗ bi hoan rất là tán thưởng sở huynh đệ thân pháp tại khải linh cảnh bên trong ta chưa từng thấy từng tới lợi hại hơn kim tiểu xuyên cười nói ta nhân sư đệ này cũng chỉ có thân pháp chút điểm này ưu thế mặt khác đều không được đội trưởng đừng lại khen lỗ bi hoan phản bác làm sao có thể chứ trừ thân pháp bên ngoài linh thể của hắn cũng làm cho người sợ hai thàn phục nha lúc này đại viên quân doanh huyết sát đội doanh khu tiểu đội trưởng thu lộ gian phòng thu lộ trắng non thân thể từ dưới thân nam nhân chui ra ngoài nam nhân lật người đến hai mắt thẳng vào nhìn xem muốn đi thanh tẩy thu lộ trong đôi mắt g ụ c vọng chi hỏa lần nữa bị nhét lửa trực tiếp nhảy xuống giường từ phía sau lại vây quanh ở cô kia tràn ngập dụ hoặc thân thể chương ba trăm tám mươi b ố thực lực chân chính bên trên chương ba trăm tám mươi bốn thực lực chân chính bên trên đại viêm huyết s á t đội thu lộ gian phòng sau nửa c á n h giờ thu lộ đã một lần nữa đổi một thân sạch sẽ quần áo tại trước gương họa mi nhất ngôi trong gương ngồi tại bên giường nam nhân ngay tại đi lên sách q u ầ n thu lộ mấp máy đôi môi sau đó cặp kia môi màu đỏ kiểu diễm liền đều đều ra nàng n h n g mắt liếc qua trong gương nam nhân không mang theo tình cảm chút nào đừng quên giữa chúng ta ước định ngươi chiến công ta muốn một nửa tu vi tại khải linh cảnh năm nặng nam nhân lại đi đến thu lộ sau lưng đem hai cánh tay khoác lên nữ nhân trên bờ vai như muốn tiếp tục hướng xuống thu lộ trực tiếp đem người kia hai tay bắn ra ngươi hay là giữ lại chút thể lực đi tiểu đội chúng ta đêm nay liền muốn đổi u tới chiến trường ngươi bộ dáng này sợ là không cần đối địch chính mình trước hết mềm lún nam nhân xấu hổ cười cười tốt vậy chúng ta liền chờ trở, trở về tiếp tục sau đó khi xuất phát ngươi gọi ta nhìn xem nam nhân ra cửa thu lộ cũng thả lòng xuống tới liên tục ba ngày qua cuối cùng lại chi ê u mộ đến bốn người hai cái bốn nặng hai cái năm nặng bất quá mấy ngày nay thân thể của nàng cũng thiếu chút mà bị mấy người cho dày vỏ sổ đồ cũng may nàng có thể liên tục tác chiến mà mấy người kia thì không được đây cũng là nàng có thể tại mấy tên nam nhân ở giữa bình thường tới lui cơ sở một lúc lâu sau thu lộ đã mang theo bốn cái thuộc hạng xuất hiện tại nhiệm vụ đại sành huyết sát đội quy định tiểu đội xuất phát trước là cần phải có đăng ký phụ trách đăng ký người cũng có chút nội phục nữ nhân này khỏi phải nhìn thu lộ lần trước tất cả tiểu đội thành viên toàn quân bị diện nhưng người ta chiêu này quên tốc độ cũng là siêu quần b ạ t tụy ngắn ngủi ba ngày thời gian lần nữa tổ đội thành hình đăng ký hoàn tất trước khi đi thu lộ đứng ở đại sành trên một mặt tường quan sát sau lưng nàng bốn tên cấp dưới có chút không quan trọng trên tường có hai cái bảng danh sách một cái chính là huyết sát đội chiến công giá trị một cái khác thì là bảng treo thưởng chiến công giá trị dễ lý giải chính là mỗi cái tiểu đội thành viên đạt được chiến công thời gian thực số liệu mà bảng treo thưởng thì lại khác phía trên này danh tự toàn bộ đều là bọn hắn muốn trực tiếp đối mặt lớn canh vương triều quân thứ bảy đi săn danh o thành viên danh tự bảng treo thưởng hết thể có một trăm cái danh tự huyết sát đội quy định phàm là đánh giết trên bảng treo thưởng đối thủ mỗi người không chỉ có thể thu hoạch được tương ứng chiến công hơn nữa còn có thể mặt khác nhiều đến, đến không ít linh thạch hoặc là mặt khác vật tư nhưng nhìn lấy phần này trên bảng treo thường danh tự cho dù là khải linh cảnh bảy nặng t h u lộ cũng chỉ có thể thở dài bởi vì trên bảng treo thường cho dù là xếp hạng tại thứ một trăm vị tu vi cảnh giới cũng là khải linh cảnh tám nặng cái này một trăm cái danh tự ở trong khải linh cảnh chín nặng chiếm hơn phân nửa mà quên đi thôi không đi huế tưởng nếu như là để t h u lộ cầm bốn tên nam đội viên tính mệnh đi trao đổi bất luận cái gì một tên treo giải thưởng này trên bảng người nàng cũng nguyện ý có thể quay đầu nhìn thấy cao nhất bất quá năm nặng mấy cái tướng mạo để cho mình có chút buồn nôn nam nhân nhẹ nhàng lay động một cái đầu đem loại này không thiết thực ý nghĩ vung ra ngoài não bại săn một mực tại tiến lên kim tiểu xuyên bọn hắn thế mà không có gặp được bất luận cái gì một chi tiểu đội không chỉ có đại viêm huyết s á t tiểu đội không có gặp được liền xem như chính mình đi săn doanh tiểu đội cũng không có trông thấy trước đó coi là song phương gần ba người tại cùng một mảnh khu vực mật độ phải rất cao tùy thời đều trồng c h é m giết lẫn nhau nhưng bây giờ xem ra tình huống cũng không phải là như vậy song phương tiểu đội cả đám đều â m d ấ t toàn bộ đều giấu ở chỗ tối đều muốn khi ẩn nút thợ săn thời khắc ở phía trước g ò đường sở nhị thập tứ mỗi một lần mang về tin tức đều là giống nhau phu cận không có bất kỳ cái gì một tiểu đội tung tích sắp đến t r ạ n g vào tối kim tiểu xuyên b ọ n người rốt cuộc quyết định muốn nghỉ ngơi mấy người quan sát phụ cận địa hình phát hiện một chỗ không sai dễ dàng cho ẩn tàng dùng không bao lâu bọn hắn liền đã đi tới gần còn không đợi tiến vào mặt mặc tiểu sư muội liền nhẹ nhàng nói ra có người kim tiểu xuyên b ọ n người lập tức cảnh giác sợ nhị thập tứ cũng đã hàn thủy kiếm nơi tay cẩn thận từng ly từng tí tiến lên hơn mười triệu liền nghe một thanh em truyền đến lô đội trưởng nơi này chúng ta đã chiếm ngươi đi tìm những địa phương khác đi ân theo thanh em rơi xuống một bóng người từ một chỗ bí ẩn cửa hàng chui ra ai chúng ta cảm thấy nơi này những người khác tìm không thấy kết quả vẫn là bị các ngươi tìm tới người này chính là đi săn doanh một thành viên khải linh cảnh b ố n nặng tu vi lỗ bi hoan cũng đành chịu giữa ban ngày các ngươi không đi ra tìm đối thủ thế mà trốn ở đây loại địa phương các ngươi đội trưởng đâu người kia hướng cửa hàng phương hướng nô bi ể u môi xem ra những người khác ẩn tàng rất tốt nếu không có nguy hiểm cũng không có ý định đi ra đội trưởng của chúng ta nói ban ngày dưỡng hảo tinh thần đợi buổi tối ra ngoài tìm cơ hội lỗ bi hoan trắng người kia một chút tiểu từ ngươi Cùng các chiếm chúng không nói người phương, liền ta thật. Tốt, đã các người đã chiếm địa phương, chúng ta tìm địa lại đi đã đã phương. sở dĩ hắn không tin đối phương nói tới bởi vì dựa theo lẽ thường suy đoán đối phương sát xuất lớn là đã tìm được địch nhân một tiểu đội hành tung làm không tốt giờ phút này còn có người đang theo dõi đối phương chỉ còn chờ ban đêm đậu thủ nhưng người ta cũng không có tất yếu cùng lỗ bi hoan giảng lời nói thật vạn nhất các ngươi đặt chúng ta chiến công làm sao bây giờ nếu suy tính ra người ta ý nghĩ liền chứng minh cách bọn họ chỗ không xa khẳng định là có huyết sát đội ẩn hiện chỉ là không biết chi tiểu đội kia thực lực như thế nào bọn hắn chú ý cẩn thận vẫn là sở nhị thập tứ ở phía trước gió xét t h ằ n g đến sắc trời đêm đen đến mới lại mặt khác tìm kiếm được một chỗ có thể tạm thời để bọn hắn nghỉ ngơi địa phương sơn động diện tích không lớn sáu người miễn cưỡng có thể rung nạp lần này nô sơn ngô thủy có chút thương tâm nóng trong sở bàn tử cùng l ô bi hoan đêm nay ngáy ngủ thanh â m có thể nhỏ một chút vừa tiến vào sơn động l ô bi hoan liền phân phó nói nơi này dù sao nguy hiểm cùng lần trước khác biệt cần phải có người phòng thủ như vậy đi nô sơn nửa đêm trước nô thủy hạ nửa đêm vừa có động tĩnh lập tức cảnh báo nô sơn cùng n ô thủy nhìn nhau nhìn hai người mình hay là thực lực yếu nhất chỉ có thể nghe lời p h o n g thủ liền đáng giá thủ sợ cái gì dù sao trong sân động cũng ngủ không được cứ như vậy nô sơn đi trước bên ngoài sân động tìm một cái ẩn tàng địa phương giấu kỹ quan sát động tĩnh m ặ c m ặ c tiểu sư muội tiện tay tại cửa hàng bố trí hai đạo trận pháp trận pháp năng lượng bình t h ư ớ n g cùng trong núi mở mị sương ngủ giao h ò a cùng một chỗ khó mà phân biệt bình thường quá trình ăn cơm nói c h u y ệ n h i ế m đi ngủ sắp sửa trước kim tiểu xuyên tựa hồ nhớ tới cái gì hắn lặng yên không một tiếng động triệu hồi ra trôi kia mục truy đặt ở bên gối dạng này liền có thể an tâm đi ngủ mà cùng một thời gian ở ngoài cửa động phòng thủ nô sơn vốn đang buồn bực nắng g ngầm tại mấy ngày không bên trên ngôi sao trong n g a y mắt cũng không cần đếm bởi vì cả mảnh trời phía trên không còn có một ngôi sao cái này không phải là muốn mưa đi nô sơn cảm nhận được bầu trời hát đám cảm nhận được mây đen áp đỉnh hắn nhìn nhìn chính mình địa điểm ẩn nút phía trên giống như không có bất kỳ cái gì che lấp đồ vật kỳ thật hắn cái gì cũng không nhìn thấy liền liên thân xuất thủ đến đều không nhìn thấy cổ tay một loại kia lên mẹ thật vất vả tìm xong mục tiêu hiện tại hẳn là làm sao đi lộ bi hoan bọn hắn lúc trước tìm tới một cái kia trong sân đậu một tên khải linh cảnh chín nặng đội trưởng ngay tại nổi giận xế chiều hôm nay rõ ràng đã dò x é t tốt chỉ còn chờ ban đêm đi đem chi k i ê u huyết sát tiểu đội cho thu hoạch rơi kết quả đây đây con mẹ nó cũng quá đen tối làm sao đi dơ bó đ u ố c đi sao tại hắc cám trong dãy núi ngươi một tiểu đội mười mấy người dơ bó đ u ố c tiến lên tại tràn đầy nguy cơ cùng đối thủ bãi săn cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào dù sao dãy núi này ẩn tàng khải linh cảnh chín nặng cho dù ít hơn nữa song phương cộng lại ít nhất cũng có hơn một trăm người đội trưởng làm sao bây giờ còn có thể làm sao lưu lại một người trông coi cửa hang mặt khác tạ lao tam ngươi đi tiếp tục giám thị cái tiêu huyết sát tiểu đội tạ lao tam sắc mặt khó coi đội trưởng không phải ta không muốn đi có thể đường này ta cũng nhìn không thấy nha thật vô dụng tính toán chính ta đi tiểu đội trưởng không muốn bung ô tha lần này cơ hội hắn cảm thấy mình tự mình đi tính toán kết quả vừa ra cửa hàng bước chân lại lui về tới hắn đều phân rõ không rõ phương hướng hẳn là hướng bên nào đi tất cả mọi người ngủ đi các loại mặt trăng đi ra lại hành động đây là không có biện pháp biện pháp chúng ta không có đi sai đi thu lộ các nàng c h i tiểu đội này một nhóm năm người mới vừa tiến vào dãy núi không lâu còn không có tìm tới tạm thời chỗ dung thân bầu trời này lại đột nhiên đen lại đương nhiên không có đi sai ngươi đi theo chúng ta đi là được nhưng ta nhìn không thấy các ngươi một người khác m i ệ n mai hắn nhìn không thấy ngươi sẽ không nghe thấy nhâm ây u ngươi không cần giống ta nói nhảm ai nguyện ý giống ngươi ta cũng không phải của ý mấy cái này nam nhân thân phận của bọn hắn có chút xấu hổ r i ê n g phần mình đều không khác mấy có thể đoạt đúng những người khác cùng thu lộ quan hệ có thể cũng đều giấu ở trong lòng không có khả năng nói rõ nhưng là tự mình đều đem đối phương cho hận đấu nếu không phải có những người khác tại cái này xinh đẹp mỹ hoặc nữ nhân tiểu đội trường chẳng phải thuộc về mình một người sao thu lộ đối với bọn hắn mấy người cãi lộn cũng không thể tránh được không có cách nào những người này nàng đều phải dùng đều là nàng thu hoạch chiến công công cụ nhưng bọn hắn bây giờ dáng vẻ tuyệt đối đ ừ n g giống như lần trước mấy người kia một dạng nhất là đêm nay bầu trời đột nhiên đen kỳ quặc nàng không hiểu cảm thấy lạnh cả tim càng đi về trước đường càng khó đi ngay cả bằng vào cảm giác hành tẩu đều không làm được thu lộ đành phải hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ chờ trời, trời sáng lại xuất phát ở chỗ này địa r ã bất bình nha làm sao nghỉ ngơi thu lộ không để ý đến mấy người lại n h ả y lục l ộ i tựa ở bên cạnh dốc núi dựa vào phía trên ngầm đầu nhìn lên trời cái gì cũng nhìn không thấy nàng tại trong c h ế t nhẫn bằng vào ký ức lục l ộ i ra một đêm ngủ đắp lên trên người mình mặt khác bốn tên cấp dưới không có cách nào từng cái l ầ m bẩm ngay tại bên cạnh cùng áo mà nằm bọn hắn ngược lại không quá lo lắng an toàn cứ như vậy đ e n địa phương người khác có bệnh a mới ra đến lần này kim tiểu xuyên tỉnh sớm vừa mới giờ mão liền mở hai mắt ra chuyện thứ nhất chính là đem một truy thu lại sau đó nhìn thoáng qua một bên mắt còn tâm nô thủy có chút buồn bực nô thủy đại ca ngươi không phải hẳn là ở bên ngoài phòng thủ sao nô thủy hai cái mắt q u ầ n tâm h có chút buồn bực ta ngược lại thật ra cũng muốn đi bên ngoài thế nhưng là ngươi nhìn kim tiểu xuyên nhìn sang khá lắm cửa hàng còn có hai đạo trận pháp p h o n g bế đâu nô thủy hư h á n nói sau nửa đêm ta nghĩ ra đi phòng thủ thế nhưng là mặc mặc tiểu cô nương nàng tổng cũng bất tỉnh ta có biện pháp nào lúc này mặc mặc tiểu cô nương một mình ngủ ở một cái tiểu hào trong lều vải không sai nô thủy tổng không dám tiến vào tiểu cô nương lều vải đi đem nàng đánh thức cũng không dám tự tiện đi đem trận pháp kia cho đánh tan cho nên cứ làm như vậy ngồi nhịn một đêm t r ư ờ n g ba trăm tám mươi lăm thực lực chân chính bên trong t r ư ờ n g ba trăm tám mươi lăm thực lực chân chính bên trong ánh mặt trời buổi sáng để cho người ta say mê đây là trong vòng một ngày tinh lực nhất dư thừa thời khắc bất quá đây nhất định không bao gồm n ô sơn cùng n ô thủy huynh đệ hai người đi theo lỗ bi hoan cùng kim tiểu xuyên mấy người phía sau vừa đi một bên ngáp đương nhiên cái này cả tòa sân mạch tất cả hai phe nhân mã chỉ cần là đêm qua kế hoạch hướng những người khác phát động công kích người một đêm này đều không có ngủ ngon một mực chờ cho tới hôm nay sáng sớm giờ m ạ o chân trời mới nhìn thấy một tia ánh sáng s ở nhị thập tứ nghỉ ngơi rất tốt một người ở phía trước d ò đường kết quả hôm nay vận khí không tệ vẹn vẹn nửa canh giờ sở bàn tử liền trở lại báo cáo tiểu xuyên s ư đệ lao lô đội trưởng ta phát hiện một chi huyết sát tiểu đội lô bi hoan trên mặt tinh thần tỉnh táo ở đâu mà kim tiểu xuyên thì hỏi mấy người cảnh giới gì sở bàn tử trả lời hết thể chỉ có bảy cái chúng ta vừa vặn có thể đối phó một cái bảy nặng một cái năm nặng năm cái bốn nặng thốt ra lời này xong ngay cả lô bi hoan cũng có chút trầm mặc nô sơn cùng nô thủy mới vừa rồi còn có chút n ộ n g đầu giờ phút này thì càng đ ộ n g ngươi sở bàn tử nói cái gì người ta bảy cá nhân chúng ta vừa vặn có thể đối phó mấu chốt là làm sao đối phó liền xem như lỗ bi hoan có thể đối phó cái kia bảy nặng còn lại ba người các người mỗi người đối đầu một cái bốn nặng nhưng còn có một cái năm nặng cùng hai cái bốn nặng đâu sẽ không như vậy để mắt ta huynh đệ n ô ra đi lại nói chúng ta toàn cả gia tộc đều chưa từng có như thế để mắt chúng ta qua lỗ bi hoan thần sắc cũng x o a n suýt hắn nhìn về phía kim tiểu xuyên ý kia rất đơn giản trong ánh mắt luôn có ba chữ tại trôi nổi phóng khí ba kim tiểu xuyên lại tại trong lòng tính toán hẳn là đánh như thế nào một trận lão lô đối phó bảy nặng không lời nói chính mình cùng sư đệ sư muội nếu là phát huy tốt giết chết mấy cái bốn nặng hẳn là cũng không nói chơi nhưng nếu đối thủ đồng thời cùng nhau tiến lên liền khá là phiền thái cho nên ít nhất nhất định phải có người kiềm chế lấy đối phương một cái năm nặng cùng một cái bốn nặng mới có thể thế là ánh mắt của hắn nhìn về phía ngô sơn ngô thủy tâm h ữ linh tê sợ nhị thập tứ cùng mặt mặc cũng đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía h u n h đệ ngô ra cuối cùng lỗ bi hoan như có điều suy nghĩ cũng đưa ánh mắt nhìn về phía huynh đệ nô ra nô sơn cùng nô thủy sắc khóc nếu bọn hắn dám gia nhập đi săn danh cũng không phải là người sợ chết cũng không sợ chết cũng không phải như thế cái muốn chết phát đi biết rõ không địch lại nhất định phải ngạnh sông cái này mẹ nó không phải dũng cảm là ngu xuẩn c h ọ n vẹn mười cái hô hấp đằng sau đám người nhìn hắn hai ánh mắt vẫn không có biến hóa nô sơn rốt cục cả gan nói ta sớm nói xong chúng ta đối mặt năm nặng đó nhất định là đánh không lại không cần nghĩ tất cả mọi người gật đầu không có người cho là hắn hai có thể đối phó một cái năm nặng cùng hai cái bốn trùng tu sĩ mà khác huynh đệ chúng ta nếu muốn kiềm chế năm nặng nhiều nhất chỉ có thể ở trong một nén nhang vượt qua thời gian này các ngươi liền cho ta huynh đệ n h ạ t s á t tốt đám người lại gật đầu lỗ bi hoan nói đừng nói cái này ủ dũ nói hiện tại là chúng ta đi làm đối phương không phải là bị đối phương làm kim tiểu xuyên gật đầu nói kỳ thật không cần kiên trì quá lâu nếu như hai vị n ô huynh có thể kiên trì nửa nén hương nói nói không chừng ta liền có thể giành tay tối thiểu nhất chúng ta sư huynh nội trong ba người cũng sẽ rút ra một hai người đến thay các ngươi giải vây nếu như vẹn vẹn kiên trì nửa nén hương lời nói huynh đệ bọn họ có lẽ còn là có năm chắc nhiều nhất trên thân lưu lại mấy đạo đao kiếm thương mà thôi không phải liền là thụ thương a huynh đệ chúng ta hai người từ khi đi vào đi săn doanh đằng sau không phải thụ thương chính là đi tại đi thụ thương trên đường còn có lần này cho dù huynh đệ chúng ta không có khả năng chém giết được nhân cũng phải có chiến công mới được nói xong lời này hắn nhìn về phía l ô bi hoan cùng kim tiểu xuyên hắn bây giờ rất rõ ràng hiện tại tiểu đội này chân chính làm chủ người biến thành hai cái một cái lao lô đội trưởng một cái khác chính là kim tiểu xuyên lỗ bi hoan nhìn xem lô sơn nhìn xem lô thủy lại nhìn xem kim tiểu xuyên mấy người Cuối cùng vì ũ bộ n g ự thắng được chiến đấu hắn khẳng định là muốn chính mình lấy ra chiến công đi bồi thường huynh đệ ngô ra hắn cũng không có nhiều lời dù sao hiện tại lỗ bi hoan chiến công so với hắn nhiều không biết bao nhiêu lần hoàn toàn cho lên thương nghị xong sau đám người toàn bộ binh tướng lưới đao xét trong tay dựa theo sở nhị thập tứ nói phương hướng lặng lẽ đánh lén đi qua không có đi quá xa phía trước d ò đường sở bản tử cho ra một thủ thế đám người tiến vào bên đường trong rừng từng cái nửa ngồi ngừng thở giấu ở thân cây phía sau không lâu sau phía trước trên đường nhỏ chuyển đến thanh â m huyền áo hẳn là huyết sát tiểu đội đến quả nhiên ở phía trước mở đường là một tên người mặc đại viêm chiến bào năm trùng tu sĩ sau cùng một tên là bảy nặng tiểu đội trưởng giữa đội ngũ là mặt khác năm người đoàn người này tận lực sẽ không làm ra tiếng vang lớn hơn đây hết thảy đều bị lô bi hoan cùng kim tiểu xuyên nhìn cái cẩn thận cái này nhất định là một trận trận đánh ác liệt bởi vì thực lực của đối thủ rõ ràng vượt qua chính mình một phương này khả lô bi hoan đối với kim tiểu xuyên mấy người thái độ cũng rất vi diệu hắn cuối cùng muốn xem thử xem mấy người trẻ tuổi này đến cùng còn có cái gì át chủ bài cho dù là vạn nhất thất thủ hắn cũng sẽ không quá sợ sệt b a n g vào chính mình bảy nặng tu vi muốn đột phá chúng đây cũng không phải là làm không được về phần mặt khác các linh đệ hắn lặng yên không một tiếng động bắt đầu triệu hoán linh thể của mình tiểu đội này tất cả mọi người đều rõ ràng kích thứ nhất tầm quan trọng tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt liền ít nhất cũng phải xử lý một hai cái đối thủ mới được nếu không một trận liền khó đánh ngay tại lỗ bi hoan bắt đầu triệu hoán linh thể thời điểm huynh đệ ngô ra cũng tương tự đang là một m dạng sự t ì n h kim tiểu xuyên linh thể dễ dàng nhất triệu hoán ngay tại hắn mộc truy lấy ra trong nháy mắt bầu trời trong xanh giống như bị xé rách ra một cái lỗ hồng lớn mảng lớn, mảng lớn mây đen từ lỗ hồng kia bên trong quần quận mà đến đem toàn bộ d ã núi bầu trời đều che phụ lên trong mây đen ngẫu nhiên có thể thấy được màu đỏ cường sáng vẹn vẹn mấy hơi thở bầu trời liền âm u kim tiểu xuyên động tác này xem ở l ô bi hoan trong mắt lập tức chính là một cái giật mình mặc dù trước mấy ngày hắn liền có chỗ hoài nghi nhưng bây giờ không cần hoài nghi cái này mây đen đ ầ y trời chính là bị kim tiểu xuyên cho làm ra mặc dù không rõ ràng đây hết thể đến tột cùng vì sao mà phát sinh kim tiểu xuyên vì sao có loại bản lĩnh này nhưng trong lòng hắn đột nhiên lại nhiều một chút tiến ổn có thể tạo thành loại này thiên địa dị tượng người hà có thể là nhân vật đơn giản trong n h y mắt hắn đối với trận chiến này lòng tin lại tăng mạnh không ít nhưng vào lúc này mặc mặc tiểu sư mỗi bên người kim quang hiện lên một bên là đầy trời mây đen không có dấu hiệu nào xuất hiện một bên là đột nhiên bắn ra kim quang vốn chính là cực không bình thường một sự kiện cho nên kim quang này xuất hiện không chỉ có kinh động đến ngay tại ngầm đầu nhìn lên trời không biết thiên tượng vì sao đột biến huyết sát tiểu đội tất cả mọi người đồng thời cũng làm cho lô bi hoan cùng huynh đệ ngô r a trong lòng lần nữa chấn động kim tiểu xuyên liền đã rất người t i ê n tiểu cô nương n à y linh thể vậy mà lại là một cái vương cấp linh thể phải biết cho dù là lô bi hoan bản nhân cái t i ê ra dạy thịt béo cá xấu linh thể cũng bất quá chỉ là linh cấp mà thôi khi tất cả huyết sát tiểu đội người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía rừng cây đoàn kim quang k i a thời điểm một tiếng long ngâm chuyển ra quanh q u ẩ n sức gốc dài mười mấy t r ư ợ n g kim long lắc đầu vây đuôi liền xuất hiện hai cái mắt to đầu tiên là hung hăng chừng cách đó không xa huyết sát tiểu đội người một chút về sau giống như suy nghĩ minh bạch chính mình đi ra sát xuất lớn hay là làm giá một chút không có gì đất rụ n g võ liền lại xoay quanh đứng lên hai con mắt một lần nữa trở nên n g ố c manh nhìn xem hôm nay có cái gì náo nhật chứ kim long xuất hiện để huynh đệ ngô ra hai người cái tiêng ư n g tụ ra linh thể trong nháy mắt liền trầm ặ c dĩ vã ngô thủy linh thể cái tia năm cái móng nuốt sói đen cùng n ô sơn linh thể hai cái đầu hát hổ lúc đi ra hay là uy phong lâm lâm điên cuồng gào ghét nhưng hôm nay đột nhiên liền trung thực lúc đầu mở ra miệng rộng muốn cầm rú kết quả một chút liếc thấy kim long đằng sau đại trương mở miệng tựa như ngáp một cái từ từ lại khép lại đứng lên liền ngay cả lỗ bi hoan cá s ấ u linh thể sau khi đi ra cũng là bộ dáng như vậy so với ngày thường biết điều rất nhiều một chút đều không hư mánh huyết sát tiểu đội đám người đầu tiên là giật mình coi là hôm nay lâm vào trong vòng vây chủ nghiệp không còn sống lâu nữa nhất là tiếng long ngâm kia càng làm cho bọn hắn cảm thấy nguy cơ có thể long ngâm đằng sau lại nhìn trong rừng cây lao ra mấy người ân nhân số ít như vậy hết thể chỉ có sáu cái còn có hai người không có phóng xuất linh thể đến không sai bọn hắn căn bản là n g h ị không ra cái kia nhìn tướng mạo cũng không tệ lắm người trẻ tuổi cầm trong tay một thanh đầu gỗ truy vậy mà cũng sẽ là một cái linh thể đồng thời sở bản tử linh thể triệu hắn muốn so những người khác ban đêm một chút thời gian lúc này cái kia phấn hồng mê vụ vừa mới hiện lên mà thôi hắn muốn tại thời điểm mấu chốt cho đối thủ một kích trí mạng huyết sát tiểu đội trưởng liên tục xác nhận đúng vậy đối thủ chính là mấy người như vậy mà lại cảnh giới này nói như thế nào đây so với chính mình bên này kém một mảng lớn các ngươi xác định không phải là tới khôi h ả i hay là phát hiện tiểu đội chúng ta tới hai ngày đều không có chiến công doanh thu tới cho ta đưa chiến công tới tiểu đội trưởng lúc đầu có chút bối rối tâm tình trong nháy mắt liền bình phục lại cái gọi là binh đối binh tướng đối với tướng mục tiêu của hắn cũng là cái đầu kia trên có cá sấu linh thể ra hỏa huynh đệ ngô gia kiên trì vọ tới t một tên khải linh cảnh năm nặng cùng một tên bốn trùng tu sĩ trước mặt cái này khiến hai người kia có chút hoài nghi mình con mắt sợ đối thủ có âm hưu quỷ kế gì hôm nay là ngày gì vì sao từng cái đều chạy đến chịu chết đâu ngay sau đó hai người bắt đầu triệu hồi ra linh thể của mình lấy ra binh khí đón ngô sơn cùng ngô thủy công kích liền quét sạch mà đi mặc mặc tiểu sư muội lần này cũng chưa lưu thủ đứng tại rừng cây bên cạnh không còn hướng về phía trước cổ tay rung lên sáu dương tam giai phụ lục hóa thành ba đầu gấu đen hướng hai tên khải linh cảnh bốn nặng vung lấy nắm đấm liền đập xuống mà kim tiểu xuyên truy đã giơ lên sợ nhị thập tứ chung quanh đã là sương mù phấn hồng tràn ngập hai người đồng thời xuất hiện tại bốn tên bốn trùng tu sĩ bên người ngay tại mấy tên tu sĩ kia cười ha h a cười đối thủ không biết lượng sức thời điểm một tiếng thanh thúy lại mị hoặc thanh â m truyền đến hì hì đại gia tới chơi nha liên một tiếng này cái này mấy tên khải linh cảnh b ố n nặng có hai người chân đều mềm lũn g còn có một người cảm giác mình bụng nhỏ một dòng nước nóng tuân ra ngay cả đụng quần trong nháy mắt đều có chút s ề n sệt cùng một thời gian theo sương mù phấn hồng bên trong một đạo thân ảnh xinh đẹp mang theo một trận làn gió thơm đập vào mặt kim tiểu xuyên mục truy đã hướng chính mình gần nhất tu sĩ kia đập lên người đi trong mây đen một đạo thiên lôi đột nhiên nổ vang chương ba trăm tám mươi sáu thực lực chân chính bên dưới Trường thực lần ự c c h c h này dưới. đối phương bản năng không cách nào né tránh ngay tại trường đao miễn cưỡng quét đến kim tiểu xuyên chiến bào sắt na một cánh tay đã bị cái kia mục truy trò đập chúng chỉ nghe đ n g một tiếng m ộ c truy mang theo một c ố cường đại lực lượng vậy mà đem cánh tay kia cho ngạnh sinh sinh n ạ n đức tu sĩ đối chiến đứt tay đứt chân cũng là bình thường chỉ cần cánh tay còn liền tại trên thân các loại c h ư a khỏi thương thế tiếp h ả o xương liền lại có thể sinh long hoàng hổ hắn mấy tên đồng bạn cũng không có quá để ý bọn hắn thế nhưng là bốn trọng cảnh giới đối mặt một nặng đối thủ cho dù tạm thời mất đi một đầu cánh tay sức chiến đấu cũng là không quan trọng có thể kim tiểu xuyên sớm đã biết chuyện sắp xảy ra kế tiếp hắn không có nhiều ở tên này thụ thương bốn chủng tu sĩ trên thân lãng phí thời gian hắn thấy gia hòa này chiến lược đã phế bỏ chỉ còn chờ tự tay giải quyết đi những người khác đằng sau lại đến chừng trị hắn ngay tại vừa mới một cái trước mắt này huyết sát tiểu đội tất cả những người khác đều đã tại vừa rồi trong nháy mắt ngu ngơ đằng sau tỉnh táo lại cấp tốc triệu hồi ra linh thể của mình trong chốc lát bọn hắn phía trên các loại linh thể gào thét bất quá giữa sân còn có một người không có đem linh thể phóng xuất ra chính là vừa rồi cái kia bị kim tiểu xuyên đập trúng cánh tay người mặt khác huyết sát tiểu đội đồng bạn nhắc nhở hắn linh thể phóng thích linh thể ngóc đứng đấy làm gì ha ha kim tiểu xuyên trong lòng cười thầm đoán chừng các ngươi cái này đồng bạn cũng chỉ có thể ngốc đứng không chỉ có ngốc đứng đấy một hồi các ngươi còn biết xem gặp t r ờ i rất hay lúc này kim tiểu xuyên trong lòng đã so ban sơ chấn định hơn ngay từ đầu đối phương so với chính mình bên này thêm một người hiện tại mọi người chiến lược đã hòa nhau nhưng đối phương còn lại mấy người khôi phục thanh tỉnh tốc độ cũng vượt qua dự liệu của hắn chiến đấu kế tiếp liền lâm vào k h ổ chiến chỉ bằng vào linh lực kim tiểu xuyên không sợ bất luận cái gì một tên khải linh cảnh bốn nặng thậm chí năm nặng có thể luận chiêu thức vậy liền kém xa ưu thế của hắn ở chỗ linh lực sắt chiêu ở chỗ mục truy điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải dùng mục truy đánh trúng thân thể của đối phương hoặc là linh thể hắn cùng sở bản t ử hai người du tẩu tại ba tên khải linh cảnh bốn nặng đối thủ bên trong ở giữa ba người kia đối với hắn hai nghiêm mật phòng bị trường kiếm trong tay qua mang tín không kẽ hở năm mươi chiêu đằng sau hắn đều không có lại đánh trúng bất luận kẻ nào trong lòng không khỏi có chút nóng này đây là sở bản t ử ở giữa không ngừng mà du tẩu nữ nhân kia làn gió thơm không ngừng mà đối với đối phương tiến hành quấy nhiễu kết quả nếu không Có có h ắ những k người khác nhìn thấy kỳ quái nhưng lúc này cũng vô pháp phân tâm đi để ý tới hắn mặt m ặ c tiểu sư muội nhìn về phía mặt khác chiến đoàn lỗ bi hoan cùng đối phương tiểu đội trưởng kịch chiến say xưa song phương trên thân đều có thương thế vừa hưng ớ công một bên trên thân hướng ra phía ngoài tràn ra huyết châu thảm nhất hay là ngăn cản đối phương năm trùng tu sĩ ngô sơn lúc này ngô sơn vừa mới dưỡng tốt thương thế lần nữa bị đối thủ c h ò chém ra một lát công phu liền đã trúng bảy t à n kiếm may mà ngô sơn đối với thủ thương sớm có l ắ n trước mỗi lần đều có thể tránh đi yếu hại trong chiến đấu ngô sơn càng không ngừng quét mắt một vòng kim tiểu xuyên bên kia kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ không có khả năng thủ thắng hắn bên này liền không thể thoát khỏi nguy cơ nô thủy t ì n huống muốn hơi tốt hơn một chút đối thủ chỉ so với hắn cao hơn nhất trọng c h i ế ngươi mấy trục chiêu, trên n mặc mặc dạng, dạng này ta rất khó chịu nha nếu là long gia ta có thể tự do hành động lúc này công phu chiến đấu đã sớm kết thúc đáng tiếc tiểu cô nương này đồng dạng rác rưởi rất không chỉ có không có tới gần chiến trường ngược lại lại sau này lùi bước mấy bước ngươi đây là muốn làm gì đào t ẩ u mặt mặt tiểu sư muội đương nhiên sẽ không đào t ẩ u tương lai chín tầng lâu đại sư tỷ sao có thể có như thế ám hội lịch sử đâu lần này mặt mặt tiểu sư muội cũng không nói hoài tới đau lòng hai tay dương lên mười hai g ư ơ n g ba giai phủ lục v ả i ra lập tức mười hai con gấu đen liền hướng kim tiểu xuyên bên kia chiến đoàn gào t h é t mà đi mười hai con gấu đen rất là huy phong từng cái nắm chặt quả đấm to vây quanh hai tên khải linh cảnh bốn nặng ra hỏa huy quyền l i ề n nệ n cứ như vậy kim tiểu xuyên rốt cục có thể thở phào bị ba tên khải linh cảnh bốn nặng nhầm vào hay là rất nguy hiểm nếu không phải sở bản tử linh thể hạn chế lại tốc độ của đối thủ lúc này chính mình chỉ sợ sớm đã nằm trên mặt đất để người ta đạp cho chết không được lần này vẫn còn có chút chủ quan liên tục t h ắ n g hai lần chiến đấu chính mình hơi kém quên hết tất cả về sau muốn thường xuyên nhắc nhở chính mình ta vẫn là một cái khải linh cảnh một nặng còn tốt nhỏ hát hùng vây công để kim tiểu xuyên ngắn ngủi thu hoạch được t h ở dốc lúc này sở bản tử đơn độc đối đầu một tên khải linh cảnh bốn nặng mang theo nữ nhân xinh đẹp kia linh thể không ngừng tại đối phương quanh thân du tàu trong tay hắn hàn thủy kiếm cùng linh thể đoàn kiếm trong tay thỉnh thoảng liền vụ t r ộ n hướng trên người đối phương đâm truy cập để đối thủ kia cực kỳ nổi nóng giữa sân hắc hùng lúc công kích ở giữa dù sao cũng có hạ mặc mặc tiểu cô đ ư ơ n g tâm lại hung á c lại là m ộ ư ơ i hai con gấu đen xuất hiện lần này ngay cả kim tiểu xuyên đều bội phục về sau linh thạch có thể cho thêm tiểu sư m ộ i phân một chút những n à y ba giai p h ụ lục mỗi một tờ đều không rẻ lúc này công phu mấy ngàn linh thạch đều đi vào hắn gặp sở bàn tử một lát có vẻ như cũng có chút khó khăn dứt khoát một bước tiến lên đối với cái tia khải linh cảnh bốn nặng hình thành vây công cục diện đối thủ kia cũng không thèm để ý ngươi đến thì như thế nào có thể kim tiểu xuyên bước kế tiếp liền nhảy lên thật cao s ở nhị thập tứ xem xét tình huống này liền biết tiểu xuyên sư đệ bước kế tiếp kế hoạch răng khép cắn l i ề u mạng mà công kích đối với thủ hạ thể tu sĩ kia chỉ có thể trước chống c ự s ở nhị thập tứ tên biến thái này nhất là đối phương còn mang theo một nữ nhân thường chiêu toàn bộ hướng hắn hạ thể chào hỏi tính chuyện gì xảy ra lần này cho kim tiểu xuyên sáng tạo ra cơ hội hắn nhảy lên thật cao thân thể chịu đối thủ hướng trên đỉnh đầu hoa báo linh thể một móng ướt nhưng cùng lúc hắn một cái bữa cũng cái nện ở báo kia hoa lúc i n h thể t r ê này giữa sân đột biến sớm nhất thụ thương tên kia bốn nặng huyết sát đội viên chuyển chuyển liền chuyển tới ngô thủy chiến đoàn bên trong đi ngô thủy không để ý cho hắn trên thân đến một kiếm trước đó có thể người kia đồng bạn lại là không có khả năng làm như vậy không chỉ có không thể gây tổn thương cho hắn còn muốn không ngừng bảo hộ cứ như vậy ngược lại cho ngô thủy mang đến lợi í c h to lớn để hắn rốt c ụ c có thể hơi buông lỏng mà kim tiểu xuyên bên này nhìn xem hai đại b ầ y hắc hùng đang vây công hai tên bốn trùng tu sĩ loại này vây công cũng không thể cho đối phương mang đến thương tổn quá lớn hắn biết đối thủ cũng tương tự biết chỉ cần vượt đi qua m ư ờ i cái hô hấp gấu đen này liền tan thành mây khói tu sĩ kia chống cự hắc hùng các loại nằm đấm đều đã tạo thành thói quen nhưng lại tại lúc này trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một nằm đấm không có đen như vậy cũng không có lớn như vậy kim tiểu xuyên đã không lo được thụ thương chen đến hấp h ù n g bên cạnh cưỡng ép đánh ra một quyền này phốc tu sĩ kia linh thể một cái móng ư ớ c sẽ rách kim tiểu xuyên phía sau lưng lại là loại này kim tiểu xuyên đơn giản đối với mình thụ thương thể chất đều không còn gì để nói mỗi lần không bị chém trung kiếm chiến đấu khẳng định không kết thúc được cũng may hắn toàn lực một kích trực tiếp đánh vào mặt của đối phương bên trên phanh m á u bắn tung tóe tu sĩ kia đều không có cơ hội phát ra sau cùng tiêu thảm đầu liền nổ bể ra đến kim tiểu xuyên cùng sở bản tử đối chiến bốn tên bốn nặng trong nháy mắt cũng chỉ có một người, còn có chiến người, một lần ư Như ợ c cũng vậy tốt làm. l này kim tiểu xuyên thừa dịp sở bàn tử cuốn lấy đối phương thời điểm bay vọt đứng lên một c á i bữa n g n ở đối thủ linh thể bên trên liên tục hai tên khải linh cảnh bốn nặng linh thể bị kim tiểu xuyên trô đập chúng vừa rồi chiến đấu gian khổ hiện tại mấy hơi thở ở giữa liền đã kết thúc kết quả là hiện trường xuất hiện để mấy tên khải linh cảnh tu sĩ cấp cao trung thân khó quên một màn cái này hai tên linh thể bị kim tiểu xuyên đập chúng người đầu tiên là linh thể chậm rãi tán loạn biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó thân thể của bọn hắn đồng thời bắt đầu c o q u ắ p một trận bốn nặng tu vi trong nháy mắt liền rơi xuống thành ba nặng một cái chớp mắt này lỗ bi hoan cùng đối phương tiểu đội trưởng hai người công kích chiêu thức cơ hội đều dừng lại làm hai cái đội trưởng của tiểu đội bọn hắn tự nhiên mười phần chú ý chiến trường trình thể thế cục cũng thấy rõ có thể rơi xuống cảnh giới chuyện này hẳn là giải thích thế nào mấy hơi thở sau hai tên tu sĩ kia -E, lần nữa thân thể một trận run r à y cảnh giới của bọn hắn đi tới khải linh cảnh hai nặng không nói những người khác kinh ngạc cái này hai tên người trong cuộc lập tức dọa đến hồn phi phát tán chính mình căn bản là khống chế không nổi ai chỉ là cảm giác được đại lượng linh lực trong thân thể phi tốc s ó i mòn ra ngoài bọn hắn nếm thử muốn lần nữa triệu hồi ra linh thể của mình thế nhưng là linh thể đang ở đâu căn bản là tìm không thấy a không biết mới là nhất làm cho người sợ hãi ngay tại hai người bọn họ con người đều thích chặt chống cự loại sợ hãi này thời điểm thân thể lần nữa một trận run r à y bọn hắn đã trở thành khải linh cảnh một n ạ n g cái này giữa sân ngay cả ngô sơn ngô thủy cùng bọn hắn đối thủ tất cả đều ngừng lại đối với những người khác kinh ngạc sợ hãi ngô sơn ngô thủy cùng lỗ bi hoan lúc này ánh mắt lại toàn bộ tập trung vào kim tiểu xuyên gắt gao tập trung vào kim tiểu xuyên trong tay thanh kia nhìn không có chút nào con chạch đầu gỗ làm t h à n h truy khi cái kia hai tên rơi xuống cảnh giới tu sĩ thân thể lần nữa phát ra một trận run dày đằng sau xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là hai tên khai mạch cảnh đại viên mãn bầu không khí quỷ dị trong khoảnh khắc bao phủ toàn trường chương ba trăm tám mươi bảy ám tử tin tức bên trên chương ba trăm tám mươi bảy ám tử tin tức bên trên bầu không khí quỷ dị tràn ngập toàn bộ chiến trường vừa rồi ánh mắt thích chặt nhìn xem kim tiểu xuyên cùng trong tay hắn mục truy còn vẹn, vẹn lô bi hoan cùng h u n h đệ n ô g a có thể giờ phút này trong lòng rất là nghi ngờ còn lại ba tên huyết sát đội tu sĩ cũng toàn bộ đưa ánh mắt đều nhìn về k i m tiểu xuyên ánh mắt của bọn hắn tại kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ t r ê n thân không ngừng đ ạ o qua rất rõ ràng chuyện nghiêm trọng trình độ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cho dù là bọn hắn nhớ lại tất cả l ậ t khắp thư tịch cùng tư liệu đều chưa từng có nghe nói qua nói có một dạng đồ vật có thể cho tu sĩ rơi xuống cảnh giới mà lại không phải rơi xuống nhất trọng mà là nhất trọng nhất trọng rơi xuống rơi trực tiếp rơi xuống đến cảnh giới lớn tiếp theo bên trên về phần hai người này đã trở thành khai mạch cảnh đại viên mãn có còn hay không tiếp tục rơi xuống rơi bọn hắn căn bản là đoán không được trong hiện trường giờ phút này sợ nhất thuộc về hai tên người trong cuộc bây giờ thân là khai mạch cảnh lại tại một đám khải linh cảnh chiến đoàn ở trong hậu quả kia có thể nghĩ vô luận tương lai như thế nào lúc này nếu như có thể sống sót mới là vương đạo cho nên bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là trốn mặc dù biết rõ chạy thoát hy vọng cũng không lớn nhưng cũng nên thử một lần đi vạn nhất người ta xem thường khai mạch cảnh lười đi đổi ta chẳng phải thành công không đợi tương lai tìm một cơ hội nhìn có thể có cái gì thần kỳ đang ăn dược. để thân ảnh của hai người mới ra đi ba bước sở bàn tử thân ảnh liền đã vây quanh bọn hắn dạo qua một vòng đường nhìn sở bàn tử đối phó khải linh cảnh bốn nặng không cảm tử liều nhưng đối phó với khai mạch cảnh đại viên mãn lại là không có áp lực chút nào nhất là hắn còn mang theo một cái xinh đẹp linh thể đâu hì hì đại gia tới chơi nha chơi lao tử về sau cũng không tiếp tục chơi đây là hai tên khai mạch cảnh đại viên mãn một k h ắ c cuối cùng suy nghĩ một trận làn gió thơm một người bị nữ tử linh thể dùng đoàn kiếm cắt cổ một người khác bị sở nhị thập tứ dùng hàn thủy kiếm vào lồng ngực tuy theo bọn hắn chiếc nhẫn cùng trong tay linh khí toàn bộ biến mất không thấy gì nữa từ bắt đầu giao chiến đến bây giờ thời gian một nén nhang chín tầng lâu ba người đối mặt bốn tên khải linh cảnh bốn n ặ n ba chết một n ố c mà chín tầng lâu ba người chỗ trả ra đại giới chính là kim tiểu xuyên trên thân bị chọc ra ba cái lỗ thủng s ở bàn tử tốt hơn một chút tại vừa rồi ba tên tu sĩ giáp công bên trong vì hiểm hộ kim tiểu xuyên phát động công kích cũng chịu chút vết thương nhẹ chiến trường tình thế lập tức phát sinh cải biến tên k i ê m ngốc rơi tu sĩ còn tại trong chiến trường mù quáng r u tẩu hai mắt vô thần ha ha chết lại chết đội trưởng phân phối chiến công không đồng đều lao tử đã sớm còn muốn chạy ha ha cái k i ê u huyết sát tiểu đội trưởng nghe vào trong thai cỏ người mẹ nó trong lòng thế mà còn có loại ý nghĩ này hắn hận không thể tự tay làm thịt cái này không có lương tâm bất quá không cần hắn động thủ đã sớm r ả n h tay kim tiểu xuyên đã tiến lên tay trái nắm chặt mục truy tay phải vung lên năm đầm đến trực tiếp kết thúc tính mạng của hắn theo người này ngã xuống lúc đầu bảy vs sáu cục diện trong nháy mắt biến thành ba vs sáu lỗ bi hoang tại ngốc trệ sau một lát cười ha ha quả nhiên hắn không có nhìn lầm kim tiểu xuyên bọn hắn cái này ba cái người trẻ tuổi mấu chốt chi chiến là thật tâm n g oan thủ lạc bây giờ xem ra hôm nay trận chiến này vô luận như thế nào bọn hắn đều nắm vững thắng lợi tâm tình một tốt linh lực cũng đủ hắn vung vậy trường kiếm hướng đối phương tiểu đội trưởng tấn công mạnh nếu kim tiểu xuyên bọn hắn đều có thể kiến công vì sao chính mình lại không được mà đối phương tiểu đội trưởng trong chốc lát bị hắn t r ộ áp chế linh thể của hắn mặc dù không kém nhưng lô bi hoan linh thể nhìn như cũng không sợ bị đánh một đầu hắc nạc cá bị đối thủ linh thể điên cuồng công kích một mươi bảy m ư ơ i tám lần liên thanh kêu thảm đều không có phát ra còn n ố c vô cùng há to miệng muốn cắn người kim tiểu xuyên xử lý t h ằ n g n ố c kia tu sĩ đằng sau trực tiếp gia nhập n ô sơn chiến đoàn hắn lo lắng cho mình không đi nữa n ô sơn cũng làm người ta một kiếm đánh chết dù vậy n ô sơn t o n thân cũng đều bị máu cho nhồn đỏ kim tiểu xuyên trong tay truy không ngừng hướng cái kia năm trùng tu sĩ công kích mà đi mà đối phương tựa hồ đối với này có chút coi chừng không chỗ ở lưu lại tóm lại không thể để cho trôi kia phá truy dính vào trên người mình kim tiểu xuyên mặc dù dũng mãnh nhưng chiêu thức có hạn lật qua lật lại chính là cái kia m ớ i chiêu đối phương quen thuộc đằng sau tránh né đứng lên càng thêm dễ dàng nhưng hắn muốn giết chết kim tiểu xuyên cũng không dễ dàng bởi vì mỗi lần cùng ngày muốn một kiếm đâm vào kim tiểu xuyên thân thể kim tiểu xuyên liền không lùi mà tìm tới ngươi muốn đâm ta t u t tới đi chờ ngươi trường kiếm đâm vào thân thể ta thời điểm cũng chính là truy rơi vào trên đầu người thời điểm nằm trùng tu sĩ vừa rồi tận mắt nhìn đến đồng bạn của mình chịu truy t h ẳ n g trạng cái kia ngốc rơi dáng vẻ miệng đầy lời trong lòng còn có cái k i a rơi xuống cảnh giới sợ hãi hắn làm sao có thể để kim tiểu xuyên cách mình quá gần cứ như vậy hắn chỉ có thể ở kim tiểu xuyên công kích đến liên tiếp lui về phía sau nô sơn đã là triệt để không đánh nổi thối lui đến bên ngoài từng thanh từng thanh hướng trong miệng nhét đan dược chữ thương một bên khác nô thủy đối thủ có chút hoảng hốt huyết sắt trong tiểu đội trước mắt cảnh giới của hắn thấp nhất hắn đã không ôm ấp thắng lợi h u y tưởng vừa đánh vừa lui tấn công mạnh hai chiêu đem lô thủy trên thân lại vạch ra một đạo thật dài vết máu nhưng không có tiếp tục công kích chính mình ngược lại lui về phía sau mấy bước phất tay phi kiếm xuất hiện nhất định phải đào tàu mới được phi kiếm xuất hiện tại dưới chân lập tức thân thể của hắn đằng không mà lên lô thủy lại muốn đuổi theo lại là căn bản không kịp nhưng vào lúc này một đạo mập mạp thân ảnh tựa như tia chớp đột nhiên trùng t i ê n chính là sở nhị thập tứ tới tay chiến quả làm sao có thể để đối thủ chạy mất mặc dù ta đánh không lại ngươi nhưng là so tốc độ ngươi thật đúng là không được cho nên khi cái kia bốn t r ù n g tu sĩ cho là mình thuận lợi trốn đi một khắc này hắn đột nhiên cảm giác được phi kiếm của mình trở nên có chút nặng nề g h một đôi bàn tay mập m ạ n đã ôm eo của hắn cùng một thời khắc một trận làn gió thơm thổi tới trước mặt hắn xuất hiện tên kia đẹp mắt nữ nhân nữ nhân thân ở mê vụ phấn hồng bên trong tên này muốn chạy trốn tu sĩ trong đôi mắt nữ nhân ở trước mặt hắn dáng người xoay tròn h u y ể n chuyển mẹ múa mỗi xoay tròn một vòng trên người y phục liền đơn bạc một phần không tốt hắn cắn đầu lưỡi một cái náo hải đột nhiên thanh tình huyễn cảnh đáng tiếc thanh, tỉnh hơi trễ. Một thanh theo nữ tử vũ động cánh tay đã cắt cổ của hắn vừa rồi sở bàn tử phi kiếm bởi vì truy tung quá nhanh lại vỡ vụn thành từng mảnh lúc này đành phải mượn nhờ cái k i a chết đi tu sĩ phi kiếm một lần nữa trở về tại hắn đem đối phương chiếc nhẫn cùng binh khí thu sạch nạp đằng sau một tay lấy cái k i a bốn t r ù n g tu sĩ thi thể đẩy xuống dưới phanh ném xuống đất trong hiện trường huyết sát tiểu đội bất quá cận tồn hai người đồng thời cũng là hai cái cảnh giới cao nhất người người tiểu đội trưởng kia biết rõ đại thế đã mất rút đi tâm tư xông lên đầu bản thân hắn cùng lỗ bi hoan hai người tám lạng nửa cân trình độ k hắn, hắn, hắn, hắn, bi hắn biết rõ chính mình hôm nay không đánh chết đối phương tiểu đội trưởng nhưng là hắn lại tại lưu ý đối phương cái k i a năm nặng ra hỏa quả nhiên tu sĩ kia phi kiếm mới vừa xuất hiện lỗ bi hoan liền đã từ bỏ đối thủ của mình hướng cái kia năm trùng tu sĩ cuốn giết đi qua đối phương lúc này thân thể đã rời đi mặt đất lỗ bi hoan muốn lấy ra phi kiếm truy tung sau một khắc s ở bàn tử đã xuất hiện đang đào t à u đỉnh đầu của người nọ lung tung một kiếm liền chém xuống một kiếm này hắn cũng căn bản không nghĩ tới muốn chém giết đối thủ chỉ là muốn đem người một lần nữa bước xuống dưới thôi mục đích của hắn đạt đến đối thủ thân thể quả nhiên một cái đình trệ lỗ bi hoan thừa cơ đổi tới trường kiếm trực tiếp đâm vào thân thể của đối phương mà huyết sát tiểu đội trưởng hôm nay tuyệt đối là thương tâm nhất một ngày chính mắt thấy chính mình sáu tên thuộc hạ từng cái vất lạc dưới chân hắn phi kiếm toàn lực thôi động không dám dừng lại sợ đại mập mạp kia hướng hắn đuổi theo đương nhiên hắn cũng không cho rằng đại mập mạp có thể đem chính mình thế nào có thể lại thêm đối phương đội t r ư ở n g đâu chính mình làm sao có thể sống sót ngắn ngủi mấy hơi thở thân ảnh của hắn liền biến mất tại mây đen che đậy ngọn núi đằng sau nhìn xem hắn thân ảnh đi xa s ở nhị thập tứ thở dài đáng tiếc kim tiểu xuyên vô vỗ bở vai của hắn sở sứ đệ ngươi muốn cảm thấy đáng tiếc ngươi liền đi đổi sư h u n h ta không ngăn ngươi sở ban tử mới sẽ không đi nếu là đối phương là khải linh cảnh ba nặng cho dù là bốn nặng cũng không phải không có khả năng đuổi cũng không phải đuổi không kịp nhưng người ta là b ệ n nặng ta đuổi theo tặng đầu người a mọi người đều thu hồi riêng phần mình linh thể linh thể ngoại phong lâu linh lực tiêu hao cũng lớn lỗ bi hoan một mực vụ n trộm quan sát kim tiểu xuyên truy ngay tại cái k i a m ụ c truy bị kim tiểu xuyên thu hồi thể nội trong chốc lát mây đen đời trời vậy m à như một làn khói liền bay mất lỗ bi hoan trái tim tối thiểu nhất có bốn năm lần là quên mẹ lên trong đội ngũ của mình đây là đến cùng chiêu thu người nào không chỉ có là kim tiểu xuyên còn có cái kia sở nhị thập tứ nếu là mình bình thường không chú ý nói không chừng cũng sẽ lấy nữ nhân kia đạo tăng thêm một cái p h ù lục vung lên đến từ trước tới giờ không bận tâm chi phí tiểu cô nương chỉ là đáng tiếc tiểu cô nương linh thể nhìn rất dọn người kim quan g lập lụa giống như là cái vương cấp linh thể bất quá lại chỉ là cái hàng mẫu không quá thực dụng mặt m ặ c tiểu cô nương quét dọn xong chiến trường bọn hắn nhất định phải tìm một chỗ chỉnh đốn một chút nếu không cho dù là trở về doanh đ i ệ liền ngô sơn loại bộ dáng này làm không tốt đều kiền chỉ không đến đi sắc doanh liền treo húng chi nô thủy cùng kim tiểu xuyên vết thương trên người nhìn cũng không nhỏ đ â u s ở bàn tử đi tìm có thể làm cho bọn hắn tạm thời địa phương ẩn nấp mà mới vừa rồi cùng bọn hắn đại chiến cái kêu huyết sát tiểu đội t r ư ở n g lại là chơi mệnh trở về chạy sợ chạy chậm liền bị một người đại mập mạp đuổi theo hắn nhất định phải trở về đem tin tức này báo cáo nhanh cho thiệu tướng quân loại này tà môn linh thể đơn giản chính là khải linh cảnh tu sĩ cấp t h ấ p á c n g ộ u hắn chạy trở về trên đường phía dưới một chỗ bên rừng một tiểu đội khắc giải thu lộ Cùng bốn trong i i n dạy núi những người khác chỉ cần không phải xâm nhập trong rừng sẽ rất khó phát hiện bọn hắn nô sơn đã lại bị bao khỏa đến cùng bánh trưng giống như toàn thân cao thấp ba mươi hai chỗ kiếm thương c ò nếu có cũng có can đảm một mình đối mặt một cái khải linh cảnh nặng đối thủ. Ngay cả chính hắn, đều cảm thấy mình rất dũng cảm. sót, thể thứ nhất, một mặt một thủ. thấy rất hắn mình khải linh hắn, mình sống đối đối mạng lớn. lần nằm nặng Ngay dũng n là là đảm Đây đều có thể còn sống rời đi quân đội trở lại t ô n g môn là hắn có thể đủ nói khoác cả một đời kim tiểu xuyên cùng nô thủy hai người trên thân băng b ó không sai biệt lắm so sánh dưới kim tiểu xuyên tụ thương muốn càng nặng một chút nhưng hắn không quan trọng s o đây càng nghiêm trọng thường ta cũng không phải không có trải qua lỗ bi hoan tâm tình cực kỳ vui mừng một trận có thể nói là toàn thắng không được mà mỹ chính là đối phương tiểu đội trường chạy không có cách nào nếu làm ì n h chiến lược lại có thể để cao chút nói không chừng có cơ hội nô sơn lại đi trong miệng lấp hai viên đan dược hiện tại hắn miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện dựa vào tại trên cành tây hắn nhìn về phía lô bi h o à n nói ra tới chỗ này câu nói đầu tiên lão lô đội trưởng chiến công ngươi đừng q u ê n đám người toàn bộ nhìn về phía hắn trong lòng đội phục giất ngươi nha đều bị thương thành hình dáng gì câu nói đầu tiên vậy mà liền nói ra cái cái này há không biết nô sơn cùng nô thủy từ khi đi theo lô bi hoan đến nay cuộc chiến này không ít đánh thương không ít tụ có thể chiến công trị số thật đúng là không nhiều s o hiện nay kim tiểu xuyên mấy người bọn họ còn thiếu một nửa duy nhất đáng ra kiêu ngạo chính là huynh đệ bọn họ mỗi lần vô luận gặp được dạng gì nguy cơ cái mạng này xem như giữ lại cho tới bây giờ cho nên hắn làm sao có thể đủ quên trước khi chiến đấu lão lô hứa hẹn lão lô biết ra hỏa này không chết được chỉ bất quá lại phải nghỉ ngơi nhiều mấy ngày hai cái vòng tròn lớn trong mắt chừng n ô sơn một chút nhìn người một chút kia tiền đồ ta là có thể thiếu đi ngươi chiến công người a n ô sơn n ô thủy cũng mặc kệ ngươi có phải hay không loại người này chỉ cần ngươi cho chiến công ngươi nói mình lập tức sẽ tiếp nhận vân tướng quân vị trí bọn hắn cũng mặc kệ l ô bi hoan bàn tay mở ra nô thủy biết ý gì vội vội vàng vàng liền đem thân phận lệnh b à i của mình hai xuống đưa tới lao lô đội trưởng trên tay không quên mất đem lô sơn lệnh b à i cũng cho giật xuống đến hôm nay một trận chiến l ô bi hoan thu hoạch được m ộ ư ơ i hai cái chiến công ngay từ đầu đáp ứng minh đệ ngô ra mỗi người một cái chiến công giờ phút này nhìn thấy ngô sơn bộ dáng như vậy trong lòng mềm lúc tốt hai ngươi hôm nay biểu hiện không tệ là cùng ta đến nay tốt nhất một lần mỗi người ba cái chiến công về sau hai ngươi tựa như hôm nay như vậy ra sức chiến công là không thiếu được vừa nói một bên đem chiến công trị số chuyển rời đến hai cái kia thân phận bài bên trên nô sơn lúc đầu đều thấy không rõ biểu lộ trên khuôn mặt lập tức có quang trạch ba cái chiến công liền đã rất khá lão l ô làm người tiểu đội t r ư ở n g này hay là đáng tin cậy chính là vừa rồi lão l ô nói để hai người bọn họ về sau tiếp tục như vậy bán mạng lại là trực tiếp cho không để ý đến nói đùa cái gì một mực chơi như vậy mệnh mà sớm muộn muốn xong đời lần sau cũng không dám còn như vậy xúc động kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng m ặ c m ặ c ba người liên thủ giết chết năm tên bốn nạn bệnh nhân thu hoạch được ba mươi sáu cái chiến công mỗi người lần nữa phân đến m ư ơ i hai cái dạng này kim tiểu xuyên chiến công liền đi tới ba mươi bảy cái sở nhị thập tứ cùng m ặ c mặt, mặt r i ê n g phần mình ba mươi sáu cái rất rõ ràng lấy loại trạng thái này buổi chiều đám người này khẳng định là không thể lại đi ra đi săn một cái làm không tốt liền thành đối thủ con mồi cũng may một buổi chiều cũng không có người nào khác tìm kiếm được bên này buổi chiều giờ thân mặt đại viêm quân doanh huyết sát đội thiệu tướng quân lần nữa đối mặt một tên bảy nặng tiểu đội trưởng báo cáo mà hồi báo nội dung có chút quen thuộc trước mấy ngày hắn liền từng nghe từng tới lần này hắn do dự nhìn xem trước mặt cái mặt này bên trên vẻ hoang sợ còn không có hoàn toàn đi xuống tiểu đội trưởng nói như vậy cái kia hai cái khải linh cảnh một nặng gia hỏa linh thể đều vô cùng đặc t h ủ ngươi lại cẩn thận miêu tả một lần cái kia trốn về đến tiểu đội trưởng lần nữa thuật lại một lần phạm là chính mình có thể nhớ tới toàn bộ nói ra thậm chí bao gồm lỗ bi hoan cá xấu linh thể đều nói rồi có thể mấu chốc nhất hay là một cái kia có thể chế tạo h ảo giác nữ nhân linh thể cùng một thanh đầu g ỗ truy thiệu tướng quân tử trên ghế đứng dậy có ý tứ một kẻ ngốc không kéo vàiến cảnh nữ tử mỹ mạo một thanh có thể làm cho tu sĩ rơi xuống cảnh giới mộc truy tê cái này kim long cùng nữ tử cũng c ò n miễn dù sao không có thoát ly linh thể phạm chủ có thể một thanh cũng có thể làm cho tu sĩ rơi xuống cảnh giới truy coi như hắn để tên này tiểu đội trưởng lui xuống đi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày sau đó vân vân tự khôi phục lại đi đại doanh một lần nữa tìm mấy tên thuộc hạ cũng là phải bất quá gần nhất mấy ngày nay là không n ó ngày n bởi vì vài ngày sau song phương quân đội sẽ nên đón một trận đại quy mô chiến đấu một lần nữa ngồi trở lại cái ghế hắn hô một tiếng người tới một tên thân tín tiến đến cung kính hành lễ tướng quân ân người đi an bài cho ám tử phát tin tức để hắn đem đi săn doanh gần nhất tới mấy cái khải linh cảnh một c h ù n g tu sĩ vật liệu truyền bề càng nhanh càng tốt là thân tín rời đi đi săn doanh đại s ả n h vẫn kinh hồng cùng võ tử lăng thế mà đồng thời xuất hiện ở đây đây chính là chuyện lớn bình thường hai người này trên cơ bản cũng sẽ không c h ạ mặt m quan hệ giữa hai người không tốt không xấu một loại kia nhưng gặp mặt hàn huyên vẫn có thể làm được bọn hắn đều thuộc về toàn bộ đi săn doanh vương giả cấp nhân vật cho dù là tại toàn bộ quân thứ bảy tất cả khải linh cảnh bên trong chiến công chỉ số một cái thứ hai một cái thứ ba đồng thời không sai b i ệ nhiều hai người thế mà đồng thời đang nhìn chiến công bảng bọn hắn chú ý đều là những cái kia xếp hạng phía trước mười tên tiểu đội nhìn xem tiểu đội mình khoảng cách xếp tại hạng nhất mã tiêu còn kém bao nhiêu bài danh phía trên tiểu đội thứ tự rất khó có biến hóa nhưng là xếp hạng dựa vào sau tiểu đội xếp hạng tùy thời đều đang thay đổi đúng lúc này quang mang loay lên lô bi hoan tiểu đội xếp hạng hướng phía trước tiến vào một vị đã không phải là thứ nhất đến ngược võ tử lăng cười nói cái này lão lô có thể thế mà dẫn đội đi tới một tên không biết lần này lại tổn thất mấy tên huynh đệ vân kinh hồng quay đầu liếp nhìn trong cải trong cải lão tôn trong nháy mắt minh bạch vội vàng xem xét hai vị đội trưởng lần này lao lộ tiểu đội có thể một cái đều không có vấn lạc vân kinh hồng có chút n g o à i ý muốn cái này có thể kỳ quái bọn hắn đột nhiên thêm ra tới mười mấy cái chiến công vậy mà lồng tóc không thương võ tử lăng suy đoán nói chẳng lẽ bọn hắn đánh cướp một tiểu đội tiểu đội kia toàn bộ đều là khải linh cảnh ba nặng bốn nặng nhân vật vân kinh hồng nhớ kỹ vân trung yến đối với hắn căn g dặn cũng cố ý mượn cơ hội này cùng võ tử lăng đi lại thêm gần một chút lên đường vậy cũng rất không có khả năng đi dù sao người ta huyết sát tiểu đội dẫn đội đội trưởng tối thiểu nhất cũng là bày liền đã rất đáng gầm rồi võ tử lăng nói ta nhớ được tiểu đội của hắn giống như chỉ còn lại có hai cái ban ặ n g g i a hỏa mặt khác chính là vân kinh hồng cười nói cái này ta liền biết lão lỗ tiểu đội gần nhất tới ba cái người trẻ tuổi đều là khải linh cảnh một trọng tu vi võ tử lăng nói xem ra cái này ba cái người trẻ tuổi để lão lỗ tiểu đội phong thủy cũng thay đổi nâng lên phong thủy vân kinh hồng cười lên ha h a võ hình phong thủy mấy tên tiểu tử kia hiểu cái bướm đây này phong thủy tới tới tới ta dẫn ngươi đi xem xem bọn hắn kiến tạo phòng ở ta căn đoan ngươi cho tới bây giờ cũng không có gặp quá khó coi như vậy ha ha ha vân kinh hồng cùng võ tử đăng đều có đăng chiêu đều có suy nghĩ sánh vai rời đi đại sảnh đi xem kim tiểu xuyên bọn hắn kiến tạo phong úc nhìn phong úc là thứ yếu trải qua chuyện này về sau bọn hắn sẽ có càng nhiều hợp tác khả năng lấy bọn hắn loại tu vi này tùy thời đều có thể tấn thăng dung t i n h cảnh trở thành dung tin h cảnh đằng sau bọn hắn lại há có thể là nhân vật bình thường Thông. khi hắn nhìn thấy kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng yên lặng chiến công lần nữa gia tăng thời điểm mừng rỡ trong lòng lúc này liền đem tin tức này hồi báo cho thẩm không thành thẩm không thành cũng đầy tâm vui vẻ chỉ cần hắn phái đi ra người có thể còn sống nhất là lại lập được ông l i ê n càng có thể nói rõ hắn thẩm không thành nhìn người không sai cùng dùng người không khách quan không có bất cứ quan hệ nào đồng thời cũng liền càng có thể đánh mặt khác hai cái phó tướng mặt m ũ i lần trước họp hắn đã nhờ vào đó sự tình làm n h ụ c đối phương một phen muốn chọc giận đối phương để bọn hắn cũng phái thân tín tiến vào đi săn doanh nhưng này hai tên ra hỏa lòng dạ rất sâu thà rằng giả c ầ m và điếp cũng không đề cập tới phái người đi đi săn doanh sự tỉnh hư người không phái người cũng tốt ta từ đầu đến cuối có thể cầm chuyện này đến chế rêu các ngươi hôm nay kim tiểu xuyên bọn hắn lại lập chiến công các loại gặp tiết thanh trừng còn phải lại đem chuyện này nói một lần nhưng vì cái gì lập công đều là chín tầng lâu người chính mình p h ả i đi ra có ngoài hai người đ â u đối với cái này từ vạn thông biểu thị hắn mỗi ngày đều đang t r a nhìn hạ an chi cùng lộc thiên hai người trước mắt chiến công trị số vẫn là không thầm không thành liền không nói bảo trong lòng của hắn rất rõ ràng hạ an chi cùng lộc thiên là hai cái cái gì mặt hàng nếu không có lão hữu huy thác hắn làm sao lại mang lên hai tên này đi vào trong quân màn đêm buông xuống lỗ bi hoan tiểu đội này tại trong rừng cây dứt khoát xây dựng lên lều vải vừa mới giờ tuất trải qua chiến đấu kim tiểu xuyên cũng cảm giác được mọi mệt hắn nhìn sắc trời một chút cảm thấy không quá an toàn trực tiếp liền đem m ộ t truy triệu hoán đi ra để vào trong ngực của mình hắn mỗi một cái động tác lỗ bi hoan hiện tại cũng rất chú ý nhìn thấy kim tiểu xuyên xuất ra m ộ t truy một khắc này lúc đầu đầy trời tinh thần s á t na biến mất toàn bộ dãy núi lâm vào đèn kịt một màu đằng sau hắn vừa mới bình phục tâm tình lần nữa sóng cả chập trùng kim tiểu xuyên đến tột cùng là ai chín tầng lâu đến tột cùng là cái gì tô môn bọn hắn tu luyện đến tột cùng là loại nào công pháp mặt khác bọn hắn từng cái không thể tưởng tượng linh thể thật sự là tại trích tinh trên đài n g ư n g tụ sao từng cái vấn đề tại trong đầu của hắn xoay quanh v u n g đi không được không được lần này trở về doanh địa nhất định phải hiểu rõ nếu không sau này mình mỗi ngày cùng với bọn họ cái này trong lòng luôn luôn bất ổn mẹ dưới tay mình lại có mấy người như vậy vật n h ì n từng cái là rác rưởi nhất cảnh giới có thể chiến lược này s o ba nặng nô sơn cùng nô thủy mạnh quá nhiều thậm chí kim tiểu xuyên còn có một thanh có thể làm cho thiên địa biến sắc pháp vào đây hết thảy đối với mình tương lai đến tột cùng là tốt hay xấu đâu còn có Cùng Kim tại i thời tiến đến mặt khác hai cái khải linh cảnh một nặng, có phải hay không cũng có đặc biệt nơi đi tin dưới. tin dưới. người, ngơi ể u Xuyên đâu. Nếu có, muốn đâu. đều hay hay này này, mấy đêm bên bên đêm đêm, đồng đến cảnh nặng, không cũng bản lĩnh không cũng đến chính mình nơi này đến đâu. Một đêm này, hắn nhất định chẳng trọng, không cách nào đi ngủ trường Trường An tĩnh nghỉ đặc mặt một Một tử tức tử tức Một một rất tốt. t khác cách làm Ám ám có có có, vô sự. kim tiểu xuyên đem một truy thu lại đằng sau mười cái hô hấp bên trong lúc đầu có chút âm u bầu trời liền triệt để sắn rồi lỗ bi hoan trải qua một đêm đấu tranh tư tưởng đối với kim tiểu xuyên loại năng lực này cưỡng ép tiếp nhận ở trong lòng từng lần một lặp đi lặp lại ám chỉ chính mình đây đều là bình thường kim tiểu xuyên là bình thường truy cũng là bình thường trên đời này vốn là hẳn là có bảo bối như vậy chỉ bất qua chính mình trước đó tầm mắt có hạn chưa từng gặp qua mà thôi s ở bàn g tử nữ nhân kia linh thể cũng là bình thường người m u ố n a nô thủy năm cái móng nuốt linh thể có thể có dựa vào cái gì người ta liền không thể có một cái nữ nhân xình đẹp đâu tối thiểu nhất so n ô sơn nô thủy cùng mình đầu kia đen xì cá xấu linh thể càng đẹp mắt đi trải qua một đêm này kim tiểu xuyên thương thế trên người đã hoàn hảo khi hắn gỡ xuống trên thân bao khỏa miếng vải sau ngày hôm qua vết thương cũng chỉ còn lại có một đạo dấu vết mờ mờ nhìn cái này khôi phục tốc độ sợ trong hôm nay vết tích này liền sẽ hoàn toàn biến mất l ô bi hoan lần nữa cưỡng ép tiếp nhận sự thật này hắn quyết định về sau phát sinh ở mấy người này trên người tất cả nói không rõ ràng không có lo di sự tình kỳ thật đều là bình thường nhìn nhìn lại ngô sơn ngô thủy hai người nhất là ngô sơn sắc mặt so hôm qua t ố t quá nhiều chắc là nuốt đ a n dược thấy hiệu quả bất quá nếu là một lần nữa trở về chiến trường sợ là còn tốt hơn mấy ngày mới có thể lỗ bi hoan suy tư nếu là bọn họ tiểu đội tiếp tục lưu lại bãi săn nhất định phải để ngô thủy ngô sơn lưu lại nghỉ ngơi mới được bởi như vậy lời nói chính mình tiểu đội cũng chỉ có bốn người có thể cả tòa sân mạch nhân số ít tại bốn người tiểu đội hắn cực kỳ hiếm thấy t ừ n g tới trừ phi là những cảnh giới kia tám nặng chín nặng cao thủ ngay tại xoan suýt thời điểm trên người hắn máy truyền tin đột nhiên một trận lấp lóe đây là phụ cận có những tiểu đội khác cầu cứu tin tức lần này không cần xoan suýt ngô sơn ngô thủy lưu lại chú ý ẩn tăng tốt những người khác Đi thường thường loại thời điểm này là dễ dàng nhất nhặt được tiện nghi được cứu một cái tia tiểu đội nếu nhặt được tính mệnh đương nhiên sẽ không cùng nàng đi tranh đoạt chiến công nàng hướng sau lưng bốn nam nhân vung tay lên theo sát chút đến chiến trường đều thông minh cơ linh một chút m à một lát sau năm đạo phi kiếm dán trên ngọn cây phương hướng cầu cứu phương hướng mà đi vừa bay ra ngoài không đến bao lâu liền gặp được phương xa cũng có mấy đạo thân ảnh cũng giống như mình cũng tại t r i ề u một cái kia phương hướng bay đi a còn có những tiểu đội khác tại phụ cận xem ra cũng là nghe được vừa rồi tín hiệu cầu cứu có thể theo khoảng cách song phương bắt đầu rút ngắn thu lộ liền phát hiện tình huống không đúng mấy đạo nhân kia mặc trên người rõ ràng chính là lớn canh vương triều chiến bảo nàng trong nháy mắt cảnh giác quay đầu phân phó tình huống có biến tùy thời nên chiến thoại âm rơi xuống nàng đã là trường kiếm nơi tay sau lưng bốn người khác cũng nao nhao lấy ra binh khí đồng thời đã bắt đầu vật công tùy thời đều có thể đem linh thể triệu hoán đi ra hành tung của các nàng đương nhiên cũng tại chính phi hành kim tiểu xuyên mấy người trong tầm mắt đồng dạng cũng phân biệt đi ra đó chính là đại viên quân đội tu sĩ m ặ c mặc tiểu cô nương đột nhiên nói một câu nói sư h ì n h ta cảm thấy phía trước nhất người kia chúng ta trước đó gặp q u a ân trước đó gặp quà chúng ta đây mới là lần thứ hai đi vào bãi săn có thể nhận biết người nào hơn nữa còn là người của đối phương bất quá hắn cũng rõ ràng chính mình cái này tiểu sư muội trực giác hay là rất chuẩn nếu là trước khi nói t h ấ y qua đó chính là đã từng phát sinh qua chiến đấu mà xảy ra chiến đấu còn sống rời đi chỉ có hai người một nam một nữ đều là bảy trọng tu vi lần này cũng nên cẩn thận khoảng cách của song phương chỉ bất quá hơn mười triệu r i ê n g phần mình đề phòng kim tiểu xuyên bọn hắn cũng làm xong hết thể chuẩn bị l ô bi hoan phi tại đội ngũ phía trước nhất thấy rõ ràng đối phương đội hình một cái bảy nặng hai cái năm nặng hai cái bốn nặng nhất là cái kia bảy nặng tiểu đội trưởng chính là mấy ngày trước đây đã từng cùng mình giao thủ qua nữ tử lập tức trong lòng cũng có chút l ạ n h trước đó giao chiến qua đơn đ ả đ ộ c đấu hắn không phải nữ nhân kia đối thủ nếu là tăng thêm mặc mặc tiểu cô nương bất kể chi phí phụ lục cùng trận pháp phụ trợ mọi người nói không chừng có thể đánh cái ngang tay có thể kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai người có thể chống cự ở đối phương vây c h ô n g sao thời gian thoáng qua tức thì không cho phép hắn suy nghĩ nhiều liền đã đi tới gần không đánh đều đã không thể nào lỗ bi hoan quanh thân một trận khói đen b ư ớ lên trong sương khói một đầu hà to miệng đung đưa cái đuôi cá sấu đã xuất hiện đối diện thu lộ cũng nhận ra bọn hắn Cái n phía, tốc tốc phía trên i cựu nhân một cái nện tám chân ngưng tụ thành hình vũ động lên sáu sợi lông nhung nhung móng vớt lớn liền hướng lô bi hoan công kích mà đến kim tiểu xuyên mục truy trực tiếp lấy ra trên bầu trời trong nháy mắt mây đen c u ộ n cuột mục tiêu của hắn chính là muốn trước giết chết một hai cái bốn nặng tu sĩ nếu không một trận không có cách nào đánh khi bầu trời bên trong mây đen quay cuồng sát na thu lộ cũng đột nhiên giật mình nàng nhớ tới lần trước phát sinh tất cả sự t ì n h vì cái gì chạm vạng tối bầu trời lại đột nhiên hát cám vì cái gì bầu trời trong xanh sẽ mây đen quay cuồng nàng đem ánh mắt khóa chặt tại kim tiểu xuyên trên thân mặc dù còn không hoàn toàn hiểu rõ ở trong đó bí mật nhưng đã cảm thấy đây hết thảy sát xuất lớn đều là bởi vì người trẻ tuổi này xuất hiện mới phát sinh nàng vội vàng nhắc nhở coi chừng cái kia hai cái một nặng ra hỏa tuyệt đối đừng để bọn hắn cận thân sự thật chứng minh nhắc nhở của nàng là phi thường cần thiết sợ ban tử cũng không co che giấu màu hồng phấn xương ngủ tràn ngập thân thể của hắn đã đạp trên phi kiếm tại đối phương bốn tên giữa các tu sĩ xuyên thẳng qua một đạo nữ nhân xinh đẹp thân ả n h xuất hiện ở trong sân hì hì đại gia tới chơi nha ngoa tạo mấy tên tu sĩ này toàn bộ tâm thần rung động liền ngay cả thu lộ cũng là lần đầu tiên nghe được thanh âm này làm nữ nhân một cái tự nhận là mị lực vô song nữ nhân mỗi ngày du tẩu tại trong nam nhân ở giữa nàng thái thanh giảng cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử cùng nữ tử mị hoặc thanh âm đối với một cái nam nhân bình thường y vị như thế nào thế nhưng là thanh âm này lại không cách nào mị hoặc nàng may mắn đối thủ của nàng nhìn mặc dù cao lớn t h u k ệ n h dâu ria s ồ n g xoàm lộ ra uy mánh chiến lược nhưng không có quá mạnh để nàng có thể cấp tốc nhắc nhở phong bế thần thức không nên động lắc lúc đầu cái kia mấy tên lập tức liền muốn đi vào h u y ễ n cảnh tu sĩ trong n g á y mắt tỉnh táo lại trong đó một tên bốn d a i tu sĩ thanh tỉnh trong n g á y mắt liền thấy một bóng người cầm trong tay truy chính hướng chính mình đập tới trong n g á y mắt dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nguy hiểm thật vội vàng điều khiển phi kiếm lách mình mạ qua kim tiểu xuyên một truy này liền thất bại trong lòng rất là đáng tiếc Cái kia b ố người trên không trung liền hai hai tập hợp một chỗ cho dù là sở nhị thập tứ thân pháp không tầm thường xông đi lên không có bất cứ vấn đề gì có thể xông đi lên đằng sau sẽ làm thế nào đâu hắn sẽ trực tiếp lâm vào đối phương trong vây công một lát trước đó dựa vào chiến thắng chiêu số vậy mà không dùng mặc mặc tiểu cô nương cũng tương tự khó xử ở trên lục địa nàng rất rõ ràng phải làm thế nào phối hợp hai vị sư minh đánh nhau nhưng bây giờ tất cả mọi người là trên bầu trời tam giai phù lục mặc dù còn có không ít nhưng tác dụng cũng không lớn trong tay nàng nắm lấy một thanh nhị giai buôn lôi p h ù cùng liệt h ỏ a phù loại phù lục này muốn đối phó khải linh cảnh năm nặng tu sĩ hiển nhiên là không đáng chú ý yên lặng hướng trên đỉnh đầu đầu kia kim long thở dài t h ê n ngu ngốc này cũng là không có người nào người ta bên kia đánh cho náo nhiệt ngươi mang theo ta cách xa mấy chục trượng có thể làm cái gì huyết sát tiểu đội bốn người gặp thu lộ bên kia đã chiếm thượng phong bọn hắn không cam lòng yếu thế phân ra một tên bốn trùng tu sĩ đuổi theo giết m ặ c mặc ba người khác cơ trường kiếm liền hướng kim tiểu xuyên đánh tới lập tức trang diện lâm vào bị động m ặ c mặc tiểu sư muội liên tiếp lui về phía sau một bên lui một bên hướng truy sát người tới ném bên trên một tấm của chú chỉ hoãn công kích của đối phương dù vậy khoảng cách của song phương cũng là càng ngày càng gần kim tiểu xuyên kinh hãi hô sở bàn tử người đi bảo hộ tiểu sư muội bên này ta đỉnh t r ư ớ lấy sở bàn tử hơi hơi do dự liền lách mình mà đi hắn không cho rằng tiểu xuyên sư đệ có thể ngăn cản được hai tên năm nặng cùng một tên bốn nặng công kích nhưng cũng rõ ràng tối thiểu nhất trong thời gian ngắn hắn nhân sư đệ này còn chưa chết thoáng lấy mình sở bàn tử đã đi tới truy sát tiểu sư mọi người k i a bên cạnh đây là hắn tận lực tại khống chế tốc độ của mình lo lắng phi kiếm chịu không được cái kia bốn trùng tu sĩ mắt thấy là phải đổi kịp tiểu cô nương lúc này gặp một người đại mập m ặ t tới bên người còn đi theo nữ nhân xinh đẹp kia linh thể trước hết hướng sở bàn tử một kiếm chém xuống sở bàn tử khinh thân n g qua trong tay hàn thủy mùa kiếm động ngay tại lúc đó nữ nhân linh thể tản ra sương mù phân hồng đem chung quanh cái này một khu vực lớn tất cả đều phong bế. tu sĩ kia tại công kích đồng dạng linh thể của hắn cũng không có nhản dỗi đó là một đầu nhìn giống hiệu h u n g thú trên đầu hai cây đại giác chiếm thân thể một nửa trên sừng hiệu mặt nhánh cành tây nha mỗi một cây đều như là một thanh đao kiếm song phương lập tức chiến tại một chỗ sở bàn tử vì chạy trở về cứu viện kim tiểu xuyên không dám áp dụng dị vãng du t ẩ u chiến thuật lần này là chân ướt chân giáo làm nhưng bằng mượn chân thực chiến lực thật sự là hắn không bằng đối phương may m à hắn có nữ nhân kia linh thể thủ hộ thỉnh thoảng liền có thể thay hắn giải vây nếu không không cần mấy chục chiêu sở bàn tử liền để đối phương cho m ư ngực mặt tiểu cô nương sốt ruột một chút nhìn sang kim tiểu xuyên đã lâm vào đối phương ba người trong vòng đây trong tay truy không chỉ có không có nện vào thân thể của đối phương thậm chí liền đối phương linh thể cũng không có nện vào ngược lại tại ba người giáp công phía dưới trên thân lại thêm ba khu vết thương mà sở bàn từ nơi này cũng vẹn vẹn miễn cưỡng trèo chống đối phương mặc dù nhận nữ nhân linh thể m ị hoặc có thể còn lại chiến lược cũng đầy đủ đối phó sở nhị thập tứ không chỉ có như vậy hắn con đại lộc kia trên đầu sừng nhọn chẳng biết lúc nào đã tại sở bàn từ trên thân lưu lại một đạo vết thương mặt mặt tiểu cô nương trong lòng rõ ràng mình không thể cách xa như vậy quyết định chắc chắn từ trong chiếc nhẫn của mình lấy ra một thanh d à i nhỏ trường kiếm màu xanh làm t r ư ờ n g ba trăm chín mươi kim long linh thể bản tính t r ư ờ n g ba trăm chín mươi kim long linh thể bản tính đây vốn là một trận tao nội chiến so sánh dưới rất rõ ràng thu lộ huyết sát tiểu đội thực lực rõ ràng muốn càng mạnh một bậc kim tiểu xuyên mặc dù tay cầm lịch thiên mục c h ủ y linh thể làm sao đối thủ đã có chuẩn bị đối với hắn mục c h ủ y, vạn phần đề phòng như vậy xem ra hắn có thể kiên trì đến thời gian lâu hơn một chút không chết lời nói cũng đã là kỳ tích lúc trước trong chiến đấu xưa nay không từng chịu thương s ợ b ả n tử lần này cũng không có tránh thoát đi c u n g khải linh cảnh b ố n nặng đối chiến bên trong cũng trúng một kiếm mặt mặt tiểu sư muội thật sự là không nhịn nổi tiếp tục như vậy sợ là hôm nay chín tầng lâu tô n g môn thế hệ này liền toàn để người ta tiêu diệt nghĩ đến chỗ này trong tay một thanh trường kiếm màu xanh lam nàng nhất định phải xông đi lên cùng s ợ b ả n tử cùng một chỗ trước tiên đem cái này bốn nặng ra hỏa giải quyết rơi nếu không hậu quả khó mà lường được mặt mặt tiểu sư muội dưới chân phi kiếm k h c h sạn trong tay trường kiếm màu xanh lam đã kéo ra một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nói thật cho dù nàng lại đối với tu luyện không có hứng thú nhưng tại mai hoa cốc lâu cha nàng cùng cha nàng những đệ tử thân truyền kia bọn họ ở trước mặt nàng so tài nhiều mặt mặt học được kiếm chiêu cũng không phải kim tiểu xuyên cùng sở bản tử có thể so sánh cứ như vậy nói đi đơn thuần từ kiếm chiêu góc độ đi lên nói mặt mặt mới là chín tầng lâu thế hệ này đệ tử bên trong người thứ nhất không giống sở nhị thập tứ cả ngày cầm hàn thủy kiếm hướng đối phương trên mông nhắm chuẩn đáng tiếc mặc mặc tiểu cô lương trời sinh không yêu cận thân tương bác có phù lục có trận pháp vì sao còn muốn liệu mạng đâu nhưng lần này chạy ra cửa chính chính nàng cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy dễ dàng liền tấn thăng khải linh cảnh nếu sớm biết như vậy nên để nhan tiêu thư cho mình luyện chế nhiều một chút chuyên môn ở trên trời đối phó khải linh cảnh trật pháp cũng không trở thành đối mặt bây giờ bị động trong nội tâm nàng vừa x u ấ t ruột phi thân gia nhập c h i ế n đoàn trên đỉnh đầu nàng một mực trứng mắt hai cái mắt to một bên xem náo nhiệt một bên âm thầm đ ầ u đen rau muốn g toàn mẹ nó đều là r á p rời đầu kia kim long liền mộng đây là thế nào ta không phải một mực liền rất nhát gân sao hiện tại là trong đầu một đầu nào gân d ự sai làm sao còn muốn đi cận thân chiến đấu nữa nha Tiếp lấy. kim long liền tinh thần ngươi đã sớm nên dạng n à y à nếu không long ra thực lực của ta căn bản là không cách nào phát huy nha trước mặt của nó cái kia bốn trùng tu sĩ hướng trên đỉnh đầu một đầu bạch viên linh thể đang cùng cái kia xinh đẹp nữ linh thể chiến đấu nữ nhân linh thể mặc dù không tầm thường nhưng cầm một đầu bạch viên cũng không có biện pháp trên người phấn hồng s a y kỉa đề, đều bị bạch viên sắp kéo rách nếu không phải sở bản tử thân pháp kỳ diệu nói không chừng nữ nhân này linh thể liền sớm tán loạn một cái hô hấp đằng sau mặc mặc tiểu cô nương đã đi tới phụ cận trường kiếm trong tay hướng bốn trùng tu sĩ trực tiếp chém xuống tu sĩ kia nhìn cũng không bối rối một bên đẩy ra sở nhị thập tứ hàn thủy kiếm một bên liền muốn hướng tiểu cô nương này đánh tới thế nhưng là một giây sau l ô n g ngực của hắn một trận quần của đoa một ngụm nhiệt huyết vọt thẳng ra miệng rõ ràng ta chiếm hết ưu thế thế nào còn thụ thương nữa nha mà phía trên đỉnh đầu hắn mới vừa rồi còn một mực vung v ẩ y móng ướt đem sở nhị thập tứ linh thể làm cho bao quanh du tàu tôn hướng kia bạch viên linh thể giờ phút này lại là đã không thấy tu sĩ này kinh hãi ta linh thể đi đâu vừa nhắc mắt ra khá lắm tiểu cô nương phía trên xoay quanh đầu kia kim long chính há to miệng ba từng n gụm từng n gụm cất cá cốt cách nhấm ớt tại kim long ngoài miệng mặt còn lộ ra bạch viên hai cái chân nhỏ ngay cả dây ruột đều không vùng vây cái này tu sĩ này tín nhiệm trong nháy mắt liền sụp đổ từ trận chiến đấu này ngay từ đầu bọn hắn liền tránh né lấy đối thủ các loại không hợp lý công kích phong bế nhí thức không đi nghe nữ nhân linh thể thanh âm phong bế nhắc thức không đi phân biệt nữ nhân mị hoặc thân thể những đồng bạn khác cũng giống như vậy không dám mảy may tới gần cái kia một giai tu sĩ đầu gỗ nát truy cho nên ba cái cảnh giới cao hơn tu sĩ đến bây giờ cũng không có đem rác rưởi kia một nặng cầm xuống lúc đầu cho là mình bên này liền muốn chiến thắng có thể ngươi tiểu cô nương này nhìn như là hướng chính mình huy kiếm công kích có thể mẹ nó sát chiêu lại tại trên đỉnh đầu hoàn toàn không nói đạo lý a mấu chốt là ta từ khi tu luyện đến nay cho tới bây giờ đều biết khải linh cảnh linh thể không có khả năng thoát ly tu sĩ đơn độc tồn tại linh thể cùng linh thể ở giữa có thể lẫn nhau đánh nhau chém giết nhưng cho tới bây giờ cũng không có người nói cho ta biết nói có linh thể có thể sống ăn tươi rơi một người khác linh thể nha linh thể là cái gì không phải linh lực ngưng tụ hư ảo sinh ra a sao có thể giống thực thể một dạng ăn cái gì đâu hiện tại phải làm gì hắn chỉ có thể một lần nữa ngưng tụ một tôn bạch viên đi ra bởi vì linh thể đối với hắn chiến đấu trợ giúp cực lớn tu sĩ này vô ý thức liền vận chuyển linh lực muốn một lần nữa ngưng tụ ra một tôn linh thể đi ra nhưng khi thể nội linh lực vừa mới bắt đầu vận hành vừa rồi phong bế n h i thức n h ã t thức s á t na bị sập phá trong lòng của hắn thầm nghĩ không tốt một giây sau một thanh âm ngay tại vang lên bên thai hì hì đ ạ i g i a tới chơi nha lập tức hai chân như là lâm vào vũng n không còn vừa rồi nhẹ nhàng một trận làn gió thơm thổi tới trước mặt hắn xuất hiện cái kêu đạo nữ nhân dáng người phấn hồng màn tre bên trong nữ nhân trắng non thân thể thức tha xinh đẹp đầu góc hắn rõ ràng cảm giác này không ổn nhưng thân thể lại hoàn toàn cùng đầu góc phối hợp không nổi ba thanh kiếm đồng thời đâm vào thân thể của hắn một thanh hàn thủy kiếm một thanh trường kiếm màu xanh lam một thanh đoàn kiếm trong trước mắt tên này bốn trùng tu sĩ vẫn lạc cùng lúc đó phi kiếm bị sở bản tử vừa lấy chiếc nhẫn cùng binh khí bị tiểu sư mội thu hồi một bộ thi thể rơi xuống từ trên không s ở nhị thập tứ lúc này mới nhìn thoáng qua tiểu sư mội lại có chút khiếp sợ nhìn xem đầu kia vừa mới ăn xong một đầu bạch viên còn tại liếm môi kim long hắn cũng coi như mở mắt tiểu sư mội một mực liền nói cái k i ê n g ngưng tụ ra kim long linh thể rất xinh đẹp hắn sở bàn tử cũng cho là rất xinh đẹp nhưng là xinh đẹp không dùng có thể trải qua hôm nay trận chiến này hắn mới rõ ràng cái này kim long linh thể ở đâu là không dùng a đơn giản quá hữu dụng thế mà có thể đem đối phương linh thể ăn hết khiến cho đối phương không thể không lần nữa một lần nữa ngưng tụ đến lúc này đã tiêu hao đối thủ linh lực lại vì chính mình tranh thủ đến thời gian đáng tiếc trước đó một mực bị tiểu sư mội không thể chậm trễ bất quá bây giờ không phải là nghiên cứu thời gian hắn một cái l ắ mình liền xuất hiện tại kim tiểu xuyên bên người lúc này kim tiểu xuyên trên thân đã bằng thêm hai mươi mấy đạo kiếm thương nhìn thấy sở bản tử trở về lập tức rất là tinh thần đối diện với của hắn vừa rồi tự nhiên cũng có người nhìn thấy đồng bạn v ỡ lạc lúc này gặp đến sở bản tử một lần nữa gia nhập chiến đoàn không khỏi trong lòng có chút chập trùng mặt m ặ c tiểu sư muội nhìn thấy giải quyết một tên đối thủ cũng là v ô vỗ bộ ngực của mình thật là dọa người a cũng may kiếm pháp của mình tinh diệu đem đối thủ cho c h é m giết nếu là biết mặt mặt tiểu cô nương giờ phút này ý tưởng chân thật là như vậy nặng cái kia kim long linh thể nói không chừng sẽ há mồm mắng chửi người quả nhiên tiểu cô nương nhìn xem kim tiểu xuyên bên kia chiến đoàn một lần nữa lấy được cân bằng đằng sau liền lại không dám tiến lên chỉ là trong tay loạn thất bát tao nắm một cái nhị d a i rách dưới phủ lục tùy thời chuẩn bị xuất thủ tức giận đến phía trên kim long nhìn xem đối diện ba cái rác rưởi linh thể chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn liền vừa rồi bạch viên kia linh thể cung cấp cho mình chất dinh dưỡng vẫn còn có chút quá ít trong lòng thầm mắng mặc mặc đ ồ đần n h á t gan như vậy ngươi khi nào có thể tấn thăng ngươi không tấn thăng ta long ra khi nào có thể khôi phục ngày xưa vinh quang kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đối mặt ba người đã không quá lo lắng mặc mặc tiểu sư m nhất là sở b ả n tử nhìn thấy yên lặng linh thể đằng sau cũng là triệt để yên tâm khá lắm ai dám mang theo linh thể đi gây sự với nàng đây không phải là tự dứt lấy nhục ca hai người thời khắc này suy nghĩ chính là hợp lực lại giết chết một người nhưng vào lúc này đối diện với của bọn hắn còn sót lại một tên bốn trùng tu sĩ cũng cảm giác phía sau mấy đạo kình phong đánh tới tiểu sư mội ở phía xa nhắm ngay xuất thủ tu sĩ này cũng lợi hại ha ha đã phù á p h lục cũng nghĩ đến đánh lén mình hắn không để ý chở tay một kiếm đánh rơi ba tấm b u n lôi phù a n h bị đánh bay phù lục giữa không trung liền bạo tạc đứng lên có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là tiểu cô nương phụ lục một tấm liên tiếp hai tấm hai tấm liên tiếp bốn tấm cái gì liệt h ỏ a phụ buôn lôi phụ tất cả đều hướng một mình hắn trên thân chào hỏi hắn không thể không phân tâm kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ tựa hồ biết tiểu sư m ộ i suy nghĩ trong lòng sở nhị thập tứ cắn răng một cái mang theo một đoàn phấn hồng mê vụ cùng mình đạo kia vung vầy đoàn kiếm linh thể trực tiếp liền xuất hiện tại hai tên năm nặng đối thủ ở giữa cũng mặc kệ chiêu thức gì cầm kiếm liền đâm hai người kia liền cùng nhau hướng hắn công kích kim tiểu xuyên đương nhiên biết rõ vì sao sở sư đệ sẽ đặt mình vào nguy hiểm chính là muốn cho hắn sáng tạo một cái công kích cơ hội trong tay một chú y vung lên liền hướng duy nhất bốn nặng trên người đối thủ đập tới người kia cũng một mực đề phòng đang tránh né phụ lục đồng thời thế mà tiện tay một kiếm liền hướng kim tiểu xuyên đâm tới một kiếm này thật sự là hắn chủ quan bản năng phản ứng coi là kim tiểu xuyên sẽ né tránh có thể kim tiểu xuyên thân thể mượn cơ hội bay thẳng đến trên trường kiếm tiêu nên vẫn p h ú trường kiếm lần nữa đâm vào kim tiểu xuyên thân thể tại dưới lồng ngực của hãn p ư ơ n g kiếm tiêm từ phía sau lưng bên trên lộ ra đối thủ muốn mượn cơ hội đem bạn kiếm ra kim tiểu xuyên làm sao、chịu. lao tử một kiếm này chẳng lẽ liền không công chịu phải không hắn dùng thân thể cơ bắp l i ề u mạng kẹp lấy thanh trường kiếm kia không để cho nó rời đi thân thể của mình đồng thời cái kia một chủ y đã rơi xuống đối diện tu sĩ trợn tỉnh ngộ mộ, một cái lắp mình thân thể của hắn là tránh khỏi nhưng hắn trên đỉnh đầu đại đ i ể u kia linh thể nhưng không có hoàn toàn tránh thoát đi một cái cánh bị một chủ y nện vội vặn kim tiểu xuyên khẩn trương cơ bắp lúc này mới c h ầ m t ĩ n h lại theo cơ bắp buông lỏng thanh trường kiếm kia rời đi thân thể của mình một cô máu tươi thoát ra hắn lập tức khống chế phi kiếm lui lại ba triệu một thanh đan dược nhét vào trong miệm ngay tại cùng một thời khắc s ở bàn tử trên thân bị trong đó một tên năm nặng đối thủ một kiếm phá mở cái bụng cái kia phấn hồng nữ nhân linh thể cũng là một tiếng hét thảm bả vai tựa hồ đã bị xuyên thủng s ở nhị thập tứ thân thể trong nháy mắt vọt đến kim tiểu xuyên bên người bởi vì tốc độ không có khống chế tốt dưới chân thanh phi kiếm này lần nữa đứt gây ra đành phải một lần nữa lấy ra một thanh d ấ m tại dưới chân lại nhìn nữ nhân bên cạnh hình thể cũng bắt đầu có chút hư hảo cái kia hai tên năm nặng tu sĩ muốn lên chức truy sát đã nhìn thấy bên cạnh cái kia bốn trùng tu sĩ đại đ i ệ u linh thể một cái cánh biến mất không thấy tiếp lấy một cái khắc cánh sau đó là trên người l n g vũ hai người bọn họ còn tưởng rằng là tên kia chính mình thu hồi linh thể cả giận nói tranh thủ thời gian thả ra linh thể ngươi đuổi theo giết tiểu nữ hoa kia hai ta đi đối phó hai tên g i a hỏa nhưng hắn hai sau khi nói xong bốn trùng tu sĩ căn bản cũng không có phản ứng cứ như vậy đại đ i ể u kia linh thể toàn bộ biến mất ta cũng muốn đem linh thể phóng xuất nhà có thể giống như căn bản là không khống chế được bốn trùng tu sĩ đương nhiên cũng nóng vội ngay sau đó thân thể của hắn một trận run dày kịch liệt cảm giác được thể nội đại lượng linh thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lại xem xét cảnh giới của mình vậy mà đi tới ban nặng bên cạnh hai người giật này mình l i ê n tại bọn hắn hoảng sợ bên trong cái kia bốn trùng tu sĩ theo thân thể không ngừng run dậy cảnh giới tầng tầng rơi xuống rơi khải linh cảnh hai nặng khải linh cảnh một nặng khai mạch cảnh đại viên mãn cái này bao quát cách đó không xa t h u l ộ ở bên trong bọn hắn cũng hoài nghi đối thủ khả năng có đặc thù nào đó năng lực nhưng nói thật thật đúng là không có hướng rơi xuống cảnh giới phía trên này đi đón qua khi thấy tình cảnh quái dị như vậy mấy người tâm đều hầm mất vừa rồi người kia đã trải qua cái gì giống như chính là bị một cái bữa nện vào linh thể sau đó liền đúng rồi khai mạch cảnh có thể ngự kiếm phi hành a đương nhiên không được cho nên cái kia bốn trùng tu sĩ vừa rơi xuống thành khai mạch cảnh toàn bộ tâm đều luôn c uống trong n h á y mắt hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu hướng xuống n g ã xuống hắn muốn khống chế phi kiếm nói đùa cái gì khai mạch cảnh có thể khống chế phi kiếm a thế là hiện trường rõ ràng nhất người đại mập mạp kia thân ảnh liền xuất hiện tại thân thể của hắn bắt đầu hạ xuống địa phương tiện tay vung lên chiếc nhẫn phi kiếm trong tay linh khí trường kiếm liền tiến vào không gian của mình đồng thời tại ra hỏa kia trên cổ vẽ một kiếm tùy ý hắn tiếp tục rơi xuống cùng lỗ bi hoan đ ố i chiến đã chiếm hết ưu thế thu lộ rốt cuộc vô tâm h a m chiến lần này nàng là thật biết rõ một nhóm người này q u ỷ dị chỗ tái chiến tiếp phía bên mình cũng chưa chắc có thể thắng lợi nói không chừng còn phải lại góp đi vào một hai người nàng mặc dù không đau lòng thuộc hạ mấy cái này nam nhân nhưng dù sao cũng là tổn thất n h a nàng nếu muốn lại đi chiêu m ộ mấy người không biết lại muốn bắt bao nhiêu lần thân thể đến đổi rút lui một tiếng mệnh lệnh thu lộ rút lui trước suất chiến trận hai tên năm nặng theo sát phía sau ba đạo nhân ảnh cũng không bay đầu lại hướng đại viên quân doanh phương hướng mau chóng bay đi t r ư ờ n g ba trăm chín mươi mốt mất tín t r ư ờ n g ba trăm chín mươi mốt mất tín trận chiến này hay là kim tiểu xuyên bọn hắn từ khi tiến vào đi săn doanh đến nay tốn thời gian dài nhất một lần đồng thời cũng là kim tiểu xuyên thụ thương nghiêm trọng nhất một lần liền ngay cả luôn luôn hoàn hảo không chút tổn hại sở nhị thập tứ lần này trên thân đều chúng ba kiếm nhưng cũng là bọn hắn thu hoạch rít nhất một lần chỉ chém giết hai tên khải linh cảnh bốn nặng thu hoạch được mười tám cái chiến công về phần ngay từ đầu mới gấp rút tiếp viện những tiểu đội khác ý nghĩ hiện tại cũng vô pháp thực hiện bốn người bên trong chỉ có mặc mặc tiểu cô nương một người không có thụ thương dưới loại tình huống này bọn hắn lại tiếp tục tiến về cái kia không gọi gấp rút tiếp viện gọi là chịu chết l i ê n nhìn tiểu đội kia thành viên mệnh số như thế nào đi sau nửa cách giờ bọn hắn đã một lần nữa trở lại tối hôm qua nghỉ ngơi rừng cây nhìn thấy bọn hắn người người mang thương nô sơn cùng nô thủy cũng giật nảy mình vội vàng hỏi thăm l ô bi hoan liền đem tình huống đơn giản nói chuyện nô sơn cùng nô thủy hít vào khí lạnh may mắn minh đệ chúng ta hai cái trước đó liền thụ thương nếu không nếu là đi theo đi đằng sau gặp lại hai tên năm nặng đối thủ Cũng k h ô mặc mặc n tiểu sư muội đầu tiên là giúp kim tiểu xuyên băng bó vết thương băng bó trình độ có hạn các loại màu sắc băng bó miếng vải từng tầm từng tầm quấn tại kim tiểu xuyên trên thân trên cánh tay trên đùi hiện tại cùng n ô sơn ngồi cùng một chỗ ngược lại rất là xứng đồng dạng đều tròn vo các loại cho ăn kim tiểu xuyên ăn mấy cái mai hoa cốc đan dược chưa thương m ặ c m ặ c tiểu sư muội liền tiếp tục trợ giúp sở nhị thập tứ b ă n g bó kỳ thật sở bản tử thương không nặng nhưng là quá béo cánh tay của mình không cách nào chiếu cố đến phía sau lưng thường thế một bên khác nô thủy cũng giúp đỡ l ô bi hoan dùng miếng vải bọc mấy tầng l ô bi hoan một bên phối hợp một bên trong miệng lẩm bẩm mắng chỗ mắng nội dung đều là liên quan tới nữ nhân kia hai lần đụ tới hai lần đều ăn phải cái lô vốn rõ ràng tất cả mọi người là khải linh cảnh bệnh nặng thế nào nữ nhân kia cứ như vậy lợi hại đâu hắn vẫn rất hâm mộ nữ nhân kia linh thể một cái lông sủ tám đầu móng nuốt nghệ lớn so với chính mình cá sấu linh thể lợi hại hơn nhiều có thể chính mình linh thể đã là linh cấp n h a bản thân cũng rất không tệ lâm bầm kiêng linh cứu đi thể hắn liền nhớ lại đến mặc mặc tiểu cô nương linh thể hôm nay cuối cùng là thấy được tiểu cô nương này kim long linh thể vậy mà rất lợi hại còn có thể nuốt ăn những người khác linh thể hắn lần nữa ép buộc chính mình tiếp nhận đây hết thảy chỉ cần là kim tiểu xuyên ba người bọn họ trên thân phát sinh bất luận cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được sự tình hắn đều sẽ ép buộc chính mình cho là đây là bình thường nếu có người cảm thấy không bình thường đó nhất định là bọn hắn chưa từng va chạm xã hội kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử tự ở trên cành cây nghỉ ngơi trong miệng cũng tại tán dương tiểu sư muội tiểu sư muội hôm nay biểu hiện không tệ nếu không phải ngươi ta và ngươi sở sư m ì n h cũng không có khả năng chém giết hai người kia mặt mặt tiểu cô nương nghe được kim tiểu xuyên tản án dương trên mặt không che giấu chút nào nụ cười của mình đúng vậy kiếm pháp của ta nhưng thật ra là rất tốt sở bàn tử nói ta không nói trước kiếm pháp của ngươi ta cảm thấy linh thể của ngươi cũng là rất lợi hại m ặ c mặc tiểu cô nương gật gật đầu â n ta tiểu long linh thể là rất đẹp sở ban tử lắc đầu chúng ta giống như nói không phải linh thể của ngươi có xinh đẹp hay không đáng tiếc cái này linh thể tại tiểu sư mội trên thân u ồ n công nhớ tới linh thể đến sở nhị thập tứ cảm thấy mình linh thể thủ thương cũng không biết lần nữa triệu hoán đi ra thời điểm có thể hay không còn cùng trước đó như vậy dùng tốt mà kim tiểu xuyên theo lần lượt vận dụng mục truy tiến hành chiến đấu cũng phát hiện theo đánh chết đối thủ gia tăng trôi kia mục truy trọng lượng giống như cũng tại xuất hiện biến hóa Một l ầ lần n nặng so một lần nặng hơn, bi ấ t tốt, t quá đều còn ạ l i n hoan lực của mình không chế mình phạm không bên vi t r n trọng lượng, sợ bàn tử liền lấy bất động, nếu là cho tới bây giờ, sợ càng là như g giờ, Trước tử bất tới cho đó lấy là là Lô sợ sợ bây Bi vậy. h o rốt cục nhịn không được mở miệng tiểu xuyên huynh đệ ngươi cái k i a m ụ c truy kim tiểu xuyên đương nhiên rõ ràng l ô bi hoan muốn biết cái gì à lão lô đội trưởng mục truy là của ta linh thể ta gặp ngươi linh thể tác dụng tựa hồ bất phạm kim tiểu xuyên cười nói lão lô đội trưởng chính chúng ta biết là được rồi nếu là bị những người khác biết lỗ bi hoan lập tức minh bạch sau đó hắn hai mắt chừng mắt ngô sơn cùng ngô thủy hai người hai ngươi nghe hiểu không liên quan tới tiểu xuyên huynh đệ linh thể trừ chúng ta mấy cái bên ngoài cùng bất luận kẻ nào cũng không thể nói về p h ủ nhận nếu là bị người nhớ thương lên tu trách ta cái này làm tiểu đội trưởng vô tình nô sơn cùng nô thủy lòng trắng mắt khẽ đ ả o tràn đầy ủy khuất đây cũng không phải là huynh đệ của ta hiếu kỳ hỏi lên không phải ngươi lão lô đội trưởng chính mình sự tình à. làm gì lại vứt nổi đến trên người chúng ta lại nói chúng ta mặc dù hiếu kỳ cũng chỉ là trong lòng mình thôi diễn cũng không dám hỏi nha đối mặt tiểu đội trưởng cường quyền hai người không dám phản bác đành phải đi theo gật đầu â n không nói chúng ta ai cũng không nói cho dù vân tướng quân hỏi tới Chúng ta cũng sẽ không nói. ta sẽ lỗ bi hoan nói h ử vân tướng quân sao lại hỏi ngươi hay muốn hỏi cũng là tự mình hỏi ta bất quá kim tiểu xuyên kỳ thật cũng chưa quá để ý chính mình lúc trước ngưng tụ ra truy linh thể mưa gió các người là rõ ràng nhất có bọn họ lại thêm chính mình không ngừng tiến hành chiến đấu tin tức này không bao lâu liền sẽ bay đ ầ y trời muốn giấu diếm căn bản cũng không khả năng hay là thuận theo tự nhiên đi lòng hiếu kỳ như là đã mở ra lỗ bi hoan vừa nhìn về phía sở nhị thập tứ sở huynh đệ nữ nhân kia sở bàn tử nói đương nhiên cũng là ta linh thể bất quá hôm nay thủ t ư ờ n g sợ là chưa được mấy ngày cũng không khôi phục lại được liền không cho các ngươi nhìn lỗ bi hoan cùng nô sơn nô thủy lần đầu nghe nói linh thể thụ t h ư ơ n g còn muốn khôi phục mấy ngày không quan tâm ngưng ngưng tụ ra dạng gì linh thể đến chỉ cần triệu hắn đi ra chẳng phải hẳn là sinh long hoạt hổ a tu sĩ có thể thụ thương linh thể vốn chính là hư h à o ngưng tụ như thế nào sẽ giống tu sĩ một dạng thụ thương lỗ bi hoan không hỏi nữa cho dù hắn muốn hỏi thăm mặc mặc tiểu cô nương linh thể đại khái cũng chỉ có thể đạt được một câu ta tiểu long nhìn rất đẹp lần chiến đấu này trừ để kim tiểu xuyên ba người mỗi cái riêng phần mình tăng lên sáu cái chiến công giá trị bên ngoài đồng thời cũng làm cho bọn hắn trong lòng có nghĩ lại nhóm người mình cảnh giới hay là quá thấp bây giờ sức chiến đấu của bọn họ đã bị triệt để kiểm nghiệm đi ra trong ba người nếu bàn về chiến đấu kim tiểu xuyên mạnh nhất trong chiến đấu có thể đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng có thể dễ như t r ở bàn tay đối phó khải linh cảnh một nặng hai nặng ba nặng tu sĩ đương nhiên nếu như đối phương nhiều người kim tiểu xuyên là nhất định phải thù thương thù thương nghiêm trọng trình độ quyết định bởi tại nhân số của đối phương nhân số càng nhiều t h ụ thương càng nặng đối phó khải linh cảnh bốn nặng kim tiểu xuyên cũng không thành vấn đề nhưng tương tự chính mình cũng sẽ t h ụ thương nếu như vượt qua hai tên bốn nặng kim tiểu xuyên trên cơ bản liền không đối phó được nhất là người khác đang tận lực phòng bị hắn m ộ t truy tình hồ dưới càng là như vậy lúc này liền muốn tăng thêm sở bản tử cùng mặc mặc tiểu sư m ộ i phụ trợ mới được ba người bọn họ chỉ cần phối hợp tốt cho dù là đối mặt mấy chục tên khải linh cảnh một nặng hai nặng ba nặng cuối cùng cũng có thể cầm xuống bởi vì sở bản tử linh thể đối với khải linh cảnh tu sĩ cấp thấp sinh ra ảnh hưởng lớn nhất thường thường bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào huyết cảnh Thân thể chiến ứ n g lại i g nan, lúc chiến đấu kế tiếp nhất định phải có mang tính lựa chọn tiến hành nếu không cũng quá mức nguy hiểm để kim tiểu xuyên cùng sở b à n tử cao hơn g nhất là mặc mặt tiểu sư mội cũng dám rút kiếm ra đến đương nhiên tiểu sư mội rút kiếm xác suất lớn cũng là không có ích lợi gì nhưng tiểu sư m ộ i linh thể có tác dụng a lại có thể nuốt mất những người khác linh thể cái này rất như bức đối phương muốn một lần nữa ngưng tụ linh thể trong lúc này khe hở chính là kim tiểu xuyên sự tiến công của bọn họ cơ hội tới một mức độ nào đó hoàn toàn có thể đ ề n bù, kim tiểu xuyên mục truy tác dụng bị đối phương hạn chế lại tình huống có thể có vẻ như tiểu sư m ộ i bản thân chiến lược có chút rất r ư ờ i xem ra chúng ta mấy người còn muốn nắm chặt thời gian tấn thăng mới được có thể đến tột cùng làm sao tấn thăng đâu mặc dù bọn hắn cũng có khải linh cảnh công pháp có thể tấn thăng khải linh cảnh tâm đắc là cái gì còn hoàn toàn không biết gì cả muốn tìm cái người biết chuyện đi hỏi một chút mới được đang tìm không đến chính mình sư phụ điều kiện tiên quyết kim tiểu xuyên có hai người tuyển một cái chính là từ và thông một cái chính là mưa gió các tôn quản sự đối mặt từ và thông chúng ta giảng tình nghĩa đối mặt tôn quản sự chúng ta trực tiếp giảng linh thạch mấy người tại trong rừng cây nghỉ ngơi hai canh giờ kim tiểu xuyên cảm giác được thương thế trên người đã không có đau đớn như vậy thời điểm lỗ bi hoan hạ đạt tiểu đội trở về mệnh lệnh vung tay lên một nhóm sáu người bắt đầu từ từ rời khỏi dây núi sau đó hướng đại doanh phương hướng bay đi đại viên quân doanh huyết sát đội doanh khu thiệu tướng quân trên mặt bàn Để thiệu tướng quân cầm lấy tờ g i ư a v à o t i n t ứ c n à y l à g i ấ u ở đối p h ư ơ n g đ ạ i doanh n g ư ờ châu c n tới. h ắ n r ú t ra phong t h ư b ê n t r o n g một t r a n g giấy, phía t r ê n vào đi săn d a n h tự c ù n g g i ớ i thiệu. t h i ệ u tướng quân, c ầ m lấy t ờ g i ấ y này, hắn t ừ n g h à n g n h ì n s a n g h à An c h i thương châu châu phủ đại tộc tử đệ khải linh cảnh một nặng tiến vào đi săn doanh bảy ngày gia nhập thứ hai mươi tám tiểu đội chiến công không hiệu rời thương châu, châu phủ đại tộc tử đệ khải linh cảnh một nặng tiến vào đi săn doanh bảy ngày gia nhập thứ hai mươi tám tiểu đội chiến công không kim tiểu xuyên thương châu phượng khánh phủ môn phái nhỏ chín tầng lâu đệ tử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 duy nhất có thể phân biệt ra được chính là cái này mấy tên trên người có chiến công người tiến vào đi săn doanh bệnh này mỗi người trên người chiến công vậy mà đều đạt đến hơn ba mươi điều này nói rõ cái gì mỗi một cái chiến công đều là bọn hắn vương triệu đại viêm huyết sát đội thành viên tính mệnh a trước đó cái k i u hai tên tiểu đội trưởng nói tới chính là trong ba người này trong đó hai người có thể một cái phủ thành hạ hạt môn phái nhỏ lại sẽ có cái gì không tầm thường năng lực đâu bản ý của hắn là muốn cho ám tử đưa tới liên quan tới mấy người này bọn hắn chiến lực linh thể hoặc là phương thức chiến đấu cùng tự thân nhược điểm tình báo hiện tại xem ra mấy người này thiệu ố i t n h tướng quân đương nhiên biết rõ dù sao thuộc về mình trực hệ cấp dưới một cái không ngừng tại nam tu ở giữa xuyên thẳng qua du tẩu đồng thời mục đích tính rất rõ ràng mị hoặc nữ nhân chỉ một lát sau do dự thiệu tướng quân liền phân phó để cho nàng đi vào hà nội với thu lộ cách làm này không thể nói tán thành nhưng cùng lúc cũng có thể lý giải theo hắn hiểu rõ đến tin tức mấy năm trước thu lộ cũng không phải là người như vậy tựa như là bị một cái nam tu cho l ừ a t h ả m rồi đồng thời phá hủy thu lộ thể nội một đạo cửa trước sau đó lại từ bỏ nữ nhân này từ đó về sau thu lộ liền đi lên cùng lúc trước con đường hoàn toàn khác đương nhiên hắn cũng có thể đoán được thu lộ lần lượt lôi kéo khác biệt nam nhân đến trong đội ngũ của mình chính là vì đổi lấy viên kia có thể tu bổ trong cơ thể nàng cửa trước đan dược đan dược kia cũng không tiện nghi không phải người bình thường có thể mơ ước thu lộ đi vào gian phòng đánh gãy thiệu tướng quân suy nghĩ ngồi đi thiệu tướng quân đối với thu lộ rất khách khí mặt khác tiểu đội trưởng đi vào hắn nơi này bình thường đều không hề ngồi xuống n g ã i ngộ thiệu tướng quân không chỉ có để thu lộ ngồi tại chính mình đối diện còn tự thân cho nàng rót một ly trà đa tạ tướng quân thu lộ có thể cảm giác được tướng quân lần này biểu hiện đã có thể yêu cũng có đồng tình ngươi có việc có thể nói thẳng thu lộ ngồi thẳng người tại thiệu tướng quân nơi này nàng cũng không dám có chút bất kính chi ý đối phó nam nhân khác chiêu số tại một tên dung tinh cảnh tướng quân trước mặt còn chưa đáng kể tướng quân hôm nay ta mới từ d ã núi trở về lần này lại hao tổn hai người a thiệu tướng quân n ữ khí bình thản không có chút gợn sống nào Hào thiệu ổ n a người, mặc dù đ xem như tướng h hạ c hắn, n g ư quân nghe i u l đến đó mới có chút hứng thú hai triệu đồng thời hướng một chỗ dây núi đưa lên nhiều như vậy tinh anh nhân viên gặp được đối thủ là mỗi ngày đều phát sinh sự tỉnh có thể liên tục hai lần gặp phải đều là cùng một cái định nhân cái kia sát xuất cũng quá thấp nhất là cái này cùng một cái đ ị a nhân liên tục để thu lộ tổn thất nặng nề khó trách nàng sẽ tìm đến chính mình hắn nhìn về phía thu lộ hai mắt hỏi thực lực của đối phương rất mạnh nhân số nhiều thu lộ nhẹ nhàng lắc đầu tướng quân đối phương lần trước có sáu cá nhân lần này chỉ xuất hiện bốn người mà tiểu đội chúng ta tổng cộng là năm người t i ể u tướng quân càng hiếu kỳ hắn biết thu lộ nhất định không phải tới đây nói mình mang tiểu đội rất không dùng lấy nhiều đánh ít mỗi lần đều đánh không thắng người ta quả nhiên thu lộ tiếp tục nói tiểu đội kia lần trước có một tên bảy nặng hai tên ba nặng ba tên một nặng mà lần này hai tên ba nặng không có phát hiện chỉ là một tên bảy nặng mang theo ba tên một nặng thiệu tướng quân không nói lời nào tiếp tục nghe tướng quân dựa theo chân thực chiến lược đối phương bảy nặng tiểu đội trưởng căn bản cũng không phải là đối thủ của ta nhưng ta nếu là lấy tính mệnh của hắn cũng cần trí ít một hai canh giờ mới có thể thiệu tướng quân khẽ gật đầu điều này nói rõ thu lộ đã rất lợi hại đồng cấp giữa các tu sĩ nhất là đến khải linh cảnh cao dài muốn đem đối thủ trực tiếp đánh chết nếu không có thủ đoạn đặc thù nhưng thật ra là rất khó làm được nhưng hắn cái kêu mấy tên một nặng thành viên quá tám ô n kinh khủng nhất là một tên một nặng ra hỏa cầm trong tay một thanh truy bị hắn đánh lên cảnh giới liền sẽ trực tiếp rơi xuống một mực rơi xuống ta nhìn tận mắt một tên thủ hạ đội viên từ khải linh cảnh bốn nặng một mực rất xuống khai mạch cảnh thiệu tướng quân trong nháy mắt liền ý thức được cái gì hắn lần nữa đem ám tử đưa tới tờ giấy kia cầm ở trong tay liếc mắt qua mấy cái kia danh tự hắn chặn đứng thu lộ phía dưới muốn nói lời nói trực tiếp hỏi có phải hay không còn có một người đại mập mạp, bên người đi theo một nữ nhân có thể làm cho tu sĩ sinh ra ảo giác thu lộ thốt ra đúng là như thế nữ nhân kia rõ ràng chính là đại mập mạp linh thể ta thấy rõ ràng tướng quân ngài cũng biết t h i ệ u tướng quân gật gật đầu â n trừ bọn người ra tiểu đội bên ngoài còn có mặt khác tiểu đội tao nộ qua bọn hắn đồng dạng tổn thất không nhỏ nghe nói hai cái này người trẻ tuổi chiến lực đều vượt qua cùng dai quá nhiều cho dù là ba nặng bốn nặng đối đầu bọn hắn cũng không có khả năng toàn thân trở ra thu lộ nói hai cái không tướng quân là ba cái còn có một vị tiểu cô nương nhìn như không có gì đặc biệt nhát gan rất tuy nhiên lại rất tâm hiểm t h i ệ u tướng quân kinh ngạc tiểu cô nương kia cũng rất lợi hại phải không thu lộ tựa hồ đang hồi ức tướng quân nói như thế nào ngay từ đầu chúng ta đều không để ý đến nàng có thể nàng vẫn ở cầm các loại phụ lục ra bên ngoài vùng hơn nữa còn là bất kể chi phí ra bên ngoài vùng giống như trong chiếc nhẫn của nàng những vật này rất nhiều rất nhiều t h ư ờ n g t h ư ờ n g sẽ đối với c h i ế n cuộc tạo thành ảnh hưởng bất quá cái này còn không phải ta muốn nói lần này ta phát hiện một chuyện khác thiệu tướng quân tiếp tục nghe ta phát hiện linh thể của nàng lại có thể cưỡng ép thôn vệ đối thủ linh thể ta một tên cấp dưới linh thể chính là bị nàng kim long linh thể cho n u ố t mất lần này thiệu tướng quân miệng đều mở ra quên hợp lại cho dù hắn thân là một tên dung tinh cảnh tướng quân cũng chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy sau một n g n n a n g thương u Thiệu lộ đã đi. sớm rời t tín tín quân. Càng càng càng tốt. Tốt, quân mặt khác đem chúng ta trong quân mưa gió các phân bộ người tìm đến mẹ mặc dù có chút quý nhưng bọn hắn hẳn là có thể đạt được càng nhiều tin tức hơn vì họ tham gia càng nhiều liên quan tới mấy người này tin tức thiệu tướng quân quyết định hai bên đồng thời ra tay một bên để ám tử siêu tập vật liệu một bên tốn chút mà linh thạch đi mua năm người này vật liệu tốt tướng quân còn có chúng ta bảng treo thưởng có thể có tin tức gì tướng quân liên tục bày trời bảng treo thưởng cũng không có biến hóa gì cũng không có trên bảng treo thưởng người bị chúng ta đánh giết ân phàm là có thể lên bảng treo thưởng chắc hẳn cũng sẽ không như vậy bị đơn giản đánh giết để tất cả t i ể u đội tiếp tục cố gắng sau đó thiệu tướng quân lại liếc mắt nhìn danh sách trong tay đưa cho cái kia thân tin chúng ta bảng treo thưởng không phải một trăm cái danh tự sao đem ấy người này cũng cập vào tướng quân tiếp hướng xuống xếp hạng như vậy mấy người này ai xếp tại thứ một trăm linh một vị đâu vấn đề này thiệu tướng quân lại thực không có nghĩ qua lại nhìn năm cái danh sách một chút mấy người này nếu là cùng một đám tiến vào đi săn danh chắc hẳn đều là có đặc thù nào đó năng lực mới bị chuyên môn đưa đến đi săn danh chính là vì đối phó bọn hắn huyết sát đội bây giờ ba người có chiến công mặt khác hai cái nhưng không có cũng có khả năng hai người kia còn không có gặp được đội ngũ của mình như là đã muốn treo giải thưởng vậy cũng chớ được chia rất rõ cứ dựa theo trình tự này đi cái này hạ an chi bản g treo thưởng thứ một trăm linh một vị thiệu rời một trăm linh hai những người khác này suy ra nhưng là năm người này treo giải thưởng ban thưởng dứt khoát liền một dạng đi thiệu tướng quân dừng lại một lát dạng này nếu có người có thể chém giết trong đó tùy ý một người ban thưởng một trăm quân công hoặc là mười vạn linh thạch tất cả thu được vật tư toàn bộ về cá nhân tất cả là tướng quân thân tín xuống d lời a này thiệu a n g ờ người, Một mưa tên t liền đến đến gió i các h tướng quân một chữ đều không tin hắn xuất ra vừa rồi chép lại danh sách chính là cái này nằm cá nhân bây giờ tại đối diện đi sẵn danh đều làm một nặng ta muốn bọn hắn ký càng tin tức mưa gió các người cầm tới danh sách tùy ý nhìn thoáng qua nói chuyện nào có đáng gì ta sẽ mau chóng d ò tham chúng ta dựa theo một người năm nghìn linh thạch tính năm người này chính là hai mươi lăm nghìn linh thạch thiệu tướng quân cả giận nói ngươi liền không thể ít đi chút bọn hắn chỉ là một nặng mà thôi tìm hiểu một c h ù n g tu sĩ ngươi thế mà một người liền muốn năm nghìn linh thạch không khỏi lòng quá tham chút mưa gió các người không nóng không vội nếu bọn hắn như thế không trọng yếu vậy vì sao tướng quân còn muốn tìm hiểu đâu thiệu tướng quân không phản bác được mưa gió các người tiếp tục nói nếu là tìm hiểu đại viêm tu sĩ tin tức một người hai nghìn ta cũng có thể tiếp nhận mà dù sao là đối với mặt độ khó không nhỏ thiệu tướng quân k h o á t khoác tay lười n h ắ c nhiều lời đi theo ý ngươi hai mươi năm linh thạch chờ ngươi tìm hiểu đi ra liền cho ngươi tiền không được tướng quân ngài muốn trước trả cho chúng ta mười linh thạch các loại tin tức đến trả lại còn lại một năm nghìn lỗ bi hoan kim tiểu xuyên bọn hắn đoàn người này trở lại đi săn doanh thời điểm thiên đô đã tối xuống không có cách nào sáu cá nhân ở trong có năm cá nhân đều mang thương tốc độ phi hành này cũng mau không nổi chương ba trăm chín mươi ba nhà bị chiếm chương ba trăm chín mươi ba nhà bị chiếm lỗ bi hoan kim tiểu xuyên sáu người phi kiếm trực tiếp rơi vào đi săn doanh cửa phòng b ế p trước nhất định phải bổ sung một chút năng lượng nhất là đối với bọn hắn loại này ngoại thương nghiêm trọng mất máu quá nhiều người không có so miệng lớn ăn nhị dai tam d a i hung thú biện pháp tốt hơn đã có thể bao ăn no còn có thể cấp tốc bổ sung khí huyết phía ngoài phòng bếp còn t à n mát v à i bàn đang dùng cơm tiểu đội chính ngồi vây quanh cùng một chỗ vui chơi giải trí nhìn thấy lỗ bi hoan bọn hắn rơi xuống sau cũng đưa ánh mắt bắn ra tới có mấy người còn cùng lỗ bi hoan nói đùa chào hỏi các loại lỗ bi hoan mang theo kim tiểu xuyên mấy người đi trong phòng bếp mua cơm thời điểm những người kia ở bên ngoài mới bắt đầu khe khe bàn luận lần này xem ra lão lỗ lại đã trải qua một trận đại chiến một tiểu đội người người mang thương ngươi nhìn lầm đi thiểu cô nương kia giống như không bị thương cái kia không tính còn có hai cái bao cùng viên cầu giống như không biết chiến quả như thế nào vô luận chiến quả như thế nào lần này lão lỗ tiểu đội vậy mà không có chết một cái người cũng không dễ dàng các loại kim tiểu xuyên bọn hắn bưng bắt cơm đi ra những người này cũng liền rời đi chủ đề hiện tại lỗ bi hoan tiểu đội sáu người ăn cơm cũng học người khác một dạng chi bàn lớn ở trên đồng cỏ mấy người làm thành một bản mua cơm đầu bếp tại kiến thức sở bản tử chân chính lượng cơm ăn đằng sau hiện tại cho hắn mua cơm thời điểm cũng sẽ đem cái tiêm một cái bồn lớn con toàn bộ cho đồ đầy cứ như vậy toàn bộ đi săn doanh lượng cơm ăn lớn nhất hai người toàn bộ tập trung ở một tiểu đội bên trong mấy người đều có thương tích trong người không có người xét chuyện uống rượu bắt đầu ăn cũng nhanh những bạn khác còn tại lúc uống rượu bọn hắn bên này liền kết thúc không có gấp đi về nghỉ mấy người trước hết đến đăng ký đại sành trải qua cái này hai lần chiến đấu lỗ bi hoan muốn xem một chút tiểu đội mình xếp hạng phải chăng có biến hóa nếu như một mực xếp tại thứ nhất đếm ngược vị trí bên trên thứ nhất là không dễ nhìn bởi vì hắn lao lâu cũng là muốn mặt m ũ i người thứ hai sợ làm cho vân tướng quân bất mãn chính mình tiểu đội không thể để cho người khác nói đứng lên cũng chỉ là chết minh đệ nhiều áp vạn nhất vân tướng quân tâm huyết dân g trào đem chính mình cái này tiểu đội trưởng cho rút lui làm sao bây giờ mà kim tiểu xuyên bọn hắn thì là càng chú ý cá nhân chiến công xếp hạng mặc dù trong lòng cũng có mong muốn nhưng xếp hạng lại là thời, thời khắc khắc đều đang biến hóa mấy người tiến vào đại sảnh trong đại sảnh đèn đốt sáng trưng dĩ vãng không có bao nhiêu người đại sảnh buổi tối hôm nay vậy mà nhân số còn không ít có trên dưới một trăm người bộ dáng tu vi cảnh giới từ cao nhất khải linh cảnh chín ặ n g đến thấp nhất khải linh cảnh một nặng cái k i a lao tôn ngay tại nước miếng văng tung tóe cho những người này giảng giải đi săn doanh quý củ kim tiểu xuyên trong lòng liền cũng đ o á n được đây cũng là mới gia nhập đi săn doanh người lao tôn giảng giải không sai bị lắm huống một hớp nước nói hôm nay trước tiên là nói về đến nơi đây trong các ngươi tu sĩ cấp cao sau này cũng là muốn chính mình tổ kiến tiểu đội bất quá ta vẫn là trước đề nghị các ngươi tạm thời gia nhập mặt khác tiểu đội các vùng hình cùng chiến trường đều quen thuộc đằng sau lại sáng tạo tiểu đội cũng không mượn bắt đầu từ ngày mai các ngươi liền có thể tự do tuyển chọn tiểu đội hai bên trên tường bảng danh sách các ngươi đều có thể nhìn một chút nhất là tiểu đội kia xếp hạng trước mắt một trăm sáu mươi bảy tiểu đội nhìn xem các ngươi muốn gia nhập cái nào những tu sĩ kia đáp ứng nhưng là trên mặt t h ầ n sắc lại không giống nhau nhất là những cái kia tâm cao khí n g ạ o tu sĩ cấp cao lại tới đây sao có thể tình nguyện thua kém người khác đâu đương nhiên muốn thành lập chính mình tiểu đội đương nhiên tháng thứ nhất có thể giống lao tôn nói tới trước làm quen một chút hoàn cảnh sau đó mới là chính mình tạo dựng tiểu đội thời điểm kim tiểu xuyên cùng sở bản tử mặt mặt tiểu sư muội đang nhìn tất cả đi săn doanh chiến công bảng lần đầu tiên liền thấy tên của mình kim tiểu xuyên chiến công giá trị bốn mươi ba xếp hạng một nghìn hai trăm ba mươi s ở nhị thập tứ chiến công giá trị bốn mươi hai xếp hạng một nghìn hai trăm ba mươi một mặt mặc chiến công giá trị bốn mươi hai xếp hạng một nghìn hai trăm ba mươi hai ba người thứ tự đều so trước đó có chỗ tiến bộ dựa theo tốc độ này đoán chừng không dùng đến m ộ ư ơ i ngày nửa tháng liền có thể xông vào trước một tên cái này đi săn doanh một nghìn tên tại toàn bộ quân thứ bảy đại doanh tới nói cũng không tính dựa vào sau hẳn là có thể đủ đứng vào ba nghìn trong vòng đứng q u ê n nơi này có thể có hết mấy vạn người đâu bọn hắn chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền có loại này thành tích đã rất đáng g ò n rồi lộ bi hoan nhìn xem tiểu đội mình xếp hạng trên mặt cười ha h a ha ha chính mình rốt cuộc không phải xếp hạng thứ nhất đến ngược trước mắt xếp hạng đến ngược thứ ba đây là mấy tháng đến nay hắn tiểu đội này lấy được tốt nhất thành tích nhìn xem hắn một mực tại cười có hơn m ộ ư ơ i người mới gia nhập đi săn doanh ba nặng bốn nặng nhao nhao tiến lên bọn hắn có thể suy đoán ra tên tráng hắn này hẳn là trước mắt tiểu đội trưởng một trong vừa vặn bọn hắn có thừa nhập tiểu đội nhu c mà nơi này vừa v ẫ n có một tên tiểu đội trưởng không phải rất có duyên phận một chuyện không thế là nhao nhao tiến lên vị đại ca này ngài là đội trưởng lỗ bi hoan gật gật đầu vây quanh hắn những người kia đại hỉ ngài tiểu đội hoàn g t r i ề u không khai người chúng ta hôm nay vừa tiến vào đi săn doanh còn không có tìm tới thích hợp tiểu đội lỗ bi hoan nghe chút đồng dạng đại hỉ đi qua đều là chính mình nghĩ hết trăm phương ngàn kế mới có thể đem người dỗ dành tiền đến khi chính mình thành viên hiện tại lại có nhiều người như vậy chủ động hỏi thăm điểm tốt tá hảo hảo đương nhiên cần ta tiểu đội chính cần nhân thủ những người kia lại nói mặc dù chúng ta trước mắt cảnh giới cũng không tính là cao nhưng là nhất định sẽ không cho ngài tiểu đội cản trở l ô bi hoan vỗ ngực nói cảnh giới không cao không có vấn đề tiểu đội của ta thành viên khác cảnh giới cùng các ngươi đều không khác mấy xin hỏi ngươi tiểu đội thành viên là l ô bi hoan chỉ chỉ bên người ngô sơn cùng Nô thủy vừa chỉ c h ỉ kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu cô nương cái này cái này hán nàng đều là đội viên của ta những người kia liền thấy l ô bi hoan chỉ những người này khá lắm hai cái ba nặng ba cái một nặng cảnh giới này ở đâu là không sai biệt lắm nha đơn giản kèm xa t ố t cả nhất là hôm nay lô bi hoan tiểu đội này hình tượng thực sự không thế nào tốt chỉ có một cái mặc mặc trên thân vào g à n g những người khác toàn bộ đều là các loại màu sắc băng bó miếng vải quấn thân nhất là kim tiểu xuyên cùng lô sơn hai cái càng la cuốn lấy thành một cái viên cầu đây là chịu nhiều nghiêm trọng thương à. một tiểu đội sáu cá nhân một nửa người đều là một nặng cái này muốn kéo ra ngoài đánh nhau sợ là có còn nhỏ tâm hỏi thăm đội trưởng tên của ngài là lô bi hoan một chỉ xếp hạng đến ngược vị thứ ba tiểu bài bài đây chính là ta láo lộ danh tự lời nói này xong chung q u n h lúc đầu thật náo nhiệt bầu không khí trong nháy mắt liền vắng lạnh không chỉ có quận cũ vẽ chung quanh trừ ngô sơn ngô thủy cùng kim tiểu xuyên ba người bên ngoài không còn có những người khác những người kia cũng không đốc chính mình mặc dù đối với bãi săn chưa quen thuộc nhưng là cũng sẽ không tùy tiện gia nhập một cái không có chút nào tiền cảnh tiểu đội bọn hắn bản thân liền là ba nặng bốn nặng lòng tràn đầy muốn gia nhập một cái lợi hại chút tiểu đội dạng này sống s ó t cơ hội mới lớn có thể vạn nhất muốn đi vào cái này lỗ bi hoan tiểu đội coi như xong bọn hắn thế nhưng là nghe được rất rõ ràng bãi săn bên trên ba nặng bốn nặng xem như tương đối thấp cảnh giới năm nặng sáu nặng bảy nặng đối thủ đơn giản không nên quá nhiều. cho nên bọn hắn đã quyết định quyết tâm tuyệt đối không thể gia nhập lỗ bi hoan loại này tiểu đội lỗ bi hoan nhìn xem tán đi đám người có chút thất lạc nhưng cũng không có biện pháp vẫy tay một cái mang theo kim tiểu xuyên mấy người bọn họ rời đi đã các ngươi những người này xem thường ta ta cũng không quan trọng dù sao đã liên tục mấy lần chiến đấu ta đều không có chết minh đệ trước mắt nhân thủ dù sao còn đủ đến chỗ ở khoảng cách rất gần nhất là kim tiểu xuyên bọn hắn mới xây t ạ o phòng ở cùng lỗ bi hoan ba người bọn họ ở cách xa nhau không xa mọi người tự nhiên là cùng nhau đi trước đi ngang qua kim tiểu xuyên sở bàn từ bọn hắn mới xây phòng ở kim tiểu xuyên sở b ả n tử mặt m ạ c đối với tòa viện này đều rất hài lòng lần trước xuất phát quá gấp ngay cả một đêm đều không có ở qua lần này trở về xem ra ít nhất cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày có thể hào hào hưởng thụ một chút huynh đệ ngô ra lại là chưa từng đi kim tiểu xuyên bọn hắn mới sân nhỏ nói ra muốn xem một chút bây giờ tất cả mọi người là một tiểu đội nhìn liền nhìn thôi vừa v ặ n lão lô đội trưởng cũng buổi tiếp cứ như vậy một nhóm sáu người trực tiếp đã đến kim tiểu xuyên bọn hắn chỗ mới tù kiến sân nhỏ vẫn chưa đi đến cửa sân mặt mặt đột nhiên dừng bức trong viện có người ân cái này khiến kim tiểu xuyên cùng sở bà tử giật mình không thôi chúng ta không có trở về nhà vì sao trong viện sẽ có người đâu nhưng nơi này thân ở đi săn danh chắc hẳn đại viêm tu sĩ không có can đảm lớn như vậy xông tới đi mang theo trong lòng nghi hoặc kim tiểu xuyên bọn hắn đi tới cửa trước s ở nhị thập tứ lấy ra chìa khỏi đến đem trên cửa chính thanh tiết cỡ lớn dây sắt mở ra đẩy ra hai phiến cửa lớn mấy người vừa đi vào sân nhỏ liền giật n ả y mình tiểu sư m ộ i nói đến quả nhiên không sai trong viện có người mấu chốt là còn không chỉ một cái khoảng chừng hơn hai mươi cái hai cái trong đình riêng phần mình ngồi bảy tám người mỗi người trước mặt một cái c h é n trà tại bọn hắn phòng bếp phía trước đồng dạng ngồi bảy tám người mỗi người trước mặt một một ly rượu những người này từng cái trên thân mặt bọn hắn đi săn doanh y phục xem xét chính là người của mình bọn hắn vừa mới tiến tới trong nháy mắt cái kia hơn hai mươi đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía bọn hắn thế mà còn có một người mở miệng hỏi thăm các ngươi là người phương nào vì sao có thể đi vào kim tiểu xuyên cảm thấy cái này người nói chuyện đơn giản chính là một cái to lớn nhân tài các người mẹ nó tại trong nhà của ta ta là chính mình dùng chìa khóa mở khóa từ cửa lớn tiến、đến. các ngươi là như thế nào tiến đến đương nhiên không cần hỏi hắn cũng rõ ràng người ta khẳng định là bay vào được hoặc là nhảy vào tới khi lỗ bi hoan mặt to xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm những người kia liền quen thuộc từng cái cười lên ha ha lão lỗ nguyên lai là ngươi lão lỗ ta nghe nói viện này là của ngươi đội viên kiến tạo nói cho ta một chút là người nào nghĩ ra được chủ ý lão lỗ đến uống rượu để cho ngươi huynh đệ cùng chúng ta nói một chút xấu như vậy phòng ở vì sao muốn kiến tạo còn có à chúng ta cũng không phải tiến đến trộm đồ chúng ta tới đơn thuần hiếu kỳ thuận tiện ma luyện một chút tâm cảnh nhìn xem khó coi như vậy phòng ở có thể hay không cho mình tạo thành bóng ma ha ha đáng tiếc đáng tiếc những tài liệu này nghe những người này chiếm sân nhỏ của mình trong miệng lại nói không ra một câu lời dễ nghe kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư muội làm sao có thể không sinh khí nhưng nhìn lấy người ta từng cái năm nặng sáu nặng bảy nặng tám nặng cảnh giới b à y ở nơi này bọn hắn sinh khí lại có thể thế nào chương ba trăm chín mươi b ố căn cứ người tới chương ba trăm chín mươi b ố căn cứ người tới đối mặt hai mươi mấy tên đi săn doanh thành viên kim tiểu xuyên có một loại nhà nay chính mình chính mình không Hôm là bị cấp cảm giác. có đổi đây đây kịp, ở tại h không chừng, còn có những người khác, không có việc gì cũng biết nhảy đến trong sân nhỏ của mình, chỉ cho phen. ờ người i điểm, nói việc biết đến một còn cũng trong sân có có gì của t kim tiểu xuyên ba người cố gắng chống lại cùng l ô bi hoan liên tục thúc giục bên dưới cái kia hơn hai mươi người mới chậm rãi bừng bừng kết thúc chính mình ăn uống từng cái lẩm bẩm l ô bi hoan tiểu đội này người cũng không lớn khí lúc gần đi cũng không đi cửa lớn lần lượn từng bóng người từ trên đầu tường liền nhảy ra ngoài kim tiểu xuyên nghiêm trọng hoài nghi đến ban đêm bọn hắn lúc ngủ có thể hay không cũng xảy ra chuyện như vậy có lẽ là trong viện đèn sáng người khác biết chủ nhân trở về nguyên nhân không tiếp tục tiến vào tòa này cái gọi là xấu phòng ở chín tầng lâu ba người gian phòng đều theo chiếu ý tưởng của họ thiết kế bố trí mặc kệ cái khác người nói cái gì chính bọn hắn là hài lòng một đêm này bọn hắn ngủ được khá tốt sáng sớm hôm sau đứng lên kim tiểu xuyên thương thế trên người liền đã tốt hơn h ơ nữa n ba người tại trước khi đi ra đem trước thu hoạch trong chiếc nhẫn linh thạch cùng vật phẩm lần nữa tiến hành phân phối mỗi người lại đạt được không ít linh thạch cùng các loại vật tư ngay tại kim tiểu xuyên mấy người phân phối chiến lợi phẩm thời điểm đi săn doanh cao nhất tướng lĩnh vân tướng quân đã đi tới trước mặt đại sảnh nàng y nguyên một thân màu trắng q u ầ n áo bó bên ngoài đỏ thâm áo choàng ánh mắt của nàng nhìn về phía những tiểu đội kia bảng xếp hạng gần phía trước thứ tự cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là từ trước đến nay xếp hạng thứ nhất đến ngược lỗ bi hoan tiểu đội lúc này lại hướng lên tăng lên hai vị để nàng cảm thấy ngoài ý mớn mà lỗ bi hoan phía sau mấy cái mới xuất hiện danh tự để trước mắt nàng sáng lên nàng đ a tay lao tôn liền tranh thủ thời gian chạy tới không cần nhiều lời nói vân trung yến chỉ là chỉ, chỉ mấy cái kia danh tự lao tôn liền biết chuyện gì xảy ra tướng quân đây chính là lần trước lao lỗ lừa gạt đến tiểu đội đi ba người kia vân trung yến trong đầu có loại này ấn tượng nhưng lại chưa từng quan tâm mấy cái này một nặng tu sĩ kêu cái gì mấy người bọn hắn chính là tiết tướng quân tự mình hạ lệnh đưa tới chúng ta đi săn danh lao tôn gật đầu đồng thời lại chỉ vào h ạ an chi cùng lộc thiên danh tự còn có hai người này cũng là cùng nhau tới vân trung yến nhìn mặt khác hai cái danh tự phía sau chiến công giá trị cũng đều biểu hiện là không cũng không để ý xem ra lần này lô bi hoan vận khí không tệ tìm được mấy cái hạt giống tốt nàng đối với lao tôn vân phó nói thông chi một chút đi từ giờ trở đi phàm là trở về tiểu đội liền tạm thời không cần lại đi bãi săn đoán chừng hai ba ngày sau sẽ có một trận đại chiến tất cả tiểu đội sớm chuẩn bị sẵn sàng lao tôn đáp ứng nhanh đi thông chi vân trung yến vừa định đi ra đại sành liền chạy tới một tên thân tín cầm trong tay một cái phong thư tướng quân đây là đối diện vừa mới chuyển tới tin tức vân trung yến rút ra trong phong thư tin tức lại là một phần đại viêm quân đội huyết sắt trong đội bộ bảng treo thưởng nàng đối với bảng danh sách này lòng dạ biết rõ thậm chí đều có thể gánh vác xếp tại trước mười tên bị treo giải thường người trình tự cũng sẽ không có sai cái này có cái gì tươi mới vì sao còn muốn chuyên môn đưa một phần tình báo trở về vân trung yến ánh mắt tiếp tục nhìn xuống sau đó liền kỳ quái đối diện bảng treo thưởng một mực không phải liền làm một trăm cái danh sách ra vì sao hôm nay đột nhiên tăng lên năm cái biến thành một trăm l i n ă m người nàng nhìn chằm chằm phía trên mới tăng thêm năm cái danh tự dù sao đều tại phía sau cùng mấy danh tự này chính mình vừa nhìn qua nha hạ an chi thứ một trăm l i một lộc thiên một trăm l i h a i kim tiểu xuyên một trăm l i ba sở nhị thập tứ một trăm l i bốn yên lặng một trăm l i n năm diễn phần mình treo giải thưởng một trăm chiến công hoặc là mười vạn linh thạch bọn hắn làm gì vậy mà để cái kia họ thiệu ra hỏa làm ra loại quyết định này nếu nói là bởi vì giết bọn hắn người người treo giải thưởng phía sau ba cái có chiến công cũng là phải nhưng vì cái gì ngay cả không có chiến công hai người cùng một chỗ cũng cho treo giải thưởng lại nói coi như kim tiểu xuyên ba người giết các ngươi có mấy người đem tới tay bốn mươi mấy chiến công nhưng bọn hắn trước mắt xếp hạng còn tại ta đi săn doanh thứ một nghìn hai trăm ba mươi vị bọn hắn trước đó còn có hơn một ngàn người các ngươi không đi treo giải thưởng ngược lại nhằm vào bọn họ chẳng lẽ có cái gì dường h o ặ c là nói cái này nằm cái khải linh cảnh một nặng trên thân có ta không biết đại bí mật giờ k h ắ c này vân trung yến không xác định nàng phân phó nói đi đem hà an chi kim tiểu xuyên năm người này vật liệu toàn bộ đưa cho ta nhìn đừng có bỏ sót càng kỹ càng càng tốt cũng không lâu lắm toàn bộ đi săn doanh p h à m là không có đi ra người tiểu đội trên cơ bản đều biết hai ba ngày sau sẽ có một trận đại chiến rất nhiều người trải qua mấy chục lần đại chiến trong lòng đã có s o đo song phương quân đoàn đại chiến cùng ngày thường bọn hắn đi săn doanh hành động có bản chất khác nhau đi săn doanh tiểu đội xuất kích khảo nghiệm là năng lực cá nhân nhưng là hai triệu đại chiến khác biệt cá nhân năng lực phát huy tác dụng trở nên có hạ thấy l à s o n bi hoan ư ơ n quân g đ lắc đầu có cái gì tốt chú ý chỉ có một đầu đi theo đội ngũ sông là được tuyệt đối đừng liều lĩnh liều lĩnh chính là chết bị địch nhân trước i é t chết cũng không thể lui lại lui lại đồng dạng cũng là chết bị đốc quân giết chết còn lại liền nghe trời do mệnh kim tiểu xuyên mấy người ngẫm lại người ta nói cũng có đạo lý lại hỏi cụ thể đối chiến phương thức lỗ bi hoan nhớ lại lúc trước chiến đấu nói cho bọn hắn bình thường mà nói song phương giao chiến trên cơ bản đều là cùng cảnh giới tác chiến kỳ thật mọi người đều muốn dùng càng mạnh chiến l ự c đi dẫn đầu đánh tan đối phương yếu nhất lực lượng đều nghĩ như vậy kết cục chính là đều không thể thực hiện cho nên đến cuối cùng vẫn là cao dai đối với cao dai đê dai đối với đê dai kim tiểu xuyên như thế ngay chút an tâm chúng ta chín tầng lâu ba người không nói mặt khác đồng cấp chiến đấu còn giống như không có tại sao thua qua khả l ô bi hoan phía dưới một câu để kim tiểu xuyên ba người bọn họ thay đổi cả sắc mặt đương nhiên chúng ta đi săn g doanh phải đối mặt đoán chừng hay là đối diện huyết sát đội người mỗi lần đều là như vậy huyết sát đội kim tiểu xuyên ngồi không yên huyết sát đội người mặc dù ta cũng từng giết một chút nhưng này đều là đê d a i phải biết đối diện còn có đại lượng tu sĩ cấp cao cái này muốn chiến trên trận gặp được căn bản cũng không có biện pháp tránh né lỗ bi hoan lại bổ sung một câu đại chiến thời điểm đại viêm tu sĩ còn tốt xử lý chút các người nhất định phải coi chừng huyết hà tông những tên kia rất tám môn huyết hà tông kim tiểu xuyên nhìn t h o á n g qua sở bàn tử sở bàn tử nhìn t h o á n g qua tiểu sư muội huyết hà tông thì thế nào huyết hà tông tốt nếu không phải huyết hà tông chúng ta chín tầng lâu ba huynh muội cũng sẽ không có hôm nay đ ừ n g q u ê n chúng ta đối phó huyết hà tông cũng không có thiếu tích lũy kinh nghiệm giờ k h ắ c này kim tiểu xuyên ba người tựa hồ lại có chút chờ mong tại bãi săn một mực không có gặp phải huyết hà tông người lần sau ở trên chiến trường cũng không có vấn đề đi cùng thời khác đó tiền tuyến đại doanh từ vạn thông đi xuống phi chu phía sau hắn đi theo tám trăm tên quân sĩ đây là muốn tại đại chiến trước bổ sung đến trong quân đội tới một lát sau hắn gặp được đường tây lục tướng quân hành lễ đằng sau hắn đem lần này dẫn người tới tình huống cùng đường tây lục tướng quân làm báo cáo đường tây lục gật đầu đối với tử vạn thông cũng biểu thị tán thành đối với cái này tám trăm tên tu sĩ chiến lược tuy nói phần lớn đều là khải linh cảnh đê giai cùng trung d i a i cũng là chuyện không có biện pháp nơi nào có nhiều như vậy tu sĩ cấp cao mỗi ngày hướng trên chiến trường đưa đầu lớn canh bên này như vậy đại viên bên kia cũng tương tự như vậy nhưng hắn đối với tử vạn thông cái này khải linh cảnh c h í nặng vẫn còn có chút hứng thú trong đại doanh chín trùng tu sĩ không ít nhưng xem xét từ vạn thông chính là thuộc về loại kia có thể dẫn đội ngũ hỏi một chút phía dưới quả là thế trước đó là phụ thành thống lĩnh liền có đem từ vạn thông lưu lại ý nghĩ đối với cái này từ vạn thông là không có chuẩn bị tới thời điểm thẩm không thành nhưng không có nói để hắn lưu tại tiền tuyến có thể đường tây lục là ai tiền tuyến quân thứ bảy cao nhất tướng lĩnh đường đường dung tinh cảnh chín nặng tu sĩ một lát sau đường tây lục tại chỗ liền đánh ị p nói mình sẽ đích thân cùng tiết tướng quân đi nói để từ vạn thông tạm thời lưu lại hiệp trợ dẫn đầu một chi tiểu đội đợi đến lần chiến đấu này kết thúc liền thả hắn trở về từ vạn thông trong lòng âm thầm kêu khổ trận đại chiến này xuống tới chính mình có thể hay không sống sót đều không rõ ràng có thể việc đã đến nước này lại có thể thế nào hắn nói ra muốn đi đi săn doanh nhìn xem đường tây lục vui vẻ đồng ý đối với ngươi nên đi ta đi săn doanh nhìn xem nhìn xem người ta vân chủ yến một nữ nhân là như thế nào dẫn đội vào sinh ra tử nhìn xem những cái kia khải linh cảnh cao dài quân sĩ là như thế nào dẫn đầu một tiểu đội tại bãi săn mỗi ngày cùng đối thủ chém giết dù sao cũng so các ngươi mỗi ngày ở phía sau căn cứ ăn ngon uống say không có việc gì tính kế lẫn nhau lấy chơi mạnh hơn nhiều hắn làm sao biết từ vạn thông ý tưởng chân thật chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn bây giờ ra sao đường tây lục thậm chí còn phái thân minh tự mình mang theo từ vạn thông đi đi săn doanh âm t h ẩ m b ả n giao thân minh đến đi săn doanh để vân trung yến ra mặt gặp một chút tốt nhất có thể đem người này cho triệt để lưu lại về sau cũng không thả lại đi cái này tám trăm người đưa đến đằng sau kỳ thật từ vạn thông n h ậ ệ vụ cũng coi như kết thúc về phần những người này phân chia như thế nào đó là đường tây lục tướng quân sự tỉnh một đường đi theo thân minh đi tới đi săn doanh lập tức cảm thấy một trận túc s á t chi k h í mặc dù cùng đại doanh vẹn vẹn cách một đạo hàng giáo gỗ nhưng cùng trong đại doanh khí tức kiên quyết khác biệt từ vạn thông vốn định trước tiên liền đi thăm hỏi kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ bọn hắn kết quả trực tiếp bị thân binh dẫn tới trong một rừng cây rừng cây đường nhỏ hai bên thường cách một đoạn liền có thể nhìn thấy một tòa lớn nhỏ khác biệt phòng ở thân binh nói cho từ vạn thông đây đều là mỗi một cái tiểu đội đi săn chính mình kiến tạo bình thường một tiểu đội chính là một ngôi nhà nhiều người tiểu đội phong ốc dậu chút ít người liền nhỏ chút từ vạn thông cũng liền trong lòng hiểu rõ đi tới đi tới nhìn thấy một chỗ sân nhỏ cùng chung quanh kiến trúc có chút không hợp nhau đồng thời tại s ắ p thái phối hợp cùng phong cách bên trên có chút cổ quái kỳ lạ cái này nhưng lại không biết là cái nào tiểu đội tu kiến cũng quá khó c o i chút như chính mình là nơi này người quản lý khẳng định trước tiên liền cho hắn hủy đi lại đi chỉ chốc lát đi vào một khu nhà nhỏ viện thân binh gõ cửa chuyển đến một đạo giọng của nữ nhân tiến thân binh đẩy cửa ra từ vạn thông đi theo đi vào trong v i ệ n t r ư ớ c hòn giả sơn trên ghế trúc thích c ngồi một tên nữ tử váy trắng dung tinh cảnh sáu nặng vân tướng quân thân binh đầu tiên là sau khi hành lễ tiếp lấy liền bắt đầu giới thiệu từ và thông v â chương Yến ba trăm chín mươi lăm khải linh cựu trọng quan chương ba trăm chín mươi lăm khải linh cựu trọng quan đối mặt vân trung yến vấn đề từ vạn thông hơi kinh ngạc vân tướng quân mấy người này ta tự nhiên là nhận biết bao nhiêu cũng biết một chút vân trung yến nói ta m u ố n biết mấy người này đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào hy vọng ngươi có thể chi tiết nói cho ta biết nàng hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m từ vạn thông từ vạn thông bị dung tinh cảnh tướng quân như thế một chằm chằm toàn thân đều có chút không được tự nhiên thế nhưng không d á m không đáp bởi vì ở trên đường liền nghe đường tây lục thân minh nói trước mắt nữ tướng quân này đến tột cùng khủng bố đến mức nào ta chỉ biết là hạ an chi cùng l ụ c tiên là thường châu châu thành người trước đó cũng không tiếp xúc qua tựa như là trưởng đ ố i của bọn hắn cùng căn cứ thẩm phó sẽ có một chút lui tới chuyện này từ vạn thông không có dấu diếm lại nói nếu như vân trung yến muốn có được cụ thể hơn tin tức có là biện pháp hắn một bên nói một bên nhìn vân trung yến biểu lộ đối phương biểu lộ không có gì thay đổi ngược lại là kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc ba người c ù n g ta đồng dạng đến từ thường châu phượng khánh phủ trước đó tiếp xúc qua mấy lần à? nói rõ chi tiết đúng vậy tướng quân từ vạn thông đầu góc phi tốc vận chuyển những thứ đó có thể nói cái nào không thể nói cùng trong lòng phỏng đoán vân trung yến chân thực ý đ ồ ba người này đồng dạng đến từ phượng khánh phủ chín tầng lâu tông môn đều là trước đó không lâu vừa tấn thăng khải linh cảnh mà lại tông môn này cũng không thịnh vượng trong thế hệ này chỉ có bọn hắn ba tên đệ tử ân vân trung yến có chút hứng thú một cái tông môn đệ tử lại một chỉ có ba người cái này còn tính là một cái tông môn a thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước chút cho từ và thông cương đại hơn một chút cảm giác gáp bách bất quá ba tên đệ tử ngày thường biểu hiện đều rất tốt cũng không có phạm qua sai lầm gì tu luyện khắc k hổ tại lần lượt trong thí luyện đều có thể trợ giúp những tông môn khác đệ tử lấy được rất tốt thành tích đây chính là từ và thông nghị biện pháp cho kim tiểu xuyên ba người bọn hắn trên mặt rất vàng bởi vì hắn còn không có làm rõ ràng vân trung yến mục đích thật sự hắn thấy đối phương không có không vui biểu hiện cứ yên tâm xuống tới tiếp tục nói ba người bọn họ ta biết kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đến nay thời gian tu luyện không đủ ba năm mới nói được nơi này vân trung yến con mắt liễn tinh mang lõe lên ngươi nói cái gì b còn chưa đủ ba năm đây tuyệt đối là vượt qua nàng dự liệu tin tức mới rất nhiều tu sĩ tu luyện ba năm đoán chừng cũng chính là khai mạnh cảnh bốn nặng năm nặng sáu nặng thậm chí còn không đạt được mà mấy người này đã là k h a i linh cảnh vậy cũng chỉ có thể nói rõ mấy người này thiên tư cực cao ự c c viễn siêu thường nhân từ vạn thông gật đầu tiếp tục không sai ta thậm chí là nhìn xem hai người kia từ khai mạnh cảnh một nặng trưởng thành vậy phần cái kia m ặ c mặc tiểu cô nương ta phỏng đoán hẳn là chúng ta vương triều không biết gia tộc nào hải tử đi ra chơi bừa vừa lúc gặp được phụ thành tông môn chiêu sinh kết quả là bị kim tiểu xuyên bọn hắn thuyết phục cũng liền vân trung yến bật cười cái này vẫn rất thú vị tướng quân kim tiểu xuyên bọn hắn sư phụ bối phận cũng chỉ có bốn người đồng dạng cũng là khải linh cảnh tu vi đồng thời lúc trước chúng ta tiền tuyến trong chiến đấu toàn bộ đều đã mất tích đến nay không rõ sống chết vân trung yến k h ẽ thở dài một cái tiền tuyến bình thường nhân viên mất tích sinh tồn xác suất cũng không lớn rất có thể là đã rơi vào huyết hà tông trong tay nhìn như vậy đến chín tầng lâu tông môn này cũng là thảm cứ như vậy toàn bộ tông môn đều không có người trong lòng không khỏi đối với kim tiểu xuyên mấy người bọn họ có chút đồng tình chi tâm như thế mấy cái hải tử đáng thương mà lại bản thân lại có thiên phú để nàng cũng sẽ có chút đau lòng nàng mở miệng nói các ngươi phượng khánh quan phủ cũng thật là biết người ta tông môn đều không có người còn đem chỉ có ba tên đệ tử đưa đến tiền tuyển đến còn muốn gia nhập đi săn danh cũng không biết nghĩ như thế nào từ vạn thông c h á n mồ hôi đều nhanh xuống quanh con nói cái này để bọn hắn gia nhập quân đội vẫn là của ta chủ ý v â n trung yến chừng mắt liếc hắn một cái không nói lời nào thế nhưng là trong ánh mắt chảy ra bất mãn ý vị từ vạn thông cũng không thèm đến sửa dứt khoát nói thẳng mấy người bọn hắn người trẻ tuổi bị những tông môn khác nơi nhằm vào nửa đường gặp phải hơn m ộ ư ơ i người tu sĩ chặn giết sau đó bọn hắn không cẩn thận thất thủ đem đối phương đánh chết chỉ trốn tới một tên ba t r ù n g tu sĩ vân trung yến ánh mắt lại thay đổi ba cái một nặng tiểu ra hỏa đem đối phương mười mấy người thất thủ đánh chết đương nhiên thất thủ cái từ này trực tiếp để hắn không để ý đến đây tuyệt đối chính là cố ý giết chết mấu chốt là bọn hắn có thể giết chết nhiều như vậy khải linh cảnh tu sĩ chiến lược này tuyệt đối viễn siêu đồng cấp từ vạn thông tiếp tục mấy hải từ kia huyết khí phương cương sau đó tìm tới cái kia môn phái nhỏ bị tông môn kia một đám trưởng lao vây khốn sau đó lại không cẩn thận thất thủ đem tông môn kia tất cả khải linh cảnh trưởng lao toàn giết chết sau đó hắn lại bổ sung một câu đương nhiên tông môn kia lúc đó không có cái gì cao thủ chỉ bất quá có một tên hai nặng còn có hai mươi mấy tên một nặng ngày thường tu luyện lơ lỏng cũng không nhịn được đánh lời này vừa ra vân trung yến triệt để đầu có chút không có quay tới mấy người đem một cái môn phái nhỏ tiêu diệt đương nhiên loại môn phái nhỏ này nàng là trứng mắt có thể diệt tại mấy tiểu gia hỏa kia trong tay đây cũng quá không chỉ có nàng nghĩ như vậy cái kia đường tây lục thân bình một mực cũng ở bên cạnh nghe nghe được mấy tiểu gia hỏa kiệt như vậy hung tàn cũng là trong lòng bột trộn mỹ mắt chực nhảy các loại tâm tình bình phục chút vân trung yến liền có thể đoán được từ vạn thông đối với kim tiểu xuyên mấy người bọn họ thái độ người nói thế là ngươi vì mấy người bọn hắn khỏi bị trừng phạt liền đem bọn hắn lấy tới tiền t u y ế n tới sau đó lại không biết làm sao bị thiết tướng quân đưa đến đi săn doanh tới Đây chính thật, thông vạn từ gật cũng bình luận nói kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ ban đầu ở trích tinh trên h à i nương tụ linh thể sẽ không thấp hơn thành cấp thành cấp linh thể vân trung yến rốt cục có chút ngồi không yên một cái còn không có hoàn toàn trưởng thành thành cấp linh thể tu sĩ hoàn toàn chính xác cũng đáng được đối diện họ thiệu làm như thế đáng tiếc chính mình trước đó vậy mà không biết tại đi săn trong danh hiện tại có thánh cấp linh thể tu sĩ sao có nhưng cũng chỉ có vân trung yến chính nàng một người mà thôi cho dù trước mắt những cái kia tiểu đội đi săn bài danh phía trên mấy cái đội trưởng linh thể của bọn hắn đẳng cấp cũng bất quá là vương cấp mà thôi khó trách nàng đem hôm nay mới vừa lấy được đại viêm huyết sát đội bên kia bảng treo thưởng bày tại trước bàn đá nhìn thấy trên bảng treo thưởng danh tự từ vạn thông cũng choáng vắt hết k ó c hắn đại khái có thể nghĩ rõ ràng kim tiểu xuyên bọn hắn bị truy nã lý do là cái gì nhưng lại không thể nào hiểu được hà an chi cùng lộc thiên hai người đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hai cái ba mươi tuổi vẫn yêu khóc người cũng có thể đối với huyết sát đội tạo thành tổn thương phải không một lúc lâu sau từ vạn thông ngồi ở kia chỗ hắn lúc đến trên đường còn đại đ ầ u đen r a u muống xấu xí trong sân đối diện với của hắn ngồi kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ mặc mặc tiểu sư muội phụ trách pha trà vừa rồi ta nói tới các ngươi cũng đều nghe được ta nhìn cái kia vân tướng quân đối với các ngươi m ấ y cái hay là có hào cảm từ tiền bối không dối gạt ngài nói đến bây giờ chúng ta cũng còn chưa từng gặp qua vân tướng quân đâu ha ha đoán chừng cái này một hai ngày các ngươi sẽ gặp dù sao đại chiến sắp đến kim tiểu xuyên nói nói như vậy lần này đại chiến ngài cũng muốn tham gia từ vạn thông thở dài có biện pháp nào đâu nghe đường tướng quân y tứ sẽ đem ta an bài tại dưới tay hắn một tiểu đội làm phó thống lĩnh cái này phó thống lĩnh nghe giống như không có gì không bằng đi qua từ vạn thông thống lĩnh tên tuổi e m hai có thể đây là trong q u â n tất cả tiểu đội thống lĩnh kém gọi nhất đều là dung tinh cảnh một nặng cảnh giới từ vạn thông cũng hoàn toàn chính xác không đạt được loại thực lực đó đường tây lục sở dĩ lưu hắn lại nhìn chúng chính là hắn đã từng kinh lịch dễ dàng cho chỉ huy mà không phải cá nhân hắn chiến l ự c từ tiền bối ngươi nói chúng ta lên đối phương bảng treo thưởng cái này nguy hiểm là không phải càng lớn hơn đó là tự nhiên dù sao hiện tại ba người các người mỗi người đều giá trị một trăm chiến công đâu đây cũng không phải là một cái con số nhỏ nghe nói như thế đằng sau kim tiểu xuyên cũng tốt sở nhị thập tứ hoặc là mặc mặc tiểu cô nương cũng tốt vậy mà trong nháy mắt liền quên vừa rồi lo lắng sợ sệt s ở b a n tử vậy mà cùng mặc mặc thảo luận đến tột cùng ai mới hẳn là bị treo giải thưởng cao hơn chiến công từ vạn thông cũng là phục mấy tiểu gia hòa này quả nhiên hạ lao cầu nhất mạch liền mẹ nó không có người bình thường nói chuyện phía một lát kim tiểu xuyên hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất tiền bối ngài cũng biết sư phụ chúng ta mất tích về sau công pháp của chúng ta trên cơ bản cũng gây mất nói nơi này kim tiểu xuyên từ trong chiếc nhẫn lấy ra một sấp lớn sách toàn bộ đều là khải linh cảnh công pháp tu luyện những này đều là chém giết đối thủ có được công pháp là không ít nhưng là kim tiểu xuyên bọn hắn nhưng lại không biết phải làm thế nào ra tay tiền bối ngài nhìn nhiều như vậy chúng ta cũng không dám m ù luyện vạn nhất luyện sai sợ là hậu quả khó làm t ừ văn thông đem những cái kia sổ tay từng cái ở trong tay tùy ý là xem trong đó có hơn phân nửa ngay cả hắn đều không có nghe nói qua chắc là đại viêm bên kia tu sĩ chủ tu công pháp các loại vượt qua một lần đằng sau liền để xuống trong đầu suy tư một chút liền nói cá nhân ta là không hy vọng các ngươi học tập những thứ này nói không chừng còn không bằng đi qua các ngươi cùng bạch dương sở học khải linh cảnh cùng khai mạch cảnh công pháp tiểu gì cũng sẽ là nhất mạch tương thừa các ngươi theo cảnh giới tăng lên có thể tu luyện một chút mặt khác kiếm pháp đao pháp thậm chí trước đó ta nói qua với các ngươi luyện ăn luyện khí nhưng là h ạ n tâm lại là phải không ngừng tăng cao tu vì cảnh giới tranh thủ sớm này có thể đột phá đến khải linh cảnh hai n ặ n kim tiểu xuyên lập tức tinh thần tiền bối vậy chúng ta hẳn là làm sao tấn thăng đến khải linh cảnh hai nằm đâu từ vạn thông nói khải linh cảnh tấn thăng cùng hai mạch cảnh có khác biệt lớn tổng thể tới nói chính là khải linh cựu t r ọ c quan